Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11, chương 166 chuyên trúc thần công. Kinh thiên giải tỏa, chư thiên du tàu Cửu châu đại sự kiện. Phần 2 Sau một khắc, lưu tiêu trong lòng văng ra một vấn đề. Chính là thiên cơ lâu du tàu chư thiên. Cách kia thiên cơ lâu người bên trong đâu. Cũng cùng theo một lúc du tàu chư thiên. Rất nhanh, hệ thống cho ra đáp án. Chỉ phải một tháng sau, thiên cơ lâu bắt đầu du tẩu chư thiên lúc. Chỉ cần là thiên cơ lâu các gia đình, đều có thể cùng theo một lúc du tàu chư thiên. Đương nhiên, thiên cơ lâu đệ tử cũng sẽ cùng theo một lúc đi. Mà những cái này thiên cơ lâu các gia đình, ngày nào đó chưa đóng nổi tiền phòng, cũng sẽ bị bỏ lại. Nói cách khác, những người này ngày nào đó không có tiền, Có thể sẽ bị thiên cơ lâu nhét vào một cái thế giới xa lạ. Hơn nữa còn có một cái vấn đề. Chính là thiên cơ lâu ở thế giới bất đồng. tiền tệ sẽ khác nhau. Tỉ như cửa châu thế giới dùng là vàng kim bạc ngân. Vậy trong này được khách có thể dùng vàng kim bạc ngân thanh toán. Nếu là đi cách loại này dùng linh thạch vật như vậy làm tiền thế giới. cái kia cửa châu những thứ này đi cùng nhân. Cũng cần dùng linh thạch thanh toán tiền phòng. Nếu không thì cũng bị thiên cơ lâu quăng đi. Xem ra. Muốn trước giờ cùng những người này nói một tiếng. Lưu tiêu thầm nghĩ. Chư thiên du ngoạn. Đoán chừng là có một bộ phận người không nguyện ý ly khai. Thiên cơ lâu để tử còn tốt. Những thứ kia hổ gia đình. Chờ tiền dùng hết rồi bị để qua kỳ thực thế giới. Vậy không nhất định hay. Đương nhiên. Chân chính người có giá tâm. Sẽ biết đây là một kiện chuyện thật tốt. Chư thiên du tẩu. Nói không chừng lập tức liền từ cửa châu như vậy tầng dưới chót thế giới. Tiến nhập tầng cao hơn thế giới. Cuối cùng trước khi rời đi. Lại cướp đoạt một lớp. Du tẩu chư thiên sau đó. Thiên cơ lâu là ngẫu nhiên xuất hiện ở một cái thế giới. Còn có thể hay không thể trở lại Cửu châu đều là vấn đề. Tuy là thiên cơ lâu bởi vì trảm sát ma long sự tình, danh khí bão tăng, nhưng lưu tiêu khẳng định, còn không có đạt được mọi người đều biết tình trạng. Này đây hắn dự định, ở một tháng này, muốn đem thiên cơ lâu danh tiếng đẩy tới cửa châu nhất đỉnh phong, tận lực làm được mọi người đều biết. Toàn bộ cửa châu khai phát chiến thần tháp, người người cũng có thể vào chiến thần tháp tới quan sát chiến thần đồ lục. Lưu tiêu dự định lấy chiến thần tháp tới thành tựu để thăng danh tiếng thủ đoạn. Hiện tại có chuyên trúc thần công 1 tỷ 80 triệu hồng mông đại thiên Tông Chiến thần đổ lộc cách này cửu châu thần bí nhất thần công. Cho hắn mà nói liền cùng mèo cào giống nhau. Hoàn toàn trướng mắt. Dùng để để thăng danh khí. Tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí hắn còn dự định an bài chương tam phong cùng vô danh. Liền khiêng chiến thần điện đầy cửu châu chạy. Dùng cái này tới cấp tốc để thăng danh khí. Lần này. Hắn xem như nếm được ngon ngọt. cửu trâu nhỏ như vậy võ lâm nhân sĩ. Chân chính nhiều. Vẫn là dân chúng bình thường. Xoát xoát. Lập tức liền giải tỏa 4-5 lần. Danh khí cùng lực ảnh hưởng cũng không biết chợt tăng gấp mấy lần. Đi xuống xem một chút. Phía dưới đều nhanh loạn xáo. Lưu tiêu sớm đã phát hiện phía dưới. Mọi người đều tạc nổi tình huống. Thiên cơ lâu biến đến càng thêm thần bí. Khắp nơi đều là tiêu ngồm ảo. Đặc biệt cái kia vẫn tán phát gai mắt thần quang. Làm cho tất cả mọi người đều không thể mở mắt. Trong lòng hơi động. Thiên cơ lâu nổi bộ thần quang tiêu thất. Chỉ có ngoại giới thần quang thật đúng là. Một bước đứng lên. Lưu tiêu liền muốn đi xuống lầu. Bởi vì hắn cho rằng hệ thống giải tỏa kết thúc. Sau một khắc, Lưu Tiêu ngay tại chỗ, hệ thống bắn ra mới gợi ý, chúc mừng ký chủ, danh khí bảo tăng, giải tỏa vạn giới video cửu tinh sáng tác giả thân phận. Vạn giới video cửu tinh sáng tác giả thân phận, Lưu Tiêu hít vào một hơi, kiếp trước thành tựu lão thư mê. Hắn làm sao lại không biết vạn giới video cửu tinh sáng tác giả thân phận là cây đồ vật như thế nào? Thật tốt quá! Lưu tiêu lần nữa mừng như điên đứng lên. Có vạn giới video cổ tinh sáng tác giả thân phận. Hắn muốn tăng lên danh khí. Địa điểm liền không nữa giới hạn trong cổ châu. Chỉ cần sáng tác ra ngưu bức video clip tuyên bố đến vạn giới video bình đài. Làm cho vạn giới nhân đều thấy. Như vậy. Danh tiếng của hắn. Là có thể ở vạn giới đều truyền ra. Quá cho lực. Lưu tiêu cũng không nghĩ tới. Tiên cơ lâu du tẩu chư thiên sau đó, còn lại tới nửa một cái vạn giới video cầu tinh sáng tác giả thân phận. Bất quá, vạn giới video bàn điều khiển đâu? Lưu Tiêu mống bức tìm nửa ngày, cũng là không có phát hiện vạn giới video ở nơi nào. Hắn có chút bối rối, chẳng lẽ không có vạn giới video cầu tinh sáng tác giả thân phận, cũng là không cách nào tiến hành sáng tác sao? Chẳng lẽ là bởi vì vạn giới video không có bao trùm cửu châu thế giới? Sở dĩ không nhìn thấy vạn giới video bàn điều khiển. Chờ thiên cơ lâu tiến nhập một cách bị vạn giới video bao trùm thế giới. Ta mới có thể một cửa tinh chế thân phận của tác giả tiến hành sáng tác. Lưu tiêu nghĩ lấy. Sau một khắc. Trong ấp của hắn liền tới một giọng nói. Chúc mừng cửu châu thế giới sinh linh. Thế giới của các ngươi bị vạn giới video tín hiệu bao trùm Bất luận kẻ nào Đều có thể ở vạn giới video bình đài tiến hành sáng tác Tuyên bố tác phẩm của mình lưu tiêu trong lòng lần nữa chấn động mãnh liệt Sóng biển ngập trời Hệ thống quá ngưu soa rồi Không ngừng cho hắn lấy cái vạn giới video cỡ 343 ngôi sao chế thân phận của tác giả Bây giờ nhìn cái dạng này Phòng trừng cũng là hệ thống đem vạn giới video dẫn tới Cửu châu tới. Cùng lúc đó, toàn bộ Cửu châu toàn bộ sinh linh trong tay, đều nghe được giống như lưu tiêu lời nói. Thiên cơ lâu trùng, trương tam phòng, vương ngữ yên cùng với tất cả mọi người người, giật mình nghe bỗng nhiên xuất hiện trong đầu thanh âm. Ngoại trừ thiên cơ lâu, toàn bộ cửu châu thế giới, lúc này nhưng phàm là người còn sống. Bất luận người nào trong đầu. Đều xuất hiện giống nhau đối thoại. Nghe được vạn giới video bao trùm tin tức. Trong lúc nhất thời. Đây không phải là cái gì là video cổ nhân. Mộng bức không gì sánh được. Thiên môn tổng bộ. Đế thích thiên như lâm đại địch. Giật mình đứng dậy. Người nào nói chuyện. Thường dường tối tối. Có loại cho bồn tỏa đứng ra. Vạn giới video. Thiếu cho bổn tỏa giả thần giả vượt Ngoại trừ tiếu tam tiếu cùng thiên cơ lâu để tử Bổn tỏa không sợ bất luận kẻ nào Tuy là thanh sắc câu lệ quát lớn Nhưng đế thích thiên tinh thần căng thẳng được không được Tỉ mỉ cảm ứng đi qua Căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào Kinh hồn táng đảm ở giữa Trước mắt hắn nhanh hơn bắn ra một cái có ánh sáng tạo thành màn sáng Vạn giới video Vạn giới video Đế Thích Thiên ngẩn ngơ. Không phải có người ở giả thần giả vượt. Mà là có thần kỳ đồ vật phát sinh ở trên người của hắn. Loại thủ đoạn này. Hắn tin tưởng đã vượt qua cửu châu thế giới phạm trù. Bằng không sẽ không như thế thần kỳ. Ta gặp phải kinh thế kỳ ngộ. Đế Thích Thiên đã quên phía trước phía sau mồ hôi lạnh đều chảy xuống tình huống. Nhìn không được mừng như điên đứng lên. Vạn giới video. Mặc dù không minh bạch là cái thứ gì Hắn không có lý giải video là một cái dưỡng gì Nhưng vạn giới hai chữ này Hắn còn là hiểu Biết là châu bức rầm rầm từ ngữ Trong nháy mắt Đế thích thiên hùng tâm vạn trưởng Lại có bao trùm cửa châu sức mạnh tới Thiên cơ lâu Các ngươi chờ đấy Đế thích thiên hung tở nghĩ lấy liền muốn tỉ mỉ nghiên cứu cách này vạn giới video Sau một khắc, hắn ngốc lăng ngay tại chỗ, chỉ thấy bị băng phong nổ phong lôi. Trước người cũng cùng hắn giống nhau như đúc, xuất hiện một cây vạn giới video màn sáng. Cái rượu gì? Đế Thích Thiên Như bị điện rực, cứng ở tại chỗ. Hắn có loại dự cảm xấu. Cây này vạn giới video, dường như không phải một mình hắn cơ duyên. Hô, thân ảnh lói lên. Đế thích thiên biến mất ở trong mật thất Chờ đi tới ngoại giới Hắn chứng kiến mỗi cái thiên môn đệ tử Đều là kinh hãi muốn chết nhìn lấy trước người bắn ra ngoài vạn giới video màn sáng Tất cả mọi người đều có Cái này cái gì vạn giới video Trong tay mỗi người có một cái Trong nháy mắt Đế thích thiên kém chút thổ huyết Nơi nào đó đường cái Đang chạy về thiên cơ lâu kiếm thánh Mộng bức nhìn một màn trước mắt Vạn giới video Đây là cái gì vừa Trước mắt màn sáng Chống giống Tìm một hồi Hắn cuối cùng cũng ở màn sáng phía dưới Cùng thấy được tam hành chữ nhỏ Cửu châu phát sóng trực tiếp nhiệt Bảng Cửa châu video clip bảng to Vi Ta xuất phát từ cẩn thận Kiếm thánh điểm mở một cách ta hai chữ này Tạm thời chưa có tác phẩm quan tâm Không cách nào sử dụng này công năng. Thánh nhất khuôn mặt mờ mịt. Những chữ này hắn đều nhận thức. Nhưng liền sau khi thức dậy. Hắn giống như là đang nhìn một bộ tuyệt thế bí tịch. Căn bản không hiểu được. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11. Chương 167 Trư Chư Thiên Video Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp Cho thổ dân phủ cập khoa học thật mệt Phần 1 Toàn bộ cửu châu Xôi trào Vô số người Đều là mộng bức nhìn lấy trước người trống giống vạn giới video màn sáng Đồ chơi này thoạt nhìn rất thần kỳ Rất cao thượng Thế nhưng cũng không biết đến tột cùng là dùng làm gì Thiên cơ lâu Phát sóng trực tiếp là có ý gì? Vô số người nghị luận ẩm ý. Trương Tam Phong vẻ mặt thành thật. Ngưng Trọng nói. Đè lão đạo lý dạy Cái này phát sóng trực tiếp tất nhiên là cái bảng danh sách một dạng đồ đạc. Cắt miệng đồng thanh thồn thức tiếng. Làm cho Tam Phong chân nhân trên mặt có chút không nhìn được. Tam Phong chân nhân. Phát sóng trực tiếp chúng ta không biết. Nhưng nhiệt bảng hai chữ này. Chúng ta vẫn là có thể hiểu được Có người cười đùa nói Vậy các ngươi nói cái này phát sóng trực tiếp là một đồ chơi gì Trương Tam Phong có chút thẻn quá thành giận Thái cực thần công đều có thể chế sáng tạo ra Lúc này lại bị hai chữ cho khó ở Cách này video clip Ý theo lão đạo lý dạy Chắc là dùng để nhìn Vương trùng dương thanh âm vang lên Sư huyên cao hiến Chú bá thông nghe vậy Nhãn tình sáng lên Ngay lập tức sẽ là một cái vỗ mông ngựa cho vương trùng dương Đám này nhà quê Liện video clip cùng phát sóng trực tiếp là cái gì cũng không biết Mới xuống lầu tới lưu tiêu nghe đến mấy cái này nhị luận Nhưng không được nhổ nước bọt đứng lên Lâu chủ tới Mau mời giáo lâu chủ Lâu chủ không gì không biết Nhất định biết cái này vạn giới video là cái gì đồ đạc nhi Lâu chủ Người rốt cuộc đã tới Lâu chủ Cầu phụ cập khoa học cái này video clip Lưu tiêu thứ nhất Vô số người gào lên Cho dù cao thủ tuyệt thế Kỳ tài ngút trời đều không có nghiên cứu triệt để cái này cái gì vạn giới video Thật gọi người đau đầu Chứng kiến lưu tiêu Từng cái giống như là tìm được chủ kiến giống nhau. Đều biết cái này vạn giới video nhất định vô cùng thần kỳ. Đáng tiếc chính là không có nghiên cứu triệt để. Hắn ngồi xuống. Vương ngữ yên đám người ăn cần chạy tới nắn vai đấm chân. Đều yên lặng. Làm cho lâu chủ nói. Trương Tam Phong đều thất thố. Coi như hắn không biết hệ thống cái này loại hàng cao cấp. Nhưng vạn giới video làm cho cửa châu trước mặt từng người một đều xuất hiện một cái màn sáng. Giờ khắc này cũng biết là phi thường nhị thiên ngưu bức đồ đạc. Hắn cái này vừa mở miệng. Thiên cơ lâu trong nháy mắt an tính lại. Nghe được cả tiếng kim rơi. Vạn giới video. Các ngươi có thể hiểu thành đây là một cái phi thường ngưu bức đồ vật. Có thể cho ngươi ở trong nhà ngồi. liền thấy người không cùng một thế giới cùng sự tỉnh. Có thể chứng kiến người không cùng một thế giới cùng sự tình. Mọi người tại chỗ chấn động. Lâu chủ. Còn có còn lại thế giới. Vô danh chấn động. Trương Tam Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là tiên thuật A. Cư nhiên có thể chứng kiến những thế giới khác nhân. Lưu Tiêu nói. Ngươi cho rằng đâu. Ngươi cho rằng cũng chỉ có một cửu châu. Xa không nói. Chính là cửu châu đều có không ít chí cường giả phá toái hư không lúc còn để lại tiểu thế giới. Bên trong sinh hoạt chí cường giả hậu dụ Tiếu Tam Tiếu điên cuồng thời điểm đầu, hắn là đi qua tiểu thế giới. Rất nhiều trí cường giả không quan tâm Ma Long sự tình, liền là bởi vì bọn họ hậu nhân đều tiến vào tiểu thế giới, Ma Long coi như diệt thế, cũng không tổn thương được hậu nhân của bọn họ. Vì sao Cửu Châu nhiều như vậy chí cường giả Một cái hậu đại cũng không ở cửu châu sinh hoạt Cũng là bởi vì đã nhận ra ma long nguy cơ Trước khi rời đi bọn họ liền rời đi đời sau Lại nói Những phá toái hư không đó chí cường giả Các ngươi cho là bọn họ đi nơi nào Còn không phải là đi một cái thế giới khác Mọi người điên cuồng thời điểm đầu Nịnh bỡ điên cuồng đi tới Lâu chủ Vĩnh viễn thần Lâu chủ ngươi quá ngưu Ngươi thậm chí ngay cả cái này vạn giới video là một đồ chơi gì đều biết. Lâu chủ. Thiên hạ còn có ngươi không biết đồ đạc sao. Ở trên lầu. Lưu tiêu đã đem vạn giới video hiểu rõ kết thúc. Lúc này thẳng thắn nói đứng lên. Chờ một chút. Ta trước mở phát sóng trực tiếp trước. Bồn lâu chủ. Thống nhất cho cửu châu lão nhân tốt nhất bài học. Lưu tiêu nhưng là đã biết. Phấn ti chỗ tốt. Thành tựu sáng tác giả, phấn ti đạt được đỉnh số lượng, là có thể thu được tu luyện thêm được, cùng với những thứ khác chỗ tốt, mà hắn còn có thiên cơ lâu. Danh tiếng đề thăng, thiên cơ lâu nơi đây còn sẽ có chỗ tốt, mà xem như cửa châu đề nhất cái mở phát sóng trực tiếp người, vẫn là phổ cập khoa học phát sóng trực tiếp. Có thể tưởng tượng, hắn cái này một lớp nhất định phồng phấn vô số. Thậm chí đều có thể không cần làm cho Trương Tam Phong bọn họ khiêng chiến thần điện khắp thiên hạ chạy rồi. Cách này vạn giới video. Với hắn mà nói quả thực chỗ tốt vô cùng. Coi như không có phấn ti số lượng thưởng cho. Chỉ là có thể để thăng danh khí giải khai tỏa thiên cơ lầu đồ đạc. Điểm này để hắn sau này trọng tâm phải đặt ở vạn giới video bên trên. Mở phát sóng trực tiếp. Bài học. Trương Tam Phong đám người mộng bức nghe cái này lời nói. Biểu thị không có hiểu. Bá. Sau một khắc. Lưu tiêu trước mặt. Vạn giới video màn sáng bắn ra. Hơn nữa cùng mọi người bất đồng chính là. Hắn màn sáng phi thường to lớn. Trực tiếp hình chiếu đến rồi thiên cơ lâu trên một mặt tường đi. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngọa tạo. Lâu chủ ngươi vạn giới video. Làm sao cùng chúng ta không giống với Lâu chủ Ngươi màn sáng này Tại sao có thể biến lớn như vậy Lâu chủ màn ánh sáng không ngừng đại Đồ vật bên trong cũng cùng chúng ta không giống với Mọi người đều không bình tĩnh Bọn hắn vạn giới video Chính là trống giống cùng mấy chữ Thế nhưng lưu tiêu vạn giới video Dậm dạp chẳng chịt Vô cùng phức tạp Đấu khí thế giới Đan vương cổ hà phát sóng trực tiếp truyền thụ luyện đan kỹ xào. Một ngày điên cuồng tăng lên phấn ti 1.000 vạn. Tây du thế giới. Thường Nga thu một đoạn nguyệt quang múa. Thu hoạt trăm vạn khen thưởng Điên cuồng tăng lên công đức vô số. Trè thương không thế giới. Giao trì thánh nữ cùng diêu quang thánh nữ liên mạch. Tại tuyến luận đảo. Tinh thần thế giới phát sóng trực tiếp nhiệt bàng. Hùng hải tử thế giới phát sóng trực tiếp nhiệt bản. Bàn xà thế giới điểm kích tối đa video clip tập hợp. Phía trước lưu tiêu đã biết. Vạn giới video ở những thế giới khác đã xuất hiện thật lâu. Chỉ có cửa châu. Bởi vì hệ thống giải tỏa. Mới chỉ có đưa tới vạn giới video tín hiệu bao trùm. Vì vậy nơi đây. Lúc này là một cái video clip đều không có. Hơn nữa vạn giới video. Cũng không phải thật trực tiếp là có thể chứng kiến những thế giới khác đồ vật. Cửu châu nhân. Chỉ có thể nhìn được cửu châu thế giới video. Những thế giới khác nhân. Cũng chỉ có thể nhìn thấy chính mình thế giới người sáng tạo ban bố video. Trừ phi là giống như lưu tiêu như vậy cậu tinh sáng tác giả. Tuyên bố video mới có thể chư thiên vạn giới đều có thể nhìn đến. Thật sự có thật nhiều thế giới. Chứng kiến nhiều như vậy thế giới tên gọi Mọi người chấn động không ngớt Lâu chủ không có lừa bọn họ Thực sự có thật nhiều thế giới Tinh thần Đấu khí Bàn xà Lâu chủ những thế giới này ngươi cũng biết không Đều đừng nói nhảm Nghe lâu chủ nói Tờ mờ giờ Ta chỉ muốn biết vì sao chúng ta là một khối bạch sắc Mà lâu chủ lại cái gì cũng có Mọi người loạn thành một nổi Chứng kiến những thứ này những thế giới khác đồ vật Hận không thể Lưu Tiêu mau nhanh mở ra đưa cho bọn hắn xem Lưu Tiêu nói bổn lâu chủ chính là vạn giới video cấp bậc cao nhất cửa tinh sáng tác giả Khả quan vạn giới Ban bố tác phẩm cũng là vạn giới đồng thời đổi mới Các ngươi những thứ này tiểu cắn bát Chỉ có thể nhìn cửu châu người ban bố tác phẩm Giao diện làm sao có khả năng giống như ta Cấp bậc cao nhất cửa tinh sáng tác giả Mọi người vẫn còn có chút cách hiểu cách không Bất quá bọn họ minh bạch rồi một việc Cũng là bởi vì lâu chủ phi thường ngưu bức Sở dĩ ở vạn giới trong video vật nhìn không giống với Nói chuyện đồng thời Lưu tiêu tìm được rồi phát sóng trực tiếp bàn khối mây tuyển trạch phát sóng trực tiếp khu vực Chư thiên vạn giới Cửa châu thế giới. Không đối thoải bắn ra. Lưu tiêu lựa chọn cửu châu thế giới. Xin đứng lên danh. Thiên cơ lâu chi chủ. Toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Phát sóng trực tiếp mở ra. Con bà nó. Xuất hiện đồ. Những thứ kia còn mở vạn giới video giao diện nhân. chợt phát hiện vạn giới video giao diện bên trên. Xuất hiện một cái tên là. Thiên cơ lâu chi chủ đang ở phát sóng trực tiếp. Văn tử. Mọi người theo bản năng điểm kích. Bên trong ở tại bọn hắn vạn giới video phát sóng trực tiếp giao diện bên trên. Xuất hiện lưu tiêu ngồi ở thiên cơ lâu bên trong dáng vẻ. Ngọa Tảo Lâu chủ xuất hiện ở chỗ này của ta. Mẹ tốt thần kỳ. Đây chính là phát sóng trực tiếp sao. Ngọa tạo.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 Phần 2. Cả đám. Ngạc nhiên không thôi. Lâu chủ mở ra cái gọi là trực bá chi phía sau. Cư nhiên xuất hiện trước người bọn họ màn ánh sáng bên trong. Mà lưu tiêu nơi đây. Cũng là xuất hiện liên tiếp gợi ý. Trương Tam Phong tiến nhập thiên cơ lâu chi chủ phát sóng trực tiếp gian. Tiếu Tam Tiếu tiến nhập thiên cơ lâu chi chủ phát sóng trực tiếp gian. Đế thích thiên tiến nhập thiên cơ lâu chi chủ phát sóng trực tiếp gian. Độc cô kiếm tiến nhập thiên cơ lâu chi chủ phát sóng trực tiếp gian. Tiếu tam tiếu tiến nhập thiên cơ lâu chi chủ phát sóng trực tiếp gian. Trong khoảnh khắc, lưu tiêu trước mắt phát sóng trực tiếp gian đạn mạc kém chút bảo tạc. Bởi vì nguyên bản không có vật gì vạn giới video. Bỗng nhiên xuất hiện thiên cơ lâu chi chủ ở phát sóng trực tiếp chứ Mọi người đều là trước tiên điểm tiến đến. Cầu châu nhân khẩu. Đâu chỉ ước vạn. Nếu như hiếp trước cái loại này khoa học kỹ thuật phát sóng trực tiếp gian. Sợ là trong trước nhóng này server trực tiếp đã bị kẹp chết. Bị điên cuồng tràn vào phát sóng trực tiếp giữa dòng người căng bảo Nhưng mà vạn giới video mạnh mẽ. Căn bản không có có loại này vấn đề. Thiên môn tổng bộ. Đế thích thiên chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt thiên cơ lâu lâu chủ. Kém chút chưa cho hù chết. Hắn không phải thứ tốt gì. Sợ nhất chính là thiên cơ lâu bên trong tới tìm hắn để gây sự. Thiên cơ lâu chi chủ. Vô danh. Kiếm thánh không nghĩ tới một điểm sau khi đi vào. liền thấy vô danh cùng với thần bí thiên cơ lâu lâu chủ. Nguyên lai like đây chính là phát sóng trực tiếp gian. Quá lợi hại rồi. Cứ nhìn cách xa như vậy. Có thể cho ta xem thiên cơ lâu bên trong toàn bộ. Kiếm thánh rừng lại đi đường. Muốn nhìn một chút thiên cơ lâu lâu chủ xem nói cái gì. Đây chính là vạn giới video. Tạo địa tăng chấn động. Một bà bỏ lại trong tay trỗi. Cũng không quét sân. Đương nhiên. Sẽ không có người quan tâm hắn. Bởi vì giờ khắc này. Tất cả mọi người thiếu lâm nhà sư đều vào phát sóng trực tiếp gian. Không có ai quan tâm tình huống của ngoại giới. Cửu châu các nơi. Vô số người điên cuồng tràn vào. Vạn giới video. Các ngươi có thể hiểu thành mở ra trực bá chi phía sau. Toàn bộ cửu châu người đều có thể nhìn thấy các ngươi đang làm cái gì. Đồng thời, các ngươi cũng có thể đi qua phát sóng trực tiếp gian. Cùng thân ở Cửu châu bất đồng địa phương người chuyển động cùng nhau. Thiên cơ lâu trùng. Lưu tiêu bắt đầu giảng dạy. Lâu chủ Điều này có thể khiến người ta chứng kiến chính mình đang làm cái gì. Có ý gì à? Có người không rõ vì sao. Phát sóng trực tiếp khiến người ta chứng kiến chính mình đang làm cái gì. Quá nhàm chán. Hơn nữa người trong giang hồ. Làm được nhiều nhất chính là luyện võ. Đây nếu là khiến người ta học chính mình độc môn tuyệt kỹ, chẳng phải là thua thiệt lớn. Đúng vậy a. Cái này có ý gì? Ngọa Tào, các ngươi cảm thấy không có gì hay sao? Ta cảm thấy chơi rất khá a. Cách thiên sơn, vạn thủy có thể chứng kiến thiên cơ lâu lâu chủ. Cái này còn không có ý nghĩa. Đạn Mạc cũng tạc khoa. Rất nhiều người cách này mới phản ứng được. Lời của mình Dĩ nhiên trực tiếp bị chuyển hóa trở thành văn tự xuất hiện ở vạn giới video đạn mạc bên trên Lập tức Thật là nhiều người lần nữa cảm thấy phi thường thần kỳ Lưu tiêu khóe miệng một trống Nói Không có ý nghĩa Nếu như ngứa yên Tiểu long nữ các nàng phát sóng trực tiếp khiêu vũ Các ngươi cảm thấy có ý tứ sao Rất có ý tứ Một đám lơ sơ bê điên cuồng thời điểm đầu Bởi vì các nàng thân ở thiên cơ lâu Liền thấy lưu tiêu ở chỗ này Cảm thấy không có gì hay Còn nếu là đối tượng biến thành trung linh Các loại trở mỹ nữ tuyệt thế tới khiêu vũ Vậy rất có ý tứ Chúng ta cũng không muốn khiêu vũ Một huyền thanh chu mỏ Lưu tiêu nói Chớ nóng vội nói Về sau chỉ sợ ta không cho phép ngươi nhảy Ngươi cũng muốn cướp nhảy Một huyền thanh lắc đầu Cảm thấy không có khả năng Nàng làm sao có khả năng khiêu vũ Khiến cái này số nam nhân xem Chỉ có Lưu Tiêu biết Kiếp trước những thứ kia võng hồng vì nổi danh Nhưng mà cái gì hạn cối đều không có Các loại chờ phát sóng trực tiếp dẫn lên tới Sợ là người người đều muốn mở phát sóng trực tiếp Các ngươi nhìn kỹ một chút thế giới của các ngươi Còn có thứ gì Lưu Tiêu nhắc nhở Mọi người cúi đầu nhìn. Nơi này có một khen thưởng, vì tiểu bảo để nhất cái phát hiện, lập tức mở ra. Những người khác nghe vậy, cũng rất mau tìm đến. Khen thưởng công lực, khen thưởng thỏ mệnh, khen thưởng bảo vật, khen thưởng công pháp, mọi người hít vào một hơi. Lâu chủ, những thứ này khen thưởng là khen thưởng cho chi mơ. Vô số người ánh mắt chiếu sáng. Nơi đây đều đều không phải là ngô ngốc Trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều Lưu tiêu nói Thử xem chẳng phải sai biết Sau một khắc Lưu tiêu đạn mạc bên trên xuất hiện điên cuồng gợi ý Trương Tam Phong khen thưởng chi mơ thiên cơ lâu chi chủ một năm công lực Trở thành thiên cơ lâu chi chủ phấn ti Tiếu Tam Tiếu khen thưởng chi mơ thiên cơ lâu chi chủ 10 năm công lực Trở thành thiên cơ lâu chi chủ phấn ti Đế Thích Thiên khen thưởng chi mơ thiên cơ lâu chi chủ một năm công lực, trở thành thiên cơ lâu chi chủ phấn ti. Hướng Vũ Điển khen thưởng chi mơ thiên cơ lâu chi chủ 2 năm công lực, trở thành thiên cơ lâu chi chủ phấn ti. Vì Tiểu Bảo khen thưởng chi mơ thiên cơ lâu chi chủ một ngày công lực, trở thành thiên cơ lâu chi chủ phấn ti. Lưu Tiêu Đại Hỷ Một câu lừa dối Cách này cửa châu không biết bao nhiêu người trong giang hồ lúc này đều ở đây khen thưởng công lực của hắn. Chỉ là trong chớp nhoáng này. Hắn thấp nhất liền được hơn 1.000 năm công lực. Hơn nữa. Đây là vạn giới video bình đài khấu trừ phân nửa phía sau kết quả. Lập tức. Thực lực của hắn không sai biệt lắm tăng lên 1%. Quá sung sướng. Lưu tiêu trong lòng mừng như điên. Ngồi liền để thăng công lực. Không có so với cái này thoải mái hơn trước người. Chủ yếu nhất là. Phàm là khen thưởng người. Đều phán định trở thành hắn phấn ti. Mà vạn giới video phấn ti. Hắn phía trước hiểu rõ là phi thường khó tăng. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh hãi gần chết. Nhìn lấy lưu tiêu công lực điên cuồng tăng vọt đồng thời. Bọn họ cũng phát hiện trong cơ thể mình công lực giảm bớt. Lại là thực sự. Trương Tam Phong môi đều ở đây run run. Những người khác. Cũng là riêng phần mình ánh mắt chiếu sáng. Đây nếu là trở thành chi mơ. Để cho người khác cho mình khen thưởng công lực. Công lực còn không sưu sưu dâng lên. Lần này. Bọn họ cuối cùng là biết làm chủ bá chỗ tốt. Ta nếu như phát sóng trực tiếp truyền thủ thái cực thần công. Thái cực kiếm pháp. Hạn chế khen thưởng một năm công lực mới cho phép quan sát. Chẳng phải là muốn phát. Trương Tam Phong dục dịch. Hiện tại thái cực thần công cùng thái cực kiếm pháp. Với hắn mà nói thí dụng đều không có. Nếu như truyền thủ ra ngoài phòng công lực. Nhất định khả năng hấp dẫn không ít người. Ta thiên đao bát quyết. Cũng có thể phát sóng trực tiếp truyền thủ. Tống khuyết ánh mắt chiếu sáng. Toàn bộ Cửu châu. Không để bụng hắn thiên đao bát quyết nhân không nhiều lắm. Mấy triệu võ giả. Một cách khen thưởng một ngày công lực Hắn sợ là muốn trực tiếp đột phá phía chân trời Giờ khắc này Mọi người đều là trong lòng chấn động mãnh liệt Đã biết phát sóng trực tiếp chỗ tốt Đặc biệt những thứ kia thành danh bên ngoài cao thủ Càng là từng cách tự tin 10 phần Bọn tỉ muội Tổ chúng ta thành một đội ngũ phát sóng trực tiếp khiêu vũ Phải kiếm lật Vương ngữ yên mừng rỡ như điên Phản phất chứng kiến vô số công lực đang suy nghĩ bọn họ vọt tới. Tốt, trung linh đám người lúc này đáp lại. Một huyển thanh. Càng là trực tiếp thơm quá. Quên phía trước lời thề. Vương cô nương đám người khiêu vũ. Tại hạ thổ huyết cũng muốn mỗi ngày khen thưởng Thật nhiều sư phạm tại chỗ tỏ thái độ. Làm cho vương ngữ yên đám người lập tức nhiệt tình 10 phần. Đều Tây mơ, dơ, câm miệng. Bọn họ khiêu vũ chỉ có thể cho ta xem. Lưu tiêu khuôn mặt tại chỗ liền đen. Những thứ này đều là hắn cấm phòng hài hòa luyến. Làm sao có khả năng khiêu vũ cho người khác xem. Lưu tiêu nói. Vạn giới video chỗ tốt không chỉ chừng này. Các ngươi nếu như phấn ti đạt được số lượng nhất định. Liền có thể trở thành nhất tinh sáng tác giả. Trở thành một ngôi sao sáng tác giả. Vạn giới video cùng các ngươi phân chia sẽ giảm bớt. Nếu như trở thành phấn ti đủ nhiều, sẽ giống như bổn lâu chủ giống nhau. Trở thành có ở vạn giới tuyên bố tác phẩm Ngưu nhân. Khi đó, chư thiên vạn giới đại lão tùy tiện một cách khen thưởng. Trực tiếp là có thể để cho ngươi phá toái hư không. Hơn nữa phấn ti càng nhiều, các ngươi còn có thể thu được nhất định tu luyện tư chất thêm được. Lưu tiêu lời nói. Lần nữa để cho lòng người chấn đồng mãnh liệt. Đánh máu gà một dạng phấn chấn. Quá nghiệp thiên. Phải biết rằng. Khen thường không chỉ có công lực. Còn những thứ khác thứ tốt. Chỉ là cửu châu căn cối. Bọn họ chỉ có thể dùng công lực tới khen thưởng Nếu như tiến nhập chư thiên vạn giới cách này đại bình đài. Những phá toái hư không đó cao thủ tùy tiện quăng ra một căn lông chân. Đều là trong mắt bọn họ vô thượng trí bảo. Lâu chủ, làm chủ bá cần cái gì điều kiện? Lâu chủ, chúng ta có thể phát sóng trực tiếp tu luyện sao? Sau đó, mọi người điên cuồng vấn đề. Chính là rất nhiều người, đều đi qua phát sóng trực tiếp gian ở vấn đề. Lưu tiêu giải đáp, chờ không ai hỏi nữa. Hắn dự định kết thúc lần này phát sóng trực tiếp chung. Bởi vì hắn còn nhớ thương phía trước thấy những thứ kia video clip. Rất lâu không có soát video clip Lưu tiêu rất hoài niệm kiếp trước mỗi ngày ôm điện thoại di động thời gian Mẹ Cho thổ dân phủ cập khoa học thật mệt Nhổ nước bọt lấy Lưu tiêu đóng cửa phát sóng trực tiếp Thiên cơ lâu trùng Mọi người mặt đen Thổ dân hai chữ này Mọi người đều biết lâu chủ là ở nhổ nước bọt bọn họ những thứ này nhà quê Cáp viễn thông Chuyển tiến vào phiên bản mới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 Phần 1. Vô số thế giới còn mạnh mẽ hơn Cửu châu. Cửu châu ở chư thiên vạn giới bên trong là yếu nhất cách loại này. Chờ lưu tiêu phát sóng trực tiếp kết thúc. Vô số người cảm xúc dân trào thấy được bên ngoài thiên địa minh mông. Đặc sắc mà vạn giới video sẽ là bọn hắn cơ hội đi qua phát sóng trực tiếp. Bọn họ có thể để người ta khen thưởng công lực. Cũng có thể đi qua phát sóng trực tiếp. để thăng sáng tác đẳng cấp. Do đó tiến nhập chân chính chư thiên vạn giới sân khấu. Ta cơ hội tới. Đế thích thiên mừng như điên. Hắn sống được quá lâu. Nắm giữ thần công tối đa. Nếu như bằng lòng lấy ra. Tất nhiên khả năng hấp dẫn không ít phấn ti quan tâm. Ta phía trước ánh mắt. Cư nhiên chỉ đặt ở vô danh trên người. Chư thiên vạn giới mới là ta sân khấu. Kiếm thánh độc cô đánh máu gà giống nhau. Vạn giới thiên kiêu. Mới là hắn tranh hùng đối tượng. Đi trước thiên cơ lâu lại nói. Sau một khắc. Kiếm thánh độc cô không lại bộ hành đi đường. Mà là bay thẳng bắt đầu. Thiên cơ lâu trùng. Lưu tiêu cho toàn bộ cửu châu phủ cập khoa học kết thúc. Hắn phấn ti đang điên cuồng tăng vọc. Nó hậu quả. Chính là phía trước đã bình tĩnh trở lại hệ thống. Lần nữa phát sinh đại lượng gợi ý. Chư thiên vạn giới đối với phấn ti định nghĩa. Không phải hiếp trước phát sóng trực tiếp bình đại cách loại này điểm cái quan tâm coi như phấn ti. Mà là muốn người xem đối với chi ngơ hoặc là người sáng tạo vui lòng phục tùng. Mới có thể phán định là phấn ti. Chúc mừng ký chủ. Danh khí đề thăng. Giải khai tỏa thiên cơ lâu chỉnh thể khách phòng số lượng tăng gấp đôi gợi ý vừa ra Bên ngoài xem thiên cơ lâu không có gì thay đổi Nhưng cùng thiên cơ lâu nhất thể lưu tiêu Cũng là phát hiện thiên cơ lâu mỗi một tầng Lặng yên là hơn ra khỏi một lần số lượng gian phòng Không sai Lưu tiêu mừng như điên Cũng không uổng chính mình kéo xuống mặt mũi đi làm một lần vóng hồng Vóng hồng ở lưu tiêu kiếp trước Cơ hộ là cái nghĩa xấu. Đối với làm võng hồng. Hắn trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn. Lúc này chứng kiến chỗ tốt. Cái kia hơi yếu tâm tình mâu thuẫn trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Hiện tại thiên cơ lâu căn phòng. Cơ hộ không có không dư. Đã sớm không đủ ở. Hơn nữa quan trọng nhất là. Một tháng sau. Thiên cơ lâu sẽ ly khai cửu châu. Du tàu vạn giới. Đến lúc đó liền khách phòng đều không có. Thiên cơ lâu uy danh như thế nào đánh ra. Có thể nói lần này giải tỏa. Đối với hắn bước kế tiếp kế hoạch bang chủ phi thường to lớn. Chúc mừng ký chủ danh khí đề thăng. Phòng trọng lực lần nữa giải tỏa. Tối cao trọng lực khu vực có thể đạt tới vạn lần trọng lực lưu tiêu vui vẻ. Lần này danh khí tăng thêm 647 nhiều lắm. Rốt cuộc lại là một lần liên tiếp giải tỏa. Vạn lần trọng lực Sợ là phá toái hư không trí cường giả tiến nhập Cũng muốn trong nháy mắt bị ép thành một hạt bụi Thứ tốt Hắn đang lo lắng tiếp theo nếu như đi che đẩy thương không hoặc là bàn xà khủng bố như vậy thế giới Không có đem ra được đồ vật Vạn lần trọng lực Sợ là che đẩy thương không thế giới đại thành vương giả Đều tác dụng không nhỏ Còn có thời gian một tháng Nỗ lực một cái Hẳn là còn có thể giải tỏa ra không ít đồ đạc tới Trong lòng suy nghĩ Hệ thống lần nữa chuyển đến gợi ý Chúc mừng ký chủ danh khí đề thăng Giải tỏa thời gian tháp một tòa thời gian tháp Lại giải tỏa xuất ra mới kiến trúc Lưu tiêu tỉ mỉ một giải khai Nguyên lai này thời gian tháp Là dùng để ra tốc tu luyện Bất quá cùng trời tên cửa hiểu phòng tỉ mỉ Vài lần ra tốt tu luyện không được cùng là thời gian trong tháp là thông qua gia tốc tốc độ thời gian trôi qua để đạt tới gia tốc tu luyện hiệu quả. Hiện nay giải tỏa thời gian tháp tầng thứ nhất, có nhìn lần thời gian gia tốc, bên ngoài 1 ngày, ở thời gian trong tháp liền đã qua 1000 thiên. Nhìn lần thời gian gia tốc, Lưu Tiêu trong lòng chấn động mãnh liệt. Khủng bố thời gian tháp dĩ nhiên là dính lưu tới thời gian bảo vật. Cái này công năng Sợ là cực đảo đại đế đều nóng mắt, ổn. Lưu tiêu trong lòng đại đỉnh. Có thời gian tháp. Coi như là tiến nhập hồng hoang. Này thời gian tháp đều có thể dẫn phát oanh động. Chúc mừng ký chủ. Giải tỏa huyến thần đài. Lại là một cái mới tinh đồ đạc. Huyến thần đài. Lưu tiêu cảnh kẽ hiểu qua đi. Phát hiện cái này huyến thần đài. Là hệ thống vì hắn ở vạn giới video sáng tác chuẩn bị. Thứ này công năng rất đơn giản. Đó là có thể đem trong đầu hắn hình ảnh cụ hiện biến hóa. Sau đó hình thành video tình thế. Có thể lên truyền tới vạn giới trong video đi. Lưu tiêu gợi ý của hệ thống đến đây kết thúc nhưng mà vạn giới video. Lúc này cũng là xuất hiện một đảo kim tần đảo thông truyền tin tức. Chúc mừng sáng tác giả thiên cơ lâu chi chủ. Vì cửu châu thế giới hoàn thành vạn giới video phổ cập khoa học có xảo hóa công lao, thu được công đức một phần công đức. Mọi người vẻ mặt mờ mịt. Lâu chủ phía trước cái kia phát sóng trực tiếp, vạn giới video trả lại cho phần thưởng sao? Lâu chủ, cái gì là công đức? Có người vẻ mặt nóng mắt, hướng Lưu Tiêu vấn đề, công đức. Lưu Tiêu trong lòng chấn động mãnh liệt căn bản không có nghĩ đến cho toàn bộ cửu châu phủ cấp khoa học vạn giới video. Cư nhiên thu được xáo hóa công lao. Được tưởng thưởng công đức hắn chính là biết. Công đức là dầu cao vạn kim một dạng đồ đạc. Chủ yếu nhất là. Công đức quá khó khăn thu được. Không phải làm chuyện tốt. Có thể có được công đức. Công đức của ta đâu. Lưu tiêu nào có thời gian trả lời người khác vấn đề hắn tìm khắp nơi. Cũng không có phát hiện tưởng thưởng công đức ở nơi nào. Răng rắc. Thành lạc dương bầu trời. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo cử đại tử sắc thần lôi nổ tung Tuyệt thế trói mắt ánh sáng màu tím Đem chọn cách thành lạc dương phương viên trăm rằm đều nhuộm thành một mảnh tử sắc Đinh tai nhức ấp lôi đình bào hao tiếng Làm cho thành lạc dương cách này một mảnh đều ở đây trấn đồng mãnh liệt Trong lúc nhất thời Mọi người lỗ tai rụ rụ một mảnh Thật là lớn tiếng sấm Mọi người hít vào một hơi Ta sống nhiều năm như vậy Còn chưa từng nghe qua to lớn như vậy tiếng sấm Tiếu tam tiếu vẻ mặt hoảng sợ màu sắc Mấy nghìn năm tối nguyệt Hắn đều chưa từng thấy qua ngày hôm nay như vậy lôi Mau nhìn Thiên thượng đó là cái gì Thiên cơ lâu bên ngoài Chuyện đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi Mọi người đều biết phía trước lôi đình có khác thường Nghe vậy vội vàng chạy ra khỏi thiên cơ lâu Trên thực tế, mọi người cũng đều phát hiện tình huống dị thường. Bởi vì ở lôi đình sau khi biến mất, một mảnh ánh sáng màu vàng thay thế phía trước tử sắc, thành lạc dương bầu trời. Lúc nay xuất hiện một đoàn cử đại kim vân. Chính là cách này đoàn kim vân phát sinh vô cùng vô tận kim quang. Đem chọn cách thành lạc dương chiếu giỏi. Biết phát sáng kim vân, Cửu châu thế giới nhân. Giật mình nhìn lấy cái này chưa từng thấy qua đồ đạc Phía trước tử sắc lôi đình sau khi biến mất Liền ra phát hiện cái này kim vân Có người giải thích Hơn nữa lúc này Cái này kim sắc đám mây vẫn còn ở cấp tốc lớn mạnh Điên cuồng bành trướng Không phải chốc lát Toàn bộ thành lạc dương trăm rắm đều bị khổng lồ kim vân bao phủ lại Liền ánh mặt trời đều biến mất Công đức kim vân Lưu tiêu thất kinh. Hắn vẫn còn ở tìm chính mình công đức ở nơi nào. Nguyên lai không phải vạn giới video phát hắn. Mà là muốn từ trên trời hạ xuống. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua công đức Kim Vân. Nhưng kiếp trước nhìn nhiều sách như vậy. Làm sao lại không biết thiên thượng Kim Vân. Chính là công đức Kim Vân. Xem cái này Kim Vân quý một. Cái này công đức sợ là không ít. Lưu tiêu mừng như điên Lại một lát sau Công đức Kim Vân bành chứng đến lớn nhất sau đó liền cấp tốt teo lại tới Một tiếng ấm vang nổ Thiên địa cổ chấn động Lâu chủ cẩn thận Trương Tam Phong đám người kêu sợ hãi Sắc mặt nhất tệ biến sắc Chỉ thấy co rút lại đến mức tận cùng sau đó Cái kia Kim Vân ở giữa bắn nhanh ra một đảo khổng lồ kim sắc quang trụ Hướng về phía lưu tiêu đầu đỉnh đánh tới. Kinh khủng thanh uy. Thiên địa đều ở đây chấn động mãnh liệt. Tạo nên một vòng sóng gợn. Lưu tiêu bên cạnh hội tụ một đám võ giả. Sợ đến vong hồn đại mạo. Vô sớ người thi triển khinh công nhanh chóng thoát đi. Thiên uy như vậy phía dưới. Võ thánh đều là một cái cắn bã. Thiên cơ lâu để tử ngược lại là không có chạy. Tiêu phòng Vô danh đám người.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 Lưu tiêu vội vàng quát bảo ngưng lại. Cái này công đức đánh xuống. Cũng không biết có thể hay không đánh tán. Một phần vạn cho đánh tan. Hắn khóc đều không có chỗ khóc. Tiêu phong đám người nghe vậy. Mặc dù không hiểu. Vẫn là vội vàng dừng tay. Ông rụ. Trong mắt tất cả mọi người có hủy thiên diệt địa oai cột sáng. Ở rơi xuống đất lưu tiêu trên người sau đó. Cấp tốc hội tụ thành một đảo kim luôn xoay quanh ở sau ớp của hắn Chờ đến quang chủ tiêu thất Lưu tiêu trên người phát sinh thần thánh quang mang Vô cùng uy Nghiêm Dân chúng chung quanh thấy vậy Càng là vội vàng quỳ xuống đất bái phục Lâu chủ Ngươi thành thần Dương quá vẻ mặt cuồng nhiệt Chỉ cảm thấy thời khắc này lâu chủ Uy Nghiêm khó lường Thánh khiết cao viễn Vương ngữ yên Tiểu long nữ đám người. Nhìn về phía lưu tiêu ánh mắt đều ngây dại. Thời khắc này lưu tiêu. Mị lực nhộn nhịch cái ấp huyền phù công đức kim luôn. Cả người rào rạt thần thánh quang mang. Dường như thiên thần hàng thế một dạng. Chính hắn cũng có chút chấn động. Phần thưởng này công đức. Thật không ngờ khổng lồ. Ngưng tủ công đức kim luôn. Thứ này. Nhưng là trong truyền thuyết tuyệt thế đại năng. Tiên thần nhất lưu đích người mới có. Đây chính là công đức. Người cái này thổ tệ. Lưu tiêu cái này vừa mở miệng. Trong nháy mắt đưa hắn thần thánh hình tượng phá hư không còn một mảnh. Cái này loại tương phản. Khiến người ta chính muốn thổ huyết. Ngoại tạo. Cái này công đức quá kéo đánh. Vi tiểu bảo chạy rồi trở về. Nhìn lấy lưu tiêu sau đầu huyền phù công đức kim luôn. Hâm mộ trong mắt đỏ bừng. Đây tuyệt đối là cưa gái để nhất lợi khí. Bởi vì hắn chứng kiến. Chính là song Nhi A Kha. Nhìn về phía lưu tiêu ánh mắt đều có chút mê ly. Quá xoái rồi. Quá con mẹ nó khúc. Chính là yêu nguyệt cái kia đối với bất kỳ người nào không nể mặt mũi băng sơn khuôn mặt. Lúc này đều là vẻ mặt tiểu kích động nhìn về phía lâu chủ. Có chút hại lấy một sàng hồng. Cút ngay. Người canh này sư phạm. Không muốn nói với ngươi. Đường đường công đức Kim luôn. Lại nghĩ lấy đem ra tán gái. Lưu tiêu lười để ý vi tiểu bảo cái này sư phạm. Quay người lại vào thiên cơ lâu. Phía trước chạy trốn người. Lúc này ngượng ngùng phản hồi. Lâu chủ. Cái này công đức Kim luôn có ít lời gì. Vương ngữ yên rục rịch. Nhìn không được đưa tay đi sở lưu tiêu sau ấp công đức Kim luôn. Không muốn. Cái này sờ một cái. Nàng tay trực tiếp xuyên qua. Không có gì cả cảm nhận được. Nếu không phải là mắt nhìn đến Lưu Tiêu sau đầu nổi lơ lượng cái này kim sắc vòng sáng. Đều những người nhìn không được hoài nghi công đức kim luôn tồn tại. Lưu Tiêu nói. Tác dụng lớn đi. Công đức thứ này. Chính là thánh nhân đều nóng mắt. Sau khi nói xong. Lưu Tiêu phản ứng kịp. Quên mất. Các người liền cái gì là thánh nhân đều không biết Thánh nhân Lỗ thổi khí là có thể đem cửa châu diệt thành cho bụi Lời này vừa nói ra Mọi người đều vô cùng rung động Mạnh mẽ như vậy tồn tại Cư nhiên đều đúng công đức nóng mắt Ta muốn mở phát sóng trực tiếp Ta muốn trở thành một chi ngơ Vô số người hít động Bởi vì lúc trước lâu chủ cũng đã nói Ở vạn giới video mở phát sóng trực tiếp. Cũng là có công đức tưởng thường. Cái này công đức như vậy ngưu xoa. Quản hắn có hữu dụng hay không? Trước đoạt tới tay lại nói. Lưu tiêu nói. Công đức phi thường huyền diệu. Trên người công đức tích lũy đến trình độ nhất định. Lúc tu luyện. Tu vi trà sát đi lên đề thăng. Cái gì tẩu hỏa nhập ma. Lần lượt cũng không dám lần lượt ngươi. Nếu như cam lòng cho, dùng công đức luyện bảo, được tiêu là một cách ngưu nó còn có thể phòng vận khí. Nói không chừng xuất môn, là có thể nhặt được thần binh lời khí. Thiên tài địa bảo, Tông đức hộ thể. Nếu là có người muốn hải ngươi, nói không chừng hắn xuất môn liền té gãy chân. Trên đường liền bị người giết, mọi người lần nữa chấn động mãnh liệt, nóng mắt đứng lên. Cái này công đức có thể nói nhịp thiên Bất quá Bọn họ cũng là không biết thứ này Rất khó thu được Tốt lắm Tất cả giải tán đi Muốn công đức Đều đi ngắm lại mình an hiểu cái gì Làm như thế nào tốt phát sóng trực tiếp Lưu tiêu vung tay lên Quý đầu mở ra vạn giới video Cho những thứ này thổ dân phụ cập khoa học một hồi Hắn đều còn chưa kịp xem vạn giới nội dung của video O-V-Q-Q-M Lưu tiêu phát hiện không đúng Ngẩn đầu một cái Phát hiện mọi người đều không hề rời đi Vẫn còn ở vây quanh hắn Các ngươi muốn làm gì Bọn người kia Cứ nhiên không vội mà đi mở phát sóng trực tiếp Lâu chủ Chúng ta muốn nhìn những thế giới khác tình huống Đúng vậy a Lâu chủ Đem người vạn giới video mở ra. Chúng ta đều muốn xem. Mọi người thấy thèm nhìn về phía lưu tiêu. Bởi vì hắn vạn giới video không giống người thường. Có thể chứng kiến những thế giới khác đồ vật. So với còn làm vẫn không rõ phát sóng trực tiếp. Bọn họ càng muốn nhìn những thế giới khác tình huống. Này đây. Mỗi một người đều không hề rời đi. Lưu tiêu nói. Được rồi. Tâm niệm vừa động. Vạn giới video màn sáng nhanh chóng biến lớn đứng lên. Tây du thế giới phát sóng trực tiếp nhiệt bảng. Lưu tiêu nhìn đến đây. Trực tiếp gọi đi vào. Nhị lang thần dạy ngươi như thế nào huấn luyện được một cách nghe lời cậu. Thất tiên nữ phát sóng trực tiếp trích bàn đào. Na cha tải tuyến giảng giải ba đầu sáu tay yếu huyết Thường Nga tiên tử. Ta đang đợi một cách hắn. Nhị lang thần. Na cha thượng ngạ. Chứng kiến cái này từng cái trong thần thoại nhân vật cư nhiên chân thực tồn tại, không ai có thể bình tĩnh. Nguyên lai thần thoại là chân thật. Chương Tam Phong chấn động. Chẳng phải là nói, đạo tổ tam Thanh những thứ này đều là chân thực tồn tại. Vương Trùng Dương cũng ở chấn động. Lão chủ, cái này cái gì Tây Du thế giới? Là thiên đình sở tại phương sao? Đây chính là những người này không muốn ly khai Muốn xem lưu tiêu vạn giới video nguyên nhân Lâu chủ Ta muốn thấy thất tiên nữ phát sóng trực tiếp vì tiểu bảo hai mắt tỏa ánh sáng Người canh này sư phạm Xem thất tiên nữ có ý gì Tiêu phong sắc mặt khó coi nhìn về phía vi tiểu bảo Lâu chủ Xem na cha phát sóng trực tiếp gian Chúng ta muốn học ba đầu sáu tay Tiêu phong cách này chiến đấu cùng nhân. Chứng kiến ba đầu sáu tay. Ánh mắt đều không rời ra. Lâu chủ. Xem thường Nga. Nàng đang chờ ta. Không phải. Đang chờ ngươi. Vi tiểu bảo vội vàng đổi giọng Căn bản không sợ tiêu phong. Cách này thường Nga. Có ý tứ. Lưu tiêu cũng không nghĩ tới. Tây du vạn giới video. Đã phát triển đến nước này. Đường đường thường Nga tiên tử. Đều học được kiếp trước những thứ kia đổi nghề phía sau làm nữ võng đỏ thủ đoạn. Cố ý đi một cách lập lờ nước đôi tiêu đề. Sợ là điểm đi vào lơ sơ bê. Đều cho là mình là thường Nga chờ các loại người kia. Lâu chủ. Xem thường Nga. Không ngừng vi tiểu bảo. Thật là nhiều người đều ở đây kêu. Lưu tiêu mắt điếp tai ngơ. Từ xem hướng Tây Du thế giới phát sóng trực tiếp đầu bảng. Ngọc Hoàng Đại Đế. Phát sóng trực tiếp tôn hầu tử đi lấy kinh đường. Đã bắt đầu đi lấy kinh rồi hả? Tiêu sườn sốt. Đối với thường Nga cùng cái gì thất tiên nữ không có hứng thú. Thất tiên nữ bị tôn ngộ không ổn định ở bàn đảo viên. Ai cũng không biết trong lúc chuyện gì xảy ra. Một cái thường Nga tiên tử. Khắp nơi đều là vỏ xe phòng hờ. Hậu rụi Ngô cương Ngọc đế Thiên bồng Dùng lời bây giờ mà nói Chuyện xấu truyền thân So ra Vẫn là đầu bảng phát sóng trực tiếp có ý tứ Phòng trừng cũng là đến then chốt kịch tình Bằng không sẽ không như thế nhiều người xem Không do dự Lưu tiêu điểm đi vào Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19, đề cử đọc bán tiên, thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11, chương 169 Ngọc Đế tức giận, truyền lên chư thiên vạn giới thập đại hiệt ngao nhân vật. Các vị đáo hữu, quan tâm bản đế, xem Tây Du đi lấy kinh không phải lạc đường. Lần nữa nhắc lại, bản đế là duy nhất trao huyền có thể phát sóng trực tiếp Tây Du đi lấy kinh duy nhất chi ngơ. Muốn nhìn Tây Du Đại sự kiện Chỉ có thể đi qua bàn đế phát sóng trực tiếp gian Ngọc Hoàng Đại Đế phát sóng trực tiếp gian mở ra Lưu Tiêu không nhìn thấy đường tăng thầy trò Ngược lại thấy là Ngọc Hoàng Đại Đế giống như kiếp trước những thứ kia trang bức sống nhau ở điên cuồng gào thét Tiêu bị lôi được không được Mã Vạn giới video cùng kiếp trước video clip giống nhau có độc Thậm chí ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế người như vậy Kéo xuống mặt mũi làm chủ bá liền tính. Lại còn khắp nơi kéo người đầu. Thiên đế vì cách. Không khỏi quá thấp một ít. Vì công đức cùng phấn ti. Xem ra Ngọc Hoàng Đại Đế cũng rất liều chết. Lưu tiêu không nói. Biết Ngọc Hoàng Đại Đế bỏ công như vậy nguyên nhân là cái gì? Nằm ở tam giới trí tôn vị trí. Trên đầu đã có vô số đại lão đè nặng. Toàn bộ tam giới. Có thể hiểu lệnh người ít càng thêm ít. Cái này Ngọc Hoàng Đại Đế. Đương Đắc cũng biệt khuất. Đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Thiên cơ lâu trùng. Trương Tam Phong đám người cũng tương tự bị Ngọc Hoàng Đại Đế kéo người đầu cử động chấn được mục trừng khẩu ngốc. Ngọc Đế ngưu xoa. Như Lai Phật Tổ đều không có Tây Du phát sóng trực tiếp quyền. Tây Du tốt. Để con khỉ kia đi tai họa đại lôi âm tử. Trên lầu chớ nói lung tung Làm cho cái kia hầu tử thấy được Ngươi chỉ không chừng không có quả ngon để ăn Đạn mạc bên trên Là một mảnh quỷ liếm ngọc hoàng đại đế thần tiên Những thứ kia hồng hoang ngư nhân không phải treo ngọc hoàng đại đế Bất quá đại tân sinh tiên thân Vẫn là rất liếm hắn Tây ruột Các ngươi những thứ này ngô sợn Đến lúc đó Tây phương giáo truyền vào trung thổ Ín đồ của các ngươi đều chạy đi tin Tây Phương giáo. Chuyện này với các ngươi có chỗ tốt gì? Lại còn ngây ngốc phối hợp. Không có tôn ngộ không? Lưu Tiêu cũng không muốn xem người bình thường ở chỗ này thổi Ngọc Hoàng Đại Đế. Ném câu nói tiếp theo. Hắn tắt liền phát sóng trực tiếp gian. Tây Du Thế Giới. Lăng Tiêu Bảo Điện. Đang ở phát sóng trực tiếp Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức bị giải ra. Điên cuồng tiếng nịnh bở thanh âm Cũng lập tức tiêu thất Toàn bộ thiên giới Lập tức cầm như hến Các ngươi những thứ này ngô xuẩn Đây không phải là liền Ngọc Hoàng Đại Đế Cũng cùng chửi rồi sao Ngọa Tào Mau nhanh lộn Đi mau đi mau Ngọc Đế bị mắng Chớ bị vạ lây vô tội Nây má Từ đâu tới cuồng đồ Lá gan này quá lớn Mắng trúc tiên Còn liền Ngọc Đế cũng mắng Cách này thiên cơ lâu chi chủ là từ đâu tới ngưu nhân Không thể trêu vào Đi mau Vô số thần tiên Yêu quái trong lòng chấn động mãnh liệt Vội vàng thối lui ra khỏi Ngọc Đế phát sóng trực tiếp gian Ngọc Hoàng Đại Đế bị chửi Đây cũng không phải là chuyện nhỏ Thiên tâm tức giận phía dưới Tam giới cũng không an bình Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí Hoàn toàn chính xác ngồi biệt khuất. Nhưng đó là đối với Ngọc Hoàng Đại Đế A. Trong bọn họ. Không biết bao nhiêu người nóng mắt cái này vị trí đâu. Ngọc Hoàng Đại Đế lừa giận. Cũng không phải là mọi người đều có thể thừa nhận. Còn thiên cơ lâu lâu chủ nói. Rất nhiều người đều không có chú ý tới. Bọn họ chú ý tới. Là đối phương mắng Ngọc Hoàng Đại Đế Ngo xuẩn Lớn mật. Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận. Chớ nhìn hắn ở phát sóng trực tiếp ở giữa một bộ thân dân dáng vẻ. Có thể cái kia cũng là vì công đức cùng phấn ti. Lúc này giận dữ. Tam giới đều là phong vân biến sắc. Bị người ở phát sóng trực tiếp gian mắng ngô xuẩn. Mất hết thể diện. Thân là Tam giới Chí tôn. Ngọc Đế nơi nào chịu được cái này loại khí? Nếu như Thượng Cổ Đại Thần. Hốn nguyên thánh nhân mắng hắn thì cũng thôi đi. Có thể một cách nghe đều chưa có nghe nói qua thiên cơ lâu chi chủ. Cư nhiên cũng dám mắng hắn. Thái bạch tinh quân. Lấy bản đế hảo thiên kính tới. Cho bản đế ra. Cái này cái gì thiên cơ lâu chi chủ dám mạo phạm thiên quý. Nhất định phải hắn tới thượng nhận xét đánh hỏa thiêu chi hình. Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận. Thái bạch tinh quân không dám thở ơ. Vội vàng bỏ lấy tới hảo thiên kính dò xét tam giới. Vô hình ba động ở trong tam giới sao động. Cũng là không có bất kỳ thiên cơ lâu chi chủ cái bóng. Lần này. Chủ trì hảo thiên kính thái bạch tinh quân cách chán mơ hồ đổ mồ hôi. bẩm báo ngọc đế. Không có phát hiện thiên cơ lâu chi chủ tung tích. Thái bạch tinh quân run sợ trong lòng đem kết quả nói ra. Có thể ở hảo thiên kính phía dưới ẩm giấu tung tích. Cái này cái gì thiên cơ lâu chi chủ. Phỏng chừng không chỉ là cái cuồng đồ. Còn là một vị không xuất thế cao thủ. Chuẩn thánh. Ngọc Hoàng Đại Đế Mỹ mắt cuồng loạn. Phong thần sau đó. Từng cái thượng cổ đại thần thoái ẩn. Nhưng tam giới có cái nào nhân vật tuyệt đỉnh. Hắn vẫn là biết. Chuẩn thánh ở trên. Hắn dám cam đoan không có cái gì thiên cơ lâu chi chủ. Cái này nhân vật số 1 Lăng tiêu bảo điện bên trên. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Nhất tôn chuẩn thánh. Cha không ra theo hầu. Đối phương mắng ngươi cũng không triệt Thiên đình không sợ nhất tôn chuẩn thánh. Nhưng trước tiên ngươi được biết đối phương ở nơi nào. Còn hốn nguyên thánh nhân. Bọn họ không có hướng cấp độ này bên trên nghĩ. Thánh nhân mặt ra. Sẽ không kéo xuống tư thái mắng ngọc đế. Chính là mắng. Cũng sẽ không làm một thân phận giả. Cho bản đế lưu ý cách này thiên cơ lâu chi chủ. Ngọc Hoàng Đại Đế cắn răng. Cha ra ai là thiên cơ lâu chi chủ. Tuy là chuẩn thánh thì như thế nào. Chính là so với hắn hảo thiên còn mạnh hơn. Cùng lắm thì. Chạy đi lão tổ nơi nào khóc một hồi. Ngọa tạo. Kích thích. Tôn ngộ không chứng kiến Ngọc Đế bị chửi. Không nói ra được thống khoái. Bọn họ vốn là Tây Du nhân vật chính Có thể Ngọc Đế cái này lão ra họa cùng Tây Phương Phật tổ cấu kết Cư nhiên không cho phép bọn họ cái này chủ giác phát sóng trực tiếp Tây Du đường Lợi dụng cái quyền lợi này Ngọc Đế lão nhi phồng phấn không ít Thu hoạt đại lượng công đức Hầu ca Cái này thiên cơ lâu chi chủ Có phải hay không nói ra ngươi không dám nói nói Chứ bát giới cũng là ý cười đầy mặt Trên thực tế đây là hắn lời muốn nói. Nhưng hắn không có gan này thừa nhận. Chỉ phải kéo tới tôn ngộ không trên người. Ngươi là nói ta lão tôn không dám mắng ngọc đế lão nhi. Tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh lói lên. Xuất hiện mít nhân tâm phách hung quang. Chứ bát giới lúc này cái cổ co rụt lại. Không dám nói lời nào. Âm ấm. Bầu trời một thanh sấm vang. Đang cảnh cáo tôn ngộ không. Hiện tại Ngọc Đế đang ở đang tức giận. Lôi công điện mẫu dám sát thiên hạ. Có người mắng Ngọc Đế. Bọn họ dám không làm. Có loại lôi điện hướng lão tôn trên người phách. Tôn ngộ không diệt ngạo ngẩn đầu. Giống như là liếc nhìn đụn mây ở trên lôi công điện mẫu. Lôi công điện mẫu thân thể run lên. Không dám chính xác hướng tôn ngộ không trên người phách. Bất quá cái này một cảnh cáo. Tôn ngộ không ngược lại là không tiếp tục mắng. Ngũ trang quan. Chấn nguyên tử nhú chặt lông mày. Kỳ quái. Ta lại suy tính không ra cách này thiên cơ lâu chi chủ thân phận. Bất kể là ai. Dám can đảm mắng ngọc đế cùng với quần tiên ngu xuẩn. Đều đưa tới hắn cực kỳ hưng Thịnh thú. Đặc biệt hảo thiên kính nhìn quét tam giới sau đó. Liền sấm to mưa nhỏ kết thúc. Điều này hiển nhiên là thiên đình không có tra được thiên cơ lâu chi chủ là ai. Chấn nguyên tử lấy thần thông suy tính. Phát hiện mình dĩ nhiên cũng không có suy tính ra thiên cơ lâu chi chủ thân phận. Lần này, chấn nguyên tử rung động. Hắn đều không có suy tính ra thiên cơ lâu chi chủ thân phận. Hảo thiên kính không có tìm được cũng rất bình thường. Đến mức thiên cơ lâu chi chủ ở phát sóng trực tiếp ra nói Tây Phương giáo truyền vào trung thổ hậu quả. Bọn họ những thứ này đỉnh tiêm đại lão làm sao lại không biết. Chỉ bất quá Tây Du lượng kiếp chính là thiên đỉnh. Tam thanh đều muốn cùng diễn dịch. Đừng nói là hắn cách này địa tiên tri tổ. Đại lôi âm tự. A-di-đà Phật. Cách này thiên cơ lâu chi chủ. Có cơ hội mời được ta Linh Sơn đến làm khách. Phật như lai vẻ mặt từ thiện nụ cười. Nhưng trong lòng thì cuồng nộ không gì sánh được. Cách này nhảy ra thiên cơ lâu chi chủ. Lại muốn vạch trần Tây Du bản chất. Bất quá. Tây phương giáo rầm rộ. Đây là thiên ý. Thế người biết cũng không sao. Chỉ bất quá. Đối với cách này thiên cơ lâu chi chủ. Như Lai cũng là nổi lên tâm tư. Dự định mời đối phương tới đại lôi âm tự làm khách. Tây Du thế giới. Nhìn như bình tĩnh. Nhưng lưu tiêu lời nói. Vẫn là đưa tới không nhỏ sóng lớn. Tối thiểu. Rất nhiều người đều biết một người tên là Thiên Cơ Lâu Chi Chủ Nhân. Gan to bằng trời mắng ngọc đế. Thậm chí. Trực tiếp tìm được Thiên Cơ Lâu Chi Chủ chú ý đứng lên. Muốn nhìn hắn lúc nào xét lạnh. Có thể nói. Lưu tiêu bởi vì một câu nói. Ở Tây Du Bảo nổ hỏa. Lại tới nói Thiên Cơ Lâu bên trong. Lưu Lưu tiêu bá một hồi video. Phát hiện trư thiên vạn giới nhân. Cũng không có nắm giữ video clip tinh túy. Đại đa số người. Không phải phát sóng trực tiếp tu luyện. Chính là phát sóng trực tiếp đánh lộn. Thám hiểm mê. Đến mức làm video clip nhân. Còn không có mấy người. Chính là ngắn nội dung của video. Trên cơ bản cũng là nhìn bài một điệu. Hoặc là chuyển lên một đoạn tu luyện khẩu quyết. Hoặc là chuyển lên một đoạn đánh nhau video. Nhìn một hồi. Lưu tiêu trong lòng đã có đáy. Nếu hệ thống cho hắn lấy cái cửa tinh chế thân phận của tác giả. Đương nhiên muốn hào hào vận dụng. Hơn nữa sáng tác đồ đạc. Vẫn không thể cô phủ cửa tinh sáng tác người danh tiếng. Chư thiên vạn giới thập đại kiệt ngao nhân vật kiểm v. Rất nhanh. Một cái CG video tiêu đề đã bị lưu tiêu nghĩ ra tới cũng có chức thiên cơ lâu kinh nghiệm, hắn cũng biết cái gì đồ vật mới là hấp dẫn người, có manh mối. Lưu Tiêu quay ngược về phòng, mở ra Huyễn Thần Đài liền thao tác. Chư Thiên Vạn Giới Thập Đại Kiệt ngao nhân vật kiểm kê. Lần này kiểm kê, chỉ nhìn Ngâm không nhìn Tu Vi. Suy tính Chư Thiên Vạn Giới Thập Đại ngao nhân vật, xác định phụ đệ. Lưu Tiêu bắt đầu dùng thiên cơ lâu suy tính đứng lên. Rất nhanh Lưu tiêu trước mắt trên màn sáng Nhảy ra tên thứ nhất Là hắn Lưu tiêu vô cùng kinh ngạc Rất nhanh thì nhớ tới tên này chủ nhân hình tượng Bạo ngược Vô biên cuồng vọng Hỏa diễm sáng thiêu đốt ánh mắt côn hình binh khí Một đảo không bao giờ cong lưng Coi như thân thể rách rách dưới dưới Hắn cũng thời khắc tỏa ra vô cùng chiến ý Coi như đối mặt thần vương thiên tôn. Hắn cũng không chút nào kinh sợ. Đầu rớt. To bằng miệng chén cây sẹo. Đây chính là một kiêu căng khó thuần nhân vật. Lưu tiêu trong lòng thầm than. Cùng lúc đó. Huyến thần đài cũng ở căn cứ lưu tiêu trong đầu tưởng tượng tràng cảnh. Xuất hiện tương ứng nội dung. Không sai. Lưu tiêu nhìn một cái. Xuất hiện đồ đạc cùng hắn trong ấm tượng nhân vật giống nhau như đúc. Rất nhanh, từng câu sứ từ xuất hiện. Hắn là siêu cấp thần thú, thiên địa sủng nhi. Hắn kiêu căng khó thuần, bất kính thiên, không phải bái. Đối mặt cường định, chỉ có cuồng bảo tử chiến. Lưu tiêu căn cứ nhân vật trải qua. Một vài bước trong đầu tuyệt thế đại chiến xuất hiện ở huyến thần đài bên trong. Chỉ chốc lát, các loại sứ từ kết thúc. Chư thiên vạn giới thập đại kiệt ngao nhân vật. Để nhất cái video chế tác thành công Lưu tiêu không do dự thuận tay tuyển trạch chư thiên vạn giới đồng bộ đổi mới Đem nhân vật thứ nhất phát đến rồi vạn giới video lực Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11 Chương 170 cái này rất phù hợp lão tôn khí chất Người này có thể coi chiến thần đệ nhị Thiên cơ lâu chi chủ Ta lão tôn thưởng thức nhất người Tây du trên đường Tôn ngộ không phát một cách đồng thái Hợp với nghe răng nước răng biểu tình Hắn là đang nhạo bán ngọc đế bị chửi sự tình Mọi người đều biết Tôn ngộ không khó chịu ngọc đế Không nói trước kia ăn oán Chính là ngọc đế mạnh mẽ chỉ có thể một mình hắn phát sóng trực tiếp Tây du hành trình sự tình Để tôn ngộ không rất không cao hứng Đại thánh Thiên cơ lâu chi chủ là ai a Có thể để cho đại thánh bồi phục người Nhất định phi thường không đơn giản ngưu xoa Có thể để cho đại thánh cũng bồi phục Cái này thiên cơ lâu chi chủ có chút bất phàm A Tôn ngộ không nhìn lấy những bài trả lời này Tâm tình cao hứng Ngọc đế làm cho tất cả mọi người không muốn nói Hắn càng muốn đem Ngọc Đế Lão Nhi bị chửi sự tình nói ra Ngộ không Ngươi có phát video clip Lần trước Cũng là bởi vì ngươi phát video clip bại lộ chúng ta vị trí Mới bị yêu quái tìm tới Đường tăng trách cứ thanh âm vang lên Không cho phép bọn họ phát sóng trực tiếp Cũng là vì bảo hộ bọn họ Coi như Ngọc Đế phát sóng trực tiếp Cũng là ở tại bọn hắn trải qua đau khổ thời điểm mới có thể truyền bá. Sư phụ. Ngươi đừng mù quan tâm. Yêu quái tới. Ta lão tôn một gậy một cái toàn bộ gõ chết. Tôn ngộ không đang nói. Chư bát giới thanh âm vang lên. Hầu ca mau nhìn. Nơi này có một video rất có ý tứ. Rất có ý tứ. Tôn ngộ không nơi nào lại không biết. Chư bát giới cảm thấy có ý tứ video. Đều là cùng Thưởng Nga có quan hệ đối với thường Nga. Hắn chính là nửa phần hứng thú đều không có. Đi, quấy rối ta lão tôn soát video. Tôn ngộ không giống như là đuổi con rồi giống nhau đem trừ bát giới đuổi mở. Những thứ kia cũng không phải là hầu tử. Có gì để nhìn. Hầu ca. Ngươi xem một chút nha. Ta cảm thấy cái video này. Nói chính là ngươi. Trừ bát giới không cam lòng. Đem chính mình vạn giới video màn sáng đu lại Chư thiên vạn giới phòng hài hóa đại khắc cảnh nhân vật kiểm gây Tôn ngộ không hai mắt sáng lên Xem đã bị cái này tiêu đề hấp dẫn Luận cười cả không phải một Ai có thể cùng hắn tôn ngộ không so với Cái này rất phù hợp ta lão tôn khí chất Tôn ngộ không lập tức mặt mày rạng rỡ Bát giới làm rất tốt Lần sau có yêu quái Hậu ca ta lên trước Chư bát giới mừng như điên Tiếp tục nói Hậu ca Ta cảm thấy cái này kiểm kê Ngươi nên là đệ nhất Nói không chừng cái này một lớp Hậu ca ngươi muốn phỏng phấn không ít Xem hai người nói xong như thế hang say Sa hòa thượng chọn lá gan cũng đu lại Chư thiên vạn giới mời phòng hài hóa đại kiệt ngạo nhân vật kiểm kê Sa hòa thượng nhìn một cái Ánh mắt trong nháy mắt chừng một mạch. Bị cái này tiêu đề hấp dẫn. Video này có ý tứ. Nhớ năm đó ta huyền liêm đại tướng. Cũng là nhất hào kiệt ngạo bất tuần nhân vật. Này bảng danh sách. Nên có một chỗ của ta. Dếp xa tăng cái này muộn tao ra hỏa. Trong nháy mắt nhất định mình có thể lên bảng. Chứ bát giới nghe vậy. Trước mắt vang lên quang mang. Ta lão chư tại chỗ tình nguyện bị đánh xuống thế gian. Mất đi thần vị. Cũng không phủ nhận đối với thường Nga tiên tử tình yêu. Ta lão chư. Cũng coi như nhất hào kiệt ngạo nhân vật. Lập tức. Ba người đều cho là mình có lên bảng chi tư. Người còn dám xuất hiện. Lăng tiêu bảo điện. Ở lưu tiêu video ban bố trong nháy mắt. Ngọc Hoàng Đại Đế liền phát hiện. Bất quá chỉ là sau một khắc. Hắn đã bị video tiêu đề hấp dẫn. Chư thiên vạn giới thập đại kiệt ngao nhân vật kiểm vê. Ngọc đế trong mắt lói lên tinh quang. Bản đế thống ngự tam giới. Tổng quản tiên yêu ma. Chính là tôn hầu tử. Cũng bị hàng phục. Luận kiệt ngạo bất tuân. Ai có thể cùng bản đế so sánh với. Tây du thế giới bên trong. Bởi phía trước lưu tiêu mắng ngọc đế cùng với chú tiên thần. Danh khí đang nhanh chóng tăng vọt. Chú ý hắn không ít người. Video vừa lên truyền. Không ít người trước tiên liền điểm kích quan sát. Sư Đà Lính. Kim Sĩ Đại Bằng cũng chú ý thiên cơ lâu chi chủ sáng tác hào. Ta ngay cả Tây Thiên Như Lai Phật tổ đều không sợ. Luận cả bất tuân. Đương Đại ai có thể cùng ta so sánh với. Kim Sĩ Đại Bằng vẻ mặt cười nhạt. Tôn ngộ không để nhất. Hỏi qua ta kim sĩ đại bằng rồi sao? Ngũ chủ quan Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải Long Vương. Đều bị lưu tiêu video hấp dẫn. Phạm là chứng kiến video tiêu đề nhân. Đều là hai mắt sáng lên. Nhìn bài một điều phát sóng trực tiếp tu luyện tranh đấu. Sớm đã khiến người ta chán ghép. Bất thình lình xuất hiện một cách như vậy độc đáo video. Nhưng là hấp dẫn không ít người hứng thú. huống chi. Video sáng tác giả. Vẫn là phía trước gan to bằng trời mắng ngọc hoàng đại đế ngô xuẩn nhân. Hắn chính là phát sóng trực tiếp ăn cơm. Sợ là có sẽ có người điểm tiến đến quan sát một phen. Ngọa tạo. Cái này thiên cơ lâu chi chủ Ngưu A Ta còn tưởng rằng mắng ngọc đế sau đó. Hắn phải ẩn trốn. Kiệt ngạo không phải một. Cái này bằng danh sách có ý tứ. Thiên cơ lâu chi chủ. Đây là tiếp tục khiêu khích Ngọc Đế A. Lúc này, video bắt đầu rồi. Ẩm ầm vang rồi ở giữa. Một căn lớn côn nhét đầy thiên địa. Lớn côn quét ngang. Hơn 10 dặm sơn xuyên lúc này vỡ nát. Ngay sau đó, một đầu đôi mắt tinh hồng như lửa. Cả người Thủy Lam cử viên xuất hiện ở trong video. cự viên cả người dì máu. Khắp nơi đều là băng liệt chỗ rách. Đối diện với hắn, là mấy trăm bị cùng nó yêu quái. Nhưng mà cử viên không sợ. Trên người của hắn, có một cố cuồng bảo ở mang thai số lượng. Hỏa nhắn kim tinh. Hầu ca đây là người sao? Săn bát giới kêu to. Hình tượng này, cùng tôn ngộ không rất tương tự. Tam giới ở giữa. Lợi hại hầu tinh. Cũng chỉ có hắn hầu ca. ngốc tử. Đây không phải là hỏa nhãn ghim tinh, mà là một loại thiên phú. Con khỉ này ánh mắt dáng vẻ. Tuy là cùng hỏa nhãn ghim tinh rất giống, nhưng hắn liếc mắt liền nhận ra. Đó cũng không phải hỏa nhãn ghim tinh. Phụ đề độc thoại xuất hiện. Hắn đối mặt gấp trăm ngàn lần với địch nhân của mình. Vẫn mặt không đổi sắc. Kiệt ngạo bất tuần ngông nghinh. Làm cho hắn trở thành trời sinh chiến đấu cuồng nhân Cái này nói không phải là chính mình sao Cộng thêm đối phương vẫn là con khỉ dáng vẻ Tôn ngộ không đại nhập cảm rất mạnh Tiểu tràng diện mà thôi Trước đây ta lão tôn đại náo thiên cung thời điểm Đối mặt nhưng là 10 vạn thiên binh thiên tướng Chư thiên tiên thần Bất quá cái này hầu tục tiểu bối Có vài phần lão tôn phong lai Hình ảnh tiếp tục đi tới Chỉ thấy ở cả người đồng nát dưới tình huống. Cái này cử viên không chỉ có không có lui. Ngược lại khí tức cuồng bảo. Lần thứ hai biến thân. Cùng gấp mấy trăm lần địch nhân chém dếp. Thẳng đến cái này lớn viên tướng địch nhân toàn bộ giết sạch. Chính mình kém chút bị đánh thành một bạch cốt. Dù vậy. Cư nhiên đã đứng vững. Không có cúi đầu. Tốt một bầu ngông nghinh. Tây du đám người đều là một hồi thán phục. Người bình thường cùng người chiến đấu chém giết. Một dạng thấy đánh chẳng qua sau đó. Trước tiên bò chạy. Cái này loại giết địch nhân. Chính mình cũng không kém sắp chết chiến đấu. Ngốc tử mới sẽ đi làm. Cái này tiểu bối. Không có ném ta lão tôn mặt. Tôn ngộ không trong mắt có ánh sáng chớp động. Cũng muốn lập tức thống khoái chém giết một hồi. Cái loại này niềm vui tràn trề chiến đấu. Hắn rất lâu đều không có đã trải qua. Ta phía dưới. Người này có thể coi chiến thần để nhị. Quán giang khẩu. Nhị lang Thần cũng nhìn thấy cái video này. Nếu không phải luận tu vi. Cái này cử viên có thể coi chiến thần. Những thứ này hầu tử. Sao tích một cái so với một cái bảo ngược. Một cái so với một cái kiệt ngạo. Cái kia vượng cũng ở thán phục. Hầu tử quả nhiên đều là một đám để cho người nhức đầu đồ đạc. Chư thiên vạn giới phòng hài hóa đại hiệt ngạo nhân vật kiểm tê. Tên thứ 10. Hầu phí. Sinh ra thế giới. Tinh thần thế giới. Lên bảng lý do. Thành tựu siêu cấp thần thú hỏa nhãn thủy viên. Hắn là trời sinh chiến đấu cùng. Giá tính nan tuần. Đầu rơi là cái bát sức. Tuy là đối mặt thần vương thiên tôn. Hắn cũng dám đề côn mà chiến Tinh thần thế giới Siêu cấp thần thú hỏa nhãn thủy viên Thần vương Thiên tôn Tây du một đám Đầy sau đầu dấu chấm hỏi Siêu cấp thần thú Đây là nghiêm túc sao Thần vương thiên tôn Giọng điệu như vậy cuồng vọng Chính là hốn nguyên thánh nhân Cũng không dám vọng tự tôn xưng thiên tôn à Chứ thiên vạn giới Tây du thế giới một bộ phận phản ứng lại người. Lúc này đều là cuồng hấp lánh khí. Thảo nào ngọc hoàng đại đế dơ chân cũng tìm không được thiên cơ lâu chi chủ. Thảo nào phía trước chiến đấu tràng cảnh cùng thủ đoạn như vậy xa lạ. Cùng lúc đó. Tinh thần thế giới cũng có người soát đến rồi cái video này. Bạo loạn tinh hải. Nhị đệ. Đây là ngươi A Tần mông vội vàng hô hoán hầu phí qua đây. Hầu phí không sợ trời không sợ đất Chỉ sợ đại ca Tần Mông Cùng với đá tiêu thất sư tôn Đại ca Ta làm sao vậy Hầu phí hỏi Tần Mông nói Ngươi lên một cái phi thường có ý tứ bảng danh sách Được khen là chư thiên vạn giới để thập kiệt ngạo nhân vật Thật sao Hầu phí lập tức hứng thú Đẩy nhìn Đáng tiếc tạp mao điều không ở Bằng không làm cho hắn xem hắn nhị ca phong lai like. Tiên mộ thế giới. Tử kim thần long cũng soát đến rồi lưu tiêu video. Cái này cái gì hầu phí. Hoàn toàn chính xác kiệt ngạo nan tuần. Có bản thần long cổ này giá tính. Hắn đều có thể lên bảng. Bản thần long coi như không phải thứ nhất. Cũng là ba vị trí đầu. Cái này cái gì thiên cơ lâu chi chủ nếu là dám không cho bản thần long lên bảng. Bản thần long nhất định phải bắt hắn lại quất 100 lần thiên cơ lâu chi chủ tuy là tử kim thần long không biết. Nhưng hắn thừa nhận đối phương bảng danh sách này rất có ý tứ. Làm cho tâm hắn động. Đi hỏi một chút thần tiểu tử. Nhìn hắn có biết hay không cái này cái gì thiên cơ lâu chi chủ. Tìm được trước đối phương. Hỏi một chút ta là không phải đầu bảng. Nếu không phải. Bản thần long nhất định phải làm cho hắn sửa đổi phần Tử kim thần long khẽ động Trong nháy mắt tiêu thất là đỉnh núi Hắn chính là biết đến Đông phương đại lộc có mấy cái nhân vật hung áp So với hắn còn kiệt ngạo không thể Nhanh Ta không kịp chờ đợi muốn biết ai là tên thứ 9 Cái gì hầu phí Nghe đều chưa có nghe nói qua Dựa vào cái gì lên bảng Lần này Trên bảng danh sách nhất định có ta. Tây Du Thế Giới. Rất nhiều người không bình tĩnh. Bởi vì để nhất cái kiểm gây hầu phí video. Quan sát trong nháy mắt liền phá ức. Càng là chứng kiến rất nhiều nước cản đại thần. Đều là bình luận khu để lại khôi phục. Có thể lên bảng. Nhất định là được cả danh và lợi sự tình. Lúc này. Chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Điều một Ba sinh ra lên bảng sung động Nếu có thể bên trên cái này kiêu căng khó thuần kiểm vê Nhất định có thể đề thăng hắn không ít uy vọng Ta lão chư không muốn làm đệ nhất Đó là hầu ca vị trí Ta chỉ muốn làm một thứ chín Làm cho thường Nga tiên tử biết ta lão chư vì nàng làm ra hy sinh Muốn cho nàng nhìn thấy Ta lão chư cũng là một chân hán tử Là cái kiệt ngạo bất tuần đỉnh thiên lập địa chân nam nhân Cho dù Ngọc Đế cũng không thể khiến ta khuất phục Bên cạnh Tôn Ngộ không bình chân như vậy Kiệt ngạo nhân vật thứ 9 Hắn Tôn Ngộ không làm sao có khả năng mới chỉ có thứ 9 Dám đem hắn xếp hạng thứ 9 Ngọc Đế Lão Nhi cùng như Lai Phật Tổ tới nói giúp đều vô dụng Nhị Sư Huyên Nhanh nghẹn nói Lần kia yêu quái xuất hiện Ngươi không phải chạy nhanh nhất. Thiên cơ lâu chi chủ nếu như ánh mắt không mù. Cũng sẽ không để cho ngươi lên bảng. Sa tăng đều nghe không nổi nữa. Hướng về phía trừ bát giới nhổ nước bọc. liền ngươi cách này kinh sợ dạng. Cũng muốn bên trên kiệt ngạo kiểm gây video. Cách kia toàn bộ tam giới. Sợ là muốn kiểm gây ra mấy ngàn cách tới. Lão xa. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Ở trong lòng ngươi. Chính là như thế nhìn ta. Chư bát giới đau lòng nhức ấp. Thứ 9. Ta nhất định là ba vị trí đầu. Nhị lang thần diện vô biểu tình. Luận kiêu căng khó thuần. Tam giới cũng liền cái kia hầu tử có thể cùng chính mình tương xứng. Đối với gần phát hình tên thứ 9. Hắn cảm thấy hứng thú. Cũng không cho rằng xét là chính mình. Cùng lúc đó. Hình ảnh bắt đầu phát hình. Là một mang nhất đỉnh mũ sơm thiếu niên Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề tử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11 Chương 171 Tây Du Thế giới cầu bức Gọp xương trả cha Gọp thịt trả mẹ phần 1 Thiếu niên đầu đỉnh mũ sơm Thoạt nhìn có chút thanh tú Cùng lúc đó phụ đề xuất hiện. Hắn là trong thiên địa con thứ hai phệ thần thử. Đồng cảnh giới không phải vô địch, là miêu sát. Chứng kiến cái chữ này màn, chư thiên vạn giới nhân đều chấn động mãnh liệt. Đồng cảnh giới không phải vô địch, mà là miêu sát. Lực chiến đấu như vậy, khiến người ta kinh dị. Thổi quá mức a, chính là chiến thần Dương Tiễn. Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không. Cũng không dám nói rằng đồng cảnh giới miêu sát. Chấn động sau đó. Rất nhiều người chính là không tin. Vô địch cùng cảnh giới đát là khó có thể tưởng tượng thành tựu. Đồng cảnh giới miêu sát. Cái này so với thần thoại còn thần thoại. Cuồng vọng. Người này là ai? Ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn đỏ sức một phen. Xem hắn đồng cảnh giới có phải thật vậy hay không có thể miêu sát. Dương Tiến giận dữ. Khi trồng ngư khí làm cho hắn khó chịu. Ta tam giới chiến thần. Cũng không dám nói đồng cảnh giới miêu sát bất luận kẻ nào. Phề thần thử. Đây là vật gì? Tôn ngộ không nghi hoặc Đây rõ ràng là cá nhân. Nói như thế nào là con chuột. Ngọa tạo. Cái này thiên cơ lâu chi chủ cũng quá có thể thổi ác. Đồng cảnh giới miêu sát. Khi chúng ta là người ngô sao. Chứ bát giới ở nhổ nước bọt Vô địch cùng cảnh giới Hắn tin tưởng có Tỉ như hắn hầu ca chính là Nhưng cùng với cảnh giới miêu sát Cái này liền quá thổi Hốn nguyên thánh nhân Đều không có có loại này bản lĩnh A Thế gian cao quý vô địch huyết mạch Khiến cho nông nghênh thiên thành Kiêu căng khó thuần Bất cứ địch nhân nào Chỉ cần không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí Ở trước mặt của hắn liền là cái cắn bã trong bức tranh một cái khí tức mạnh hơn phệ thần thử hoàng địch nhân gấp mấy lần bỗng nhiên xuất hiện. Khí tức kinh khùng. Lập tức lệnh phong vân biến sắc. Sở hữu đang nhìn video người ngừng thở. Muốn xem cái này phệ thần thử như thế nào đồng cảnh giới miêu sát. Sau một khắc. Một thanh tiếng hét lớn vang lên. Một đảo khổng lồ tử sắc con chuột hư ảnh từ phệ thần thử trên người lao ra. Người địch nhân thủ đoạn ra hết. Cũng phòng ngự không được. Ngay sau đó. liền thấy cự thử hư ảnh ngậm một viên hạch đảo một dạng đồ đạc phản hồi. Mà mấy lần mạnh mẽ với địch nhân của hắn. Đã khí tức hoàn toàn không có ngã xuống đất. Làm sao có khả năng. Vô số khó tin thanh âm. Ở chư thiên vạn giới vang lên. Cái kia khổng lồ số lượng ảnh. Căn bản là không có cách phòng ngự. Hơn nữa tiến vào địch trong cơ thể con người phía sau. Trong nháy mắt liền cướp đi tính mạng đối phương. Miêu sát. Thực sự miêu sát. Rất nhiều người đổi vị trí suy nghĩ. Chính mình nếu như gặp phải mấy lần mạnh mẽ với địch nhân của mình. Có thể bảo mệnh cũng là không tệ rồi. Đó là cái gì? Nguyên Anh vẫn là Kim Đan. Tây Du Thế Giới. Nhị lang Thần nghẹn họng nhìn chân chối. Nói đồng cảnh giới miêu sát Hắn là tin Có thể cách kia con chuột tử địch nhân Trong cơ thể điêu đi ra đồ đạ Xem ra giống như là nguyên anh Vừa giống như kim đan Nhưng hắn nhìn hồi lâu Đều biết đến tổt cùng là cách đồ chơi gì Chư thiên vạn giới thập đại kiệt ngao nhân vật kiểm vê Tên thứ 9 Bối bối Sinh ra thế giới Bàn xà bản long ả mơ nơ Lên bảng lý do Thành tựu lấy thần cách làm thức ăn phể thần thử Sở hữu đồng cảnh miêu sát thực lực Để cho hắn trời sinh ngông nghênh Vĩnh viễn không khuất phục Bàn xà thế giới Cách là đồ chơi gì Lão kia chuột một ngũm điêu đi ra đồ đạc gọi thần cách sao Tên nghe rất cao thượng Cũng không biết cái này thần cách đến tột cùng có cái gì huyền diệu Cùng lúc đó Bàn xà thế giới Bối lỗ đặc quá sợ hãi Ai Tên khốn kia tiết lộ bối bối phể thần thử thân phận Cái này cái gì chư thiên vạn giới thập đại kiệt ngao nhân vật kiểm kê Cư nhiên bột lộ rồi bối bối phể thần thử thân phận phải biết rằng Thành tựu trong thiên địa con thứ nhất phể thần thử Hắn một mực tải kiệt lực bang bối bối ẩn giấu Nhanh đi đem bối bối tìm trở về Bối lỗ đặc khẩn trương Vội vàng phân phó nhi tử Phải biết rằng, vì diện chiến tranh gần bảo phát, bối bối thành tựu đồng cảnh giới miêu sát phệ thần thử. Chỉ cần không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, chính là pháp tắc đại viên mãn cũng có thể miêu sát. Những chủ thần kia, tuyệt đối sẽ không buông tha bối bối. Hỏa hệ vị diện, trong thiên địa dĩ nhiên ra đời con thứ hai phệ thần thử. một thiếp nhi trong mắt tinh quang thoáng hiện, thành tựu hỏa hệ chủ thần. Hắn toàn bộ cảm giác đều có thiên địa ý chí thêm được Trong trước nhoáng này Hắn quanh người vư không bị một cố thần hỏa trong nháy mắt cháy sạch mẫn diệt Hình thành một mảnh vư vô Người đến Đi tìm đến cách này bối bối Ta muốn hắn làm ta chủ thần xứ giả đi tham gia vị diện chiến tranh Thành tựu cao cao tại thượng chủ thần Hắn cũng mặc kệ bối bối có phải hay không ngông nghênh thiên thành Dám không nghe lời Liện gãy rồi ngươi ngông nghênh. Còn bối bối sau lưng bối lỗ đặc. Chính là một cái pháp các đại viên mãn. Còn không có bị hắn để ở trong lòng. Bối lỗ đặc. Dám đến thất đại vị diện rồi hãy nói. Con thứ hai phệ thần thử. Khủng bố. Nhớ kỹ cách này bối bối. Không muốn chết chớ trọng Ta đi. Ta phản phất lại chứng kiến năm đó bối lỗ đặc vô địch phong thái. Ngoại trừ cao cao tại thượng chủ thần, ai dám không nể mặt mũi, thần cách không thể phá vỡ, chỉ có chủ thần có thể hủy hoại, cách này phệ thần thử quá kinh khủng. Bàn xà thế giới, đại tiểu thế giới vô tận, ngoại trừ cơ bản vật chất vị diện, còn có 7 phòng hài hóa đại nguyên tố vị diện, 4 phòng hài hóa đại trí cao vị diện chính là thiên cơ lâu chi chủ ở bàn xà thế giới không có danh tiếng gì. Cũng không có thiếu người soát đến nơi này cái kiểm kê video. Kiệt ngạo nhân vật kiểm kê. Có ý tứ. Phệ thần thử lên bảng. Ai biết cái kia siêu cấp thần thú hỏa nhãn thủy viên là cái thứ gì. Chưa có nghe nói qua cái này loại ma thú A. Bối lỗ đặc lui về vật chất vị diện. Hiện tại xuất hiện con thứ hai phệ thần thử. Một lần này vị diện chiến tranh. Muốn náo nhiệt. Ban xà vị diện. Nguyên do bởi vì cái này video lập tức náo nhiệt lên. Thật nhiều chủ thần đều phái ra sứ giả, nghĩ mượn hơi bối bối để làm bọn hắn chủ thần sứ giả, giúp bọn hắn tiến hành vì diện chiến tranh cướp châu thế giới. Lưu Tiêu video cờ clip vạn giới đồng thời tuyên bố, người nơi này tự nhiên cũng có thể thấy, núi sâu có đảo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11 chương 171 Tây Du Thế giới cầu bức Gọp xương trả cha Gọp thịt trả mẹ phần 2 Chư thiên vạn giới Dĩ nhiên khủng bố như vậy Ta cảm giác kia cái gì siêu cấp thần thú hỏa tình thủy viên hầu phí Có thể một gậy gó chết ta Trương Tam Phong nghẹn họng nhìn chân chối Lúc này Cửu châu Lâu chủ đệ nhất, hắn xưng đệ nhị cường giả, tuyệt đối không có người phản đối, chính là tiếu tam tiếu, cũng không đủ hắn một cái ngón tay đại. Nếu mà đi qua vạn giới video, hắn mới biết được những thế giới khác cường giả rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, bất quá, ở ngược lại khơi dậy hắn hùng tâm. Theo lâu chủ, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ có những người này mạnh như vậy. Thậm chí siêu việt. Cái gì ma long. Cùng phể thần thử bối bối vừa so sánh với. Quả thực cực kỳ yếu ớt. Chư thiên vạn giới. Ở mới thật sự là sân khấu. Mọi người đều ở đây chấn động. Cao mấy trăm thước hỏa tình thủy viên. Đồng cảnh giới miêu sát phể thần thử. Những thứ này mạnh mẽ kinh khủng phi nhân cao thủ. Mới là chân chính theo đuổi đối tượng. Những thứ này thế giới võ hiệp thiên tài. Từng cái nhìn nhiệt huyết sôi trào. Tuy là yếu. Nhưng bọn hắn không phải tự coi nhẹ mình. Bởi vì lâu chủ nói qua. Không phải bọn họ quá kém. Mà là cửa châu thế giới trần nhà cứ như vậy cao. Hạn chế bọn hắn trưởng thành. Ta xác định. Lập tức liền đi bán ra sản lấy tiền. Ta muốn theo thiên cơ lâu đi du tẩu chư thiên. Cho dù có một ngày ta không trả nổi tiền phòng. Bị thiên cơ lâu lắc tại những thế giới khác Ta cũng cam tâm tình nguyện Thạc chi hiên còn không có gia nhập thiên cơ lâu Phía trước lâu chủ tuyên bố thiên cơ lâu phải ly khai Cửu châu du tẩu trư thiên thời điểm Hắn còn có chút do dự Thế nhưng lúc này Hắn không có cái gì do dự Không liều mạng một tay Không kiến thức những thế giới khác cường giả Hắn thực sự rất không cam tâm Chu lão ca Ta dự định theo thiên cơ lâu du tẩu chư thiên. Đi được tới đâu hay tới đó? Thiên cơ lão nhân cười hiếp mắt nhìn về phía chu bá thông. Đối với cái này nhận thức không lâu lão ca. Hắn là hy vọng đối phương cũng sống như mình. Đều đến tuổi này. Chết đó không phải là chết. Bác nhất bác. Nói không chừng có thể thành tiên. Trường sinh bất tử. Lão ngoan đồng nói. Sư huyên của ta dự định theo thiên cơ lâu đi. Ta theo lấy sư huyên của ta. Mời một thiên cơ lão nhân đại khỉ. Ta có ra có nghiệp. Không cách nào ly khai A Ta cũng muốn theo lâu chủ đi. Đáng tiếc cửu châu còn có ta không bỏ xuống được đồ vật. Thiên cơ lâu phải ly khai. Du tàu chư thiên. Làm cho không ít người tiếc hận. Có thể tốn ít tiền là có thể ly khai Cửu Châu cách này bãi nước cạn. Đối với rất nhiều người mà nói là khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Có thể giống như lâu chủ theo như lời, khả năng thiên cơ lâu tiếp theo xuất hiện địa phương, chính là Cửu Châu các đời chí cường giả đi đến thế giới. Nhưng cũng lúc đây cũng là nguy cơ. Không có thực lực, đi ngược lại cao tầng thế giới, sinh tử cũng không có bản thân điều khiển. Lâu chủ đâu? Đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện rồi hả? Lưu tiêu. Tự nhiên là ở biên tập video. Chế tác kiểm về video. So sánh với chư thiên vạn giới. Cậu châu mối bỏ biển cũng không tính. Hắn trọng tâm. Tự nhiên là phải đặt ở vạn giới video mặt trên. Không tiếng tâm. Video nhìn người cũng không nhiều. Lưu tiêu nhìn thoáng qua vạn giới video hậu trường số liệu. Ngoại trừ Tây Du thế giới Hắn video ở những thế giới khác không có bao nhiêu người xem Có thế giới Thậm chí một cái phát hình ghi chép đều không có Tây Du thế giới những thứ này cậu bức Tây Du thế giới Hắn kiểm về video phi thường hỏa bảo Phát hình số lượng so với cửa châu còn nhiều hơn Thế nhưng làm cho lưu tiêu đau chứng là Một cái phấn ti đều không có chuyển hoán qua đây Hơn nữa những người đó Thấy qua nghiện Hồi phục cũng rất hỏa bạo Nhưng chính là một cách khen thưởng đều không có Nguyên bản Hắn còn trông cậy vào đi qua khen thưởng Làm mấy viên Tây Du thế giới tiên đan tới nếm thử Hắn cũng là quên mất Chính mình mắng ngọc hoàng đại đế sự tình Tây Du chúng thần tiên yêu quái coi như nhìn hắn video thấy thoải mái Cũng không dám khen thưởng hắn Phải biết rằng, Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng là mang thủ lại hẹp hỏi chủ. Dám 310 khen thưởng cái này mắng Ngọc Hoàng Đại Đế thiên cơ lâu chi chủ. Không bị làm khó dễ mới là lạ. Mặc dù không thoải mái, Lưu Tiêu vẫn là chuyển lên mới dùng huyến thần đại biên tập đi ra người thứ tư video. Hầu ca, cái thứ bảy kiểm gây đi ra. chư bát giới trước tiên nhắc nhở tôn ngộ không? Thật sao? Tôn ngộ không nghe vậy vội vàng mở ra chính mình vạn giới video. Dựa vào. Là Na Cha cái kia tiểu thí hài. Mặc dù không có xuất hiện tên. Nhưng cùng Na Cha đều biết mấy người. Lập tức liền nhận ra thiên cơ lâu chi chủ kiểm cây chư thiên vạn giới thập đại kiệt ngao nhân vật đề thất. Là tam thái tử Na Cha. Càn khôn quyển. Thiên lăng. Hỏa luân. Tiêm thương. Còn có cái kia một bộ vĩnh viễn tiểu thí hài dáng vẻ. Tây du thế giới người quá quen thuộc. Là Tam Thái Tử. Tam Thái Tử hoàn toàn chính xác kiêu căng khó thuần. Năm đó chính là hắn cha thác tháp Lý Thiên Vương đều không dọa được hắn. Tam Thái Tử cũng chỉ là đệ thất. Tây du thế giới. Ở Na Cha xuất hiện trong nháy mắt. Trực tiếp tạc hoa. Phía trước ba vị kiểm vê nhân vật. Không có một là bọn hắn quen thuộc thật là nhiều người trong lòng khó chịu. Tam thái tử lên bảng, bọn họ cùng có vinh nghiên, giống như là mở miệng áp khí sống nhau. Na cha đều có thể đệ thất, ta không nói là đệ nhất cũng là đệ nhị. Chứng kiến na cha xuất hiện, Dương Tiến không có đố kỵ, ngược lại là làm cho hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Thượng Thái Bạch tinh quân, ngươi lập tức dẫn người đi bảo khố. Lấy vãn năm ngự tiểu một bầu Kim đan mời hạt đưa cho na cha Ngọc hoàng đại đế tâm tình quá mức tốt đẹp Thủ hạ đại tướng lên bảng Đối với đề thăng thiên đình thanh uy tác dụng không nhỏ Trong hình 3 ba tuổi na cha cưới ở long bên trên Đang ở quất long gân Một cây một cây sáng lấp lánh long gân bị rút ra Phía dưới mông long không ngừng phát ra tiếng kêu thảm Cùng lúc đó Phụ đề lời mộc mạch bắt đầu xuất hiện Bởi vì Long làm áp Hắn đem rút gân trí tử Không muốn cái này áp Long chính là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Gây ra đại họa Còn tuổi nhỏ Bởi vì làm tức giận Long Vương Liên lụy ra hương phụ lão Phụ thân lý tính trách cứ Cho rằng hắn bất hảo mới cho ra hương phụ lão hướng tới mầm tai và hình ảnh nhất chuyển Na cha quỳ gối phụ mấu trước người Trong miệng quát to, hôm nay gọt xương trả cha, gọt thịt trả mẹ. Từ đây ta na cha cùng ngươi lý tính, lại không liên quan. Một cách năm sáu tuổi hài tử, lại là sống sờ sờ đem chính mình trẻ thành một bạch cốt. Núi sâu có đảo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19, đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 11. Chương 172 thiên cơ lâu chi chủ cách này cậu bức Đấu chiến thánh hoàng nguyên nhân cách chết Các viễn thông Sao mơ nơ phản ứng là vậy Ta thấy vẫn là kiểu bảng danh sách Nhưng giờ thêm video dẫn chứng thôi mà nhỉ Có video chứng minh nó không dễ hấp thu danh tiếng hơn là nói miệng sun ạ Tam thái tử Dĩ nhiên cương liệt như vậy Ngọa Tào Khủng bố Dịch cốt còn phụ, gọt thịt trả mẹ. Tam Thái tử dĩ nhiên thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Thời điểm đó Tam Thái tử, quá kiệt ngạo. Tình nguyện chết, cũng không nhận sai. Tây Du thế giới, thật là nhiều người đều là kinh sợ một hồi. Na cha Tam Thái tử ngạo khí, làm cho tất cả mọi người đồng dung. Bản không phải lỗi của hắn. Hắn tình nguyện chết, cũng sẽ không nhận sai. Hơn nữa cái loại này thảm thiết thủ đoạn. Càng làm cho người kinh dị. Ta đi. Na cha cái kia tiểu thí hài. Trước đây mạnh như vậy sao? Chứng kiến Na cha bá liệt thủ đoạn. Tôn ngộ không có chút tạc mau. Cái kia tiểu thí hài. Dĩ nhiên cương liệt đến tận đây. Hầu ca. Người đó là không biết năm đó tam thái tử mạnh biết bao. Hắn là Linh Châu tử truyền thí. Nếu là hắn không phải dịch cốt còn phụ. Gọt thịt trả mẹ. Mất đi chính mình nguyên bản nhục thân. Sợ là bây giờ thiên đình để nhất cao thủ thì không phải là dương tiến cái kia con mắt thứ ba. Mà là tam thái tử. Sa tăng. Tam thái tử đáng tiếc. Hắn quá kiêu ngạo. Sư đà lính. Kim sĩ đại bằng cũng có chút chấn động. Cái này na cha không sai. Kiêu căng khó thuần. Thanh sư vương. Bạch tượng vương điên cuồng thời điểm đầu Không ngừng tây du thế giới Chư thiên vạn giới thấy Đều là đối với na cha cương liệt bội phục không thôi Cái loại này chính mình từng đao từng đao Đem chính mình trẻ thành một bạch cốt chấn động tràng cảnh Ở thật là nhiều người trong đầu lái đi không được Già thiên tế nhật thế giới Ngọa Tào Chó chết ngươi dĩ nhiên chảy nước miếng Ngươi cái này từ trong ra ngoài đều đen chó chết Ngươi đây là muốn ăn tam thái tử đầu khớp xương. Diệp thiên đế nhìn lấy nước bọt chảy đầm đề hắc hoàng. Khóe miệng không ngừng co lắp. Chó chết này. Hai mắt sáng lên nhìn lấy biến thành một không xương tam thái tử. Không ngừng mài răng. Chẳng lẽ không có thể sao? Bản hoàng nguyên bổn chính là ăn đầu khớp xương. Ở đầu khớp xương ấm ánh trong suốt. Trắng muốt như ngọc ở nhìn một cái chính là đại bổ. Hắc hoàng tuyệt không được lập tức nhào vào vạn giới trong video đi. Linh châu tử chuyển thế nhục thân. Đương nhiên bất phàm. Bất quá. Ngươi nếu là dám đánh tam thái tử đầu khớp xương chủ ý. Ta sợ hắn muốn giết ngươi ăn thịt chó. Hắc hoàng thích ăn đầu khớp xương. Tam thái tử cũng thích ăn thịt chó. Hao thiên khuyển chứng kiến tam thái tử. Thịt đều là run dậy. Hắc hoàng sườn sốt Ngươi biết cái này cái gì na cha Hắn không phải đã chết sao Diệt thiên đế nói Làm sao có khả năng chết rồi Sư phụ hắn giúp hắn trọng tố liên hoa chân thân Bây giờ vẫn là tam đàn hải hội đại thần Một cái hắt hơi đều có thể tiêu diệt ngươi Hắt hoàng trong nháy mắt kinh dị Nhục thân diệt tất cả còn không chết Đây là cái gì yêu nghiệt A Cùng lúc đó Chư thiên vạn giới còn có một người ở chảy đầm đề nước bọt. Thịt thịt! Ta muốn ăn thịt thịt! Hùng hải tử nhìn chằm chằm bị tam thái tử rút hết long gân chết long vương tam thái tử. Ý đồng không gì sánh được. Hắn cái gì đều ăn qua. Chính là không có ăn qua long. Đừng nói ăn. Thấy cũng chưa từng thấy qua. Ba ngàn châu không có long. Về sau nhất định phải đi cái này cái gì Tây Du thế giới. Bắt một điều long để nướng ăn. Cái này thiên cơ lâu chi chủ không sai. Mấy cái kiểm cây đều xuất hiện nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng. Đoán chừng là người trong đồng đảo. Trước hết mời hắn ăn chút thứ tốt. Cắn răng một cái. Hùng hải tử móc ra một can kim hoàng sư tử chân tới. Đây là hoàng kim sư tử một cách lui lại. Là hắn vẫn chân tàng một trong thức ăn ngon. Hơn nữa cái này hoàng kim sư tử. Có một bộ phận cửu ngạo huyết thống. Ăn đất là đại bổ. Cũng mỹ vị không gì sánh được. thưởng Hy vọng lâu chủ có thể nhiều giới thiệu quý trọng nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta cũng có thể trao đổi. Khen thưởng đồng thời. Hùng Hải Tử vẫn còn ở video hồi phục khu nhắn lại. Người thu đến một cách khen thưởng Có hay không lập tức rút ra. Là. Hay không. Có người thường. Đang ở chế tác kế tiếp video lưu tiêu. Vội vàng ngừng lại. Nhìn một cái. Vẫn là hùng hài tử hoang khen thưởng vốn có cửa vua ngạo huyết thống Hoàng Kim Sư Tử chân Đây chính là mỹ thực A. Đáng tiếc là. Khen thưởng Hoàng Kim Sư Tử chân Bị vạn giới video cho trích phần trăm phân nửa. Đến trong tay hắn chỉ còn lại nửa cái. Trong khoảnh khắc. Một cố mùi thịt tràn ngập cách này thiên cơ lâu. Vô sớ người ánh mắt. Nhìn chầm chầm tầng cao nhất phương hướng chảy đầm địa nước bọt. Hoang thiên đế đại khí. Tây du những thứ kia cầu bức. Mỗi một người đều không nỡ đánh thường. Xem video người một đống lớn. Thế nhưng đều là một đám trừ được không còn hình dáng cầu bức. Trong nháy mắt. Lưu tiêu đối với hoang thiên đế hảo cảm nhộn nhịch ngươi thu đến một cách khen thưởng Có hay không lập tức rút ra. Là. Hay không? Có người thường. Tam thái tử khen thưởng Không tệ A Một lần này khen thưởng Là na cha cho khen thưởng Lưu tiêu rút ra sau đó. Trong tay nhiều một viên kim sắc đan dược. Không do dự. Hắn lúc này một ngụm đem kim đan nuốt. Trong nháy mắt. Một cấu ngập trời năng lượng ở trong cơ thể hắn bảo phát. Sau một khắc. Một tỷ tám chục triệu hồng mông đại thiên công vận chuyển Cổ năng lượng này lúc này bị trong nháy mắt hấp thu Lập tức Lưu tiêu trong cơ thể vô hình vô chất cổ năng lượng kia Có một tia hơi yếu nhan sắc Giống như là muốn hóa hình một dạng Rất nhanh Lưu tiêu gọi tới vương ngữ yên Để cho nàng đem nửa đoạn hoàng kim sư tử lui bắt được trù phòng Buổi tối thêm đồ ăn Cùng lúc đó Tây du thế giới Thác tháp lý thiên vương vội vã tìm được Na cha phổ đệ Ngươi đem mấy gương ngọc đế thưởng cho ngươi Kim đan Khen thưởng cho cái kia thiên cơ lâu chi chủ Ngọc đế ban cho kim đan cho ngươi Ngươi lại khen thưởng cho Mắng ngọc đế nhân Có ở đây không là đánh ngọc đế mặt sao Hắn cho ta Chẳng lẽ ta làm sao sử dụng Còn muốn thỉnh giáo hắn Na cha chẳng hề để ý Đối với Ngọc Đế Hắn đồng dạng khó chịu Năm đó nếu không phải là Ngọc Đế Bao che Đông Hải Long Vương Hắn làm sao sẽ bị bức phụ tử phản bội Cuối cùng dịch cốt còn phụ Hơn nữa lần nữa Chứng kiến bộ kia hình ảnh Hắn lửa giận trong lòng Cũng quay về rồi không ít Chính mình nếu là không có biến thành Liên Hoa Chi Khu Mấy năm nay như thế nào lại Tô Vi vẫn không thể tiến thêm Lý tính nhìn một cái na cha dáng vẻ. Cũng biết hắn thiên cơ lâu chi chủ video. Lần nữa làm cho na cha nhớ lại đi qua chuyện thương tâm của. Cái này loại khen thưởng hành vi. Sợ xét là đang cố ý khí ngọc đế cùng chính mình. Thiên cơ lâu chi chủ cái này cẩu bức. Lý tính trong lòng thầm mắng. Mấy vạn năm. Đều không có người nhắc lại chuyện năm đó. Thiên cơ lâu chi chủ video. Không thể nghi ngờ là đem đã khép lại vết sẹo lại vạch trần. Xé thành máu rầm rề. Hơn nữa những năm gần đây. Na cha tu vi không thể tiến thêm. Lại tích lũy không ít oán khí. Cách này nuốt một cách mở. Sợ là muốn ồn ảo ra mâu thuẫn tới. Cùng lúc đó. Chư thiên vạn giới thập đại hiệt ngao nhân vật kiểm gây người thứ năm vật xuất hiện. Trong hình. Một đứng vững trong thiên địa lớn đại hư ảnh. Huy vũ trong tay tiên thiết côn. Chân tránh cùng một cách vô hình không biết địch nhân chém giết. Thương không xé sách. Hốn độn tràn ngập. Từng hàng hư ảnh trong suốt. Từ trong cái khe bị đánh ra. Lại là hầu tử. Bản đế dép nhất hầu tử. Chứng kiến lớn ảnh là một hầu tử. Ngọc Hoàng đại đế tại chỗ không vui đứng lên. Những thứ này hầu tử. Mỗi một người đều là kiệt ngạo nan tuần. Cuồng vọng vô biên. Tôn ngộ không. Phía trước hỏa tình thủy viên. Hiện tại lại văng ra một cái hầu tử tới. Hơn nữa nhìn một cái. Tì, mơ, dơ đều là một cái so với một cái cuồng. Bây giờ cái này hầu tử. Dĩ nhiên xem ra giống như là đang cùng thiên đấu giống nhau. Ta muốn hóa thân chiến tiên. Ai có thể ngăn trở ta. Trong hình cử viên điên cuồng gào thét Huy động trong tay tiên thiết côn Đem hư không đánh bể Trong lúc mơ hồ Có thể nhìn đến ở kẽ hở phía sau Hốn độn tràn ngập gian Có một khổng lồ thế giới ở hiện lên Hắn đây là muốn phá giới mà đi Những thứ này hầu tử Đều mạnh như vậy sao Chư thiên vạn giới Vô số người chứng kiến hình ảnh trước mắt Cuồng hấp lánh khí Phụ thân Giả thiên tế nhật thế giới Thánh hoàng tử chứng kiến hình ảnh trước mắt Thần tình kích động không gì sánh được Đây là đấu chiến thánh hoàng năm đó chiến thiên hình ảnh Vô số thái cổ chủng tộc thất thanh Những thế giới khác nhân không nhận ra cử viên là ai Nhưng giả thiên tế nhật thế giới sinh linh Lập tức liền nhận ra đó là trong thời kỳ thái cổ cuối cùng một cái cổ tục hoàng giả đấu chiến thánh hoàng Chư thiên vạn giới thập đại kiệt ngao nhân vật kiểm tê Tính danh Đấu chiến thánh hoàng Sinh ra già, già thiên tế nhật thế giới Lên bảng lý do Trong thời kỳ thái cổ cuối cùng nhất tôn cổ hoàng Tính cách kiệt ngạo Hắn không nguyện cuối xuống chết già Ở tổt cùng nhất tuổi tác cùng trời đánh một trận Cần muốn một mình đánh vào trong truyền thuyết tiên vực Đáng tiếc thời vận không đủ Bị người vô sỉ đánh lén. Chiến tiên thất bại. Cuối cùng tỏa hóa. sau cùng phụ để đi ra. Những thế giới khác còn không có gì. Thế nhưng giả thiên tế nhật thế giới. Lập tức tạc hoa. Thành tựu trong thời kỳ thái cổ vị cuối cùng cổ hoàng. Đấu chiến thánh hoàng lực ảnh hưởng cự đại. Rất nhiều người đều là cho là hắn sức chiến đấu không đủ. Mới không có đánh vào tiên vực. Hóa thân chiến tiên tay mặt, đại lôi âm tự, lúc này đế uy tràn ngập, nhất tôn thiên đạp đất bàng đại tư ảnh, ở nhìn quét toàn bộ bắt đầu, là ai? Đấu chiến thắng Phật cuồng nộ, sát khí ngập trời, chính mình huynh trưởng, lại là bị người đánh trộm, mới chỉ có biến hóa chiến tiên thất bại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bắt đầu người người kinh dị, đặc biệt những cổ tộc đó người Kém chút dọa đái ra. Bởi vì đấu chiến thắng Phật. Trọng điểm liền quét nhìn bọn họ. Trong thời kỳ thái cổ. Có thể đánh lén đấu chiến thánh hoàng. Cũng chỉ có cổ tộc nhân. Vô Liêm sỉ. Thánh hoàng tử trong lòng cuồng nộ. Sát khí sôi trào như nước. Trong tay của hắn. Tiên thiết côn ong ong chấn động. Dung ra một luồng đế Uy Trong khoảnh khắc. Bách Lý Sơn Xuyên vô thanh vô tức tiêu thất. Cùng lúc đó. Giao trì thánh địa. Hoang cổ cơ ra từng cây có đế khí chấn áp thế lực. Lúc này nhận thấy được tiên thiết côn giống như là muốn khôi phục. Bọn hắn đế khí cũng theo chấn động. Lập tức. Toàn bộ bắt đầu đều run rẩy ngọa tạo. Chẳng lẽ muốn bởi vì một cái video clip. Bảo phát đế khí giao phong sao. Có thể ngàn vạn lần chớ đánh nhau Tay cầm đế khí đấu chiến thắng Phật Không có cực đảo đại đế trên đời Ai có thể chấn áp hắn quy Bắt đầu thánh linh Lúc này đều kinh dị Nào nghĩ tới một cái video Biết dẫn phát như vậy sóng lớn Ra khỏi đấu chiến thánh hoàng chân chính là nguyên nhân cái chết Nê má Cái này cái gì thiên cơ lâu chi chủ là thần thánh phương nào Thậm chí ngay cả trong thời kỳ thái cổ đấu chiến thánh hoàng nguyên nhân cái chết đều biết. Chẳng lẽ là cái này thiên cơ lâu chi chủ. Là nhất tôn mới hồi phục cổ tục sao. Ở thiên cơ lâu chi chủ nhịp thiên. Nói không chừng đánh lén đấu chiến thánh hoàng. Chính là hắn. Bắt đầu nhân sợ hãi đồng thời. Cũng ở nghị luận video tuyên bố xả thiên cơ lâu chi chủ. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11. Chương 173 Chiến Thần Tháp xảy ra vấn đề lực chi cực trí thiên giác kiến. Đó là cái cái gì thế giới? Thành tiên khó khăn như thế sao? Không có thiên kiếp. Thành tiên cư nhiên phải dựa vào chính mình đánh vỡ giới bích. Đã thuận lời vượt qua thiên kiếp. Chuẩn bị phi thăng tiên giới hầu phí thất kinh. Đấu chiến thánh hoàng kinh khủng như vậy tu vi. Thương không đều cho đánh tan. Đánh ra tiên tri hư ảnh. Lại còn không có thành tiên. Tuy là chỉ là video. Thế nhưng hắn dám khẳng định. Đối phương có thể nhất chiêu diệt chính mình cách này đại thừa kỳ siêu cấp thần thú hỏa tình thủy viên. Là cái kia vô liêm sỉ. Dám ám toán ta hầu tộc cường giả. Hầu phí trên người Bảo ngược khí cơ bốc lên Nghe được đấu chiến thánh hoàng bị đánh lén Cuối cùng tỏa hóa Hắn chính là nhìn không được cuồng nộ Phí phí Khống chế ngươi tâm tình Ngươi hầu tộc quá bảo ngược Cái này không phải là chuyện tốt Tần mông xem hầu phí ánh mắt đỏ bừng dáng vẻ Cũng biết cái da hỏa này lại sù lông cửu châu thế giới Thiên cơ lâu bên trong một đám võ lâm nhân sĩ. Dung động nhìn lấy lưu tiêu liên tiếp ban bố biên tập. Cái loại này động một chút thì là đánh bể trăm rằm nhìn rằm sơn xuyên cảnh tượng. Để cho bọn họ cái này loại thế giới võ hiệp nhân kinh dị. Những thế giới khác tu luyện giả còn là người sao. Quá mạnh. Lâu chủ quá ngưu soa rồi. chư thiên vạn giới sự tình hắn đều biết. Thiên cơ lâu trùng. Mọi người một bên xem video Một bên thán phục Bỗng nhiên Một cổ lánh ý truyền ra Cao thủ Cảm nhận được này cổ lánh ý Mọi người đều biết tới cao thủ Vội vàng nhìn về phía thiên cơ lâu nhập khẩu Một cái tóc bạ trắng Lưng như kiếm nhân đi đến Kiếm thánh độc cô Hùng bá Vô danh giật mình đứng lên Lúc trước thiên cơ lâu kiếm thần trên bảng Đột cô kiếm nhưng là kiếm thần bảng đứng đầu. Xin hỏi lâu chủ có ở đó không? Đối với người quen cũ vô danh nhẹ nhàng gõ đầu. Kiếm thánh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. 787 trước đây. Hắn mục tiêu là mấy trăm kiếm thánh. Ở kiếm đảo bên trên áp vô danh một đầu. Nhưng là bây giờ. Bất kể là vô danh vẫn là kiếm thánh. Ánh mắt đã không ở cực hạn với cổ châu. Mà là chư thiên vạn giới. Bằng không dựa theo trước đây hai người ăn oán. Lúc này gặp lại. Nói không chừng muốn trên kiếm đảo so với cái cao thấp. Lâu chủ bế quan. Kiếm thánh có việc có thể nói thẳng. Vô danh đứng xa tiếp đãi. Lưu tiêu vẫn không hiện ra. Ở bên trong phòng biên tập video. Bọn họ cũng chỉ được cho rằng lưu tiêu là ở bế quan. Ta muốn gia nhập vào thiên cơ lâu. Kiếm thánh độc cô rất dứt khoát. Hắn biết. Bây giờ vô danh. Đơn thuần kiếm đạo. So ra kém đã ngộ ra kiếm 23 hắn. Nhưng nếu như chém giết Vô danh nhất chiêu là có thể xây hắn. Mà vô danh như vậy biến thái nguyên nhân. Là bởi vì vô danh trở thành thiên cơ lâu đệ tử. Học xong thiên cơ vạn tượng công. Muốn trở thành thiên cơ lâu đệ tử. Trước trở thành ngũ tinh chiến thần. Đến lúc đó, lâu chủ tự nhiên sẽ xuất hiện. Vô danh nói chuyện đồng thời. Mang theo kiếm thánh hướng chiến thần tháp đi tới. Năm vạn lượng bạch ngân. Vô danh khóe miệng điên cuồng. Nhớ lại mình ban đầu bởi vì không có tiền. Bị thành thị phi chẳng không cho phép vào chiến thần tháp một màn còn tốt. Kiếm thánh sớm có chuẩn bị. Đem tiền đưa cho thủ tháp thành thị phi. Kiếm Thánh bắt đầu tiến nhập Chiến Thần Tháp tiến hành sông Cửa. Kiếm Thánh độc cô tới Thiên Cơ Lâu sông Chiến Thần Tháp. Như vậy kình bảo việc. Tự nhiên là đem Thiên Cơ Lâu người ở bên trong đều dẫn đi ra. Mọi người khỏi. Ta là lão bằng hữu của các ngươi thành thị phi. Thiên Cơ Lâu đệ tử. Chiến Thần Tháp thủ hộ giả. Tạm thời cho đại gia mở phát sóng trực tiếp. Là bởi vì làm kiếm thánh độc cô tới thiên cơ lâu sông chiến thần tháp Thành thị phi đầu óc tương đối lung lay Sớm đã lời thân phận của dùng chính mình bắt đầu ở cửu châu phát sóng trực tiếp Không nói Thật đúng là làm cho hắn lập tức hấp dẫn không ít quan tâm Cửu châu giang hồ nhân sĩ Không ít người đều chú ý hắn Lần đầu tiên tiến vào bằng hữu điểm điểm quan tâm Quan tâm trị mơ Không phải lạc đường Về sau có chân chính đại lão tới chiến thần tháp sông cửa. Ta đều biết trước tiên cho đại gia phát sóng trực tiếp. Làm cho các ngươi biết giang hồ trực tiếp Đồng thái. Không ngừng thành thị phi. Bây giờ thiên cơ lâu. Đều nhanh trở thành cửa châu vóng hồng mở ra địa điểm. Thiên cơ lâu bên ngoài. Một đống tăng thiên cơ lâu nhiệt độ. Chiến thần tháp nơi đây. Tự nhiên cũng có. Kiếm thánh tới sông cửa. Trước tiên mở phát sóng trực tiếp không ít người. Các vị đồng đạo. Cảm thấy kiếm thánh có thể trở thành là mấy sao chiến thần. Đạn mạc đi. Phúc lợi tới. Kiếm thánh xông chiến thần tháp. Tuyệt đối là kinh thiên phúc lợi. Rất nhanh. Chiến thần tháp tầng thứ nhất sáng lên. Điều này đại biểu kiếm thánh bắt đầu xông cửa. Kiếm thánh thiên phú. Ngũ tinh chiến thần không phải nan đề. Về sao chúng ta lại muốn nhiều một vị sư huyên? Dương quá tràn đầy phấn khởi. Kiếm thần bảng đầu bảng. Chính là ngũ tinh chiến thần còn không phải là dễ như trở bàn tay. A Phi nói tiếp. Thành thị phi cách kia lưu manh. Biết rõ kiếm thánh cái này căn bản là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Cũng không giàn xíp một cái. Vô danh nhìn về phía Trương Tam Phong. Trương chân Nhân. Ngươi cảm thấy kiếm thánh có thể trở thành là mấy sao chiến thần Trương Tam phong phủ một bả sâu trắng như tuyết Nói Ngũ tinh trăm phần trăm Lục tinh chiến thần có thể Thất tinh chiến thần nói Hẳn rất chắc chờ Vô danh nghe vậy gật đầu Hắn cũng cảm thấy giống vậy Ta cũng giống vậy Cho rằng Vô danh trong miệng lời còn chưa dứt Tiếng nói giống như là bị người một bả nắm Không phát ra được một điểm thanh âm đi ra Bởi vì Nay thời điểm Chiến thần tháp tầng thứ nhất quang mang ảm đàm sau đó Tầng thứ hai cũng là không có sáng lên Đang đại biểu lấy Kiếm thánh sông cửa thất bại Đừng nói ngộ tính lục tinh chiến thần Hắn chính là nhất tinh chiến thần cũng không phải Đã xảy ra chuyện gì Kiếm thánh làm sao có khả năng liền tầng thứ nhất đều không có xông qua Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Gương mặt vừa dị. Đường đường kiếm thánh. Kiếm thần bảng đầu bảng. Nhất tinh chiến thần đều không phải là. Chiến thần tháp xảy ra vấn đề sao. Trương Tam Phong cùng vô danh đối diện. Hai người vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ căn bản không thể tin được kiếm thánh thất bại tin tức. Kiếm thánh tầng thứ nhất đều không có sông qua. Hùng bá một trừng khẩu ngốc. Hắn đều có thể trở thành là ngũ tinh chiến thần Không có lý do kiếm thánh có thể so với hắn sai Coi như kiếm thánh chỉ trở thành tứ tinh chiến thần Hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn Có thể tình huống trước mắt Từ chiến thần tháp tầng thứ nhất sáng lên đến tắt Cũng liền thời gian mấy hơi thở Cái này không nói bị miêu sát cũng không xê xích gì nhiều Đang ở làm phát sóng trực tiếp thành thị phi đám người Trong lúc nhất thời đều nghẹn lời. Không biết như thế nào cùng phát sóng trực tiếp giữa khán giả giải thích. Chuyện gì xảy ra. Kiếm Thánh xuất hiện lần nữa. Vô danh vội vàng tiến lên hỏi. Thời khắc này Kiếm Thánh. Chính nhất khuôn mặt đau. Khổ sở nói. Người ở bên trong vừa nhìn thấy ta. Ngay lập tức sẽ sử xuất kiếm 23 diệt thiên tuyệt địa. Diệt thiên tuyệt địa vừa ra. Hai người chúng ta đồng quy vô tận Bị chính mình sáng tạo kiếm pháp nhất chiêu cho dây Sẽ không có khổ như vậy bức sự tình Diệt thiên tuyệt địa Giết địch lại giết mình uy lực khủng bố Kiếm thánh mới chỉ có ngộ ra tới liền dọa lui đế thích thiên Ui lực tất nhiên là không nói nhiều Khủng bố tuyệt luôn Kiếm 23 diệt thiên tuyệt địa Cái này vốn là kiếm thánh tuyệt chiêu Giản, có thể uy hiếp địch nhân Mà ở chiến thần tháp bên trong Kiếm 23 diệt thiên tuyệt địa Thì trở thành hắn sông cửa lớn nhất đá cản đường Cái này Vô danh ngẩn ngơ Lúc này nhớ lại trước đây thôi Diễn bên trong kiếm 23 diệt thiên tuyệt địa khủng bố Ở chiến thần tháp bên trong Kiếm thánh sông cửa độ khó bảo tăng gấp trăm lần không ngừng Mọi người cũng là ngẩn ngơ Sông cửa thất bại Không phải kiếm thánh quá yếu Mà là hắn quá mạnh mẽ Có thể cứ như vậy Không cách nào trở thành ngũ tinh chiến thần Kiếm thánh cũng không thể trở thành thiên cơ lâu đệ tử Trong lúc nhất thời Mọi người đều không biết an ủi ra sao kiếm thánh Trong phòng Lưu tiêu tự nhiên là thật kiếm thánh liền chiến thần tháp để nhất quan đều không có xông qua được sự tình Bất quá Hắn giờ phút này, đã lười quan tâm tới Cửu châu sự tình. Sẽ chờ đã đến giờ sau đó, thiên cơ lâu du tẩu vạn giới. Vạn giới đồng bộ đổi mới. Điểm kích sau đó, hắn đem lại một cái chế ra video phát đến vạn giới video. Đổi mới, thiên cơ lâu chi chủ lại đổi mới. Video ban bố trong nháy mắt. Chư thiên vạn giới, vô số người trước tiên điểm kích quan sát. Trong hình một cái quái vật lớn đem thương không xé sách, đem đại địa đều cho ném đi. Chủ yếu nhất là, ở vật khổng lồ dáng vẻ, phi thường dữ tợn lưu loát đường nét, tinh quang kiểm thước thân thể, cảm giác mạnh mẽ 10 phần. Đây là cái gì? Một con đại con kiến, chư thiên vạn giới, không ít người chấn động. Trước mắt ở con kiến hình tượng sinh vật, cực kỳ đánh vào thị giác. Phàng phất trong thân thể. Ẩm chứa vô biên lực lượng. Dĩ nhiên tay không xé sách thương không. Đem đại địa đều cho cuốn qua đây. Thật là mạnh mẽ sức mạnh thân thể. Tuyệt đối không thể so ta bát cửa huyền công yếu. Dương Tiến cũng có chút chấn động. Hắn là thái cổ thập hung một trong. Có thể lực phá càn khôn. Có thể ném đi cửa trọng thiên. Làm luận nhục thân. Chính là chân Long cũng vô pháp cùng với địch nổi. Ngắn ngủi vài câu lời bộc bạch. Làm cho tất cả mọi người biết đây là kinh khủng bực nào hung thú. Lực chi cực trí. Có thể phá thương không? Trên đời lại có kinh khủng như vậy hung thú. Già thiên tế nhập thế giới. Những thứ kia thái cổ chủng tộc chứng kiến thiên giác kiến hình tượng. Đều lạnh run. Một loài xuất xứ từ huyết mạch kinh dị. Để cho bọn họ nhìn không được thần hồn run dậy. chân Long cũng vô pháp địch nổi. Hắc Hoàng kinh dị. Lại là thiên giác kiến. Chẳng lẽ thế gian còn có loại này khủng bố vô biên hung thú tồn tại sao? Diệp Hắc thất kinh. Chó chết này nói ý tứ. Dĩ nhiên nhận thức cái này cái gì thiên giác kiến. Hắc Hoàng dùng một loại giọng hoảng sợ nói. Thái cổ thập hung. Đây là trong truyền thuyết khủng bố vô biên hung thú. Cái gì Thái Cổ bách tục? Ở Thái Cổ thập hung miên đại. Chỉ là thập hung thức ăn. Cái gì đấu chiến thánh viên? Thiên tầm. Ở trong thời kỳ Thái Cổ liền danh hào đều chưa có ship hạng. Một bên thiếu đạo đức đạo sĩ. Đồng dạng là sợ hãi không thôi. Ta đã từng đào qua một cách đại mộ. Bên trong liền vi chấp. Bất luận cái gì thái cổ thập hung hậu đại. Một ngày thành niên đều là siêu việt đế cấp nhân vật khủng bố. Ta còn tưởng rằng đây là khoác lác. Không nghĩ tới thật tồn tại cái này loài kinh khủng hung thú. hắn ký ướp thiếu sót. Nhưng một loại huyết mạc trong thần hồn kinh sợ. Nhưng ở lúc này khôi phục. Kiêu căng khó thuần. Khí khái sơn hà. Đối mặt siêu việt tự thân cảnh giới ba vị tiên vương vây công. Hắn cũng tử chiến không lùi trong bức tranh. Thiên giác kiến bị ba vị khủng bố vô biên cao thủ vây công. Hốn đồn bạo loạn. Trật tự pháp tắc đều bị đánh gậy. Thế nhưng đối mặt ba vị siêu việt chính mình một cách đại cảnh giới tiên vương cao thủ. Thiên giác kiến lực chi cực trí cuồng mãnh vô biên. Lại là đem ba vị tiên vương cao thủ đánh chúng liên tục bại lui. Lực lượng mạnh mẽ. Lại là đem pháp tắc xây xích đều cho đánh bể. Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11 Chương 174 Thái Cổ Đề Nhất Cấm Kỷ Đại Thần Tây Du chấn động Tôn ngộ không tạc mau Rất muốn cùng cái này thiên giác kiến đỏ sức một hồi Dương Tiến nhìn lòng ngứa ngáy khó nhịn Đơn thuần lực lượng Dĩ nhiên có thể đạt được mức độ này Tây du thế giới Vô số người vô cùng rung động Đơn thuần lực lượng nhìn ép Ui mãnh được dối tinh dối mù Thiên giác kiến lực lượng Giống như là cho bọn hắn mở ra một phiến đại môn Không có khả năng Một con chiến lực lượng Làm sao xét so với ta long tục còn cường hoành hơn Đông Hải Long Vương căn bản không tin Cái này cái gì thiên giác kiến Nhất định là thiên cơ lâu chi tổng biên tập tạo nên. Lực lượng so với ta long tục còn mạnh hơn. Loại vật này làm sao chưa có nghe nói qua. Sư đà lính. Kim sĩ đại bằng đang cười lạnh. Chân long. Long bất quá là ta kim sĩ đại bằng thức ăn đi. Thiên giác kiến. Nghe tên rất ngông cuồng. Rất muốn nếm thử mùi vị. Có hay không long tục mỹ vị. Bạch tượng yêu vương cũng ở lắc đầu. Khoác lác à, con kiến loại vật này, ta một cước có thể giết chết một mảng lớn. Cái này thiên cơ lâu chi chủ. Khoác lác cũng không đà thảo cào. Tinh thần thế giới, trên long đảo, mời nhị kiếp tán yêu. Gần phi thăng yêu giới long tộc tộc trưởng. Siêu cấp thần thú ngũ trào kim long đặc biệt soát đến rồi thiên giác kiến video. Chân long, ta long tục chi chủ. Thông thường long tục có thể chỉ là hạ cấp thần thú. Cái này thiên giác kiến đánh bại. Bất quá là kém nhất hạ cấp thần thú. Cái gì thiên cơ lâu chi chủ. Ngay cả ta long tục còn có siêu cấp thần thú. Biến gì siêu cấp thần thú đều không biết sao. Ta long tục ngũ trảo kim long. Ở đâu một lần không phải vô địch. Có người nói ở thượng giới. Chính là đại viên hoàng. Mằng ma hoàng đô không phải ta long tục tục trưởng đối thủ. Thiên cơ lâu chi chủ. Ngươi biết ta long tục thực lực chân chính sao? Đến cuối cùng. Vị này còn chưa phi thăng ngũ trảo kim long. Trả lại cho thiên cơ lâu chi chủ phát một con như vậy phản vấn hồi phục. Long tục mới là mạnh nhất. Cái gì thiên giác kiến? Nghe đều chưa có nghe nói qua. Cũng dám được xưng nhục thân còn mạnh hơn long tục. Rốt cuộc. Cuối cùng một cách video đi ra. Tôn ngộ không. Lần này đầu bảng. Rốt cuộc đến phiên ta. Hắn phi thường khẳng định. Đầu bảng là chính bản thân hắn. Hơn nữa đều vị cuối cùng. Nếu như không xuất hiện nữa. Chẳng phải là nói hắn liền kiệt ngạo kiểm cây đều không có bên trên. Nhưng điều này sao có thể. Na ra cái kia tiểu thí hài chẳng qua là đào mấy cây đầu khớp xương liền lên kiệt ngạo kiểm cây. Mình ban đầu Nhưng là bởi vì khó chịu Từ phong tề thiên đại thánh không nói Thiếu chút nữa đều muốn thiên đình ném đi Kém chút đem ngọc đế lão nhi từ trên vế kéo xuống Nhắc tới tôn đại thánh Ai không dựng thẳng cái ngón tay cái Luận kiêu căng khó thuần Bỏ rơi na ra cái kia tiểu thí hại mấy con phố Bất quá Chỉ còn lại có vị cuối cùng Chẳng phải là nói Dương Tiến cái kia ba con mắt. Không có bị tuyển trạc bên trên kiểm V. Điều này sao có thể. Đường đường thiên giới chiến thần. Không có bên trên diệt ngạo kiểm V. Chẳng lẽ Dương Tiến từng làm qua cái gì chịu thua sự tình. Về phần mình không lên diệt ngạo kiểm V. Tôn ngộ không cho rằng không có có loại này khả năng. Đại náo thiên cung tôn đại thánh cũng không bên trên diệt ngạo kiểm V. Ai có loại này tư cách. Chỉ có cuối cùng một cái Còn có ta cùng tôn ngộ không Quán giang khẩu Nhị lang thần dương tiến ngẩn ngơ Nói cách khác hắn cùng tôn ngộ không bên trong Chỉ có thể có một lên bảng Đây cũng không phải là của người nào thứ tự cao vấn đề Mà là trực tiếp liền kiểm gây đều không có bên trên Phát hiện vấn đề này không ngừng dương tiến Tây du thế giới thật là nhiều người cũng phát hiện Thậm chí còn có khả năng Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không Một cách cũng không lên bảng Ha <cười> ha Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến còn muốn lên bảng Cái này đầu bảng là ta kim sĩ đại bằng Cái gì thiên giới chiến thần Ta kéo dài kỳ tại hạ giới xương vương Cũng không dám đến thảo phạt ta Dương Tiến cái kia có tư cách gì bên trên diệt ngạo kiểm kê Còn có cái kia Tôn Ngộ Không Bị như lai Phật tổ đè ép 500 năm Hắn đã sớm sợ, vì không bị trấn áp. Hắn đã cúi đầu, bảo hộ đường tăng đi lấy kinh. Kiêu căng khó thuần, hắn ngạo khí đá ma diệt. Sư đà lính bên trên, kim sĩ đại bằng vui sướng cười to. Tôn ngộ không, dương tiến, không thèm để ý chút nào. Hai người này, hắn thấy so với na cha cũng không bằng. Một cái co đầu rút cổ quán sang khẩu một cách đầu khớp xương đã cong, lại nhận thức đường tăng người như vậy vi sư, bản đế chính là tam giới chí tôn, một tên sau cùng cho là bản đế, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng gào thét, một đời từng là thái cổ thần, vì cứu chúng sinh chiến quang minh, thân giúp nhị thiên lại luân hồi, hai thế ma thiên tuyệt thế nhân, có thi nguyệt thần tử thiên ma, tích bại ma tổ nghịch cầu truyện Tam thế kinh thiên chế thần quyết, thần hư bộ pháp kiếm phá thiên, bốn đời diệt thiên bất tử ma, nhập ma phể thây hối hận nửa cuộc đời, năm đời loạn thiên lưu tàn ảnh, lục thế lạc thiên toái thiên cung, bảy thế ngạo thiên kiếm sắc bén, tám thế khiếu thiên quán thương không, chiến thiên cỡ thế không người địch, bá tuyệt thiên hạ ma ngọc thủ, 10 thế bại thiên dung cỡ quyết. Cậu kiếm ngang trời chấn đồng thiên vương. Cậu quyết hợp nhất tố sinh tử. Cậu tử thập sinh phá luân hồi. Thủ thương mang viễn cổ hành khúc. Đầu tiên là từ trong video vang lên. Không thấy một thân. Video trước khán giả cũng đã nghe được nhiệt huyết sân trào. Hình ảnh chuyển hoán. Xuất thủ ở một chỗ hốn độn trên chiến trường. Vô số cái thế cao thủ mạnh mẽ. Đang cùng không biết tồn tại đại chiến. Dối trá hốn đổn thương không. Máu tươi từ không biết chỗ tàn mát. Giết. Thiên vô đảo. Chúng sinh diệt chi. Hùng hồn cốt lực thanh âm. Ở hốn độn chiến trường vang lên. Vô số đắp đại cao thủ. Cùng không biết tồn tại chém giết. Thương thiên vô đảo. Diệt chi. Hoàng thiên vô đảo. Diệt chi. Thanh thiên vô đảo. Diệt chi. Thiên diệt chúng sinh. Chúng sinh diệt thiên Hốn đồn trên chiến trường Tiếng kêu giết nổi lên bốn phía Nhóm người này Dĩ nhiên là ở chiến thiên Chém giết thiên đạo Cần muốn diệt thiên Bọn họ ở giết thiên đạo Muốn vỡ nát thiên đạo Tây du thế giới Vô số đại năng hoảng sợ đứng lên Thiên đạo cũng có thể giết chết sao Nên có thể Bởi vì hư vô chỗ Thương thiên ở đấm máu. Đây là một đám cái gì mãnh nhân. Dĩ nhiên tại sát thiên. Ngũ trang quan. Chấn nguyên tử tại chỗ thất thú Khí cơ ghém chút đem hắn đảo tràng ném đi. Thiên đảo có thể bị giết. Có thể bị vỡ nát. Chúng ta là không phải cũng có thể noi theo. Đem thiên đảo cho băng. ùn ùn. Sau một khắc. Tiếng sấm to lớn ở ngũ trang quan bầu trời vang lên. Khổng lồ vô biên Hắc Vân bắt đầu tụ tập. Giống như là muốn đánh xuống thiên phạt lôi. Chấn nguyên tử biến sắc. Biết mình nói. Phạm vào thiên đảo kiêng kỷ. Vội vàng câm miệng. Thu hồi trong lòng điên cuồng ý nghĩ. Chúng sinh diệt thiên. Đây là mực nào đại nhị bất đảo lời nói. Có thể nghe. Cũng là như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ ở diệt thiên. Lăng tiêu điện bên trên. Ngọc Hoàng Đại Đế cuồng hấp lánh khí. Phía dưới vô số tiên thân. Đều chấn động. Kiệt ngạo nhân vật kiểm cây vị cuối cùng. Lại là như vậy một vị mãnh nhân. Ở dẫn sát chúng sinh diệt thiên. Hắn thái cổ đệ nhất cấm địa đại thần. Luôn hồi bách thí. Vạn kiếp bất diệt. Lời bộc bạc phụ đệ vừa ra. Vô số người cuồng hấp lánh khí. Phối hợp với trong hình cái thế vô địch tư thế oai hùng. Khiến người ta sinh ra một loại quỷ bái sung động. Luôn hồi bách thí. Vạn kiếp bất diệt. Cách này chẳng lẽ không phải lấy đạt tới hốn nguyên bất diệt tình trạng. Vạn kiếp bất hù. Chư thiên vạn giới thập đại kiệt ngao nhân vật kiểm vê. Đề nhất. Độc cô bài thiên. Sinh ra thế giới. Tiên mộ thế giới. Lên bảng lý do. Uy nghi cách thế Anh khí trùng tiêu. Thành tựu thái cổ đệ nhất cấm kỷ đại thần. Luôn hồi bách thí. Vạn kiếp bất diệt. Đem người thần ma trinh chiến thiên đạo. Hiệu lệnh vừa ra. Trong nước không người dám không theo. Khó tán. Thiên khó diệt. Tuy là chiến thiên thất bại. Thiên cũng đối với hắn không làm sao được. Vì cuối cùng. Không phải là tôn ngộ không. Cũng không phải dương tiến. Càng không phải là cái gì Kim Sĩ Đại Bằng hoặc là Ngọc Đế. Mà là Tây Du Thế Giới. Chưa bao giờ có người nghe nói qua để nhất cấm kỷ thần ma độc cô bại thiên. Tên cuồng. Việc làm càng là điên cuồng. Dĩ nhiên xuất lính một đám thần ma đi tàn sát thiên đạo. Giờ khắc này. Tây Du Thế Giới. Vô số đối phương đều bởi vì. Này video. Vang lên trầm muộn sấm sét Đen nhánh kiếp vân. Làm cho cả Tây Du thế giới bao phủ ở vô cùng lo lắng trong không khí. Tàn sát thiên đảo. Vô sớ người là tim đập thình thịt. Lại bị thiên đảo đánh xuống lôi đình cảnh cáo. Giờ khắc này. Tây Du thế giới vô sớ người thổ huyết. Bị chấn nổ thiên đảo dư ba chấn được thổ huyết. Ta không có lên bảng. Ba con mắt không có lên bảng. Tôn ngộ không phản ứng kịp. Tại chỗ giận dữ. Chính mình thậm chí ngay cả na cha cái kia tiểu thí hài cũng không bằng sao. Cầu mức tác giả. Ngươi có gan nói lên địa chỉ. Ta lão tôn cái này liền tới tìm ngươi tâm sự. Lão tôn đại náo thiên cung. Như thế vẫn chưa đủ kiệt ngạo. Tốn trăm năm tu vi làm đại giới. Hắn tại chỗ cho thiên cơ lâu chi chủ phát điều tư nhân thư. Sa tăng không nhìn được. Đại sư huyên. Để nhất vị này độc cô bại thiên là chiến thiên ngưu nhân. Vạn kiếp bất diệt. Ý chí bất hồ. So ra. Người cái này đại náo thiên cung căn bản không đáng giá nhắc tới. Tôn ngộ không ngẩn ngơ. Cùng chiến thiên đảo cái này loại hung hãn chiến tích so sánh với. Chính mình đại náo thiên cung. Đích thật là có chút tiểu đà tiểu nháo. Có thể coi là như vậy. Dựa vào cái gì na ra cách loại này tiểu thí hài gọp mấy cây đầu khớp xương đều có thể bên trên Ta lão tôn không thể Không cho đệ nhất Cho một đệ thập không quá phần A Cái này cầu bức thiên cơ lâu chi chủ Lão tôn thật muốn một gậy gõ chết hắn Sa tăng đang do dự có muốn hay không nói chư bát giới đã lên tiếng Hắn nhỏ giọng nói Hầu ca Ngươi quên ngươi bây giờ đã không phải là tề thiên đại thánh. Là tôn ngộ không rồi sao. Ngươi bây giờ. Đã không có năm đó ném đi ngọc đế bảo tỏa kiệt ngạo. Sư phụ một cái kim cô chú. Ngươi liền muốn quỷ xuống đất kêu ba ba. Nhân ra đa cha. Nhưng là dấu có chết cũng sẽ không nuôi lại. xương của ta mềm nhũng sao. Ngộ không tài trấu ngây dại. Có thể tưởng tượng Kim Cô Chú cái kia sống không bằng chết tư vị. Tôn ngộ không trong nháy mắt lại sợ đứng lên. Ở Thái Thượng Lão quân bát quái lô bên trong luyện 77-49 ngày hắn đều không sợ. Có thể cái kia Kim Cô Chú là thật muốn hầu mệnh. Lão Hòa Thượng, ngươi mau nhanh cho ta đây Lão Tôn giải cách này Kim Cô Chú. Thả Lão Tôn rời đi. Bằng không Lão Tôn, lập tức một gậy gó chết ngươi. Không thể lên diệt ngạo kiểm gây Đối với tôn ngộ không đà kích đủ lớn Chỉ có thoát khỏi ghiên cô chú Hắn lại là cái kia ghiêu căng khó thuần mỹ hầu vương tề thiên đại thánh tôn ngộ không Trong nháy mắt Tạc mau hắn uy hiếp đường tăng tới Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11 Chương 175 cấp cho thiên cơ lâu tiến lưới sao Đế thích thiên chết Du tàu chư thiên Đông Hoang thần thành ta dĩ nhiên không có lên bảng Không có lên kiệt ngạo kiểm v Chẳng phải là nói mình là một người nhát gan Quán giang khẩu dương tiến Đồng dạng giận dữ Cầu mức Nói cho bản thân ngươi địa chỉ Đưa chút lưới sao cho ngươi Cái kia vượng nếu là không có lên bảng liền tính. Mấu chốt là na cha lên một lượt bảng. Hắn thiên giới này chiến thần cũng không lên bảng. Người bên ngoài sẽ như thế nào nhìn hắn. Nói hắn dương tiến không có dũng khí. Liền cái kia cũng không bằng. Người muốn chết. Kim sĩ đại bằng một chảo vồ nát một ngọn núi. Phía trước hắn cùng sư đà lính yêu quái thổi phòng hài hòa bức. Nói mình tuyệt đối là đầu bảng. Lúc này bảng đều không có bên trên Làm cho hắn bộ mặt không ánh sáng Lúc này thiên cơ lâu chi chủ nếu như ở trước mặt Hắn cam đoan biết hầm đối phương Cái này cầu bức Thật không ngờ khinh thường hắn kim sĩ đại bằng Cái kia hân lên một lượt bảng Chính mình cũng không bên trên Kim sĩ đại bằng cảm giác trên mặt đùng đùng đau Nhìn về phía từng cái yêu quái Cảm giác đều là trào phúng chính mình Người hiểu ta. Thiên cơ lâu chi chủ cúng. Na cha vui vẻ không gì sánh được. Toàn bộ Tây Du thế giới nhiều như vậy đại lão. Thái thượng lão quân như Lai Phật Tổ. Ngọc Hoàng Đại Đế. Dương Tiến. Tôn Hầu Tử đều không có lên bảng. Cô đơn chính mình trên một người bảng. Đây là khó có thể tưởng tượng vinh dự. Hơn nữa hắn đi qua thần thông. Đã thấy nổi giận đùng đùng ba con mắt đám người. Khen thường. Móc ra lưỡng khỏa kim đan. Cái kia vượng lần nữa khen thường. Tiên mộ thế giới. Thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bài thiên. Đây là thượng cổ diệt thiên đánh một trận. Không phải nói độc cô bài thiên chết trận sao. Chứng kiến cuối cùng một cách video. Tử kim thần long hét sầm lem. Sau một khắc. Toàn bộ tiên mộ thế giới ầm ầm chấn động. Đệ nhất cấm kỵ đại thần. Không phải nói nói. Chính là vẹn vẹn nói cái tên. Đều dẫn phát thiên địa cổ chấn động. Sản sinh bất khả tư nghị biến hóa. Ngươi sợ sao? Cổ xưa trong mộ viên. Một cái tàn hồn ngồi ở trên mộ bia. Nhìn lên chấn nổ thiên đạo. Bại thiên chưa chết. Nên có kề vai chiến đấu một ngày. Ngươi chờ chúng ta tới ở diệt ngươi đi. Thiên địa kịch biến cũng không có hù được ma chủ tàn hồn. Ngược lại bởi vì biết được độc cô bại thiên chưa chết tin tức. Làm cho hắn mừng rỡ như điên. Tuy là phía trước liền suy đoán độc cô bại thiên chưa chết. Nhưng chân chính xác định thời điểm. Trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhóm giờ khắc này tiên mộ thế giới. Không ít thượng cổ nhất chiến sống sót lão quái thức dậy. Thiên đạo tức giận. Nhưng cũng không dám vào lúc này khai chiến. cửu châu thế giới. Nhìn lấy ngăn ở trước cửa vô danh. Trương Tam Phong, đế thích thiên sợ hãi không thôi. Các ngươi muốn làm gì? Bồn tỏa tự vấn, chưa từng có chọc tới thiên cơ lâu. Hắn vốn tưởng rằng các loại chờ thiên cơ lâu ly khai Cửu châu, chính mình lại là đệ nhất cao thủ. Cách kia nghĩ tại thiên cơ lâu ly khai cửu châu trước một đêm, Trương Tam Phong liên thủ với vô danh đã tìm tới cửa. Thật là nhiều người, đều muốn theo thiên cơ lâu ly khai. Đi cao tầng thế giới liều mạng. Nhưng đế thích thiên không có có loại này dự định. Đi cao tầng thế giới. Hắn chính là tầng dưới chót mặt hàng. Ở Cửu châu. Chỉ cần thiên cơ lâu một ngày ly khai. Hắn chính là tầng cao nhất vương giả. Coi như cao thủ ly khai được không sai biệt lắm. Hắn cũng có biện pháp khác đồ long. Làm cái gì? Ngươi ở lại Cửu châu. Chúng ta lo lắng. Vô danh cười nhạt. Đế thích thiên nếu như giống như tiếu tam tiếu một thê khiêm tốn. Không phải gây sự. Cái kia giữ lại Cửu châu cũng không có cái gì. Nhưng này ra hỏa dã tâm bừng bừng. Cách cách trăm năm liền ra tới tàn sát trong võ lâm thiên tài. Người như vậy lưu ở Cửu châu. Đem làm châu tai nạn hơn nữa lần này. Cửu châu cao thủ tuyệt đỉnh đều phải rời. Đế thích thiên lại gây sự tình. Vậy thật là không người có thể hạn chế. Ta không nguyện ly khai Cửu châu. Các ngươi còn muốn ép buộc. Cái này quá bá đạo. Khắc băng dưới mặt nạ. Đế thích thiên sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn Vô danh. Trương Tam Phong. Hiện tại đều là thiên cơ lâu đệ tử. Học thiên cơ vạn tượng công. Phía trước đánh một trận. Nhưng là đánh chết phá toái hư không cường giả đều thúc thủ vô sách ma long. Hắn mấy. Ngàn năm công lực. So với ma long quả thực không đáng giá nhắc tới. Hai người thật muốn xuất thủ. Hắn chạy chối chết cơ hội đều không có. Không phải. Ngươi không ly khai cửu châu. Chúng ta sẽ không bắt buộc ngươi. Vô danh thanh âm rất nhẹ. Cũng là làm cho đế thích thiên cảm thấy một cỗ lánh ý. Ta và các ngươi cùng rời đi cửu châu. Theo thiên cơ lâu du tẩu trư thiên vạn giới. Đế thích thiên tại chỗ đổi giọng. Hắn quên rồi. Trương Tam Phong cùng vô danh tuy là đều là chính nghĩa hiệp sĩ. Nhưng là muốn xem đối với người nào. Giống như hắn cái này loại tiếng xấu lan xa áp mà. Làm sao có khả năng bởi vì chính là nói mấy câu liền xoay người ly khai. Chậm. Trương Tam Phong lạnh giọng nói. Trong nháy mắt sát khí phá thể lao ra. Bọn họ còn không dự định trực tiếp đồng thủ giết đế thích thiên. Chỉ cần đế thích thiên theo thiên cơ lâu cùng rời đi Cửu châu. Vậy không ra tay. Nhưng này ra hỏa Lại còn vọng tưởng tiếp tục lưu lại Cửu châu làm sĩ hoàng đế. Trốn. Đế thích thiên nghe nói như thế. Trong nháy mắt sắp nứt cả tim gan. Trương tam phong trên người phát ra sát khí. Làm hắn ra thịt đều đau đớn đứng lên. Ngươi. Đế thích thiên trấn động công lực. Cũng là phát hiện mình vẫn còn ở tại chỗ. Bị một cổ kinh khủng công lực ràng buộc Thậm chí ngay cả lúc nào bị khống chế lại Hắn đều không có phát hiện Để cho ngươi chạy trốn Lão đảo làm sao còn hỗn Trương Tam Phong cười khẽ Sau một khắc Đế Thích Thiên Thân Thể lập tức nổ tung Âm âm hủy diệt Vô danh phất tay Toàn bộ thiên môn trong nháy mắt bị san thành bình địa Phạm là Đại Tông Sư Tu Vi Thiên Môn Đệ Tử Toàn bộ bị hắn oanh sát. Đế thích thiên đã chết. Quên các ngươi tự giải quyết cho tốt. Vô danh dứt lời. Chỉ thấy bị hắn rời thành đáy bằng thiên môn phế tích ở giữa. Lao ra một đảo thân ảnh. Đế thiên ngươi cách này cậu. Bạc. Nộ phong lôi lời còn chưa dứt. Ngốc lăng đứng ở một vùng phế tích thiên môn tổng bộ. Đế thích thiên bị trước mắt tung bay ở khống chế hai người cao thủ. giết đi. Nộ phong lôi ngây ngẩn cả người Cách đó không xa cái kia chết không nhắm mắt đầu lâu Chính là đế thích thiên Đa tạ nhị vị kích sát đế thích thiên cái này ác kêu Đặt ở dưới đi ra Nộ phong lôi không dám thở ơ Đối với vô danh cùng trương tam phong hành lễ Đi thôi Vô danh cùng trương tam phong liếc nhau Trong nháy mắt phá vỡ bay đi Cũng không để ý đến nộ phong lôi Cái gia hỏa này tu vi đều võ thánh vẫn còn ở ẩm cư. Không phải một người xấu. Bởi vì vô danh cùng Trương Tam Phong. Cũng không giữ định quản nổ phong lôi. Hơn nữa bị đế thích thiên băng phong nhiều năm như vậy. nổ phong lôi sinh mệnh cũng mau đến cuối. Sống không được mấy năm. Chỉ cần không phải nhân vật nguy hiểm. Ở lại Cửu châu cũng không cái gì. Ngày này. Thành lạc dương nhân sau khi tỉnh lại. Phát hiện thiên cơ lâu đã hoàn toàn biến mất ở Cửu châu. Cùng với cùng nhau biến mất. Vẫn là Cửu châu một đám cao thủ tuyệt đỉnh. Võ lâm thần thoại vô danh. Phái võ đang khai phái tổ sư Trương Tam Phong Trương chân Nhân đã từng thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá. Nam Tống Ngũ Tuyệt. Tiểu Lý Phi Đao. Trước bang chủ cách bang Tiêu Phong. Cùng với cửa châu cao cấp nhất cái kia một đám mỹ nữ tuyệt thí. Đến tận đây. Một đoạn truyền thuyết ở Cửu châu Vĩnh cửa truyền lưu. Lại là một đoạn truyền thuyết. Ở chư thiên vạn giới bắt đầu sinh ra. Che đẩy thương không thế giới. Bắt đầu tinh bên trên. Đông hoang thần thành. Là già thiên đấy. Đấu phá với già thiên bản quyền ghê lắm. Nơi này là đông hoang trung tâm. Càng là toàn bộ bắt đầu trung tâm nhất thần thành. Bởi vì nơi này tiếp giáp thái sơ cổ quáng. Có vô số mỏ nguyên, dư thừa tu hành tài nguyên, cộng thêm có phải hay không có thể ở mỏ nguyên bên trong cắt bỏ thái sơ vật, sử dụng nơi đây trở thành đông hoang ở thành thị phồn hoa, không ai sánh bằng, ở trên đường cái, gặp phải thánh địa trưởng giáo, hoang cổ thế gia chi chủ đều không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Ngày nay buổi tối, không có ai phát hiện, thần thành nơi nào đó một mảnh đất trống. Bỗng nhiên nhiều một mảnh khu nhà, hắn đột ngột xuất hiện, lại phản phất từ xưa tới nay liền đứng ở thần thành. Một mảnh khu nhà bỗng nhiên xuất hiện, chính là bên trong tòa thần thành vương giả cao thủ đều không có phát, chỉ là ở ngày thứ hai thời điểm, có người từ nơi này đi ngang qua, mới chỉ có vô cùng kinh ngạc nơi đây vì sao bỗng nhiên ra nhiều một mảnh khu nhà. Một cách trên tấm bảng viết thiên cơ lâu ba cái cứng cáp mạnh mẽ chữ to khu nhà. Ta đi. Cách này thiên cơ lâu phía trước chưa có nghe nói qua bốn. hay à. Rất nhanh. Thiên cơ lâu trước mặt liền hội tù không ít người. Lấy thủ đoạn của tu sĩ. Muốn một đêm kiến thành một mảnh kiến trúc không khó. Cần phải biết rằng. Nơi này là thần thành. Ở chỗ này đánh cờ không ngừng đông hoang tuyệt đỉnh thế lực. Thậm chí còn lại ngũ vực thế lực lớn Cũng đều để mắt tới thần thành Muốn ở thần thành xây lớn như vậy vừa ra kiến thành Sao không phải tùy tiện một thế lực là có thể làm được Thậm chí chính là một ít thánh địa ở thần thành nơi dùng chân Đều không có trước mắt thiên cơ lâu chiếm diện tích minh mùng Cái này không được không phải dẫn vào chú ý Chưa nghe nói qua không việc gì Hiện tại không ngừng nghe nói Còn nhìn thấy Kiến trúc này chiếm diện tích. Thiên cơ lâu là muốn vượt trên những thứ kia thái cổ thế ra cùng thánh địa sao. Sợ là muốn có trò hay để nhìn. Có màn gì hay để nhìn. Thần thành có thần thành quy củ. Có thể không phải tùy tiện là có thể đồng thủ. Không sai. Cách này thiên cơ lâu chỉ có không biết cùng thánh địa những thế lực này đoạt thái sơ cổ quáng tài nguyên. Thánh địa làm sao có khả năng đi đối phó một cách như vậy danh không kinh chuyển thế lực. Thiên cơ lâu Các ngươi không hiểu kỳ làm cái gì vậy sao tiểu lâu không giống Khách sạn không giống Ngược lại có chút giống như coi bói nghị luận ẩm ý bên trong Mọi người đông hoang tu sĩ đều đang đợi lấy cách này Thiên cơ lâu mở cửa Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11, chương 176 thiên cơ vạn tượng công mai 1. Một. một đám yếu vê, một đám thổ mít. Trời sáng thời điểm, thiên cơ lâu chung mọi người đều tỉnh lại. Toàn bộ xuống đến lầu 1, yên tĩnh chờ lưu tiêu. Đều biết, bọn họ hiện tại đã tới một cái thế giới khác. Mọi người tâm tình kích động, nhiệt huyết tí bái. Chính là tiếu tam tiếu. Trương Tam Phong người như vậy Cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có đi tới gì thế giới một ngày Cái này sẽ là một thế giới ra sao Ta hy vọng là cái còn mạnh mẽ hơn cửu châu thế giới Gì thế giới lữ hành Ha <cười> ha Một Quá nhiều thổi Gấp chết người Lâu chủ đâu Còn thế nào chưa xuất hiện Lầu bên ngoài dường như có thật nhiều người Muốn không chúng ta mình mở cửa đi ra xem một chút có người đề nghị, lời này vừa nói ra, vô số người tim đập thình thịt. Dậy sớm như thế, chính là vì trước tiên thấy gì thế giới chân diện mục. Có thể mọi người đều rời giường, lâu chủ lại còn ở nằm ỳ, đừng, lâu chủ không phải đã nói sao? Chúng ta khả năng đi tới một cách so với Cửu Châu Hoàn Nguyên thủy thế giới, cũng có thể đi tới một cách mạnh hơn Cửu Châu Hoành nhìn vạn lần thế giới. Một phần vạn bên ngoài là một đám yêu mà Mở cửa bọn họ sát tiến tới làm sao bây giờ Vừa nói như vậy Chính là mạnh mẽ nhất trương tam phong cùng vô danh đám người đều khẩn trương Mỗi một người đều tinh thần căng thẳng Chư thiên vạn giới Cũng không có cầu châu như vậy hòa bình Dùng lâu chủ lời nói mà nói Khả năng ngươi người ở ngồi trong nhà lấy tinh cầu cho đánh bể Chết Ngươi đều không biết 19 là chết như thế nào. Không sai. Hay là chờ lâu chủ tới hãy nói. Chờ lâu chủ đến đây đi. Như vậy bảo hiểm một ít. Lâu chủ cách này hằng ngày. Đi tới gì giới còn ngủ trễ như thế. Tiếp theo có cao thủ tuyệt thế sao chiến. Đưa ngươi chỗ ở. Lưu tiêu cũng rời giường. Đang ở xuống lầu. Đối với đi tới cái gì thế giới. Hắn đồng dạng hiếu kỳ. Phía sau, là một đám doanh oanh yến yến tuy là còn không có chăn lớn cùng ngủ. Nhưng sớm, vương ngứ yên, chu chỉ nhược người đều đang đợi hắn cùng nhau mở cửa. Ngay tiếp tân thế giới để nhất cây sáng sớm. Đi thôi, đây là một cái rộng lớn mạnh mẽ. Nhiệt huyết khiết phái thế giới. Có vạn cổ thiên kiêu Có cái thế hào kiệt. Có nhân tộc chiến huyết đang phun sái. Bắt chuyện vương ngữ yên đám người một thanh. Đoàn người đi xuống lầu dưới tới. Lưu tiêu sớm đã buông ra cảm giác. Phóng xả ra thiên cơ lâu đi kiểm tra đây là cái thế giới kia. Đông hoang thần thành. Đây là lưu tiêu nghe được vị trí đất mặt đất. Rất nhanh. Càng là có các loại tin tức bị hắn thu thập tới. Vạn tộc đại hội. Hoàng Tư đạo. Thiên hoàng tử. Thân thể diệp hắc. Đại hắc cầu. Vô thủy trung vang liên tục 3 tháng Các loại tin tức tập hợp Lưu tiêu biết mình đi tới cái thế giới kia Che đẩy thương không thế giới Lâu chủ Thế giới này so với cửa châu như thế nào Vương ngữ yên đám người hai mắt sáng lên Tò mò Có thể để cho Lưu tiêu nói ra lời như vậy Thế giới này sợ là rất có ý tứ Lưu tiêu cười Nói So với cửa châu như thế nào Cửu châu võ thánh cấp cao thủ, ở cái thế giới này thậm chí ngay cả nhập môn cũng không tính là kim đan võ thánh. Ở cái thế giới này, mới xem như tu luyện nhập môn. Cửu châu như vậy thế giới, có thể một đầu ngón tay vỡ nát người. Ở cái thế giới này một mảng lớn, vỡ nát tinh hạ, đánh bể tinh hệ. Ở cái thế giới này mới xem như một phương cao thủ. Vương ngữ yên đám người bởi vì cùng lưu tiêu quan hệ. Không bằng cửu châu những người đó như vậy thổ tệ. Chí ít biết tinh hệ là một khái niệm gì. Cũng là bởi vì theo lưu tiêu. Kiến thức bất phàm. Nghe vậy cũng là chấn động trong lòng. Mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Đánh bể tinh hà. Chúng nữ đều ở đây hấp khí. Lưu tiêu thấy chúng nữ bộ dạng. An ủi. Đừng nản trí. Cao thủ rất nhiều. Cũng là cùng thế giới đẳng cấp có quan hệ. Cái thế giới này tinh khí. Năng lượng thiên địa. Đồng dạng không phải cửu châu có thể sánh bằng. Không tin các ngươi thử xem tu luyện một chút. Vương ngữ yên mấy người nghe vậy. Đều là theo bản năng vận chuyển thiên cơ vạn tượng công. Oanh. Sau một khắc. Thiên địa bảo động. Vô số tinh khí cùng năng lượng giống như là giang hà chảy ngược. Hướng về chúng nữ tuôn ra mà đến Cái này Chúng nữ nghẹn họng nhìn chân chối Trong lòng chấn động mãnh liệt Như vậy dư thừa thiên địa tinh khí cùng năng lượng Ở Cửu châu lúc bọn họ chưa từng cảm nhận được quá Ta đột phá Vẫn công bất quá một cây hô hấp Tu vi thấp nhất sang ngọc yến cũng cảm giác được bình cảnh đột phá Nếu không phải là đi tới là một thế giới hoàn toàn mới Như vậy dư thừa tinh khí Chúng nữ đều muốn quay ngược về phòng đi tu luyện. Không chỉ là bởi vì năng lượng thiên địa rồi rào. Còn cùng thiên cơ vạn tượng công có quan hệ chứ. Vương ngữ yên nhìn về phía lưu tiêu. Nàng trong chớp nhóng này tu vi mặc dù không có đột phá. Thế nhưng thấy đến rồi vật bất đồng. Thiên cơ vạn tượng công hấp thủ tinh khí năng lực. So với ở cửu châu thời điểm càng thêm kinh khủng. Tu luyện hiệu quả tốt hơn. Cách này mới là căn bản nguyên nhân Lưu Tiêu nói Thiên cơ vạn tượng công Chính là đặt ở chư thiên vạn giới đều là đứng đầu nhất thần công Trước đây ở Cửu châu Đơn giản là mai một nó Chính là thế giới này Đối với thiên cơ vạn tượng công mà nói đều có chút mai một Vương ngữ yên đám người lần thứ hai chấn động Một tháng này Các ngươi nếu như chăm chú tu luyện cộng thêm thiên cơ lâu các loại phúc lợi, nhất định sẽ cho các ngươi thu được bước tiến dài. Chúng nữ điên cuồng thời điểm đầu, ở cửu châu các nàng Đát là tuyệt đỉnh, nhưng ở cái thế giới này, các nàng mới chỉ có chỉ là khởi bước. Muốn theo văn tiêu tung hoàng chư thiên vạn giới, chúc tu vi này làm sao đủ? Lâu chủ, lâu chủ tới. Nhanh a lâu chủ. Chúng ta khẩn cấp thấy cái thế giới này phong thái Chứng kiến lưu tiêu xuất hiện. Mọi người đánh máu gà giống nhau kích động. Cởu châu theo thiên cơ lâu cùng nhau du tẩu chư thiên nhân không ít. Thời khắc này thiên cơ lâu trung. Còn có mấy trăm người. Những thứ này đều là cách loại này không chịu cô đơn. Nghĩ bác nhất bác nhân. Hy vọng các ngươi chớ bị thế giới này hồ được. Lưu tiêu thầm nghĩ đến. Căn cứ phía trước mắt được tin tức. Che đẩy thương không thế giới vừa lúc nằm ở thái cổ vạn tộc khôi phục lúc xuất thí. Lúc này. Che đẩy thương không thế giới mặc dù không phải nằm ở nguy hiểm nhất hắc án náo động thời đại. Nhưng cũng là gần với hắc án nổi loạn nguy hiểm thời đại. Đế lộ tranh hùng. Từng cái thời đại yêu nhiệt ở thời đại này khôi phục. Chính là diệp hắc cái loại này đẳng cấp cao thủ. Ở thời đại này đều nguy hiểm. cửu châu những võ giả này ở cái thế giới này. Không có so với người bình thường cường đại đến mức nào. Đương nhiên. Đây cũng là tốt nhất thời đại. Chính là mấy trăm ngàn năm đều khó gặp đại thế. Chỉ cần dám liều. Bọn họ chưa chắc không thể ở cái thế giới này quật khởi. Đi. Mang bọn ngươi nhìn cái thế giới này dáng vẻ. Lưu tiêu nói. Tự mình đẩy ra thiên cơ lâu đại môn. Mở cửa. Người đi ra. Cửa vừa mở ra. Trong cửa ngoài cửa, người của hai thế giới đều ở đây mắt lớn chừng mắt nhỏ, thật nhiều cao thủ. Đến từ cửu châu nhân, mỗi một người đều đang chấn động, trong lòng hoảng sợ. Bên ngoài những người đó, tùy tiện một cái khí tức, đều là bọn họ khó có thể tưởng tượng nhân vật khủng bố. Kinh khủng hơn là, những thứ này người xem náo nhiệt, hẳn là đều không phải là cái thế giới này cái gì đỉnh cấp nhân vật. Có thể liền là nhóm người này tiểu đằng thự cấp người. 90% người đều so với tam phong chân nhân còn mạnh mẽ hơn. Đây quả thực muốn hưu chết người. Thật là cổ quái một đám người. Khí tức của bọn họ thật là cổ quái. Yếu vây mạc miễn cũng quá là nhiều. a Thiên cơ lâu bên ngoài người xem náo nhiệt bên trong. Đồ cao thủ chân chính. Liếc mắt liền thấy được thiên cơ lâu bên trong người bất đồng. Đương nhiên. Chủ yếu nhất là, bọn họ không nghĩ tới thần bí này xuất hiện thiên cơ lâu bên trong, sẽ là một đám yếu đê. Bọn họ phía trước cho rằng, thần bí này thiên cơ lâu bên trong, không đi ra một cách vương giả. Tối thiểu cũng muốn đi ra mấy tôn tuyệt thế đại năng tới. Cách kia nghĩ đến, thật là nhiều người đều là người thưởng. Hơi chút lớn mạnh một chút. Khí tức cũng bất quá treo khó khăn lắm tan ra khổ hại trình độ Tối cường đại chính là cái kia lão đảo dâu bạc Thoạt nhìn cũng chỉ là đảo cung tu vi Như thế một đám yếu v Cũng dám ở thần thành chiếm giữ địa phương lớn như vậy Những người này Muốn chết cũng không phải làm như vậy à Quá yếu Ta cho là cái kia xuất thế thái cổ vương tục Lại là nhân tục đông hoang những cao thủ này lời nói Làm cho cửu châu người nghẹn lời. Vô lực phản bác. Ngay trong bọn họ. Có ngũ tuyệt cao thủ. Có ma môn hùng chủ. Có thể bên ngoài tùy tiện sách tới một người. Đều đủ để treo lên đánh 340 bọn họ. Người ta thật có khinh thường tư cách của bọn hắn. Thật là đẹp một đám nữ tử. Nếu như Tu Vi đi lên. Không thua những thứ kia thánh địa thánh nữ. Cửu châu người Tu Vi. Đông hoang thần thành nhân khinh thường. Nhưng vương ngữ yên đám nữ tử vừa xuất hiện. Cũng là lệnh những người này đều là hai mắt sáng lên. Kinh diễm không gì sánh được. Các nàng không cách nào cùng mỗi cách đại thánh địa thánh nữ tương đối. Chính là tu Vi. Uy các ngươi cách này thiên cơ lâu là làm gì? Có người hỏi lên. Lưu Tiêu nói. Bổn lâu nghiệp vụ rất nhiều. Kinh doanh ăn ở. Ở trò nhỉ trò, cung cấp bảo hộ, phàm, ở ta thiên cơ lâu bên trong. Bất luận kẻ nào đều có thể an toàn không việc gì. Chính là thánh nhân tới đây, cũng không thể gây thương tổn được ngươi một cỏng tóc gáy. Phàm thiên cơ lâu khách trò, ở thiên cơ lâu bên trong mãi mãi cũng là an toàn. Lời này vừa nói ra, đông hoang thần thành tu sĩ đều là sưởng sốt. Cách này ngưu bức thổi hơi lớn ngoại trừ thánh địa cùng thái cổ thế gia. Ai có thể phóng xuất như vậy hào ngôn? Bọn họ thừa nhận, cái này thiên cơ lâu có thể ở thần thành chiếm giữ lớn như vậy một khối địa phương, đích thật là có chút năng lượng. Nhưng muốn nói ở thiên cơ lâu bên trong, thánh nhân cũng không dám làm càn, cũng có chút thổi qua đầu. Cần biết chính là giao trì thánh địa nguyên thạch phường đều bị người đảo qua. Hoang cổ cơ gia vận nguyên đội ngũ. Đều bị đại khấu cướp đoạt quá. Thế gian này. Không có người nào dám nói vô địch. Ai có thể trấn áp chư Hùng. Lưu tiêu cũng không để ý những người này phản ứng. Tiếp tục nói. Bồn lâu cũng cung cấp đặc thù tu luyện tràng sở. Chứ thiên phòng. 10 lần tốc độ tu luyện. Phòng chứ địa phòng. Gấp 5 lần tốc độ tu luyện. Phòng chứ nhân phòng. Gấp ba tốc độ tu luyện. Lần nữa mấy cái tạc đạn nặng ký tung. Thần thành tu sĩ bị hồ được sưởng sốt một chút. Chứng kiến những thứ này nhân sĩ phiền bộ dạng. Cửu châu võ giả giống như là mở miệng ác khí. Vui sướng không ngớt. Gọi các ngươi những thứ này thổ miết coi thường người. Thiên cơ lâu chưa nghe nói qua à. Lâu chủ nhưng là thông suốt chư thiên vạn giới ngư nhân. Chính là một cái tre đẩy thương không thế giới. Có cái gì tốt ngang tàng Các ngươi những thứ này sĩ lấy Nào biết thiên cơ lâu khủng bố Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11 Chương 177 dung đồng thiên cơ lâu Nghi vấn các ngươi những thứ này nghèo bức Võ thánh chế tạo phòng Bất luận kẻ nào ở bên trong ngây người một tháng trước, nhất định đột phá võ thánh. Lưu Tiêu nói, dùng các ngươi thế giới phân chia, chính là Luân Hải. Chỉ cần ở võ thánh chế tạo bên trong phòng ngây người một tháng trước, nhất định phá vỡ Luân Hải. Trở thành một danh chân chính tu sĩ, thiên cơ lâu trước, khắp nơi đều là hấp khí thanh. Loại thủ đoạn này, chỉ có những thứ kia thánh địa mới có. Một dạng tu sĩ. Từ người thường đột phá khổ hải trở thành một gã tu sĩ. Thậm chí đến chết đều không làm được. Mà cách này cái thiên cơ lâu. Rồi lại một loại gian phòng. Chỉ cần vào ở một tháng. Là có thể thuận lợi phá vỡ khổ hại. Trở thành một gã tu sĩ. Chính là có thể tới đông hoang thần thành đều không là người bình thường. Lúc này cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Bất quá. Không phải bài trừ người trước mắt là ở khoác lác Phòng trọng lực Tối cao có thể đạt tới vạn lần trọng lực Vạn lần trọng lực phía dưới Chính là nhất tôn vương giả cũng có thể ở bên trong lớn mạnh nhục xác Tinh thuần pháp lực Tiến thêm một bước khai phát tiềm lực Cửu châu thế giới võ giả Lại một lần nữa vui sướng nhìn lấy những thứ này thổ cảnh chấn động Tu vi cao thì như thế nào Còn không phải là thổ cảnh Một loại tài trí hơn người tâm tình. Bỗng nhiên xuất hiện ở cửu châu võ giả trong lòng. khoát lác. Ngươi nói mấy thứ này. Chúng ta đều chưa có nghe nói qua. Có tu sĩ hộp. Không nhìn được. Cái này cái gì thiên cơ lâu. Ngưu bức càng thổi càng lớn. Một hồi. Bọn họ chẳng lẽ liền cổ chi đại đế kinh văn đều muốn thổi ra a Thổ liếc. Các ngươi chưa có nghe nói qua. Liện đại biểu đã không có Lưu tiêu không nói gì Cửu châu võ giả đã hô lên Thật vất vả tìm được phản kích những thứ này khinh thường người của bọn họ cơ hội Bọn họ nơi nào sẽ buông tha Thổ mít Mấy thứ này đều là trò trẻ con mà thôi Thiên cơ lâu so với cách này thần kỳ đồ đạc Hãy đi Đông hoang tu sĩ bị ế được nói không ra lời Cư nhiên bị khinh bỉ rồi Nhưng bọn họ tìm không được phản bác. Chưa từng nghe qua. liền đại biểu không có. Cái này lời nói như thế nào phản bác. Lưu tiêu nói. Thời gian tháp. Bên ngoài đi qua một ngày. Bên trong thời gian trôi qua một thiên. Tu luyện hay là phá cảnh. Đều là có một không hai lựa chọn. Đông hoang tu sĩ lần nữa e răng. Mẹ nó. Quả nhiên càng thổi càng ngoại hạng. Liện thời gian tháp loại vật này đều thổi đi ra Cải biến thời gian Cái này sợ là cổ chi đại đế Thái cổ hoàng giả đều không có đặt chân đồ đạc a Cũng chỉ có một trong cổ bí hành tự bí Trong truyền thuyết mới chỉ có giao thiệt thời gian Chiến thần tháp Bên trong thu nhận sử dụng vô số tuyệt thí thần công Chỉ cần có thể trở thành ngũ tinh chiến thần Là có thể ngẫu nhiên đạt được bên trong một loại thần công Thánh nhân huyền công Đại đế kinh văn Đế kinh bí thuật thiên Còn có cơ hội có thể trở thành là ta thiên cơ lâu đệ tử Chiến thần tháp Tu vi càng là biến thái Sông cửa độ khó liền càng lớn Bên trong nói những thứ này thánh nhân huyền công Đại đế kinh văn nhưng hiện nay không có Nhưng lưu tiêu tin tưởng chỉ cần danh khí truyền ra ngoài Tới thiên cơ lâu nhiều người Mấy thứ này đều sẽ có. Không phải phiền trước tiên đem ngưu bức thổi đi ra ngoài hãy nói. Lần này. đông hoang những thứ này tu sĩ là triệt để chấn động. Cái gì phòng trọng lực. Thời gian tháp. Đối với bọn họ mà nói chưa nghe nói qua. Tuy là cũng ngưu bức. Nhưng không có thiết thực cảm thụ. Bọn hắn chấn động không lớn. Có thể thánh nhân huyền tông. Đại đế kinh văn. Bọn họ biết là vật gì. Mấy thứ này mỗi xuất hiện một loại Cũng đều là có thể gây nên thánh địa Thái cổ thế gia sống mãi với nhau ngư xoa đồ đạc Chính là vì này xuất động cực đảo binh khí sống mãi với nhau Đều không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình Những thứ này nếu là thật Ngũ vực còn lớn hơn loạn Đến đây tranh đoạn Những thứ này ngốc tử Có loại này đồ đạc cư nhiên dám nói ra Đã có không có hảo ý người trên đỉnh thiên cơ lâu. Bất quá. Trước mặt mấy thứ này. Bọn họ đều lo lắng là thổi ngưu bức. Ngược lại là không gấp đồng thủ. khoát lác. Mấy thứ này. Chính là thái cổ thế ra cùng với thánh địa đều là chân tàng cũng không kịp. Làm sao có khả năng cam lòng cho lấy ra. Vị này. khoát lác phía trước. Phiền phức đánh hạ bàn nháp. Ngươi làm thần thành là địa phương nào? Có thể lội trải qua tới đây. Cái kia không phải một địa tinh anh. Mẹ, đây là đem chúng ta làm ngốc tử mà đối đãi A. Thổi lớn như vậy ngưu bức. Đại đế Kinh Văn. Ngươi làm là ven đường sau cải trắng A. Không sai. Đại đế Kinh Văn. Chính là cực đạo đại đế cũng là trọng bảo. Có giá trị tham khảo. Phản ứng lại đông hoang tu sĩ. Đại Căn bản không tin Mấy thứ này Ai cam lỏng cho lấy ra Lưu tiêu lắc đầu Khoác lác bổn lâu chủ còn dùng khoác lác Các ngươi không tin Có thể chính mình đến đây nhiệm chứng Đương nhiên Không phải miễn phí Thiên cơ lâu Không phải làm việc thiện địa phương Bất kỳ vật gì Đều cũng có giá cao Quay người lại Lưu tiêu mang theo vương ngữ yên đám người phản hồi Nói nói ra ngoài Nhưng sẽ có người tới nghiệm chứng Đến lúc đó nghiệm chứng là thật Những người này người tự nhiên sẽ thư Lâu chủ Chúng ta có thể đi thế giới này nhìn sao Hướng vũ điền Vương trùng dương những thứ này còn không có gia nhập thiên cơ lâu cao thủ rồn dập tiến lên hỏi Một cách hoàn toàn mới mạnh mẽ thế giới Hắn không nhìn được muốn du tẩu một cái. Lưu tiêu nói. Tùy tiện. Bất quá ra khỏi thiên cơ lâu. Sinh tử tử phụ. Ở bên ngoài xảy ra sự tình. Thiên cơ lâu sẽ không quản các ngươi Đây là tự nhiên. Vương trùng dương đám người gật đầu. Đừng ra thành. Nơi này là đông hoang thần thành. Người bình thường không dám ở trong thành đồng thủ. Nếu như chọc tới địch nhân cường đại. Mau sớm phản hồi Thiên Cơ lâu. Chính là Thánh Địa hùng chủ tới. Bổn lâu chủ đảm bảo bọn ngươi không việc gì. Suy nghĩ một chút, Lưu Tiêu vẫn là căn dặn những người này vài câu. Chủ vì hiếu kỳ đến gần Thiên Cơ lâu đông hoang tu sĩ nghe nói như thế, nhưng không được réo mắt. Đây nếu là Thổi Ngưu bức, gan cũng quá mập. Bất quá, nếu là không là Thổi Ngưu bức, Như vậy Thiên Cơ lâu Ngưu bức đại phát. Đa tả lâu chủ. Vương Trùng Dương đám người ôm quyền. Lập tức Thiên Cơ lâu bên trong Cửu Châu người tới đi hơn phân nửa. Thành quần kết đổi ly khai Thiên Cơ lâu. Muốn bắt đầu tìm kiếm thế giới này. Liền Trương Tam Phong, đoàn dự đám người cũng là dục dịch. Vương Ngữ Yên nữ tử càng là khát vọng nhìn về phía Lưu Tiêu. Bọn họ cũng muốn lãnh hội một cách tư cách thời gian phong thái. Còn không có được thiên cơ vạn tượng công. Đều đi truyền thừa tháp thử xem. Các ngươi muốn đi xem một chút. Chờ thêm vài ngày lại nói. Ly khai cửu châu thế giới. Phía trước A Phi. Khấu trọng đều không có đạt được tiến nhập truyền thừa tháp nhân. Lúc này đều uy tâm. Đạt được tiến nhập truyền thừa tháp thu được thiên cơ vạn tượng công tư cách. A Phi. Xong lòng Phong vân Tống khuyết đám người đều đủ tư cách Nếu như lại để vào đi ra ngoài Hôm nay thiên cơ lâu liền không vận may làm Trương tam phong đám người chỉ phải cảnh nhìn ở tâm tình kích động Riêng phần mình quy về làm lên sự tình tới quét sân quép rác Rửa chén đi rửa chén Thiên cơ vạn tượng công Ta tới Đến mức khấu trọng Dương quá đám người Thì gào khóc kêu to chạy về phía truyền thừa tháp. Lâu chủ lần này để cho bọn họ đi thử. Hiển nhiên là bọn họ đặt tới tiến vào điều kiện. Thiên cơ vạn tượng công. Mọi người đều trông mà thèm đắt lâu. Dương quá Thuận lời tiến nhập truyền thừa tháp. Song long Thuận lời tiến nhập. Phi Thuận lời tiến nhập. Cuối cùng. Hùng bá chật vật bị đẩy lùi trở về. nghẹn họng nhìn chân chối đứng tại chỗ. Mọi người đều đạt tới tiến nhập truyền thừa tháp tư cách Chính là tố tâm đều đi vào Lại duy chỉ có hắn bị bắn trở về Là bởi vì ta giá tâm vẫn còn chứ Hùng bá hiểu rõ Hắn gia nhập vào thiên cơ lâu Nhất căn bản nguyên nhân Hay là bởi vì muốn lấy được thiên cơ vạn tượng công Còn lòng trung thành Vẫn không có Hắn có thể đủ cảm nhận được Ly khai cửu châu một khắc kia Dương quá. Song long phong mây đám người đều muốn thiên cơ lâu cho sẵn nhà của mình. Cho sẵn suốt đời bảo vệ đồ đạc. Cũng chỉ có hắn. Giá tâm vẫn còn ở. Còn muốn tranh phách chư thiên vạn giới. Cùng lúc đó. Lưu tiêu bên này. Tràn vào thiên cơ lâu đông hoang tu sĩ. Dự định nghiệm chứng phía trước lưu tiêu lời nói có hay không thổi ngưu bức. Ta muốn vào thời gian tháp. Nếu là không có hiệu quả Xúc các ngươi cách này thiên cơ lâu Người này ngữ khí cực độ bất thiện Bởi vì lúc trước lưu tiêu mấy câu nói Hắn cảm thấy lưu tiêu là đưa bọn họ cho rằng ngốc tử Lưu tiêu nhìn người này liếc mắt Số liệu trong nháy mắt bắn ra Tu vi cũng không tệ lắm Là một tứ cực cảnh giới tu sĩ Xem như là một phương tiểu cao thủ Thành giao Thời gian tháp 50k, gơ thần nguyên một ngày. Lưu Tiêu diện vô biểu tình. Cái gì? 50k, gơ thần nguyên một ngày. Người này ngẩn ngơ, còn cho rằng mình nghe lầm, giúp gào lên tiếng. Đùa gì thế? 50k, gơ thần nguyên, chính là thánh địa. 50k, gơ thần nguyên cũng không phải một con số nhỏ, nhưng lại chỉ có thể sử dụng một ngày. Lưu Tiêu gật đầu, Nói cho người này ngươi không có nghe lầm Cái giá tiền này Đã tới che đẩy thương không thế giới Sau đó hệ thống cho giá cả Lưu tiêu cũng không phải là loạn báo giá Người này tại chỗ điên rồi Đừng nói 50k gơ thần nguyên Chính là thông thường nguyên Hắn cũng không cầm ra 50k gơ tới Ngươi nghĩ nguyên thạch muốn điên rồi À Ngươi ở đây cái gì phá thời gian tháp Có thể đáng cái giá này Coi như một ngày đỉnh 1.000 thiên Ta có nhiều như vậy thần nguyên tự sử dụng Tu vi của ta để thăng biết không thể so ở nơi này thời gian tháp tu luyện tăng lên thiếu Những thứ này tu sĩ theo điên cuồng thời điểm đầu Coi như một ngày đỉnh 1.000 thiên Nhưng 50k gơ thần nguyên căn bản không giá trị 50k gơ thần nguyên Chỉ cần không phải hoang cổ thánh thể cách loại này biến thái thể chất Đầy đủ người bình thường từ khổ hải tu luyện tấn thăng đến hóa long cảnh giới. Chính là. Căn bản không đáng giá. Coi như thật có cái loại này tác dụng. Ngu xuẩn mới chỉ có cầm 50k, gơ thần nguyên đến đổi 1.000 ngày. Nghĩ lừa gạt nguyên. Người đi điểm tâm cũng tốt à. Đồng hoang tu sĩ. Cũng cảm giác mình chỉ số ít bị đè xuống đất ma sát. Lưu tiêu khóe miệng một trống. Làm cho người quen biết hắn mí mắt cuồng loạn đứng lên Quả nhiên Sau một khắc Đàn phúng hình thức mở ra Các ngươi những thứ này nghèo bức Tư tưởng cùng nhãn quang cũng liền tới đây Các ngươi nghĩ tới Cũng chỉ là 50k gơ thần nguyên Đổi 1.000 lần thời gian tu luyện Cần biết thế gian này Vật quý nhất chính là thời gian chuẩn Một thiên Một ít thỏ nguyên nhanh tan tiên đại nhị trọng thiên cao thủ. Nói không chừng là có thể bởi vì đột phá. Thỏ nguyên kéo dài. Tương đồng thiên phú cao thủ. Là có thể bởi vì. Này một ngàn ngày. Mà che đẩy cùng thế hệ. Một ngàn ngày. Nếu như dùng để hấp thu tài nguyên tu luyện. Hiệu quả biết kinh khủng bực nào. Nghèo bức chính là nghèo bức. Tầm mắt của các ngươi cũng chỉ tới đây. Cửa châu thế giới nhân nghe vậy, khóe miệng không ngừng co quắp. Một màn này, bực nào tương tự. Bởi vì trước đây bọn họ nghi vấn thiên cơ lâu thời điểm, cũng bị đàn phúng quá. Núi sâu có đảo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19, đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11. Chương 178 hát điếm siêu quang thánh nữ chấn động. Đoạt món cực đảo đế khí tới chơi chơi. Phần 1. Cư nhiên bị khinh bỉ rồi. Vẫn là ngay trước đại lượng đồng đảo mặt bị khinh bỉ Cái này tứ cực cao thủ giận dữ. Hắn chính là cái tiểu thiên tài. Tuổi tác bất quá 50. Mặc dù không cách nào cùng giao quang thánh tử. Kim sĩ tiểu bằng vương như vậy tuyệt thế thiên kiêu so với. Khi hắn bất quá 50 tuổi thì có tứ cực tu vi xưng một thanh thiên tài không quá đáng Ngươi, người này giận dữ Bị ế được nói không ra lời Hắn rất muốn hỏi trước mắt điều này khiến người ta nghiến răng thanh niên nhân Biết không phải biết rõ 100 cân thần nguyên đến tột cùng ý vị như thế nào Đến cùng biết không phải biết rõ 100 cân thần nguyên có thể làm chuyện lớn gì Quá bất hợp lý Ở chính là một cái hắc điếm tiệm như vậy. Mọi người cùng nhau chống lại, mẹ, khi chúng ta thần thành tu sĩ đều là coi tiền như rác sao? 50k, gơ thần nguyên một ngày. Ngươi làm sao không đi cướp? Người xung quanh đều là sắc mặt khó coi. Vốn là muốn tới thử thiệt giả, lúc này đều không dám lên tiếng. Nếu như lại bị châm chọc vì nghèo bức, bọn họ là thật không có mặt. Cho ta một gian chứ thiên phòng. Nếu là không có ngươi nói cách loại này hiệu quả Đừng trách ta báo lên thần thành Làm cho thành chủ chỉ tội ngươi Cuối cùng cái này tứ cực tu sĩ đẩy mà cầu kỳ thứ Lựa chọn chữ thiên phòng Lưu tiêu diện vô biểu tình Nói chứ thiên phòng Phổ thông tinh khiết tỉnh nguyên Một cân một ngày Thần thành tu sĩ Lần nữa sắc mặt khó coi Coi như nơi đây mỏ nguyên phong phú gần Thái Sơ cổ quán. Nhưng nguyên cũng không phải ven đường tảng đá, một cân tinh khiết tính nguyên. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói trọn đời đều chưa từng thấy qua lớn như vậy một món tiền bạc. Bởi vì nguyên năng phụ trợ tu luyện, người bình thường đạt được, lập tức liền sử dụng cho ta một gian chữ thiên phòng. Người này cắn răng một cái, nhức nhối bỏ lại một cân tinh khiết tính nguyên. Đông hoang mặc dù loạn Nhưng là muốn xem là địa phương nào. Thần thành nơi đây. Mỗi cái đại hoang cổ thế ra cùng với thánh địa đều ở chỗ này mở nguyên Thạch phường. Nhưng là có chính mình quy củ Không có lý do hợp lý. Ai cũng không dám ở nơi này xuất thủ. Nếu là không có ngươi nói hiệu quả. Chờ xem. Người này ném câu nói tiếp theo. Theo tiêu phong hướng lâu chủ đi tới. Cho ta tới gian chứ thiên phòng. Ta tới gian phòng chữ địa phòng. Lục tục. Vẫn có bốn năm người bỏ lại tinh khiết tình nguyên. Lên lầu đi. Lầu chủ. Đây là cái thế giới này tiền sao? Nhìn lấy sáng lấp lánh tinh khiết tình nguyên. Vương ngữ yên đám người tò mò vây lại. Cũng có thể nói như vậy. Bất quá cái này tinh khiết tình nguyên. Không thể đơn giản 170 dùng tiền tệ tới khái quát. Bởi vì nó là thiên địa tinh khí nồng độ cao cô đỏng kết tinh, dùng phụ trợ tu luyện, tu vi ngồi giống như hỏa tiễn, hơn nữa ở đồ đạc, còn giàu có sinh mệnh tinh khí. Có thể ở một mức độ nào đó cải thiện thể chất, xem như là một loại thần vật. Cửu châu căn cối, năng lượng thiên địa ít khả linh, căn bản không có đầy đủ điều kiện hình thành năng lượng tinh thể cao cấp như thế hàng chứng kiến lưu tiêu vật trong tay. Mọi người một hồi nóng bức Lưu tiêu nhìn về phía những thứ này còn ở lại thiên cơ lâu chung Không dám đi ra ngoài cửa châu võ giả Nói Thần thành chu vi Vật như vậy không ít Các ngươi nếu như dám máu hiểm Đi ra ngoài tìm đến phụ trợ tu luyện Đối với các ngươi có thể là rất có ít lợi Lời này vừa nói ra Còn ở lại thiên cơ lâu nhân dục dịch Nghe lâu chủ ý tứ Cái này gọi là tinh khiết tình nguyên đồ vật Dường như đầy khắp núi đồi đều là Nếu là có thể tìm được Nghĩ đến đây Thật nhiều người trái tim liền ùm ùm cuồng loạn đứng lên Dùng cái này tinh khiết tình nguyên tu luyện Lâu chủ nhưng là nói Tu vi đó là sưu sưu đi lên nhảy lên Hơn nữa chờ các ngươi phía trước ứng trước ngân lượng xài hết Liền cần dùng loại vật này ở thiên cơ lâu tiêu phí Đến lúc đó không có tinh khiết tình nguyên. Các ngươi sẽ bị bỏ rơi ở cái thế giới này. Thần thành tu sĩ. Mộng bức nghe lưu tiêu cùng cửa châu võ giả đối thoại. Cảm giác nghe không hiểu. Đa tả lâu chủ chỉ điểm. Cùng thiên cơ lâu cùng đi. Không phải là nghĩ liều một cách sao. Các vị. Không sợ chết cùng ta cùng đi ra ngoài nhìn. Cắn răng một cái. Cách này căn bản là tới thiên cơ lâu Cửu châu võ giả đều rời đi. Nếu như liền thiên cơ lâu cửa cũng không dám ra ngoài. Vậy tốt nhất sớm làm treo cổ à. Người nơi này là lợi hại. Nhưng là không thể tự coi nhẹ mình. Bọn họ lợi hại. Là bởi vì bọn họ hoàn cảnh. Bởi vì bọn họ có mạnh mẽ công pháp. Chính mình cách này những người này. Ở Cửu châu đều là dự tiêm. Nếu như làm được cái thế giới này đồ đạc Chưa chắc sẽ sai người của thế giới này Lập tức Thiên cơ lâu ánh sáng không ít Một lát sau Những thứ kia đôi mắt trông mong nhìn lấy phía trước đi lên lầu nhân không có xuống tới Có chút gấp mắt Bọn họ không hồi ngộ hải a Có người hoài nghi nói Lời này vừa nói ra Thần thành tu sĩ chấn động Ngộ hải em gái ngươi Lưu tiêu tức giận nói Các ngươi những thứ này ngu xuẩn còn không có suy nghĩ cẩn thận sao Cái kia là bởi vì bọn hắn phát hiện gian phòng của chúng ta thật có đề thăng tốc độ tu luyện hiệu quả Ai còn bỏ xuống được tới thông báo các ngươi Một cân tinh khiết tỉnh nguyên một ngày Có mấy người có thời gian rảnh rối này tới thông báo các ngươi Tu vi trà sát đi lên nhảy lên không thơm sao Muốn lãng phí thời gian tới cùng các ngươi giải thích Sở hữu người trong lòng chấn động Loại khả năng này cực đại Ở thần thành mở hắt điếm sát nhân Thánh địa cũng không dám làm như vậy Thần thành bàng quan Có thể không phải là không có ẩm dấu võ thuật Đoạn thời gian trước mỗi cách đại thánh địa tấn công tử sơn thời điểm Cũng đều là dựa vào thần thành bảo mệnh Dám ở chỗ này sàng bậy Hậu quả không so được tội một cái thái cổ thế ra tốt bao nhiêu Đi thông báo thánh địa. Làm cho thánh địa người đến. Có người vẫn không dám nếm thử. Xoay người ly khai. Rất nhanh. Thiên cơ lâu sự tình liền ở toàn bộ thần thành truyền ra. Thậm chí phóng xạ toàn bộ bắt đầu tinh. Bởi vì liên lụy đế kinh. Một ít thiết lực lớn. Đối với đế kinh thái độ là. Thà tin rằng là có còn hơn là không. Phàm là có gió thổi cỏ lay. Tuyệt sẽ không để mặt cho mặc kệ. Trước tiên liền muốn nghiệm chứng. Không phải một lúc sau. Thật đúng là tới đại nhân vật. Bởi vì giao trì gần tổ chức vạn tộc đại hội. Đông Hoang chính là phong khởi vân dũng thời điểm. Thần thành ở giữa. Đủ đại nhân vật ở chỗ này. Đây là một cái dường như từ tiên quang trung đi ra tuyệt thế nữ tử. Suốt trần tuyệt thế. Ánh sáng mông lung huy đưa nàng cả người bao phủ. Khiến người ta thấy không rõ dung nhan của nàng. Chân chính chứng kiến cái thế giới này nhân vật tuyệt đỉnh. Chính là vương ngữ yên đám người đều có chút chấn động. Loại cảnh tượng này. Đã là cùng tiên nhân không khác. Lưu tiêu trong lòng hơi động. Hai mắt chiếu sáng. Ánh mắt của hắn. Trong nháy mắt xuyên qua ánh sáng mông lung huy. Thấy được quang huy phía sau dung nhan. Thật đẹp. Trong nháy mắt. Lưu Tiêu ánh mắt trong nháy mắt lần thứ hai tăng vọt ba thước, giống như là bóng đèn ở chiếu sáng, người này bất kể là dung nhan hay là khí chất, đều ở đây vương ngứ yên đám người bên trên. Tinh xảo hoàn mỹ dung nhan, tỷ lệ vàng tư thái, người đến chính là Diêu Quang Thánh nữ, núi sâu có đảo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11. Chương 178 hát điếm diêu quang thánh nữ chấn động. Đoạt món cực đảo đế khí tới chơi chơi. Phần 2. Hanh. Riêu hy lạnh rên một tiếng. Đồng thời trong lòng cũng là nghiêm nhị. Nàng cảm giác có dũng khí. Thần bí này xuất hiện thiên cơ lâu lâu chủ. Nhìn thấu mình ẩm dấu. Nhìn thấy hình dáng của mình. Điều này làm cho trong lòng nàng hoảng sợ Nàng ngụy trang Ngoại trừ diệp hắc cùng với mỗi cái đại thánh địa cấp độ thánh tử nhân vật Trên cơ bản không ai có thể xem thấu Nhưng trước mắt người này Thoạt nhìn niên kỷ so với cách này những người này đều nhỏ không ít Hư lạnh đồng thời Diêu hy cũng phóng suốt cảm ứng chi lực Thần mục như điện nhìn về phía lưu tiêu Nàng nhận được tin tức Nói nơi này có đế kinh Vẫn là còn lại các loại khó có thể tưởng tượng đồ đạc Đến đây nghiệm chứng Tự nhiên muốn tìm một chút lưu tiêu nổi tình Nhưng này tìm tỏi Hắn cảm giác lưu tiêu chính là người bình thường Ngoại trừ xoáy Không có địa phương kỳ lạ gì Sau một khắc Diêu hy thần niệm lần thứ hai tăng vọt Bắt đầu hướng lưu tiêu trong cơ thể kéo dài Lần này Mắt Trần có thể thấy, diêu thi khí tức lập tức sóng gió nổi lên. Chính là hắn bên ngoài cơ thể ánh sáng mông lung huy. Đều ở đây dịch liệt lay động. Giống như là muốn tắt một dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này, diêu quang thánh nữ vì sao vừa thấy cái này lâu chủ? Biết thất thố như vậy, chẳng lẽ là nhất kiến trung tình? Cút đi, diêu quang thánh nữ nhất định là Diêu quang thánh tử phối ngấu. Làm sao có khả năng xảy ra chuyện như vậy? ngươi làm diêu quang thánh nữ là cách loại này nông cản nữ tử. diêu quang thánh nữ. Bắt đầu tinh đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa nàng mấy lần tới thần thành. Nhận biết nàng nhân tự nhiên nhiều. Vừa tới nơi này. Liện có người nhận ra thân phận của nàng. Chứng kiến phản ứng của nàng. Mọi người đều không bình tĩnh. Nguyên nhân gì? Làm cho siêu quang thánh nữ vừa nhìn thấy cái này lâu chủ. Hơi thở hốn loạn lên. Quang Huy giống như là muốn tàn mất một dạng. Những thứ này vô liêm sỉ. Cư nhiên như thế nói ta. diêu hy răng ngà thầm cắm. Ăn cái thua thiệt ngầm. Nàng thần thức nghĩ kéo dài đến lưu tiêu trong cơ thể kiểm tra. Cũng là giống như là tao ngộ lỗ đen. Bị khủng bố hấp lực đều nát bấy. Thôn phệ. Thậm chí cái này cổ hấp lực còn muốn dọc theo giữa hai người liên tiếp. Thôn phể trong biển ý thức của hắn thần hồn chi lực. Thân thể của người này bên trong. Đến tổt cùng có cái gì kinh khủng đồ đạc. Diêu hy trong lòng âm thầm hoảng sợ. Nàng thần thức giống như là tao ngộ thái cổ yêu thần. Bị tham lam hấp thụ. Nàng không biết. Lưu tiêu thập ước bát thiên vạn hồng mông đại thiên công khủng bố đến dối tinh dối mù. Làm sao có thể số lượng đều có thể hóa thành công pháp chất dinh dưỡng Này cũng vẫn chỉ là công pháp tự chủ vận chuyển kết quả Nếu như lưu tiêu khống chế Hắn chính là không phải tổn thất một ít thần thức đơn giản như vậy Nói không chừng Trong nháy mắt thần hồn của nàng đều phải bị cắn nát Ăn cái thua thiệt ngầm Diêu vi chỉ có thể phá hủy hàm răng hướng một mình bên trong nuốt Nàng thần thức thâm nhập cảm ứng Vốn là rất vô lễ. Cùng lúc đó. Đối với lưu tiêu. Nàng cũng ngưng trọng. Căn bản không phải nhận được trong tin tức xưng là một yếu gây Cái này loại làm cho hắn liền không phản ứng chút nào. Thần thức đã bị thôn phể hấp thụ. Tối thiểu cũng là đại thành vương giả mới có thể làm cho nàng không chịu được như thế một kích. Đương nhiên. Cái này cũng mặt bên chứng minh rồi một ít. Phía trước tin tức chưa chắc là giả. Nhất tôn Đại Thành Vương giả, còn khinh thường với nói thứ nói láo này lừa gạt người. Như vậy trẻ tuổi Đại Thành Vương giả, chính là đi thánh địa đều là thượng khách. Không đáng dùng thủ đoạn như vậy còn lừa gạt nguyên. Diệp hát cùng con chó kia, cùng với cái kia thiếu đạo đức đạo sĩ ngoại trừ. Diêu hy trong lòng nói bổ sung, ba tên này tính tình, chính là trở thành cực đạo đại đế sợ là cũng có thể làm ra cái này loại hèn hạ sự tình tới. Diêu Quang Thánh Nữ. Lưu Tiêu trong lòng hơi động. Thảo nào như vậy siêu phàm thoát tục. Dĩ nhiên là Diêu phi. Lưu Tiêu phát động thiên cơ lâu suy tính đứng lên. Sau một khắc, màn sáng bắn ra. Tính danh. Diêu phi. Thân phận. Diêu Quang Thánh Nữ. Cảnh giới. Tiên đại nhị trọng thiên. Tới đây mục đích Do xếp thiên cơ lâu tận đáy diêu quang thánh nữ Gia quang mặc dù không có đế kinh Không có đi ra qua cực đảo đại đế nhưng cái này thánh địa Lại có thể cùng những thứ kia ra khỏi cực đảo đại đế thánh địa cùng thái cổ thế ra sánh vai Nguyên do bởi vì cái này thánh địa Có che đẩy thương không thế giới duy nhất một món không phải đại đế thành đảo binh khí cực đảo đế khí vân Hắc kim đỉnh Luận nổi tỉnh Gia quang không thua bất luận cái gì ra khỏi cực đảo đại đế thánh địa. Hơn nữa thế hệ này Diêu quang thánh tử. Càng là chiếm được ngoan nhân đại đế truyền thừa. Mặc dù có thập ước bát thiên vạn hồng mông đại thiên công. Nhưng lưu tiêu hay là đối với những thứ này tuyệt thí thần công trông mà thèm. Nếu là có thể đem chư thiên vạn giới thần công đều hợp thành một bộ. Lưu tiêu dám cam đoan. Coi như không thể so thập ước bát thiên vạn hồng mông đại thiên Tông Ngưu bức. Cũng không kém bao nhiêu. Tu một bộ tuyệt đỉnh thần công. Cùng tu hướng hai bộ. Tuyệt đối là hiệu quả khác nhau. Nghe nói thiên cơ lâu có lúc quang tháp. Ngoài giới một ngày. Bên trong đi qua một ngàn thiên. Còn có chiến thần tháp. Trở thành ngũ tinh chiến thần. Liền có cơ hội tìm được đế kinh. Diêu hy ở vừa mở miệng. Giống như một khúc thiên âm Làm cho không ít lơ sơ b tại chỗ si ngốc đứng lên Thanh âm này tuyệt Ta nói Thánh nữ cũng không tin tưởng Còn là chính mình đi nghiệm chứng A Mặc kệ liên quan tới chiến thần tháp Liền như cùng nguyên thạch một dạng Coi như trở thành ngũ tinh chiến thần Cũng chưa chắc có thể thu được đế kinh Hết thầy đều phải xem vận khí Lưu Tiêu cũng tò mò dựa theo Diêu Hy có thể cùng Diệp hắc sao thủ sức chiến đấu. Có thể trở thành là mấy sao chiến thần. Chiến thần tháp. Như thế nào thu lệ phí? Diêu Hy đi thẳng vào vấn đề. Trước khi đến. Nàng đã biết rồi nơi đây thu lệ phí biến thái thái quá. Nàng cũng không sợ. Vẫn chưa có người nào. dám công nhiên trêu trọc Diêu Quang Thánh Địa. Lưu Tiêu nói. Chiến thần tháp. Đè Tu Vi thu lễ phí. Thánh nữ tiên đài nhị trọng thiên Tu Vi. Xông một lần chiến thần tháp. Muốn trăm cân tinh khiết tỉnh nguyên. Diêu Vi gật đầu. Vung tay lên. Một đống tỏa ra nồng nặng tinh khí tinh khiết tỉnh nguyên xuất hiện ở lưu tiêu dưới chân. Một màn này. Đem lần đầu tiên gặp mặt đến chứ vật pháp khí vương ngứ yên đám người đều sợ ngây người. Sau một khắc. Diêu hy đồng tử hơi co lại 84 mét bởi vì không thấy bất kỳ động tác gì Cái kia một bài tế tinh khiết tình nguyên liền biến mất Thánh nữ mời Lưu tiêu tự mình dẫn diêu hy đi tới chiến thần tháp Dọc theo đường đi Diêu hy quan sát tỉ mỉ thiên cơ lâu toàn bộ Toàn bộ kiến trúc trình thể Ở nàng thần nhãn phía dưới Đều ở đây tỏa ra thần huy Toàn bộ đều là không biết thần tài chế tạo Có thần kỳ thần tính. Diêu hy rung động trong lòng. Thân là diêu quang thánh nữ. Nàng cái gì thần tài chưa từng thấy qua. Cửu thiên thần ngọc. Long văn Hắc kim. Phượng huyết xích kim. Tiên lệ lộc kim. Nhưng trước mắt này thiên cơ lâu thần tài. Nàng lại là không có nhận ra. Kinh khủng hơn là. Những thứ này thần tài. Cũng chỉ là dùng để chế tạo phòng ở. Cái này thiên cơ lâu. Giá trị vô lượng. Đừng nói đế kinh. Chỉ là những thứ này thần tài. Đều đáng giá suốt đồng đế binh để cướp đoạt. Nơi đây liền là chiến thần tháp. Lưu tiêu cũng không để ý siêu hy trong lòng nghĩ như thế nào. Chỉ có đối phương không có ở nơi này đồng thủ. Vậy hắn đều muốn tận tâm phục vụ. Nếu như đồng thủ. Ai làm ai còn chưa nhất định đâu. Đoạt món cực đảo đế khí tới chơi chơi Dường như cũng là một lựa chọn tốt Tốt Diêu hy gật đầu Quang thải diệu nhân vào chiến thần tháp Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11 Chương 179 có thể lật phiên hoang cổ thế ra Ngũ vực chấn động Diêu Phi xong chiến thần tháp. Thần thành tu sĩ như ông vỡ tổ đều tới vây xem. Chính là vương ngữ yên các loại trở thiên cơ lâu để tử cũng tới. Với cái thế giới này thủ đoạn của tu sĩ. Các nàng cũng tò mò. Rất nhanh chiến thần tháp tầng thứ nhất sáng lên. tầng thứ hai. Ba tầng Bốn tầng tầng thứ tư thời điểm. Chỉ sáng một hồi. Chiến thần tháp liền triệt để tắt. Diêu Phi. Dừng bước tại đệ tứ tầng Chỉ là nhất tôn tam tinh chiến thần Chiến thần tháp Càng là biến thái người Tuyệt học càng nhiều Sông cửa độ khó lại càng biến thái Phía trước vương Ngữ yên Đều nhanh trở thành lục tinh chiến thần Có thể nàng học được thiên cơ vạn tượng công Sau đó mới sông chiến thần tháp Khả linh vẹn vẹn sông qua để nhất quan Đã từng sáng lập y chép Trương tam phong Học được thiên cơ vạn tượng công sau đó mới xong chiến thần tháp. Cũng chỉ là tứ tinh chiến thần. Còn lại như là tiêu phong đám người. Đang học thiên cơ vạn tượng công sau đó. Chiến thần tháp chiến tích đều ở đây giảm mạnh. Diêu Hy lúc đi ra. Ngoại trừ lưu tiêu. Không ai có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Diêu Hy tiên tử. Xin hỏi bên trong là thật không nữa có đế kinh. Diêu Hy xuất hiện. Một đám tu sĩ cấp thiết tiến lên hỏi. Ta không có trở thành ngũ tinh chiến thần. Cũng không biết là có phải có đế kinh. Lúc nói lời này. Lưu tiêu chứng kiến diêu khi trong mắt có một màn tiếc núi. Cùng với chấn động. Lực chiến đấu của nàng. Phóng nhãn ngũ vực. Có thể vượt lên trước hắn đều không có mấy cái. Thậm chí có thể cùng diệt hát cấp độ này nhân chém giết Nhưng mà chính tầng chiến thần tháp. Nàng dĩ nhiên chỉ có thể xông qua cửa thứ ba. Chỉ sợ sẽ là diệp hắc. Thiên hoàng tử như vậy đại thiên kiêu. Trở thành ngũ tinh chiến thần đều có chút chắc chở. Diêu vi lắc đầu. Có thể thật sự có đế kinh. Nhưng đạt được đế kinh độ khó. Sẽ để cho tất cả tu sĩ tuyệt vọng. Nàng đều chỉ là tam tinh chiến thần. Người khác có thể tưởng tượng được. Thiên cơ lâu. Quả nhiên siêu phàm. Diêu hy nhìn về phía lưu tiêu Trong đôi mắt có ánh sáng chớp động Dòng suy nghĩ của nàng đang phập phồng Khó có thể bình tĩnh Cửu châu võ giả không biết cái gì là thần hồn Nhưng che đẩy thương không thế giới người biết Cái gọi là sông cửa Căn bản không phải nhục thân đi sông Mà là thần hồn đi sông Bằng không Không cách nào giải thích vì sao hắn ở bên trong bị đánh chết Thân thể lại một chút sự tình đều không có. Còn có một chút làm cho riêu hy dung động là. Nàng ở bên trong bị đánh chết. Thần hồn cũng là không việc gì. Một điểm thương tổn đều không có. Đương nhiên. Trở lên đồ đạc. Đối với nàng mà nói cũng không phải là không thể tiếp thu. Chân chính làm cho riêu hy rung động. Là bên trong xuất hiện địch nhân. Vậy mà lại nàng sở hữu tuyệt kỹ. Nàng sở hội toàn bộ. Mặc kể có hay không thi triển qua. Bên trong địch nhân đều sẽ. Thậm chí có vài loại chỉ có một mình nàng hội bí kỹ. Người ở bên trong đều sẽ. Đây mới là làm cho hắn ginh hãi đổ đạc. Thần thành tu sĩ ginh hãi gần chết. Nhóm nghe được cái gì? Diêu quang thánh nữ từ chiến thần tháp đi ra câu nói đầu tiên. Lại là tán thán thiên cơ lâu rất siêu phàm. Đường đường thánh địa thánh nữ. Lại nói lên siêu phàm nói như vậy Làm người ta chấn động Lập tức Thần thành tu sĩ đều tò mò Diêu Hy Ở chiến thần tháp bên trong đến tổt cùng đã trải qua cái gì Ta muốn biết Nếu như gia nhập vào thiên cơ lâu Sẽ có cái nào chỗ tốt Diêu Hy nhãn thần sáng quắc nhìn về phía lưu tiêu Trở thành ngũ tinh chiến thần Mới có gia nhập vào thiên cơ lâu tư cách Ngưỡng cửa này Có thể nói biến thái Chính là diêu hy cao ngạo Cũng tò mò trở thành thiên cơ lâu Để tử sẽ có cách nào chỗ tốt Một lưu tiêu nói Thiên cơ lâu toàn bộ thần kỳ kiến trúc Đều có thể miễn phí sử dụng Nếu như đạt được nhất định điều kiện Còn có thể thu được thiên cơ lâu Để tử chuyên trúc công pháp diêu hy gật đầu Ta như gia nhập vào thiên cơ lâu Người sẽ không sợ ta diêu quang thánh chủ Mang theo Long Văn Hắc Kim Đỉnh đánh tới sao? Diêu Hy cách này lời nói Đã là thăm dò Cũng là hiếu kỳ Có thể trở thành là ngũ tinh chiến thần Ngoại trừ Diệp Hắc Cái kia không phải thánh địa hoặc là hoang cổ thế gia truyền nhân Thiên cơ lâu Thực sự dám thu những thứ này cái thế thiên kiêu sao? Lưu Tiêu nói Người nghĩ gia nhập vào ta thiên cơ lâu Phòng trừng quá sức Bốn phía thần thành tu sĩ, cuồng hấp lánh khí. Ý tứ này, chính là diêu quang thánh nữ tư chất. Cũng không đủ tư cách gia nhập vào thiên cơ lâu. Sở hữu người trong lòng, âm âm chấn động. Bị lưu tiêu như vậy dứt khoát nói ra. Diêu hy hừ một tiếng, hiếm thấy lộ ra tiểu nữ nhân tư thái. Cái gia hỏa này, cũng quá không cho mình cái này thánh nữ mặt mũi. Các người thánh chủ nếu như mang theo long văn hắc kim đỉnh tới, ta không ngại làm món cực đảo đế khí tới chơi chơi. Diêu khi tiên tử, chớ hoài nghi thiên cơ lâu thực lực, cũng xin khuyên chư vị đừng đánh ta thiên cơ lâu chủ ý. Chúng ta dám xuất ra mấy thứ này tới, sẽ không sợ bị người đoạt đi. Thiên cơ lâu, chỉ muốn làm cách bàng quan thế lực, bằng không hoang cổ thế ra. Chúng ta cũng có thể cho ngươi lật phiên. Diêu vi trầm mặt. Chân chính tiến nhập thiên cơ lâu. Mới biết được nơi này thần bí. Không có tương ứng thực lực. Xuất ra nhiều như vậy thứ tốt chính là chết sớm. Bắt đầu tinh. Cũng không phải cái gì đất lành. Đặc biệt ở vạn tột lúc xuất thí. Xuất ra mấy thứ này tới càng là nguy hiểm. Người khác. Tức thì bị lưu tiêu lời nói chấn được trong lòng run. Hoang cổ thế ra. Người biết đều hiểu bốn chữ này phân lượng. Dám đem ra nêu ví dụ. Cái này thiên cơ lâu không phải điên rồi. liền là có thực lực tuyệt mạnh. Rất nhanh. Lưu tiêu lời nói. Đi qua thần thành mỗi cái thế lực vực môn. Bắt đầu hướng đông hoang thậm chí toàn bộ ngũ vực truyền ra. Diêu quang thánh địa. Không. Trở thành ngũ tinh chiến thần. liền có cơ hội tìm được đế kinh. Bọn họ thật có đế kinh Diêu quang thánh chủ trong mắt bắn ra hai đảo quang mang Tư không ầm ầm chấn động Diêu quang thánh địa Không có đi ra qua cực đảo đại đế Bọn họ có đế binh Lại còn chưa hoàn chỉnh đế kinh Nếu như đạt được một bộ đế kinh Diêu quang thánh địa ở ngũ vực địa vị Sẽ lần nữa tăng lên Áng chiếu thánh nữ suy đoán Chắc là có Một vị thái thượng trưởng lão nói rằng Thời gian tháp Chiến thần tháp Phòng trọng lực Những thứ này thần kỳ đồ đạc nghe thấy sở chưa Bọn họ có thể cầm ra được Chưa chắc không có đế kinh Cách này thiên cơ lâu lâu chủ nếu là không có khoát lát Như vậy ngoại trừ cực đảo đại đế Ai có thể làm ra những thứ này thần kỳ đồ Diêu quang thánh tử bị hào quang bao phủ Ngũ thải lộ ra Hắn cũng tin tưởng Thiên cơ lâu phải có đế kinh Diêu khi phán đoán Hắn còn là rất tín nhiệm Vậy ngươi xuống núi đi thần thành đi một chuyến Lấy ngươi tư chất Là có thể trở thành ngũ tinh chiến thần Nhớ kỹ Để cho người khác đi làm chim đầu đàn Vừa gặp vạn tộc đại hội tổ chức Cách này thiên cơ lâu thần kỳ xuất hiện Được đề phòng một điểm U-V-K-Q-Q-M Diêu quang thánh tử gật đầu, rất nhanh rời đi, hoang cổ cơ ra, lập phiên hoang cổ thế ra, cơ hảo nguyệt phía sau, một vầng minh nguyệt chậm rãi thần kỳ, có sóng biển âm thanh truyền ra, dì tưởng, hải thượng sinh minh nguyệt, là của hắn thần thể dì tưởng, hoang cổ thế ra không chịu được như thế sao, chính là thái cổ vạn tục xuất thí. Cũng không dám như vậy khinh thị hoang cổ thế ra. Hắn cực độ cao ngạo. Ban sơ thời điểm. Chính là hoang cổ thánh thể hắn đều coi thường. Lưu tiêu lời nói chuyện vào lỗ tai của hắn. Nghe giống như là đối với hoang cổ thế ra khiêu khích. Tây mạc. Đại lôi âm tự Thiên cơ lâu. Thiên cơ lâu chi chủ. Đấu chiến thắng Phật mình cũng bị lời của mình dọa sợ. Thần bí này xuất hiện thiên cơ lâu. Chẳng lẽ là cùng cái kia kiểm gây chư thiên vạn giới thập đại kiệt ngao nhân vật thiên cơ lâu chi chủ? Cái gì? Bởi vì biết đấu chiến thánh hoàng là bị người đánh trộm mà chết. Thánh hoàng tử cũng tới đại lôi âm tử. Lúc này nghe được đấu chiến thắng Phật lời nói. Thánh hoàng tử cũng là thất kinh. Nếu như cái này thiên cơ lâu cùng cái kia thiên cơ lâu chi chủ có quan hệ. Chẳng phải là nói. Bọn họ chỉ cần tìm được thiên cơ lâu. Liền có thể biết Thánh Hoàng là bị ai đánh lén Ta đây liền đi Thiên Cơ Lâu Thánh Hoàng tử tại chỗ liền ngồi không yên Bất kể như thế nào Thiên Cơ Lâu đều phải đi một chuyến Mang lên hắn Đấu chiến thắng Phật vung tay lên Cực đảo binh khí tiên thiết côn liền rơi vào rồi Thánh Hoàng tử trong tay Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11. Chương 180 vô thủy đại đế cũng ném không nổi cách này nhân loại. Thiên cơ lâu quy củ. Đương đại thánh nhân. Trở thành ngũ tinh chiến thần. Liền có cơ hội tìm được đế kinh. Đại hắc cầu chảy nước miếng chảy dài. Thời gian tháp. Phòng trọng lực. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện chữ thiên phòng. Mấy thứ này. Hắn đều muốn làm của riêng. Diệp hắc. Chúng ta đi làm một phiếu lớn. Đoạt cách này thiên cơ lâu. Thiếu đạo đức đạo sĩ. Ngươi dám không dám liên thủ làm một phiếu. Đến lúc đó ta làm lâu chủ. Phong ngươi cách phó lâu chủ vui đùa một chút. Đại hắc cầu còn muốn thúc đẩy đoàn đức. Bởi vì đoàn đức trong tay. Nắm giữ nửa cái thôn thiên ma quán. Cút ngay. Ngươi chó chết này. Ta còn không muốn chết Thiếu đạo đức đạo sĩ cũng ở lưu chảy nước miếng Nhưng hắn biết loại vật này Không phải hắn có thể chấm mút Thái cổ vạn tục Thánh địa Hoang cổ thế gia sợ là đều đang dục dịch Đừng nói thôn thiên ma quán tre ở trên tay của người khác Chính là hoàn thành cũng không được Chó chết Ngươi đừng muốn chết à Ta đoán thần thành cách này thiên cơ lâu Chính là cái kia ở vạn giới video làm kiểm gây chính là cái kia thiên cơ lâu chi chủ. Nếu thật là... Cái gì hoang cổ thế ra? Thái cổ vạn tục. Lần này sợ là phải xui xẻo. Diệp Hắc vẻ mặt cười nhạt. Vạn giới video xuất hiện ở chư thiên vạn giới rất dài thế gian. Thế nhưng mỗi cái thế giới người... Đều cho rằng chỉ có thế giới của mình có vạn giới video... Chỉ có cách này thiên cơ lâu chi chủ video kiểm về. Chỉ ra còn có còn lại thế giới. Kẻ trâu bò như vậy. Cũng không phải cái gì hoang cổ thế ra cùng thái cổ vạn Tộc có thể trêu trọc. Hắc hoàng sợ hãi cả kinh. Có chút sợ hãi. Thiên cơ lâu. Thiên cơ lâu chi chủ. Cách này thật có khả năng là cùng một người. Hơn nữa cách này thiên cơ lâu xuất hiện kỳ quạc. Cho tới bây giờ. Rất nhiều tin tức đã truyền ra. Căn bản không có ai biết cách này thiên cơ lâu là như thế nào xuất hiện. Chính là thần thành phương diện cũng không biết. Ngược dòng bắt đầu cổ lịch sử. Cũng không có ai nghe nói qua cách này thiên cơ lâu địa vị. Như vậy thế lực thần bí. Không có có chút tài năng. Làm sao có khả năng ở thái cổ vạn tục xuất thế phủ đầu kiêu căng như vậy xuất hiện. Xuất ra các loại khiến người tâm động đồ vật tới. Ngư khí ở giữa. Càng đem hoang cổ thế ra trở thành tiện tay có thể lấy lật phiên thế lực. Tiểu tử ngươi. Ở nghẹn cái gì chủ ý xấu. Thiếu đạo đức đạo sĩ nhìn một cái diệp hắc biểu tình. Cũng biết cái gia hỏa này ở biệt phôi chú ý. Ba cái lòng dạ đen tối gia hỏa góp đến một chỗ. Nhưng là làm không ít đại sự. Vô thủy trung vang liên tục 3 ba tháng Sợ đến thái cổ vạn tục lạnh run. Chính là bọn họ liên thủ kết quả. Diệp Hắc nói. Ta đang suy nghĩ. Như thế nào lợi dụng cách này thiên cơ lâu đi đối phó thái cổ vạn tục. Bây giờ thái cổ vạn tục đối với nhân tục nhìn chầm chầm. Nhân tục hữu chí chi sĩ. Đều ở đây lo lắng vấn đề này. Diệp Hắc mấy người. Đều ở đây vì chuyện này tổn thương thấu suy nghĩ. Đoàn Đức nói. Cách này còn không đơn giản. Ngươi và chó chết đều là chuột chạy qua đường Người người kêu đánh tồn tại Chỉ cần ngươi đi thiên cơ lâu trở thành ngũ tinh chiến thần Lại muốn cầu gia nhập vào thiên cơ lâu Trở thành thiên cơ lâu đệ tử Đến lúc đó Ngươi còn sợ ngươi những địch nhân kia không đi giết ngươi Đoàn Đức nói khoác mà không biết ngượng Nói xong chính hắn giống như là người tốt giống nhau Diệp Hắc cùng Đại Hắc cầu đều là hai mắt sáng lên Cái chủ ý này không sai. Đã chiếm được đế kinh. Nói không chừng còn có thể đem tất cả địch nhân tận diệt. Đương nhiên. Cũng có chỗ máu hiểm. Một phần vạn thiên cơ lâu là khoác lác. Bọn họ lúc này đi ra ló đầu. Những địch nhân kia không phải xé bọn họ mới là lạ. Muốn nói chuột chạy qua đường. Người so với chó chết còn làm người ta dép. Diệp Hắc sắc mặt khó coi nhìn về phía thiếu đạo đức đạo sĩ. Cái gia hỏa này khắp nơi đạo người phần mộ tổ tiên. Muốn hắn tháo thành tám khối nhân so với muốn giết mình cái chó chết người còn nhiều hơn. Cái này mới là chân chính chuột chạy qua đường. Chính là không có ăn oán người. Cũng muốn làm rơi cái này đạo người mộ tổ tiên thiếu đạo đức đạo sĩ. Hắc Hoàng nói. Không cần gia nhập vào thiên cơ lâu. Cách kia thiên cơ lâu không phải nói ở thiên cơ lâu bên trong Bất luận kẻ nào đều không thể ra tay sao Chúng ta chỉ cần vào ở thiên cơ lâu Đối với những thứ kia tên khốn kiếp điên cuồng khiêu khích Buộc bọn họ ở thiên cơ lâu ra tay với chúng ta liền được Không hổ là chó chết Chủ ý xấu chính là nhiều Rất nhanh hắn liền nghĩ đến lợi dụng thiên cơ lâu đi đối phó địch nhân đều thủ đoạn Vô thủy đại đế nuôi ra như ngươi vậy sủng vật. Thật là có tổn hại uy danh của hắn. Thảo nào vô thủy đại đế muốn đem ngươi chó chết này phong ấm tại thần nguyên bên trong. Không cùng hắn cùng tồn tại một đời. Vô thủy đại đế. Cũng ném không nổi cách này nhân loại A. Đoàn đức khóe miệng co giật. Cách này cậu chủ ý quá âm hiểm. Lấy những thứ kia thái cổ vạn tộc kêu ngạo. Nếu như đại hắc cậu mỗi ngày kêu gào. Bọn họ không cần biết ngươi là cái gì thiên cơ lâu. Dập khuôn tới tấn công. Kể từ đó. Thái cổ vạn tộc cao thủ chờ đấy bị thiên cơ lâu chi chủ giết chết à. Cái gia hỏa này vẫn không muốn thừa nhận từng theo hầu vô thủy đại đế. Phỏng trừng cũng là sợ cho vô thủy đại đế mất mặt. Ai có thể nghĩ tới. Chấn áp vạn cổ vô thủy đại đế. Biết nuôi ra một con như vậy vô sỉ cầu tới. Ô. Ngươi mới là sủng vật. Ta tê, mơ, dơ, cắn chết ngươi. Đại hắc cầu thèn quá thành giận. Đuổi theo đoàn đức cắn. Rất nhanh. Hai cái lực lượng quái vật đánh thành một đoàn. Quần sơn đều ở đây lay động. Đừng làm rộn. Chúng ta lại tổng lại một cái. Như thế nào âm tử những vương bát đàn đó. Cuối cùng. Diệp hát bất đắc dĩ tham gia. Đem hát hoàng cùng đoàn đức riêng phần mình trấn áp. Thiên cơ lâu, không người có thể đồng võ. Nơi nào đó sơn cốc, hoa vân phi hai mắt sáng lên. Bây giờ hắn là thiên hạ công địch. Người người đều ở đây đuổi giết hắn. liền thái huyền, đều vạch rõ quan hệ với hắn. Thiên cơ lâu nếu là thật có loại này bản lĩnh, đúng là hắn tốt nơi đi. Diêu quang thánh tử muốn gặp hắn cho sẵn chất sinh dưỡng, cho hắn đầy đủ thời gian. Chưa chắc không có cắn trả cơ hội. Tạm thời vẫn không thể mạo hiểm. Nhìn kỹ Han nói. Lý tiểu mạng cũng là lộ ra ý đồng thần sắc. Bất quá thiên cơ lâu có phải hay không khoác lác. Còn có đời nghiệm chứng. Thật muốn có thể chấn áp mấy cái hoang cổ thế ra. Đến lúc đó lại đuổi đi không được chậm. Thiên cơ lâu chật nít. Có ít thứ. mà kệ chứng thực không có. Ăn dưa cùng tham gia náo nhiệt tâm tư. Tu sĩ đồng dạng có Húng chi Diêu quang thánh nữ siêu khi Còn khen hít thiên cơ lâu rất siêu phàm Chỉ bằng những thứ này Thiên cơ lâu liền nhất định phải hỏa bảo Phải biết rằng Coi như diêu khi là diêu quang thánh nữ Là diêu quang tương lai thánh chủ thây tử Nhưng rất nhiều tự cho mình siêu phàm Nghĩ đào góc tường tuổi trẻ tuấn hiệt không ít Diêu khi ở thiên cơ lâu ở xuống Lập tức liền cùng tới một đám liếm cầu Chờ Cửu châu tới võ giả phản hồi thiên cơ lâu Phát hiện nơi đây đã khôi phục Cửu châu lúc sầm rộ Tiếng người huyên náo Mặc dù có hiệp khách đảo đại lượng để tử gia nhập vào thiên cơ lâu Trương Tam Phong Vô danh những thứ này Cửu châu đỉnh tiêm đại lão cũng ở làm việc vặt Lâu chủ Làm một bảng danh sách Để cho chúng ta tìm hiểu một chút thế giới này Đúng vậy a lâu chủ. Chúng ta ngày hôm nay đi ra ngoài. Đều không hề hiểu rõ đến tin tức hữu dụng gì. Người nơi này quá kiêu ngạo. Căn bản là khinh thường chúng ta. Mẹ, đi hỏi thăm tin tức. Những thứ này điêu lông đều là dùng lỗ mũi xem chúng ta. Mọi người đều bị đả kích. Chính là ngũ tuyệt. Hướng vũ điền. Tiếu tam tiếu đều là gương mặt bị đả kích bộ rạng. Tu vi của bọn họ. Ở thần thành thật sự là trốn rác rưởi Chính là mạnh mẽ nhất tiếu tam tiếu. Mấy nghìn năm công lực. Ở thần thành cũng bất quá tương đương với đạo cung tu sĩ. Cũng chính là vương trùng dương cùng hướng vũ điển cùng với lâm triều anh xem như là ở cái thế giới này nhập môn. Người khác. Ở những thứ này trong mắt của tu sĩ chính là một người bình thường. Những thứ này cao ngạo thần thành tu sĩ. Căn bản không để ý tới bọn họ. Đi hỏi thăm tin tức vận khí tốt chỉ là một bạch nhãn Có vài người Thậm chí bị nóng này tu sĩ cho đánh một trận Nhiều cách đều là sưng mặt sưng mũi Có thể tưởng tượng Nếu không phải là ở thần thành Sợ là có vài người cũng bị đánh chết Cái gì ngũ tuyệt Tà vương Tà đế Đều thu hồi cao ngạo Bị đà kích được quá sức Lưu tiêu nghe vậy Hai mắt sáng lên Cổ châu tuy lớn Nhưng cùng che đẩy thương không thế giới vừa so sánh với Quả thực không đáng nhắc tới Chính là mấy trăm cái cổ châu thế giới Cũng không có bắt đầu tinh một vực nơi đại Hướng chi thế giới này Còn không ngừng bắt đầu một cách như vậy Sinh mệnh tinh cầu Tử vi tinh Câu trần cổ tinh Cầu Mỗi cách đại cổ tộc tổ, tổ địa Tinh không cổ lộ Nếu có thể đem thiên cơ lâu danh tiếng ở cái thế giới này triệt để mở ra, thu hoạch danh tiếng, tuyệt đối là Cửu Châu không cách nào tưởng tượng khổng lồ. Đến lúc đó, Thiên Cơ lâu cũng có thể giải tỏa nhiều thứ hơn. Mà noi theo Cửu Châu làm vốn có ảnh hưởng cực lớn lực bảng danh sách, không thể nghi ngờ là để thăng danh tiếng thủ đoạn tốt nhất bằng danh sách. Cái gì bằng danh sách? Thần thành tu sĩ đều là vẻ mặt mờ mịt. Không biết những thứ này yếu gây đang nói cái gì. Thậm chí. Đối với nhóm người này yếu gây tiến nhập thiên cơ lâu. Cùng mình những thứ này tu sĩ cùng tồn tại một phòng. Đã có người mất hứng. Bởi vì thiên cơ lâu hỏa bạo Rất nhiều người đều không có đặt trước đến phòng. Hiện tại nhìn một cái. Gian phòng là bị những thứ này yếu gây cho làm đi. Càng là bất mãn. Lâu chủ Cái này loại yếu gây Thả vào để làm gì Lâu chủ những thứ này yếu gây đều có thể vào thiên cơ lâu Há lại không đúng đối với ta chờ các loại vũ nhục Đem các loại yếu gây đuổi ra ngoài tiền thuê nhà chúng ta trả Thần thành tu sĩ hô lên Cảm thấy cùng một đám yếu gây cùng một chỗ rất mất mặt cửu châu võ già Lúc này trở mắt nhìn Từng cái từng cái Ánh mắt đều ở đây phun lửa. Vinh váo cái gì? Các ngươi cũng chính là sinh ra tốt. Sinh trưởng ở một hoàn cảnh tốt thế giới. Hướng vũ điền vẻ mặt âm trầm mở miệng. Hắn một thân bực nào tự phụ. kiêu ngạo. Càng là tu thành cổ kim chỉ có một người luyện thành đảo tâm trùng ma đại pháp. Luận tài tỉnh. Hắn tự nhận không thể so bất luận kẻ nào yếu. Không sai. Không sai. Nếu như đại gia ở cùng là một cái thế giới sinh ra Bọn ta ngược các ngươi như ngược chó lợn Thạc chi hiên cũng theo mở miệng nói Không phải bọn họ không bằng người Mà là sinh trưởng hoàn cảnh Tu luyện cách nào so với không lên những người này mà thôi Đại gia ở đồng nhất hàng bắt đầu Những người này căn bản không đủ xem Chí trướng Lâu chủ là của các ngươi cha sao Muốn đuổi chúng ta đi chính các ngươi đồng thủ a. Thiên cơ lão nhân cười lạnh nhìn lấy những người này. Chỉ cần những người này dám ở Thiên Cơ lâu đồng thủ, lâu chủ tự nhiên sẽ thu thập bọn họ. Ha <cười> ha. Không sai. Bọn họ cho rằng lâu chủ là cha của bọn hắn. Bọn họ nói cái gì lâu chủ đều muốn nghe theo. Ngưu Xuân nhóm, các ngươi có cái này nói chuyện võ thuật, sao không tự mình đồng thủ đem chúng ta đuổi ra ngoài? Đây chính là tu sĩ sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi là có thể đồng thủ liền không tất tất. Phản ứng lại Cửu châu võ giả. Điên cuồng trào phúng thần thành tu sĩ. Muốn lợi dụng thiên cơ lâu quy củ. Dạy dỗ một chút những thứ này ngạo mạn tu sĩ. Bọn họ đều không biết. Bọn người kia vì sao cảm giác về sự ưu việt như thế đủ. Ở Cửu châu thời điểm. Nhưng là không có có loại này sự tình phát sinh. Bọn họ những võ giả này Căn bản không có bởi vì là người bình thường Ngoài ý muốn tiến nhập thiên cơ lâu mà trào phúng đối phương Lần này Đến phiên thần thành tu sĩ nhãn Mấy hôm nay đổi mang Tác đang tạp văn cũng ít Chứ không phải ta giúp nhé Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11. Chương 181 hắn chính là thiên cơ lâu chi chủ thể chất bài danh tuyên bố. Tiếng chó xùa bắt đầu. Những thứ kia bị đánh đi ra người. Từng cách từng cách đều là sắc mặt trắng mịch. Thần bí này thiên cơ lâu lâu chủ. Quá mạnh mẽ. Nhân ra là thế nào xuất thủ. Bọn họ đều không biết. Nếu không phải là thủ hạ lưu tình. Bọn họ những người này chết rồi đều không phản ứng kịp. Ngươi chờ. chúng ta nộp nguyên. Ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi. Nói xấu ta nhóm nguyên. liền sợ ngươi không có cách này khẩu vị. Có bối cảnh không tầm thường tu sĩ nói nghiêm túc. Gian nan lấy ly khai. Bị đả thương không nói. Còn liền thiên cơ lâu cũng không cho phép vào phải biết rằng bọn họ thật là nhiều người không thiếu nguyên. Đều là một lần thanh toán không ngắn thời gian tiền phòng. Cái này bị đuổi ra ngoài. Phía trước nguyên đánh liền thủy trôi. Lưu tiêu linh hử nói. Không phục. Đi gọi trường bối của các ngươi tới. Phạm vào ta thiên cơ lâu uy củ. Không có lấy tính mạng các ngươi đều là nhẹ. Bất quá. Tốt nhất gọi trường bối của các ngươi mang theo cực đảo binh khí tới. Mang cực đảo binh khí tới. Những thứ kia nói dọa lòng người đầu dùng mình Chẳng lẽ là cách này thiên cơ lâu cũng có cực đảo binh khí tồn tại Mới dám phóng suốt như vậy ngoan thoại Thật là nhiều người Cũng không nhận ra tôn môn của mình Biết vì mình cùng thiên cơ lâu bảo phát cực đảo đế khí giao phong Hơn nữa Ngay trong bọn họ Cũng không có ai phía sau có cực đảo đế khí Lần này Chấn chủ không ít người Thiên cơ lâu trùng, những thứ kia kém chút theo người xuất thủ, nhìn không được đầy đầu mồ hôi lạnh cùng nghĩ mà sợ. Trong lúc nhất thời, thiên cơ lâu bên trong thần thành tu sĩ vắng vẻ không tiếng động. Lần đầu tiên gặp được thiên cơ lâu cường thế cùng bá đạo. Đương nhiên, cũng có mừng rỡ như điên người, đuổi đi một nhóm người. liền ý nghĩa thiên cơ lâu trùng, xuất hiện dư gian phòng, chứ thiên phòng. Một cân nguyên một ngày Không phải người người đều có thể tiêu phí lên được phổ thông phòng Tiêu phí nổi không ít người Lâu chủ Mướn phòng Thật là nhiều người lập tức chạy tới Lưu tiêu đem sự tỉnh giao cho dương quá Tiếp tục nói khinh thường bọn họ Bọn họ thật đúng là nói đúng Nếu không phải là các ngươi tốt số Trong các ngươi rất nhiều người không bằng bọn họ Lưu tiêu một chỉ cựu châu thế giới võ giả, nói, ngay trong bọn họ, kém nhất cũng là chiến thần tháp nhị tinh chiến thần. Có 24 thậm chí là tam tinh tứ tinh chiến thần. Các ngươi thì sao? Trong các ngươi có mấy cái là nhất tinh chiến thần. Lời này vừa nói ra, thần thành tu sĩ chấn động. Phải biết rằng, giao chỉ thánh nữ siêu kiếm, cũng chỉ là nhị tinh chiến thần. Có thể trở thành là tam tinh chiến thần. Mặc dù có những người này bản thân rác rưỡi nguyên nhân ở bên trong. Sông chiến thần tháp độ khó nhỏ không ít. Nhưng là tuyệt đối không tầm thường. Thấy lưu tiêu như vậy cất nhắc nhóm người mình. Cửu châu thế giới võ già. Một cách tử ngang thủ lớn ngực. Lưng thẳng tắp đứng lên người người mở miệng áp khí. Đa tả lâu chủ. Lâu chủ vĩnh viễn thần. Lâu chủ. Chúng ta lợi hại chúng ta là biết đến. Ngươi liền nói. Ngươi làm không phải làm bảng danh sách là được. Lâu chủ. Làm bảng danh sách à. Bằng không chúng ta với cái thế giới này hai mắt sờ soạn. Thần thành tu sĩ chứng kiến cổ châu những thứ này kiến hôi cùng lưu tiêu tùy ý như vậy nói. Mỗi một người đều là mục trừng khẩu ngốc. Cao thủ như thế. Cư nhiên như thế tính khí tốt bảng danh sách. Lưu tiêu đang suy nghĩ Làm cái gì bảng danh sách tốt đâu Thiên kiêu bảng Đế kinh bảng Vạn cổ thập cường đại đế bảng Hoặc là độc thủ bảng Đem che đẩy thương không thế giới phía sau màn mấy cái lão tiền xu đều cho vạch trần ra Cái gì là bảng danh sách Có tu sĩ tò mò hỏi ngồi xuống thạc chi hiên đám người Bảng danh sách các ngươi đều không biết Lâu chủ từng tại vạn giới video lấy cái chư thiên vạn giới kiệt ngạo nhân vật kiểm kê. Các ngươi đây dù sao cũng nên đã biết chứ. Bảng danh sách chính là cùng loại cái này loại kiểm kê đồ vật. Cửu Châu võ giả lần nữa đối với những thứ này tu sĩ một đốn xem thường. Những người này coi như tu vi cao hơn một chút, cũng chính là tu vi cao sĩ các loại trợ. Không có gì kiến thức. Tinh thần coi rẻ Lần nữa ở u võ người trong lòng dâng lên. Muốn nói cùng lâu chủ hiểu rõ. Hay là bọn hắn những thứ này mất từ phía trước lâu chủ giúp bọn hắn. Cũng có thể thấy được lâu chủ đối với bọn họ những thứ này người quen tương đối thân cận. Cái gì? Lâu chủ chính là cái kia thiên cơ lâu chi chủ. Lâu chủ cư nhiên liền. Cái kia chư thiên vạn giới kiệt ngạo nhân vật kiểm gây tác giả. Cái kia đại lão lại chính là lâu chủ. Nghe được cửu châu võ giả nói, thần thành tu sĩ đều chấn động trong lòng. Mặt lộ vẻ hoàng sợ. Phải biết rằng cái kia hiệt ngạo nhân vật kiểm kê. bộc lộ rồi đấu chiến thánh hoàng chân chính nguyên nhân cái chết. Nhưng là ở toàn bộ bắt đầu nhấc lên sóng lớn vô biên. Vì thế, đấu chiến thánh hoàng ấu đệ đã trở thành Tây Mạc Đại Lôi âm tự hộ Pháp đấu chiến thắng Phật khí cơ bao phủ toàn bộ bắt đầu. Kém chút khôi phục đế binh đối với cổ tục tiến hành huyết tẩy. Cũng là bởi vì này. Gần nhất cổ tục mới chỉ có cầu đứng lên. Không dám vọng động. Người kia dĩ nhiên là hắn. Giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão lần nữa chấn động. Triệt để đối với thiên cơ lâu ngưng trọng. Đấu chiến thánh hoàng niên đại. Khoảng cách hiện tại vài chục vạn năm. liền đấu chiến thắng Phật cũng không biết sự tình. Cách này thiên cơ lâu chi chủ dĩ nhiên biết. Trong này bao hàm lượng tin tức. Quả thực khổng lồ được không cách nào tưởng tượng. Hắn chính là cho hấp thủ ánh sáng đấu chiến thánh hoàng là bị đánh lén mà người chết kia. Khương giật phi thần sắc lạnh lùng nghiêm nhị. Mới nhảy vào thiên cơ lâu bước tiến đều lập tức dừng lại. Người này một cách kiểm cây video. Làm cả bắt đầu đều bao phủ ở đấu chiến thắng Phật khí thế khủng bố bên trong. Khắp nơi thánh địa cùng hoang cổ thế ra không đúng không đúng khôi phục đế bàn tới tiến hành đối kháng cách này loại một lời phong vân đồng thủ đoạn. Thật là thâm bất khả chắc. Nguyên vốn cũng không phải là khoe khoang Khương giật phi. Quyết định muốn càng thêm khiêm tốn. Ngược lại. Khương gia không làm ra đầu người. Bên này. Lưu tiêu cũng phát hiện tiến vào Khương giật phi. Xem đã bị Khương giật phi khí chất hấp dẫn. Khương giật phi muốn đê điều. Thật không nghĩ tới trên người hắn vạn đảo vườn quanh. Khí tượng bốc lên cảnh tượng. Căn bản là không thể gạt được lưu tiêu ánh mắt. Nhiệm khương giật phi ẩn giấu bí thuật làm sao không phàm. Lưu tiêu đều có thể nhìn thẳng hắn bổn nguyên. Tính danh. Khương giật phi một. Thân phận. Hoang cổ thế ra khương ra tương lai gia chủ. thể chất. Đông hoang thần thể. Tu vi. Tiên đài nhị trọng thiên đỉnh phong. Tâm pháp. Hằng vũ kinh. Thiên diễn thần thuật. Thần vương tái sinh thuật. Tiếng thở dài của thần linh. Thần vương tung thiên bước. Tới đây mục đích. Tìm hiểu thiên cơ lâu lại là khương giật phi. Lưu tiêu trong lòng thở dài. Thảo nào trên người khí tưởng biết bất phàm như thế. Thần quang tràn ngập. Nguyên tắc bên trong. Diệp Hắc vẫn suy đoán Khương giật phi chính là Khương gia thế hệ này thân thể. Quả nhiên là hắn. Lưu tiêu nhớ kỹ nguyên tắc bên trong. Cách này Khương giật phi phi thường siêu nhiên. Vẫn ẩm nhấn phía sau màn. Chẳng bao giờ cùng người quyết đấu. Chỉ biết là Khương gia đối với Khương giật phi cực kỳ coi trọng. Về phần tại sao bị coi trọng. Ngoại giới không được biết. Lúc này. Thiên cơ lâu suy tính. Rõ ràng nói cho Lưu Tiêu Khương gia thần thể chính là cách này Khương giật phi Hàng thủ kinh Chờ chứng kiến Khương giật phi đã học hàng vũ kinh Lưu Tiêu trong mắt không còn có những thứ khác Chiến thần tháp bên trong không có đế kinh Đế kinh cái này không đã tới rồi sao Mặc dù bây giờ thiên cơ lâu bên trong Thì có không ít thánh địa cùng hoang cổ thế gia đệ tử Thế nhưng đế kinh loại cấp bậc này tu hành pháp Cũng không phải tùy tiện một cái thánh địa đệ tử đều có thể tu luyện. Khương giật phi. Là tiến nhập thiên cơ lâu người trong. Để nhất cách tu hấu đế kinh nhân. Khương giật phi lễ phép đối với lưu tiêu thi lễ một cái. Rất đi mau hướng thiên cơ lâu một góc. Hắn loại thân phận này người. Đã sớm có người khương gia đệ tử trước giờ tới xử lý tốt toàn bộ. Chứng kiến khương giật phi xuất hiện. Lập tức có người tiến lên đây nhanh tiếp. Vậy nói một cái bảng danh sách ạ. Lưu tiêu không có sen vào nữa Khương giật phi. Bởi vì trong lòng của hắn. Đã nghĩ kỹ nói cái gì bảng danh sách. Nghe vậy. Cửu châu võ giả phấn chấn. Thần thành tu sĩ. Cũng là lộ ra thần sắc tò mò. Dự định tỉ mỉ lắng nghe. Thế giới này muốn không bình tĩnh. Lâu chủ lại đem khuấy đồng cái thế giới này phong vân. Những thứ kia lão tiền su, run dậy A, ở lâu chủ bảng danh sách dưới, đại loạn A, cửa châu võ giả đều biết lưu tiêu bảng đơn quy lực. Tuyệt đối sẽ có không ít người gốc gác bị lật phiên. Từng cái kích động đến đánh máu gà giống nhau. Bọn họ mặc dù không phải thiên cơ lâu một phần tử, nhưng là trở mong lưu tiêu ở cái thế giới này dẫn phát sóng lớn. Chấn động những thứ này mắt cao hơn đầu thổ mít. Lần này bảng danh sách, bổn lâu chủ đặt tên là thể chất bảng. Thể chất bảng, thần thành tu sĩ trước mắt không khỏi sáng lên. Từ xưa đến nay, nhân tục cũng không biết xuất hiện bao nhiêu mạnh mẽ thể chất. Nhưng mà đến tổt cùng loại thể chất kia mới là mạnh mẽ nhất. Vẫn luôn không có định luận. Hơn nữa các loại thể chất sở hữu già, cũng đều nhận thức vì thể chất của mình mới là mạnh nhất. Nếu có thể có một bảng danh sách Có thể đem sở hữu thể chất đều làm một trung đội liệt Đây là chuyện không quá tốt nhất Nếu như quyền uy Nói không chừng ngũ vực mấy trăm ngàn năm tới tranh luận đồ đạc Sẽ thực sự đình luận Về sau cũng sẽ không có người bởi vì tranh luận loại thể chất kia mạnh mẽ Mà giết đến đầu rơi máu chảy Trong lúc nhất thời Thiên cơ lâu chỉnh thể an tính lại Mọi người đều ở đây chờ mong ghế tiếp bảng danh sách Cửu châu võ giả muốn biết thế giới này có bao nhiêu biến thái Người của thế giới này muốn biết đến tột cùng những thứ kia thể chất tối cường Lưu Tiêu tiếp tục nói Thể chất bảng Bài ra thế giới này nhân tục tối cường 10 loại thể chất Bảng danh sách quy tắc Lựa chọn sử dụng nhân tục tối cường 10 loại thể chất lên bảng Bài danh chỉ nhìn thể chất tiềm lực Không ngớt một cái cá thể để cân nhắc nào đó thể chất mạnh yếu. Chỉ lấy 10 loại thể chất mạnh nhất. Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ lập tức có chút thất vọng. Bọn họ còn tưởng rằng cái này thiên cơ lâu lâu chủ. Sẽ đem tất cả nhân tộc thể chất tiến hành sắp xíp. Ta thần vương thể. Tất nhiên có thể đi vào 3 vị trí đầu. Thân theo đông hoang thần vương thể khương giật phi hai mắt sáng lên. Chàn đầy phấn khởi đứng lên. Thần vương thể uy trấn đông hoang Cái kia một đời thần vương thể xuất thí Không khỏi là trấn áp một thời đại 6.000 năm trước Ông tổ nhà họ Khương Khương Thái Hư Thần vương thể đại thành Vô địch một thời đại Được xưng 6.000 năm lực công ghiết đệ Thần vương thể uy danh có thể tưởng tượng được Loại thể chất này Coi như là hoang cổ thế ra Cũng là bảo bối không gì sánh được sa không nói cơ sa cơ nguyệt bởi vì thần vương thể đưa tới cơ sa uy xanh tăng mạnh. Khương Dật Phi mình cũng thân theo thần vương thể, tự nhiên là biết loại thể chất này mạnh mẽ vô khả sợ, cùng giai có thể cùng thần vương thể tranh phong thể chất, cơ hồ không có. Thiện Dật Phi rất nhất định, Đông Hoang thần vương thể, phàm là nhắc tới, cái kia tu thổ không chính nề ba phần Cùng lúc đó, nương theo lưu tiêu dứt lời. Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ náo nhiệt lên. Chỉ tuyển 10 loại trí cường thể chất. Ta đông hoang thần vương thể nhất định chiếm giữ ba vị trí đầu vị trí. Cùng khương giật phi giống nhau ý tưởng tu sĩ không ít. Không sai. Có người nói thần vương thể cơ hảo nguyệt vẫn muốn cùng hoang cổ thánh thể diệp hát đại chiến. Nhưng Diệp Hắc vẫn phòng thủ mà không chiến hiển nhiên là sợ đông hoang thần vương thể. Có người nói ở Diệp Hắc Tu Vi không bằng cơ hảo nguyệt thời điểm. Hai người từng ngắn lấy riêng phần mình thể chất gì tượng giao phong. Bất phân cao thấp. Thần vương thể có mạnh hay không? Lúc trước thần vương Khương Thái Hư hố 343 dếp nhiều như vậy cường địch thời điểm cũng biết. Không sai. Ở thần vương mới vừa khôi phục thời điểm. Liên giết bày tôn bất thế vương giả Thần vương thể oai Kinh sợ thiên hạ Nói đến đông hoang thần vương thể Không ít tu sĩ mặt mày hớn hở Cảm xúc dâng chào Ngày đó thần vương khương thái hư phục sinh Đại phát thần uy chảm sát cường địch một màn Không ít người đều từng quan sát từ đằng xa Thần vương thể mạnh mẽ Không thể nghi ngờ Ở phía sau tới Thần vương Khương Thái Hư càng là bằng vào thần vương thể cái này một mạnh mẽ thể chất. Nhịp thiên cho hoang cổ thánh thể nối liền ngõ cục đây chính là được xưng sinh ra một lần. Là có thể bảo hộ một cách hoang cổ thế ra 3.000 năm trường thỉnh không suy mạnh mẽ thể chất. Ở thời đại này, đông hoang thần vương thể uy danh. Có thể sánh bằng hoang cổ thánh thể bá đảo nhiều lắm. Nhất là thánh thể diệt hắc mấy lần không cùng cơ hảo nguyệt giao phong dưới tình huống. Càng là tỏa thật cái này nhất thể chất uy danh. Trung châu ngũ đại vương thể. Mỗi người đều có thể cùng đông hoang thần vương thể tranh phong. Coi như không phải ba vị trí đầu. Cũng có thể lên bảng. Không sai. Phía trước phục giết thần vương địch nhân ở giữa. Thì có Trung châu song tử vương thể. Nhưng là làm cho thần vương đều kém chút nuốt hận. Còn có hắc ám vương thể. Cũng là kém chút đem man vương đánh chết. Cũng không biết Hoang cổ thánh thể có thể xếp hạng cái gì vị trí Phỏng trừng cũng là ba vị trí đầu Để nhất Đương trúc tiên thiên thánh thể đảo thai Điểm ấy không ai phản bác a Tiên thiên đảo thai Không kém gì hoang cổ thánh thể Thậm chí ở hoang cổ thánh thể xa sút niên đại Cái này nhất thể chất cũng còn vẫn bảo trì vô địch Lưu tiêu bảng danh sách chưa ra Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ đã kịch liệt thảo luận. Thể chất, thể chất là vật gì? Cửu Châu võ giả trợn tròn mắt, căn bản cũng không biết thể chất cái này loại hàng cao cấp. Thể chất là một loại đặc thù huyết mạch thiên phú. Cuối cùng, vẫn có hảo tâm tu sĩ cho Cửu Châu thế giới võ giả giải thích nghi hoặc, chờ nghe được cái gì thượng cổ gì, tượng hải thượng sinh minh nguyệt thời điểm, Cửu châu võ giả càng thêm bối rối, càng giải thích, vấn đề càng nhiều. Cuối cùng cách này tu sĩ trực tiếp câm miệng, không để ý tới thạch chi hiên đám người. Cho nhân tộc thể chất bài danh, wow. xem ra chúng ta tới chính là đặc sắc thời điểm. Một thanh chó sủa từ bên ngoài vang lên, thiên cơ lâu trùng. Tốt tu sĩ lúc này sắc mặt trắng bịch, tiếng chó sủa ở trong tai của bọn hắn. Giờ khắc này phản phất biến thành kinh khủng nhất ma âm. Trong nháy mắt, thiên cơ lâu bên trong thần thành tu sĩ. Phản phất chứng kiến một cái khủng bố khoang đại hát cầu đứng thẳng người lên. Nghe răng nước răng nói muốn thu nhân sủng tràng diện. Nhiều người, càng là không tự chủ sờ sờ trên đùi vĩnh cỡ lưu lại giấu răng chó. Một thanh chó sùa, lại là làm cho thiên cơ lâu bên trong tu sĩ cầm như hến. Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11 Chương 182 Đông Hoang Thần Vương Thể Đệ Thập Đây coi như là cất nhắc Lưu tiêu nghe được tiếng chó sủa Cũng theo bản năng hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại Sau một khắc Màn sáng bắn ra Tính xanh Hắc hoàng, thân phận, vô thủy đại đế sủng vật, cành giới, tiên đại nhị trọng thiên, tu hành pháp, hắc hoàng kinh, yêu đế cổ tràm, đại đế trần văn tàn, hành tự bí. Tới đây mục đích, lợi dụng thiên cơ lâu chôn giết thái cổ vạn tục, thuận tiện xem có thể hay không chiếm thiên cơ lâu tiện nghi quả nhiên là vô thủy đại đế con chó kia, lưu tiêu nét mặt vui vẻ. Cách này cậu từng theo hầu vô thủy đại đế Trên người tuyệt thế tu hành pháp rất nhiều Bất quá Các loại chờ xem cách này cách này tẩu là tới dự định lợi dụng thiên cơ lâu sau đó Lưu tiêu sắc mặt tại chỗ liền đen Quả nhiên là một vô liêm sỉ Chính mình cách này thiên cơ lâu mới xuất hiện Đã nghĩ tới hố chính mình Để cho mình cùng thái cổ vạn tục giao phong Tuy là lưu tiêu xem nguyên tác thời điểm Đối với thái cổ vạn tục cũng thống hận. Những xuất sinh này lấy nhân tục vi thực vật. Quả thực nên giết chết không còn. Thế nhưng bị lợi dụng. Dù ai trong lòng cũng không thoải mái. Là cái kia chán giết ngạt cậu. Thật muốn giết cái này cậu ăn thịt. Đại hát cậu danh tiếng cũng không biết có bao nhiêu xú. Thiên cơ lâu trùng. Một đám tu sĩ đều là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể giết chó ăn thịt. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh hách. Đại Hắc cầu cùng Diệp Hắc cùng nhau. Cũng không biết dùng đại đế Trần Văn Hố từng giết bao nhiêu người. Thật là lớn cầu. Ngoại Tào đây là cầu Tinh A. Thế mà lại nói, đây là cầu vẫn là ngưu Cầu Châu Võ giả chứng kiến đại Hắc cầu bộ giảng. Từng cái kinh nghi bất định. Thân thể cao lớn. Giống như là một cái ngưu độc tử đi đến. Hơn nữa cái này cậu trong thần thái. Một mảnh trương bạc mướm bộ dạng. Cái này cậu bộ dạng tốt hung tàn. Vương ngữ yên đám người thấy đại hát cậu. Đều lộ ra tim đập nhanh dáng vẻ. hắc hoàng nhe răng nước răng. Phản phất có thể một ngụm đem người đầu cho cắn tới giống nhau. Nổ tung. Vé vào chúng nữ dưới chân. Nhắm mắt ngủ A hoàng. Ở hắc hoàng tiến vào trong nháy mắt hất tóc gáy dựng thẳng, lỗ chân lông đều, oa, wow. a hoàng sẽ không nói. Thế nhưng không ngừng phát sinh cuồng khiếu đứng lên. A hoàng theo Thạch Phá Thiên cùng nhau gia nhập Thiên Cơ lâu. Lưu Tiêu cũng đúng cái gia hỏa này tò mò, cũng giúp nó tẩy tinh phạt tùy. Hôm nay á hoàng tuy là cũng thần tuấn không gì sánh được, nhưng cùng đại hắc cẩu vừa so sánh với vẫn còn có chút không đáng chú ý. Lưu tiêu trong lòng hơi động. Hắc hoàng sáng tạo hắc hoàng kinh. Là hắc phù hợp cậu loại sinh vật này. Các loại chờ lựa chọn thời điểm. Nhất định phải làm tới cấp A hoàng. Wow. Nghe được tiếng chó sùa. Hắc hoàng theo bản năng liền phát sinh tiếng chó sùa đáp lại. Trong nháy mắt. A hoàng sợ đến cân miệng. Chờ xem nói A hoàng bộ dạng. Hắc hoàng hai mắt đều ở đây sáng lên. Ngọa tạo. Đây là điều mẫu phòng hài hòa cậu. Theo Hắc Hoàng cùng nhau thiếu đạo đức đạo sĩ thất kinh. Tiếp lấy cười ha hà. Hắc Hoàng ngươi có thể thoát khỏi độc thân. Chó chết. Miệng ngươi dòng sông nhất địa. Diệp Hắc ở phía sau đá Hắc Hoàng một cước. Cái gia hỏa này chứng kiến A Hoàng trong nháy mắt. liền mãi bất đồng bước tiến. Lúc này A Hoàng bộ rạng. Mặc dù không có Hắc Hoàng khổng lồ như vậy. Nhưng tuyệt đối là cậu trung khó gặp thần tuấn. A miêu vốn cũng không phàm. Bằng không cũng sẽ không ở một cái chính là thế giới võ hiệp. liền học xong nội công. Luyện được nội lực hướng chi sau lại. Lưu tiêu còn giúp nó tẩy tinh phạt tủy. Thành lập càng thâm ảo hơn nội lực phương thức vận chuyển. Thời khắc này A hoàng. Mặc dù không có thành tinh. Nhưng tuyệt đối là chuyện sớm hay muộn. Nó trong mắt linh động. Chí tui đã sắp tiếp cận người. Chó chết. Chớ cản đường. Lại có tiếng thanh âm phát sinh. Cùng hắc hẳn cùng đi thiên cơ lâu. Không ít người. Lưu tiêu cũng đang vừa suy tính. Diệp phiếu. Đoàn đức. Còn có mặt trăng nhỏ cơ tử nguyệt cùng với khúc khốc cơ hảo nguyệt. Thật nhiều đế kinh. Lưu tiêu kém chút đều cười rồi. Mấy người này. Mỗi người đều người mang đế kinh. Đặc biệt Diệp hắc trên người bí thuật tối đa, cũng đều là cao cấp nhất. Cầu ra tới. Thái cổ vạn tục đám nhóc con. Các ngươi không phải ở sớm cầu ra sao? Ca, hắc hoàng lưu luyến tựa đồng trên người thu hồi ánh mắt. Hướng phía thiên cơ lâu bên ngoài giống lên một tiếng nói. Lúc này mới đi vào thiên cơ lâu. Hắn ngược lại là không có quên tới đây mục đích. Khiêu khích thái cổ vạn Tộc Gặp qua lâu chủ. Diệp Hắc rất lễ phép tiến lên. Phương phiền lâu chủ cho chúng ta một gian chữ thiên phòng. Cơ ra căn phòng. Phía trước đã có người đến hỗ trợ đặt trước. Diệp Hắc chỉ cho chính bọn hắn mở gian chữ thiên phòng. Lưu tiêu nhìn kỹ cách này tương lai Diệp Thiên Đế một hồi. Thẳng đến thấy Diệp Hắc đều có chút sợ hãi. Lúc này mới cho đối phương gian phòng. Rất nhanh. Thiên cơ lâu trung lần nữa bình tĩnh trở lại. Mong đợi nhìn về phía lưu tiêu. Nguyên bản đều muốn nói bảng danh sách. Bị diệp hát trở nhập xuất hiện cắt đức. Lâu chủ. Bắt đầu đi. Có người thúc sụp. Lưu tiêu gật đầu. hắn giọng nói. Thể chất bảng đệ thập. Đông hoang thần vương thể. Đông hoang thần vương thể. Chỉ là đệ thập. Lời này vừa nói ra. Thiên cơ lâu trung vắng vẻ không tiếng động. Mạnh mẽ vô địch đông hoang thần vương thể. Chỉ là đệ thập mọi người. Đều bị cái này lời nói chấn được trong lòng run. Đang nói đùa chứ. Đông hoang thần vương thể chỉ là đệ thập. Thế gian có nhiều như vậy mạnh mẽ thể chất sao. Nói sai tên chứ. Ngọa Tào Lâu chủ ngươi hiểu không hiểu cái gì là đông hoang thần vương thể. Nhất định là ta nghe sai rồi. Khôi hài, thần vương thể chỉ là đệ thập, tại hạ không phục cái bài danh này. Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ tại chỗ liền tạc hoa. Đối với đông hoang thần vương thể sắp xếp đệ thập biểu đạt cực đại không đầy người cổ đông hoang thần vương thể cơ hảo nguyệt cùng khương giật phi. Càng là sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Cảm thấy cực đại khinh thị, đông hoang thần vương thể cũng chỉ là đệ thập. Diệp hát đều có chút chấn động. Hắn hoang cổ thánh thể cùng thần vương thể hai phe đều có cảm ứng. Tự nhiên biết đông hoang thần vương thể mạnh mẽ. Không có khả năng. Thiện giật phi trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn tới sớm. Biết thiên cơ lâu lâu chủ đáng sợ. Lời nói ra. Là có quyền uy chính là biết. Hắn mới phát giác được không có khả năng. Bình. Người cái này lâu chủ. Như vậy khinh thường đông hoang thần vương thể sao. Cơ tử Nguyệt mài răng mèo. Không hài lòng nhìn về phía lưu tiêu. Trước tiên đứng lên vì đông hoang thần vương thể đánh ôm không phải mọi người cũng đều nhìn về phía lưu tiêu. Hy vọng hắn có thể cho một giải thích. Lưu tiêu nhìn về phía mặt trăng nhỏ cơ tử Nguyệt. Cười nói. Chính là thần vương thể. Bổn lâu chủ còn không đến mức đi tận lực chèn ếp. Lời này vừa nói ra. Người mang thần vương thể cơ hảo nguyệt cùng Khương giật phi sắc mặt cũng thay đổi. Quá ngông cuồng. Như vậy cuồng vọng người. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính là thánh nhân trên đời. Cũng không dám nói một tiếng chính là thần vương thể ác. Trong nháy mắt. Thật nhiều đông hoang thần vương thể thổi. Càng đối với lưu tiêu trởn mắt nhìn. Cái này lâu chủ Rất ngông cuồng A Đại hắc cẩu nhe răng nước răng. Cảm giác gặp đồng loại. Cái gì thần vương thể? Hắn thấy thật đúng là một dạng. Lưu tiêu thẳng thắn nói đứng lên. Đông hoang thần vương thể. Tu luyện tới đại thành. Đem thể chất tiềm lực đều khai phát. Cũng bất quá là tiên tam chảm đạo. Đại thành vương giả. Đại thành vương giả. Khoảng cách thành đế còn có cách xa vạn dặm Sống mấy nghìn năm liền chết già Thực sự rất bình thường Nây má Đại thành vương giả Chẳng lẽ còn không quá châu bức sao Phóng nhãn ngũ vực Có mấy tôn đại thành vương giả Mọi người đều ở đây trong lòng nhổ nước bọt Thấy được cái gì là chân chính cuồng vọng Phản phất tại cái này thiên cơ lâu chi chủ trong mắt Đại thành vương giả cũng bất quá là gà đất chó sành Ngươi thậm chí ngay cả đại thành vương giả đều không để trong mắt Cơ hảo nguyệt tăng lập tức đứng lên Ta đây thần thể Hoang cổ thế gia hiệt xuất truyền nhân đều không trang bức Ngươi tự nhiên tìm ta tới trước mặt trang bị Lưu tiêu nhìn về phía cơ hảo nguyệt Cái gia hỏa này còn không có đạp tiến tinh không cổ lộ Còn không có gặp đánh đập tàn nhẫn Lúc này còn làm yêu kiểu không gì sánh được cho rằng thần vương thể chính là ngưu bức nhất thể chất, liền hoang cổ thánh thể. Hắn đều nghĩ đánh một trận, mảnh chứng đáng sợ. Thời khắc này cơ hảo Nguyệt có thể nói là tự cao tự đại. Phía trước thần vương mỹ thái hư tiền bối, liên sát bảy tôn đại thành vương giả. Những thứ này ngươi cũng đã biết, Đông Hoang thần vương thể không mạnh, cái gì cho như ngươi vậy ảo giác. 6000 năm lực công kích để nhất Thần vương thể không cường đại sao. Cơ hảo nguyệt nhìn thẳng lưu tiêu. Làm cho cơ ra phía trước ở thiên cơ lâu trông được đến lưu tiêu đại phát thần quý người đều là hắn nhéo một cái mồ hôi lạnh. Thần bí này lâu chủ. Tư hư thực thực thánh nhân. Chỉ cần không giết cơ hảo nguyệt. Đánh một trận. Cơ ra thật vẫn không có cách. Cùng lúc đó. Một đám đông hoang thần vương thể thổi. Càng đối với cơ hảo nguyệt lời nói điên cuồng gật đầu. Thần thể dị tượng. Chính là các loại dị tượng đỉnh cấp. Người dựa vào cái gì nói không mạnh. Đông hoang thần vương thể đại thành. Trực tiếp chính là tiên tam chảm đạo. Cái này còn không mạnh mẽ sao? Phóng nhãn ngũ vực. Ai cùng sai là thần thể đối thủ. Mặt, lâu chủ. Mau đánh khuôn mặt ta. Những thứ này thổ tệ. Lại dám nghi vấn lâu chủ quyền quý Lâu chủ Cho bọn hắn học một khóa cửu châu tới võ giả la âm lên Từng cách không có hào ý Phản phất chứng kiến những thứ này Tu sĩ một hồi bị đánh mặt tràng lưu tiêu cười Bình thường thảo luận Hắn ngược lại cũng sẽ không giận chó đánh mèo Những thứ này không tin người Chỉ cần không đáng thiên cơ lâu quy củ Người khác vẫn là rất hóa ái Điểm này Cửu châu tới võ giả đều biết Này đây ở trong mắt tu sĩ Đối với cửu châu võ giả nói chuyện với Lưu Tiêu rất tùy ý một màn Phi thường giật mình Không thể nào Thật sẽ không có người cho rằng thần vương Khương Thái Hư trấn áp một thời đại Là bởi vì đông hoang thần vương thể ác Lưu Tiêu lộ ra khoa trương biểu tình Khương Thái Hư hoàn toàn chính xác bất phàm Nhưng người nào nói cho các ngươi biết Khương Thái Hư thành cũng là bởi vì thần vương thể. Thể chất chỉ là một nhân tố. Đệ nhất. Khương Thái Hư nếu là không có khương gia hằng thủ kinh. Không có đấu chữ mê. Các ngươi cảm thấy hắn còn có thể 6.000 năm lực công dịch. Thần vương thể. Chẳng qua là bởi vì chỉ ở hoang cổ thế gia xuất hiện. Có đại đế kinh văn mở ra phát cái này thể chất. Sở dĩ các ngươi cảm thấy rất mạnh mẽ. Đại đế kinh văn. Chính là phàm thể tu luyện Cũng có thể biến thành cao thủ tuyệt thế Khương Thái Hư mạnh mẽ Không phải là bởi vì thần vương thể Là bởi vì hắn đáng sợ ngộ tính Ngộ tính Điểm ấy cùng thể chất không quan hệ Các ngươi phải hiểu rõ những thứ này Một đám đông hoang thần vương thể thổi Lúc này nói không ra lời Không có đại đế kinh văn thần vương thể Ai cũng không biết biết là hình dáng gì Bởi vì vốn có thần vương thể huyết mạch Đều là hoang cổ thế gia nhân Một khi hoang cổ thế gia xuất hiện thần vương thể Nhất định sẽ bị truyền thổ đế kinh Cái này thật đúng là khó mà nói là thần vương thể cường đại Vẫn là đế kinh cường đại Đứng lên cơ hảo nguyệt Sắc mặt khó coi ngồi xuống tòa hạ Lưu tiêu ý tứ trong lời nói quá rõ ràng Nếu là không có cơ gia Hắn cơ hảo nguyệt chẳng là cái thá gì Tỉ mỉ nghĩ lại Hắn thật vẫn không lời nào để nói Hắn tự bị kiểm tra đo lường ra thần vương thể sau đó Gia tục tài nguyên đơn giản là muốn cái gì cho cái đó Đại đế kinh văn Cực đạo bí thuật Muốn học cái gì có cái gì Đây chính là đầu heo Cũng có thể biến đến phi phàm đứng lên Mà giờ khắc này hắn Cũng còn không có làm cùng thế hệ vô địch. Thậm chí là danh tiếng phương diện. Còn không bằng diệt phàm cách này chỉ dựa vào chính mình hoang cổ thánh thể. Coi như là cùng ngươi nói như vậy. Đông hoang thần vương thể cũng không trở thành không chịu được như thế à. Mặt trăng nhỏ còn là không phục. Trong lòng hắn. Đại ca cơ hảo nguyệt vẫn luôn là vô địch. Mà tự tin như vậy. Coi như xuất sứ tử vu đại ca đông hoang thần vương thể. Bất kham, lưu tiêu lông mày nhớn lên Đây coi như là cất nhắc Lời này vừa nói ra Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ một mảnh xôn sao Nê mã Thần vương thể xuyếp hạng thứ 10 liền tính Lại còn nói là sĩ cử Cơ tử nguyệt tức mực dầm chân Răng nanh mài một cách mài một cái Muốn cắn người Cách gọi là đông hoang thần vương thể Bất quá là một người tên là thần tục chủng tộc mạnh mẽ cùng nhân tục thông hôn xuất hiện một loại thể chất mà thôi. Thái cổ trong vạn tục vương tục. Tùy tiện cái kia một cái vương tục huyết mạch không thể so đông hoang thần vương thể cường đại. Một chủng tộc cùng nhân tục thông hôn đàn sinh thể chất nếu như đều có thể trở thành nhân tục trước ba mạnh mẽ thể chất. Nhân tục ta sớm bị cổ tục tiêu diệt. Lưu tiêu lắc đầu. Cách Cách gọi là đông hoang thần vương thể. Hơn phân nửa uy danh là dấm ở hoang cổ thế gia trên đầu lên. Cũng có thần thể huyết mạch. Cũng chỉ có hoang cổ thế gia cơ gia cùng khương gia. Cái này loại cực đảo gia tục. Có đế kinh. Có tài nguyên. Heo bọn họ cũng có thể làm cho nó thành tinh. Nếu như thần vương thể đều có thể ở nhân tục sắp xếp ba vị trí đầu. Nhân tục phòng chừng sớm diệt. Còn lấy cái gì cùng vạn tục tranh phong. Cái gì... Đông hoang thần vương thể, dĩ nhiên là nhân tục lấy nhau kết quả. Thần tục, cái này là chủng tục gì? Vương tục thật không ngờ khủng bố. Tùy tiện một cái vương tục huyết mạch, cũng không so với thần vương thể yếu. Lưu tiêu nói ra thần thể khởi nguồn, có thể nói là làm cho thiên cơ lâu bên trong tu sĩ thất kinh. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy có lý. Nếu như như vậy lai lịch thần vương thể đều có thể trở thành nhân tục trước ba mạnh mẽ thể chất. Nhân tục cũng không tránh khỏi quá hiếu. Mà cái gọi là thần tục. Sợ là sớm nhất thống tin không. Hắn dĩ nhiên biết đông hoang thần vương thể lai lịch. Cơ hảo nguyệt cùng Khương giật phi đều là biến sắc. Đây là hoang cổ thế gia bí mật. Đối với độc trúc với hoang cổ thế gia mạnh mẽ thể chất. Bọn họ vẫn luôn là giữ kín như bưng. Không nói cho ngoại giới phấn. Coi như ngươi nói có lý. Cơ tử Nguyệt tức giận bất bình ngồi xuống tòa hạ. Lâu chủ. Cầu phủ cập khoa học cái gì là thần tục. Chưa nghe nói qua thần tục. Dường như thái cổ trong vạn tục. Không có có loại này tục. Lâu chủ. Quỳ cầu phủ cập khoa học. Cửu châu võ già. Thống khoái nhìn lấy muốn biết dục vọng cực kỳ mãnh liệt tu sĩ. Bọn người kia phía trước vẫn cùng lâu chủ cãi lại. Hiện tại hẳn không thể cho lâu chủ quỳ xuống. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11. Chương 183 thần vương nhịp sống hai thế. Cổ tục chấn động. Có thể cùng còn trẻ đại đế tranh phong mạnh mẽ thể chất. Hơn nữa thần vương thể, vốn cũng không xem như là nhân tộc ta huyết mạch. Sơ kỳ lúc, thần vương thể nhân hoàn toàn chính xác xem như là cường đại, cùng dai một số gần như vô địch. Có thể này thể chất một ngày đại thành, nghĩ tiến thêm một bước sẽ biến đến vô cùng khó khăn. Khương giật phi cùng cơ hảo nguyệt đồng thời biến sắc. Bọn hắn hùng tâm, như thế nào lại cam tâm dừng bước tại thần thể đại thành. Không nghĩ tới thần Vương thể còn có như vậy tệ đoan cái này cái gì thần Vương thể phía trước bàn hoàng đều chưa có nghe nói qua hắc Hoàng cũng ở nhổ nước bọt cơ hào Nguyệt ngươi nghĩ cùng diệp h đánh hắn nếu không phải là nhìn ngươi là tử Nguyệt ca ca không có ý tứ đối với mình đại cứu ca đồng thủ sớm thu thập ngươi cơ hào Nguyệt không nói hắn cũng không nghĩ tới Chính hắn luôn luôn tự phụ thần vương thể thể chất. Sẽ ở tiến nhập thiên cơ lâu sau đó. Biến đến gân gà một dạng. Chỉ sắp xếp thứ 19 không nói. Bây giờ còn tuôn ra tới vương thể đại thành sau đó. Muốn tiến bộ biết cực kỳ chắc trở Lưu tiêu tiếp tục nói. Thần vương Khương Thái Hư Nhị Thiên lấy thần thể máu cho hoang cổ thánh thể nối liền ngõ cụt. Chém hết thần vương thể bổn nguyên. Để nhất là bởi vì hắn thực sự muốn giúp diệt phàm. Một nguyên nhân khác. Chính là hắn đã biết thần vương thể hạn chế. Cái này vốn cũng không phải là nhân tục huyết mạch. Cùng nhân tục huyết mạch cùng tồn tại. Đến rồi vương giả thời điểm. Cái này nhất thể chất sẽ biến thành một loại gông xiềng. Các ngươi có thể đi lên ngược dòng. Từ trước đông hoang thần vương thể. Có mấy tôn đại thành sau đó. Có thể tiếp tục đột phá. Nhắc tới Khương Thái Hư Diệp phàm gương mặt cảm kích Không có thần vương Con đường của hắn sớm chặt đứt Người khác Lại là gương mặt chấn động Thần vương Khương Thái Hư chém hết Thần vương thể bổn nguyên tới cấp thân thể nối liền ngõ cụt Lại còn có phương diện này nguyên nhân Lưu tiêu nói Không có gì bất ngờ xảy ra Thần vương chém dụng bổn nguyên Đem nhịp sống để nhị thế Đến lúc đó, ngươi có thể nhìn ra không có thần vương thể thần vương. Sẽ hay không so trước đó yếu Thần vương bang chủ diệp hát nối liền ngõ cục sau đó. Liền tiêu thất. Tất cả mọi người đều cho là hắn là ở sau cùng trong thời gian. Muốn nhìn ngũ vực sau cùng phong cảnh. Lưu tiêu tuôn ra thần vương nhịp sống để nhị đời tin tức. Làm cho thiên cơ lâu tu sĩ lập tức chấn động Khương Thái hư phía trước. Vốn chính là đại thành vương giả, sống ra để nhị thế, sợ là muốn trực tiếp phá vỡ vương giả bình chứng tấn thăng làm nhất tôn thánh nhân. Thần vương sinh bức, nhị sống để nhị thế. Thần vương nhị thiên, chém dụng thần vương thể bổn nguyên. Dĩ nhiên là thần vương tận lực làm. 780. Trong nháy mắt, mọi người đều không bình tĩnh. Một mạch lo lắng thần vương trạng huống diệp hắc. Càng là vẻ mặt kích động Tốt Diệp hắc nhìn không được gào to một tiếng Vì thần vương vui vẻ Biến thái A Cư nhiên sống ra khỏi để nhị thế Từng theo hầu vô thủy đại đế hắc hoàng Nhãn giới bực nào bất phàm Thế nhưng lúc này cũng là nhìn không được thất kinh Nhịp sống để nhị thế Không chỉ là sinh mạng kéo dài Càng là bản chất thăng hoa Từ trước chính là cực đảo đại đế Đều có không ít người không có thể sống ra để nhị thế Đa tả lâu chủ. Thành tựu thần vương Khương Thái hư hậu đại. Khương giật phi càng là kích động đứng lên. Cung kính đối với lưu tiêu hành lễ. Thần vương sống ra để nhị thế Cái này đối với Khương gia mà nói. Tuyệt đối là phấn chấn lòng người tin tức tốt. Đặc biệt ở thái cổ vạn tục suốt thế niên đại. Có nhất tôn đương đại thánh nhân tỏa chấn. Trường khống cực đảo đế khí dưới tình huống. Đối với thái cổ vạn tộc tuyệt đối là lớn nhất uy hiếp. Ta muốn không muốn chém dùng thần vương thể bổn nguyên đâu. Bên này. Cơ hảo nguyệt không bình tĩnh. Hắn cách này loại tâm cao khí ngạo người. Lúc này thần vương thể với hắn mà nói. Tể đoan lớn hơn chỗ tốt. Giá tâm của hắn. Không phải thần vương thể đại thành. Hoàng kim đại thế sắp hàng lâm. Giá tâm của hắn Là chứng đạo thành đế Kéo dài cơ ra hư không đại đế thần thoại Tốt Nhân tục ta ra khỏi nhất tôn thánh nhân Cái này xem những cổ tục đó như thế nào kiêu ngạo Thần vương phục sinh Ai dám như dịch ta đông hoang nhân tục Trong lúc nhất thời Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ đều là vỗ tay bảo hay Gần nhất thái cổ vạn tục xuất thí Nhưng là cùng nhân tộc ma sát không ngừng Thật là nhiều người tộc Đều biến thành thái cổ vạn tộc huyết thực Nguyên nhân cuối cùng Chính là nhân tộc lúc này không có cao thủ tuyệt đỉnh Duy nhất lợi hại một chút cao thủ Chính là man vương Có thể man vương đều nhanh 3.000 tuổi Đối với thuật cổ vạn tộc lực uy hiếp căn bản không đại Thiên cơ lâu trùng Đủ mỗi cái thế lực thám tử Cùng với một ít đá âm thầm đầu nhập vào cổ tục nhân gian. Có thể chứng kiến. Có không ít người bắt đầu bất đồng tiếng thỏ rời khỏi thiên cơ lâu. Đi truyền lại tin tức. Rất nhanh. Thần vương không ngừng không chết. Còn sống ra để nhị đời tin tức liền truyền vang thiên hạ. Cổ tục chấn động thái cổ vạn tục xuất thí. Thế nhưng bọn hắn cao thủ tuyệt đỉnh cũng không có khôi phục. Còn ngủ say ở thần nguyên bên trong. Hiện tại nhân tục ra khỏi nhất tôn thánh nhân. Để cho bọn họ không thể không thận trọng. Thánh nhân một giọt máu. Có thể phá sơn hà. Đã không phải là bao nhiêu vương giả là có thể giết. Không phải đồng nhất cấp mật cao thủ. Không người nào có thể giết thánh nhân. Đây là hàng cổ trí lý. Nhanh đi mời cổ tổ khôi phục. Nhân tục sinh ra thánh nhân. Long thủ tục. Đây là thái cổ trong vạn tục vương tục. Trong tục ra khỏi đại thánh Huyết mạch mạnh mẽ không gì sánh được Hơn nữa cái này long thủ tục là đối với nhân tục địch ý lớn nhất một cái cổ tục Mấy lần hùng suyết còn lại cổ tục cùng nhân tục khai chiến Giết bọn họ thánh nhân Cái này xem người tục như thế nào cùng ta cổ tục đối kháng Vạn tục đại hội gần tổ chức Nguyên bản long thủ tục liền muốn gây sự tình Nhân tục ra khỏi một cái thánh nhân Bọn họ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây chính là bày ra cổ tục mạnh mẽ cơ hội. Đến mức cái gì thần vương Khương Thái Hư? Nghe đều chưa có nghe nói qua. 6.000 năm lực công kích đế nhất. Đó là bởi vì cổ tục ngủ say. Người lùn bên trong tướng quân đối với Khương Thái Hư. Long thủ tục căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ cần mời nhất tôn cổ tổ phục sinh. Tự nhiên có thể tiêu diệt. Rất nhanh. Một cổ khí thế khủng bố ở chỗ này truyền ra, làm cho Phong Vân biến sắc, đang lo không có nhân tộc cao thủ đánh tới lập uy. Cái này tốt lắm, 6000 năm lực công kích đệ nhất. Ngưu bước đến lúc đó thổi rất lớn. Thật muốn chứng kiến tháo xuống cái này khương thái hư đầu lâu nhất khắc. Nhân tộc biểu tình tuyệt vọng. Có vô số băng lãnh thanh âm. Từ các loại hồi phục cổ tộc chỗ ở truyền ra. Đều không ngoại lệ. Đều không có đem Khương Thái Hư để ở trong lòng. Ngược lại là hy vọng đi qua giết Khương Thái Hư tới cấp cổ tộc lập uy. Hoàng tử. Ta đi lấy đầu của người nọ. Thiên Hoàng tử bên người. Nhất tôn cổ tổ đằng đằng sát khí. Còn có thánh thể diệt phàm. Cũng không thể bỏ qua. Bọn họ diệt thần linh hồ. Nhất định phải cho còn lại cổ tộc một cái công đạo. Thiên hoàng tử đã đem mình làm làm thái cổ vạn tục không oán chi vương. Người dẫn đầu. Đối với đoạn thời gian trước thần linh hồ bị thánh thể tiêu diệt một chuyện. Tự nhiên là canh cánh trong lòng. Thiên hoàng tử thành tựu thái cổ vạn tục cùng tôn vinh vì thần bất tử thiên hoàng chi tử. Ở nhân tục hiện nay chỉ có khương thái hư một cái thánh nhân dưới tình huống. Hắn người tùy tùng lại tất cả đều là cổ tổ cấp cao thủ. Cổ tổ. Ở thái cổ trong vạn tục, chỉ có nhân tục thánh nhân cấp cao thủ mới có thể thu được cổ tổ xưng hô. Hắn phong thần như ngọc, khí chất vô song. Mặc dù là trạng thái bình thường, hắn chính là quang mang vạn trượng. Mấy như thần linh trên đời, thánh thể diệt phàm, chính là ta đã mải đao. Ngoại trừ ta, ai cũng không thể giết. Thiên hoàng tử tùy ý mở miệng. Nhưng lại như là cùng là ban bố pháp chỉ. Vạn Linh khuất phục. Bốn phía vư không không ngừng tạo nên sóng gợn. Là. Đề nghị kia giết chết thánh thể diệp phàm cổ tổ lúc này cả người chấn động. Khoan mình hành lễ. Ngược lại là cách này thiên cơ lâu. Không rõ lai lịch. Bản hoàng tử cảm thấy rất hứng thú. Thiên hoàng tử trong mắt tỏa ra ánh sáng. Đi thiên cơ lâu nhìn. Những này nhân tục đang dở trò vượt gì? Thời gian tháp, chính là cha ta. Cũng không có đặt chân thời gian cảnh giới. Rất nhanh, thiên hoàng tử mang theo một đám thủ hạ lên đường. Chạy tới thiên cơ lâu phương hướng. Đông hoang nơi nào đó. Dư huy của mặt trời lặn đem thần vương khương thái hư bạch y nhộm thành kim sắc. hắn vóc người cao ngất. Dường như trường thương thẳng tắp. Cách này thiên cơ lâu lai lịch ra sao? Dĩ nhiên biết ta sống ra để nhị đời tin tức. Khương Thái Hư chấn động trong lòng. Có chút hoàng sợ. Nhịp sống để nhị đời tin tức. Ngoại trừ chính hắn. Căn bản không có ai biết. Có người nói. Thiên cơ lâu lâu chủ. Cùng với những đệ tử kia. Đều là nhân tục ta. Khương Thái Hư ánh mắt giống như là kéo dài qua vô cùng khoảng cách. Lập tức thấy được bên trong tòa thần thành thiên cơ lâu. Đối phương cho hấp thủ ánh sáng chính mình nhịp sống để nhị đời tin tức. Cũng không có cái gì. Ngược lại sau đó không lâu vạn tục đại hội. Mình cũng phải xuất chiến. Vi vọng của hắn là. Cái này thiên cơ lâu có thể vào lúc đó. Là nhân tục xuất lực. Đó là sống ra khỏi để nhị thế. Hắn cũng cảm giác có chút không thể cứu vãn. Bên người của hắn. Đứng đát lớn lên không ít tiểu đình đình. Lão tổ. Ta muốn đi thiên cơ lâu. Ta muốn đi xem đại ca ca. Nghe được diệt phàm xuất hiện ở thiên cơ lâu chung Tiểu đình đình đại hỷ đứng lên. Khương Thái Hư lắc đầu. Lão tổ tiến ngươi trở về Khương Gia A. Ta và ngươi diệt đại ca muốn làm một chuyện. Nếu như làm thành. Ta sẽ nhường hắn tới tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi tù vì nếu như kéo xuống. Ngươi diệp đại ca có thể sẽ không cao hứng a Cách này 6.000 năm lực công kích để nhất đông hoang thần vương. Khi nhìn đến tiểu đình đình nộ cười trong nháy mắt. Không khỏi lộ ra tiếu ý. Tốt, lão tổ ngươi và diệt đại ca nhất định có thể làm thành. Thần vương mang theo tiểu đình đình phá không mà đi. Chỉ còn lại tiểu đình đình thanh âm thanh thúy ở trong không khí tiếng vọng. Cấm chỉ đồng võ. Bọn họ có trấn áp toàn bộ bắt đầu thực lực sao? Giao trì thánh nữ tự lầm bẩm. Gần nhất giao trì muốn chủ trì vạn tục đại hội. Sợ nhất chính là cổ tục cùng nhân tục triệt để khai chiến. Càng sợ ngủ say mấy trăm ngàn cổ tục ở giữa. Xuất hiện nhân tục không cách nào chống lại cao thủ tuyệt thế Cách này thiên cơ lâu dọn điểu như vậy cuồng vọng. Nếu như đem vạn tục thịnh hội địa điểm đổi đến thiên cơ lâu đi. Có hay không không ai dám ở nơi nào đồng thủ. Nghĩ tới đây. Giao trì thánh nữ hai mắt sáng lên. Chính là giao trì có tiên lệ lộc kim tháp. Tổ chức vạn tục đại hội cũng là vô cùng nguy hiểm. Nếu là có thể ở một cây khắp nơi cũng không dám đồng thủ địa phương cử hành vạn tộc đại hội. Nhân tục cùng thái cổ vạn tục trận này đàm phán. Chưa chắc không thể nói ra một cách tất cả mọi người có thể thừa nhận hiệp nhị tới. Ta đi trước cùng sư tôn thương lượng. Giao trì thánh nữ trong lòng dục dịch Cảm thấy ở thiên cơ lâu tổ chức vạn tục đại hội đem là lựa chọn tốt nhất. Bất quá lúc này. Giao chỉ vẫn là sư tôn của nàng đương gia. Nàng trước tiên cần phải cùng sư tôn thương lượng lại nói. Thiên cơ lâu. Tại chỗ có người còn chấn động cùng Khương Thái Hư sống ra để nhị đời thời điểm. Lưu tiêu nói tiếp nổi lên bằng danh sách. Thể chất bảng thứ 9. Nhân vương thể. Nhân vương thể. Đừng nói cửa châu võ giả Chính là thiên cơ lâu bên trong tu sĩ Đều là mộng bức dáng vẻ Căn bản không biết cái gì là nhân vương thể Chỉ có Diệp Phàm Trong mắt tinh quang thiểm thước Hoảng sợ nhìn về phía lưu tiêu Nhân vương thể Hắn phía trước vì trở về quê quán Lam Tinh Viễn đổ tinh không Đi đến rồi một cái tên gọi là sao tử vi địa phương Ở nơi nào có một người gọi là nhân vương điện thế lực Cái kia cường đại điện chủ liền sở hữu nhân vương thể Hắn thậm chí ngay cả nhân vương thể đều biết Diệp phàm chấn động trong lòng Cái này thiên cơ lâu lâu chủ Có phải hay không cũng giống như mình Đã từng đi qua tử vi đế tinh Bằng không Đối phương như thế nào lại biết nhân vương thể tồn tại Nhân vương thể Có loại này thể chất sao Cư nhiên còn mạnh hơn thần vương thể hoành. Ai nghe nói qua loại thể chất này. Nhân vương thể. Nghe rất châu bò bộ dạng. Ai tới phụ cập khoa học một cái. Danh tử này. Vừa nghe liền phi thường châu bò xiên. Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Phát hiện mọi người đều ở đây lắc đầu. Đối với cách này xếp hạng thần vương thể bên trên nhân vương thể đều phi thường xa lạ. Lưu tiêu nói. Nhân vương thể uy mãnh tuyệt luôn. Này thể chất sở hữu già. Có thể cùng còn trẻ đại đế tranh hùng. Chính là nhân tộc chí cường thể chất một trong. Lời này vừa nói ra. Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ tại chỗ chấn động. Thiếu niên đại đế là cái gì? Cơ hồ là vô địch đại danh tử. Vạn cổ tới nay. ngoại trừ loạn cổ đại đế. Cái kia đại đế không phải còn trẻ lúc một đường vô địch. Cuối cùng đánh vào đế cảnh Có thể cùng còn trẻ đại đế tranh phong Có thể tưởng tượng cách này nhân vương thể mạnh mẽ Nếu là có thể vẫn bảo trì Cách này nhân vương thể có chứng đạo tiềm lực Lâu chủ Đương đại có người vốn có cách này nhân vương thể sao Nghe được nhân vương thể có thể cùng còn trẻ đại đế tranh hùng Cơ hảo nguyệt nhiệt huyết xôi trào Húng hộ nhân vương thể xuyếp hạng hắn thần vương thể bên trên Hắn càng là nghĩ đấu một trận lưỡng trùng thể chất chân chính mạnh yếu. Phía trước lâu chủ cũng nói. Thể chất cũng không phải là quyết định hết thầy then chốt. Lưu tiêu gật đầu. Ở dung xa tinh không. Thì có nhất tôn thân theo nhân vương thể đại thành vương giả. Một số gần như hùng bá nhất tinh cơ hảo nguyệt sưởng sốt. Cái này nhân vương thể không ở bắt đầu sao. Hơn nữa đối phương đắc vương giả đại thành. Hắn không có sao thủ tư cách. Lâu chủ. Ngươi nói có thể hay không là người kia. Diệp Phàm cả kinh đứng lên. Muốn vào một bước xác nhận lưu tiêu nói có đúng không là sao tử vi nhân vương điện chi chủ. Lưu tiêu gật đầu. Diệp Phàm Lúc này hít vào một hơi. Hắn là cơ duyên xào xác. Lần nữa cưới cửa long kéo quan mới có thể tiến hành du lịch trong vũ trụ. Trừ cách đó ra. Chính là thánh nhân lưu hành tinh tế đều phi thường chắc trở. Cách này thiên cơ lâu chi chủ. Tuyệt đối là thâm bất khả trắc Diệp phàm trong lòng ầm ầm chấn động. liền lão phong tử vậy chờ nhân vật tuyệt thế tiến hành du lịch trong vũ trụ đều phi thường chắc trở. Có thể tưởng tượng được cách này thiên cơ lâu chi chủ khủng bố. Nhân tộc được cứu rồi. Diệp phàm trong lòng phấn chấn. Hiện nay đến xem. Cách này lâu chủ là nhân tộc. Có như thế nhất tôn sâu không lường được nhân tục cao thủ. Coi như cái gì cũng không làm. Đối với thái cổ vạn tục cũng là cực đại uy hiếp. Cứ như vậy, bọn họ càng thêm có thể yên tâm to gan thi triển kế hoạch. chôn giết cổ tục. Phía trước, hắn còn lo lắng cách này thiên cơ chi chủ là miệng cọp gan thỏ. Sợ là chôn giết thái cổ vạn tục không thành. Đem cách này lâu chủ bấy chết. Hiện tại toàn bộ sầu lo tiêu hết Cùng lắm thì thời điểm nguy hiểm Làm cho thiếu đạo đức đạo sĩ đem thôn thiên ma quán cho cái này lâu chủ sử dụng Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11 Chương 184 Thái Thượng Tiên Thể Cho hấp thủ ánh sáng vĩnh hàng quốc độ Thái Dương cùng Thái Âm, trông ở bắt đầu chẳng bao giờ xuất hiện qua thể chất, khiến cái này tu thổ giật mình không thôi. Có thể cùng còn trẻ đại đế tranh hùng, có thể tưởng tượng loại thể chất này mạnh mẽ, xếp hạng đông hoang thần vương thể bên trên. Thực chí xanh quy, chủ yếu nhất, đây là nhân tộc thể chất, mà không phải cùng chủng tộc khác thông hôn đàn sinh thể chất. Đáng trách, mạnh mẽ như vậy thể chất. Nhưng lại không có duyên nhìn thấy. Đông hoang thần vương thể cũng chỉ là đệ thập. Xem ra trung châu những vương thể đó. Một cái cũng không thể lên bảng. Nhân vương thể. Loại thể chất này. Sử thượng cần phải từng lưu lại nặng nề một khoản. Vì nhân tộc ta lập xuống quá lớn công. Nhân vương hai chữ quá nặng. Không phải loại thể chất này đã từng là nhân tộc lập xuống 8 ngày công lao. Sẽ không bị giao phó nhân vương hai chữ. Chính là cơ hảo nguyệt. Lúc này cũng không dám nói nhân vương thể không bằng thần vương thể. Lâu chủ. Đề bát chính là cái gì thể chất. Cơ tử nguyệt tò mò. Tuy là ngoài miệng cũng không nói gì. Nhưng trong lòng của nàng. Đã thừa nhận thần vương thể không bằng nhân vương thể. Chắc là hoang cổ thánh thể à. Có thể. Hoang cổ thánh thể ở hôm nay thời đại. Đã không pháp chính thường tu hành. Có thể kết nối với bảng tư cách đều không có. Có thể là man thần chiến thể. Man vương mạnh mẽ có nhãn cộng đổ. Chính là Bắc nguyên vương nhà nhất tôn đại thành hắc ám vương đô bị man vương đánh chết. Thể. Nghe những nghị luận này. Lưu tiêu âm thầm lắc đầu. Xa xôi thời gian. Hoang cổ thánh thể xuất liên tục 10 tôn. Vô địch thiên hạ. trấn áp mấy cái thời đại. Cho tới bây giờ Chính là đông hoang những thái cổ thế gia này cùng thánh địa Đều quên đại thành hoang cổ thánh thể hung uy Quên mất hoang cổ thánh thể công lao Những người này Thế mà lại cho rằng hoang cổ thánh thể không cách nào lên bảng Lưu tiêu nói Thể chất bằng để bát Thái thượng tiên thể Lưu tiêu đối với thái thượng tiên thể ấm tượng cực sâu Ở nguyên tắc bên trong Thái thượng tiên thể tuy là cũng chỉ có một đoạn miêu tả. Nhưng loại thể chất này để lại cho hắn sâu đầm ấm tượng. Thuật pháp cường đại. Khí lực vô song. Càng là lấy tiên thể mệnh danh. Cách này ở nguyên tắc ở giữa. Có thể nói là duy nhất cảm dĩ tiên thể đặt tên mạnh mẽ thể chất. Đương nhiên. Thể chất này cũng không phủ nó to lớn như vậy danh tiếng. Thể chất sở hữu già. dựa cách này một mạnh mẽ thể chất. Từng tài vản năm trước nhất thống vĩnh hàng quốc độ. Thái thượng tiên thể. Thực có can đảm gọi A. Nê Mát. Tên này hơi dọa người. Danh tử này. Vừa nghe thì có chủng vô địch ý cảnh ở bên trong. Mọi người tại chỗ đồng dung. Che đẩy thương không thế giới. Bất kỳ vật gì. Phàm là nhiễm phải một cái tiên chữ. Nhất định là cực kỳ siêu Phàm Tiên tháp. Chính là đông hoang trong truyền thuyết tiên khí tiên lệ lục kim. Cao cấp nhất thần kim. Có thể đúc đế khí hư thai. Thành tiên hơi vạn cổ tới nay. Vô số đại đế cùng cổ hoàng đều ở đây truy tìm chính là đồ đạc. Những thứ khác. Phàm là cùng chữ tiên vật có liên quan. Không khỏi là thế nhân diệt lực theo đuổi tồn tại. Lâu chủ. Mời giới thiệu một chút cách này quá thượng tiên thể. Từng đi theo vô thủy đại đế. Kiến thức siêu phàm đại hắc cẩu đều vỡ không được. Chủ động mở miệng. Lưu Tiêu nhìn sang, Mỹ mắt nhảy lên, chỉ thấy A Hoàng không biết lúc nào chạy rồi, chạy đến đại hắc cẩu bên cạnh bò xuống tới, đang giúp đại hắc cẩu làm theo lông trên người. Lưu Tiêu nói, Thái thượng tiên thể, khí lực vô song, pháp lực vô cùng, là trời sinh gần đảo mạnh mẽ thể chất. Suy nghĩ một chút, Lưu tiêu nói bổ sung. Các ngươi có thể mang cái này quá thượng tiên thể. Hiểu thành tiên thiên thánh thể đảo thai nhược hóa. Bản thể chất. Hấp. Lời này vừa nói ra. Khắp nơi đều là hấp khí thanh. Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ. Lúc này đều động dung. Tiên thiên thánh thể đảo thai. Vô thủy đại đế chính là sở hữu cái này một mạnh mẽ thể chất. Trước đây. Đông hoang hoang cổ thế ra liên thủ với thánh địa tấn công vô thủy đại đế đế binh chỗ tử sơn. Sợ vài hiện đế khí đi tấn công. Muốn cầm xuống vô thủy đại đế vô thủy chung Nhưng mà vô thủy chung chỉ là một thanh tiếng chun. Kém chút sắp có đế khí hộ thể thánh chủ đều cho tiêu diệt. Nếu không phải là thần thành đặc thủ. Che ở những thứ kia thánh chủ. Sợ là dù có đế khí hộ thân. Những thứ kia thánh chủ đều phải chết. Còn có phía trước, cũng là vô thủy trung vang liên tục 3 tháng. Kinh sợ xuất thế thái cổ vạn tục. Lúc này mới khiến cho thái cổ vạn tộc không thể không ngồi xuống cùng nhân tục đàm phán. Mới có gần triệu khai vạn tục đại hội. Nhược hóa bản tiên thiên thánh thể đảo thai. Mọi người vẻ sợ hãi sợ. Bây giờ nương theo tử sơn hiện lên ở trước mặt người đời. Vô thủy bản đế ngưu bức nhân sinh cũng bị tu sĩ biết. Bằng vào mạnh mẽ tiên thiên thánh thể đảo thai Vô thủy đại đế thiếu niên vô địch Một đường quét ngang Càng là đang không có thành đế lúc Liền tay không tiếp đế binh Kinh khủng dối tinh dối mù Có thể nói Vô thủy đại đế đem đế cấp cao thủ quý danh Đẩy tới một cách khó có thể tưởng tượng tình trạng Cách này quá thượng tiên thể Có thể bị khen là tiên thiên thánh thể đảo thai nhược hóa bản Có thể tưởng tượng bên ngoài mạnh mẽ đến đâu. Ngọa Tào Cái này quá thượng tiên thể ngưu xoa. Quả nhiên. Thần vương thể sắp xếp để thập. Ta hoàn toàn phục. Ta ta cảm giác chính là ếch ngồi đáy giếng. Cái này quá thượng tiên thể. Đồng dạng chưa có nghe nói qua. Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ. Đều đang không ngừng thán phục. đông hoang thần vương thể. So với những thứ này thể chất. Thật vẫn có chỗ không bằng. Lưu Tiêu nói. Thái Thượng Tiên Thể. Cũng không phải là bắt đầu thể chất. Này thể chất. Mấy vạn năm trước. Từng tải một cái mạnh mẽ tinh vực xuất hiện qua. Thể chất chủ nhân. Trực tiếp thống trì cái kia mảnh nhỏ quốc gia. vĩnh Hàn quốc độ chính là cực đảo đại đế đảo hạnh gia hương. Tu Tiên cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Lưu Tiêu nhớ kỹ ở nơi nào. Chỉ là khoa học kỹ thuật kết tinh liền có thể cùng thánh nhân đối kháng chém giết Trình độ văn minh mạnh mẽ vô biên nếu không phải bắt đầu ở cái thế giới này địa vị đặc thủ Bắt đầu thậm chí không bằng vĩnh hàng quốc độ Có thể thống chỗ đó Thái thượng tiên thể chủ nhân kém cỏi nhất cũng là nhất tôn đại thánh Thậm chí là chuẩn đế cao thủ Vĩnh hàng quốc độ đồng dạng con lão quái vật đang ngủ say Thái thượng tiên thể có thể thống nơi nào? Đại thánh tu vi sợ là không đáng chú ý. Lâu chủ. Vị này thái thượng tiên thể mộ phần ở nơi nào? Đoàn đức nhìn không được. Hỏi lên. Muốn đi đào thái thượng tiên thể mộ? Thiếu đào đức. Vô sỉ. Người cảnh bát. Đoàn đức vừa nói. Là hắn biết phải gặp. Quả nhiên. Ngay sau đó thiên cơ lâu trung đối với hắn chính là một mảnh tiếng mắng. Cái này vô liêm sỉ. Lại muốn đi đào người mộ phần. Chúng ta không biết hắn. Diệp phàm cùng đại hác cầu cũng hiểu được đoàn đức mất mặt. Trốn tránh nhăm dịch một dạng chạy đến mặt khác một bàn. Lưu lại đoàn đức sắc mặt đỏ bừng ngồi ở nơi nào. Không nói nghĩa khí đồ vật. Đoàn đức trong lòng đối với hai người mắng to. Hắn dám cam đoan. Hai cái này lòng dạ hiểm độc ra hỏa tuyệt đối là cũng giống như mình ý tưởng. Lâu chủ, ngươi nói tinh vực, là tử vi đế tinh, vẫn là còn lại sinh mệnh tinh cầu. Có người nhìn không được hỏi lên. Hiện nay, bắt đầu tu sĩ đều biết ngoại trừ bắt đầu ở ngoài, còn có còn lại sinh mệnh tinh cầu. Một cách sao tử vi, cách là diệp phàm quê hương lam tinh. Ngoài ra còn có những sinh mệnh tinh cầu đó, thì không phải là phổ thông tu sĩ có thể biết. Lưu Tiêu nói, nơi nào được xưng là vĩnh viễn hàng tinh vực, viên tinh cầu kia, được xưng là vĩnh hàng quốc độ, đó là một cách đặc biệt. Cường đại cùng siêu phàm địa phương, vĩnh hàng quốc độ, thần kỳ, cường đại, siêu phàm, liên tiếp mấy cái hình dung từ, làm cho thiên cơ lâu bên trong tu sĩ chấn động trong lòng, đó là một cách khoa học kỹ thuật cùng tu hành kết hợp địa phương. Bọn hắn văn minh Đã cực độ sán lạn Phát triển ra thuộc về mình đường Tiên đài nhất trọng thiên cao thủ Thậm chí có thể khống trí cơ giáp Cùng các loại văn minh ghét tinh vũ khí Chém giết thánh nhân cao thủ lưu tiêu Còn nhớ rõ nguyên tắc ở giữa Ở diệp hắc cùng nam yêu Hai cái này lòng dạ hiểm độc ra hỏa Dưới sự dẫn đường Khu lang trục hổ Làm cho vĩnh hàng quốc độ nhân tìm được bắt đầu Tấn công bắt đầu Cùng cổ tục bảo phát đại chiến. Thậm chí thái cổ vạn tục cao thủ nhiều như mây. Đại thánh cao thủ đều có không ít. Cũng ở vĩnh hàng quốc độ cao thủ trong tay chịu thiệt. Cũng không phải cuối cùng thái cổ vạn tục vận dụng mấy chuôi cổ hoàng binh. Còn chưa hẳn là vĩnh hàng quốc độ đối thủ. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng ăn khắc vĩnh hàng quốc độ cường đại. Nếu không phải là bắt đầu đế binh rất nhiều. Vĩnh hàng quốc độ sẽ không dễ dàng như vậy bại. Phải biết rằng những thứ này gan to bằng trời ra hỏa, liền sinh mệnh cấm khu cũng dám tấn công. Tiên đài nhất trọng thiên, chém giết thánh nhân cao thủ. Rất nhiều người cả kinh đứng lên, trong lòng chấn động mãnh liệt. Cần biết chính là bán thánh, cũng vô pháp nghịch thiên cùng thánh nhân chém giết. Giết thánh nhân, mà cái này cây gì vĩnh hàng quốc độ nhân, dĩ nhiên dựa vào cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí. Làm cho tiên đại nhất trọng thiên tu sĩ là có thể bác cái này cả kinh có thể nói là không giống tiểu khả, diệp, cơ hảo nguyệt. Khương giật phi thậm chí siêu quang thánh địa cái kia vị thái thượng trưởng lão. Đều là trong lòng chấn động mãnh liệt. Khoa học kỹ thuật dĩ nhiên có thể cùng tu hành kết hợp. Đến từ Lam Tinh Diệp Phàm Biết cái gì là khoa học kỹ thuật. Trong lòng hoảng sợ đồng thời. Ánh mắt của hắn chiếu sáng. Lâu chủ. Bọn hắn khoa học kỹ thuật. Đến trình độ nào? Diệp Phạm trong lòng hừng hực. Hắn nhớ biết Lam Tinh. Đi xem xem phụ mẫu của chính mình. Nhưng là tu vi của hắn. Còn không cách nào hoành độ Tinh không? Hoa tươi. Lần trước lập tức. Cũng là đi tử vi đế Tinh. Còn chưa đạp tới Lam Tinh. Trong lòng của hắn. Vẫn luôn không hề từ bỏ biết Lam Tinh. Nếu có thể làm được cái này vĩnh hàng quốc độ Bọn họ đã phát triển ra phi thuyền Có thể nhường cho người thường hoàng độ tinh không Thăm dò vũ trụ Lưu tiêu xem Diệp Hắc biểu tình Cũng biết hắn đang suy nghĩ gì Người chớ suy nghĩ quá nhiều Đi vĩnh hàng quốc độ độ khó So với trở về Lam Tinh độ khó còn lớn hơn Diệp Phàm nhãn thần trong nháy mắt ảm đảm Lâu chủ Cái này vĩnh hàng quốc đầu nguy hiểm không? Khương giật phi trong lòng ngưng trọng. Lưu tiêu nói. Nguy hiểm. Bọn họ thừa hành cá lớn nuốt cá bé. Một mực tải trong vũ trụ tìm kiếm còn lại sinh mệnh tinh cầu. Nếu như tìm được bắt đầu. Một trận đại chiến khó tránh khỏi. Vĩnh hàng quốc độ vì trích các loại dược tệ. Ở trong vũ trụ điên cuồng tìm kiếm vốn có thần tính khoáng vật chất cùng dược liệu. Bắt đầu ở trong mắt bọn họ Đó chính là thiên đại bảo tàng Nguyên tắc ở giữa sở dĩ tấn công phê đấu Cũng là bị bắt đầu dư thừa thần hành vật chất hấp dẫn Mới không tiếc hoành độ tinh không tới tấn công bắt đầu tinh ở trên cổ tục Đương nhiên Kết quả cuối cùng Là vĩnh hàng quốc độ kém chút bị cổ tục tiêu diệt Trong lúc nhất thời Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ đều đắm chìm ở vĩnh hàng quốc độ trong cường đại Nếu không phải là Hoàng Kim Đại Thế đã tới bắt đầu các loại lão quái vật khôi phục. Bây giờ bắt đầu. Thật đúng là không làm hơn vĩnh hàng quốc độ một lát sau. Lưu tiêu khiến cái này người tiêu hóa xong vĩnh Hàn quốc độ tin tức sau đó. Tiếp tục nói. Thể chất bằng đệ thất thái âm chi thể. Lại là thái âm chi thể. Diệp Phàm lúc này hít vào một hơi. Xếp hạng thứ bảy. Lại là chính mình đã từng thấy qua thái âm chi thể. Cái loại này vẫn giàn vặt tiểu đình đình thể chất đặc thù Đình đình thể chất. Bài danh thật không ngờ cao. Ngay sau đó. Diệt phạm liền vì tiểu đình đình mừng như điên đứng lên. Bởi vì hắn biết. Thần vương Khương Thái Hư đã mang đi tiểu đình đỉnh Phải giúp tiểu đình đình triệt để kích hoạt cái này nhất thể chất. Sau này. Thái âm chi thể sẽ không giàn vặt tiểu đình đình. Ngược lại là dương cánh bay lượng cánh thần. Lưu Tiêu nói, Thái âm chi thể, chính là nhân tộc cổ hoàng Thái âm cổ hoàng huyết mạch thể chất, không có giải thích quá nhiều. Chỉ là Thái âm cổ hoàng mấy chữ này, đã đầy đủ nói rõ toàn bộ. Phải biết rằng, Thái âm cổ hoàng cùng Thái dương cổ hoàng, nhưng là được khen là nhân tộc xưa nhất hoàng. Hai người khai sáng cổ kinh, thậm chí bị liệt là nhân tộc mẫu kinh. Có tu sĩ thậm chí cho rằng, nhân tục toàn bộ kinh văn, đều từ thái âm cổ hoàng cùng thái dương cổ hoàng sáng tạo đế kinh diễn biến mà đến. Lưu tiêu mặc dù biết cái này có chút khoác lác, che đẩy thương không thế giới pháp. Không phải xuất xứ từ thái âm thái dương hai vị cổ hoàng, mà là đến từ hoang thiên đế lấy thân là chủng Nhưng không thể phủ nhận thái dương cổ hoàng cùng thái âm cổ hoàng ở trong nhân tục địa vị. Lâu chủ, ý tứ của ngươi, là sở hữu thái âm chi thể nhân, đều là thái âm cổ hoàng huyết mạch hậu đại sao. Lưu tiêu gật đầu, như thế nào? Các ngươi còn có người dám nghi vấn lâu chủ sao? Cửu châu võ giả mở miệng, hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không? Lâu chủ mấy cái bài danh, trấn chủ những thứ này thổ liếc. Cửu châu võ giả. Bắt đầu hỏi những thứ này tu sĩ có phục hay không? Không dám Lâu chủ kiến thức quảng bác Là chúng ta mắt chó coi thường người khác Ếp ngồi đáy giếng Chịu phục Lâu chủ uyên bác Không phải bọn ta có thể bằng Sở hữu tu sĩ đều ở đây lắc đầu Chính là đã từng công khai cùng lưu tiêu nói ngược lại cơ hảo nguyệt Cơ tử nguyệt Cùng với đám kia đông hoang thần vương thể thổi Thời khắc này là bội phục gật đầu. Nhóm người mình. Cũng chỉ biết đông hoang cây này mảnh đất nhỏ đồ vật. Nhân ra là tinh không vũ trụ sự tình đều biết. Vĩnh Hằng quốc độ. Bắt đầu đế tinh. Những thứ này bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua. Nhân ra cũng là mấy vạn năm trước xuất hiện cái gì nhân vật tuyệt đỉnh đều biết. Có tư cách gì nghi vấn người như vậy. Bước đầu. Thiên cơ lâu bắt đầu khuất phục những thứ này tu sĩ. Thành lập quyền quý. Thể chất bằng thứ sáu. Thái dương thân thể. Còn đây là thái dương cổ hoàng huyết mạch thể chất. Cùng thái âm chi thể giống nhau. Chỉ là thái dương cổ hoàng mấy chữ này. Cũng đã đầy đủ nói rõ toàn bộ. Nguyên tắc ở giữa. Lưu tiêu nhớ ký diệt phàm đệ tử diệt đồng chính là thái dương thân thể. Ở Diệp Phàm trấn áp hắc ám náo đồng biến mất mấy trăm năm. Diệp Đồng dựa Thái Dương thân thể, đại sư mà chiến, sẽ cùng Diệp Phàm một thời đại địch thủ giết đến người ngã ngựa đổ. Loại thể chất này mạnh mẽ, so với Thái Âm chi thể còn lợi hại hơn vài phần, bởi vì Thái Dương thân thể không có Thái Âm chi thể những thứ kia tệ đoan, đường tu hành có thể nói là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng với Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11 Chương 185 chấn động thái sơ Chí tôn khôi phục Vép xây cửa châu võ giả Đêm Thiên cơ lâu chung không bình tĩnh Đây là thiên cơ lâu đi tới thần thành buổi chiều đầu tiên bên trên Cửu châu tới võ giả Đều ở đây diệt lực tu luyện. Cảm thù hai thế giới bất đồng. Từ Cửu châu tới võ giả. Ở trong mắt tu sĩ đúng là yếu ghê. Thế nhưng trải qua ngắn ma hợp sau đó. Cửu châu võ giả bắt đầu xuất ra riêng mình tuyệt học cùng tu sĩ trao đổi tu hành pháp. Một loại mới tinh tu hành thủ đoạn xuất hiện. Che đẩy thương không thế giới tu sĩ vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Rất nhiều tu sĩ. Đều xuất ra chính mình coi thường tu hành Pháp tới cùng cửa châu võ giả trao đổi. Phải biết rằng ở cái thế giới này. Phá vỡ khổ hại độ khó là lớn vô cùng. Mà phá vỡ không phải khổ hại. Rất nhiều người cả đời tu hành. Cũng bởi vì không phá nổi khổ hại. Đến chết mà lại là một cái phàm nhân tâm trí không phải hiên nhân. Căn bản không có đợi đến chết xa. Liền buông pha tu hành. Bởi vì vẫn không có lực lượng tăng trưởng Rất nhiều người căn bản là nhìn không quá quá trình này Mà Cửu châu võ đảo tu hành chi pháp Có thể không phá ra khổ hại là có thể tăng trưởng lực lượng Thậm chí kéo dài thỏa nguyên Cảm giác hứng thú người vẫn là nhiều vô cùng Chính là Diệp hắc Cơ Hảo Nguyệt Khương giật phi đám người Đều xuất thủ cầm coi thường tu hành pháp tới cùng cửa châu võ giả trao đổi võ công bí tịch tới nghiên cứu. Võ học này tâm pháp tu luyện sau đó. Nhất định có thể tăng thêm phá vỡ khổ hại tỷ lệ. Đây là Diêu quang thánh địa Diêu hy hộ đạo giả chứng kiến võ học tâm pháp sau đó cho ra kết luận. Diệp hát đám người. Cũng làm ra tương ứng phán đoán. Từng theo hầu vô thủy đại đế hắc hoàng càng là chắc chắn võ đảo nếu như phát triển đến mức tận cùng. Loại này tu hành phương thức không kém gì thủ đoạn của tu sĩ. Lập tức, võ học tâm pháp nhưng là tương đối được hoan nghênh. Cửu châu võ già, đều đổi được cái thế giới này tu hành tâm pháp. Hơn nữa dám cùng thiên cơ lâu cùng nhau du tẩu vạn giới. Đều là cửu châu cao cấp nhất cái kia một đống người. Kém nhất đều là tông sư. Cách này một nhóm người. Cũng đích xác khủng bố. Thu được che đẩy thương không thế giới tu hành tu luyện sau đó. Mỗi người đều là cưới tên lửa một dạng tu vi tăng vọt. Dậm dạp dối bụ. Trưởng khống thiên cơ lâu lưu tiêu. Bên tai thỉnh thoảng chuyển đến khổ Hải phá vỡ thanh âm. Một đêm này. Thiên cơ lâu chung khắp nơi đều là phá cảnh thanh âm. Ở tại thiên cơ lâu bên trong tu sĩ Đều chấn động Những thứ này bọn họ xem thường yếu ghê Ở cải tu cái thế giới này tu hành pháp sau đó Bảo phát khó có thể tưởng tượng tiềm lực ở thêm lên thiên cơ lâu còn có gia tốc tu luyện năng lực Cái này ra tốc Cũng không phải là thiên cơ lâu cho bọn hắn cung cấp tinh khí Mà là từ ngoại giới hấp thụ tinh khí Minh mông tinh khí Bị thiên cơ lâu từ thần thành các nơi hấp dẫn mà đến Làm cho cả thiên cơ lâu đều bao phủ ở một bên trong xương mù trắng Chuyện gì xảy ra Tinh khí vì sao đều ở đây hướng một cách phương hướng chạy Bên trong tòa thần thành tu sĩ thất kinh Phải biết rằng thần thành tiếp giáp thái sơ cổ quáng Tinh khí rất khó xuất hiện mỏng manh tình huống Có thể một đêm này Tinh khí lưu động đứng lên Thậm chí phát ra nhỏ nhẹ tiếng nước chảy. Phải biết rằng tu luyện. Cũng không chỉ cờ châu võ già. Còn có ở tại thiên cơ lâu tu sĩ. Diệp Hắc. Cơ hảo nguyệt. Hương giật thần như vậy tuyệt cường thể chất. Những cao thủ này đối với tinh khí yêu cầu. Nhưng là cao vô cùng. Còn có thiên cơ lâu đệ tử. Thiên cơ vạn tượng công thêm lên gấp 50 lần tốc độ tu luyện. Bọn họ hút lấy tinh khí quả thực khủng bố. Còn có lưu tiêu. Càng giống như là một cái đồng không đáy một dạng. Trong vòng ngàn dặm tinh khí. Đều ở đây vô cùng độ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng chảy về thiên cơ lâu. Đồng thời loại này đồng tính. Còn là không dừng hướng về xa xa khuyết tán. Thần thành tu sĩ bị chấn động. Loại này tinh khí cảnh tượng. Giống như là có nhất tôn đại đế ở thần thành hô hấp một dạng. Ai dám hấp thụ thái sơ cổ quáng tinh khí? Gần tới thái sơ cổ quáng Có quy nghiêm tiếng gầm nhỏ truyền ra Thanh âm quy nghiêm vĩ đại Giống như là từ viễn cổ truyền đến Nơi này là bắt đầu kinh khủng sinh mệnh cấm khu một trong Thần bí khó lường Cùng ngăn cách ngoại giới Từ trước đến nay là chỉ có thái sơ cổ quáng hấp thụ ngoại giới tinh khí Còn chưa có xuất hiện ngoại giới trái lại hấp thủ thái sơ cổ quáng sự tình. Thiên cơ lâu điên cuồng hấp thủ tinh khí động tác. Kinh động thái sơ cổ quáng bên trong tồn tại. Có chí tôn từ trầm miên trung hồi phục. Một màn này nếu như chuyển tới ngoại giới. Toàn bộ bắt đầu thậm chí vũ trụ còn lớn hơn loạn. Những thứ kia có nổi tình hoang cổ thế ra cùng thánh địa đều biết. Nhưng phàm là trí tôn thức tỉnh. Liện ý nghĩa hắc án náo động sắp xảy ra Hình đạo văn khuyết tán ra Rốt cuộc thái sơ cổ quáng hướng ra phía ngoài thấm lậu tinh khí cảnh tượng tiêu thất Nhưng mà đây không phải là kết thúc Cổ đại trí tôn bị thức dậy Làm sao có khả năng không nhìn một cách đến tổt cùng là ai lớn mật như thế Dám can đảm hấp thụ thái sơ cổ quáng tinh khí Sau một khắc Một đôi khổng lồ như núi con ngươi ở giữa không trung mở Nhìn về thần thành phương hướng. Nhìn về phía cao vút thiên cơ lâu. Ở tu sĩ trong mắt tầm thường thiên cơ lâu. Giờ khắc này ở cái này khổng lồ đôi mắt phía dưới. Thần quang vạn trưởng. Bị không cách nào pháp tắc xây xích quấn quanh. Đây là cái gì? Thiên cơ lâu. Uy nghiêm hằng cổ thanh âm lần nữa nhớ tới. Khổng lồ đôi mắt giống như là muốn hiển hóa ra ngoài giống nhau. Tên này không biết trí tôn muốn đi qua thiên cơ lâu. Xem kết quả một chút là ai ở trong lầu hấp thụ thái sơ cổ quáng tinh khí. Nhưng mà hắn phát hiện. Hắn trí tôn thần nhãn. Dĩ nhiên nhìn không thấu cách này cổ quái thiên cơ lâu. Đây là một kiện đế binh. Cách này không biết trí tôn hít vào một hơi. Có thể cản rừng hắn ngược dòng bồn nguyên. Cũng chỉ có cực đảo binh khí có loại này năng lực. Nhưng hắn mẹ điều này sao có thể. Có người đem cực đảo đế khí luyện thành một tòa nhà. Cái này cỡ nào phá sản. Mới tìm được luyện chế một tòa nhà thần kim. Phải biết rằng. Ở cực đảo đại đế ở giữa. Có người liền cực đảo binh khí đều không có. Nguyên nhân cuối cùng. Chính là thần kim quá hiếm thấy. Người nào. Mới có thể có như vậy thủ bút. Chẳng lẽ ở tại chúng ta ngủ say trong lúc. Có người chứng đạo rồi hả? Sau một khắc. Cái này Chí tôn trong lòng một đột. Bây giờ thanh đế đã chết vạn năm. Thiên địa đã khôi phục. Đích thật là có thể chứng đạo. Cái này xa lạ đế khí. Làm cho hắn sinh ra liên tưởng không tốt. Nếu là thật có người chứng đạo. Đối với bọn họ không phải là chuyện tốt. Bởi vì bọn họ mấy cái dấu ở thái sơ cổ Quán Chí tôn. Đều đến lại một lần nữa hút huyết thực. Kéo dài tuổi thọ thời điểm. Nếu là có người chứng đảo thành đế. Cái kia phát động hắc ám náo động. Nhất định phải đối mặt đương đại cực đảo đại đế ngăn chặn. Đặc biệt hắn. Mặc dù bị thức dậy. Chính là của hắn tình huống đã tuyệt không xây. Ở thái sơ cổ quáng tinh khí chạy mất thời điểm liền đã bị kinh động. Những thứ khác trí tôn. Bởi tình huống còn ổn định. Mới không có bị thức dậy Phải gọi tình còn lại trí tôn thương lượng Kiên kỷ lần nữa nhìn món đó gọi thiên cơ lâu đế khí Thái sơ cổ quáng bầu trời khổng lồ đôi mắt tiêu thất Hắn không có đánh rắn đồng cỏ Thái sơ cổ quáng Lần nữa khôi phục bình tĩnh Kéo dài hơi tàn hoạt tử nhân mà thôi Thiên cơ lâu trùng Lưu tiêu cười lạnh một tiếng Một vị trí tôn ở thái sơ cổ quáng bên trong nhìn ra xa thiên cơ lâu. Hắn làm sao có khả năng không cảm giác. Đối phương nếu là dám tìm đến sự tình. Hắn không ngại tinh luyện nhất tôn cổ đại trí tôn nói quả tới tu hành. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là năng lượng. Nhận thấy được đối phương tiêu thất. Lưu tiêu nhắm mắt tiếp tục tu hành. Trong cơ thể cái kia vô hình vô chất huyền diệu năng lượng. Bây giờ sắp hiện hóa. Chờ năng lượng đó hiện hóa thời điểm. Chính là hắn thập ước bát thiên vạn hồng mông đại thiên công chân chính nhập môn thời điểm. Đúng vậy. Ngay tại lúc này. Lưu tiêu đối với thập ước bát thiên vạn hồng mông đại thiên công tu hành. Cũng còn không có nhập môn. Vậy mà mặc dù như thế. Hắn hiện tại chính là không dựa vào thiên cơ lâu. Bản thân sức chiến đấu đều có thể so với che đẩy thương không thế giới thánh nhân. Ngày thứ hai. Cửu Châu tới võ giả, từng cái tinh thần phấn chấn, ngẩng đầu ưỡn ngực, tới được rồi. Theo lâu chủ, quả nhiên ăn ngon uống say. Chúng ta hiện tại nếu như phản hồi Cửu Châu, cái kia đồng đạo còn không đố gì muốn chết. Khó có thể tưởng tượng, ta sinh thời, cư nhiên có thể đạt được võ thánh cảnh giới. Khổ Hải thật không ngờ thần kỳ. Phá vỡ sau đó, Cư nhiên chảy ra đại lượng sinh mệnh nguyên lực. Mọi người đều đánh máu gà giống nhau khích động. Thậm chí có những người này thân thể đều ở đây run dậy phòng hài hòa run rẩy Ngay trong bọn họ. Lúc này kém nhất đều phá khai rồi khổ hại. Dựa theo cửa châu cảnh giới võ đạo. Đều tính võ thánh. Cái này không phải do bọn họ không phải khích động. Trong cơ thể khổ hại ở giữa. Thần tuyển chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Phóng thích màu xanh biếc sinh mệnh nguyên lực. Pháp lực cùng nội lực hòa hợp. Càng là ra đời một cố lực lượng kỳ lạ. Nhiều cách tuổi lớn. Càng là phản lão hoàn đồng. Biến đến trẻ. Chu bá thông. Lúc này mặt mày hồng hào. Mái đầu bạc trắng biến thành đen. Bên cạnh hắn. Hoàng lão tà. Nhất đăng đại sư. Anh cộn. Đồng dạng đều biến đến tuổi trẻ. Giống như là 30 tuổi người đàn ông trung niên. Tôn nữ. Ra ra thật muốn cho ngươi tìm một phía sau nai nai. Thiên cơ lão nhân cũng theo thiên cơ lâu cùng nhau du tẩu vạn giới. Lúc này hắn đồng dạng khôi phục hơn 30 bộ dạng. Trong cơ thể dư thừa sức sống. Làm cho hắn cảm giác sức sống bắn ra bốn phía. Cần muốn dơ thương tái chiến. Được rồi. Xuất hồ ý liêu. Lần này tôn tiểu hồng không có phản đối Gật đầu đồng ý thiên cơ lão nhân tái giá lời nói Tôn lão đệ Đến lúc đó ta làm ngươi chủ hôn nhân Lão ngoan đồng đã chạy tới vô giúp vui Ta cư nhiên trở thành võ thánh tả lánh thiện kích động Kém chút nhìn không được giống to Hắn cũng từ bỏ tung sơn phái cơ nghiệp Mạo hiểm theo thiên cơ lâu du tẩu vạn giới Trong cơ thể minh mông lực lượng Làm hắn biết mình đánh cuộc đúng Hắn chính là lại tự phụ Ở cửu châu thế giới Cũng không có trở thành võ thánh nắm chặt Mà ở nơi đây Chỉ là một đêm thời gian Vận dụng nội lực đánh tan khổ hải Làm cho thần tuyển chảy nhỏ giọt mà trào Hắn thì đạt đến phía trước khó có thể tưởng tượng thành tựu Các ngươi không phải nói khổ hải rất khó phá vỡ sao Ta cảm thấy rất nhẹ nhàng A Hướng vũ điện trong lòng mở miệng áp khí. Nhìn về phía những thứ kia tu sĩ. Hắn nguyên bổn chính là võ thánh cao thủ. Phá vỡ khổ hại sau đó. Mạng của hắn Tuyền rộng rãi không gì sánh được. Một đêm thời gian. Hắn liền xây dựng ra thần kiều. Đến bị ngạn. Sương mù dày đặt ở giữa. Hắn thấy được một tòa khổng lồ cung điện phiêu Phù Nói cách khác. Hắn gần đạt được che khuất bầu trời thế giới đạo cung cảnh giới. Phía trước những thứ kia khinh thường bọn họ. Đưa bọn họ xưng là yếu gà tu sĩ. Lúc này từng cái ánh mắt đều trừng trực. Khó có thể tưởng tượng. Chỉ là một đêm thời gian. Đám này yếu gây thì trở thành cùng bọn họ cung cấp bậc người. Đặc biệt hướng vũ điền. Càng làm cho bọn họ trừng trực ánh mắt. Cả đêm ba. Phía trước cái này thoạt nhìn mới chỉ có mệnh tuyển cảnh giới người. Cư nhiên nhanh đảo cung. Những người này phía trước quả nhiên không có khoát lác. Bọn họ yếu. Không phải bọn họ không được. Mà là bọn họ không có tốt pháp hóa hảo tu luyện hoàn cảnh. Lúc này. Những thứ này tu sĩ khuôn mặt bị đánh đùng đùng đau. Hướng vũ điện loại này kinh khủng đề thăng. Không có mấy người dám coi thường hắn. Lực lượng này quả nhiên huyền diệu Ta cảm giác hiện tại ta muốn là thi triển diệt thiên tuyệt địa Ta tối đa nửa chết nửa sống Sẽ không chết tại chỗ Một cổ kinh khủng hủy diệt kiếm ý từ kiếm thánh độc cô trên người bốc lên Sợ đến không ít tu sĩ thất kinh lui lại Nguyên bản là kinh tài tuyệt diễm hắn Lấy được chỗ tốt càng nhiều Lại một cách biến thái Không ít tu sĩ mí mắt cuồng loạn Kiếm thánh độc cô tăng lên So với hướng vũ điền còn khủng bố Rất nhiều đảo cung tu sĩ Đều cảm giác kiếm thánh độc cô có thể nhất chiêu mưu sát rồi bọn họ Các vị Thứ này là chuyện gì xảy ra Ta ta cảm giác biến thành bên trong thần Vương trùng dương trong mắt chuyển Đầu đỉnh lập tức hiện lên một tòa châu mưu thiên cung Muốn vết xây Vậy triệt để vết xây a Ngày hôm qua bị những thứ này tu thổ sưng là yếu gây. Hắn đồng rằng là cực kỳ bất mãn. Ngoa tạo. Đảo cung. Nây mát. Cả đêm. Từ phá vỡ khổ hải tiến nhập đảo cung. Quá con mẹ nó xòa người. Quả nhiên. Những thứ này tu sĩ lần nữa bị kinh hãi. Lâm Triều Anh. Thạch Chi Hiên. Nghe tiếng chàng Đông Phương bất bại. Chu vô thì những thứ này bản chính là cao thủ nhân Lúc này cũng là một chấn đồng khí cơ Điên một cuồng vẽ mặt những thứ này tu sĩ Bọn họ những thứ này nguyên bản là tuyệt đỉnh người Lúc này toàn bộ đều vượt qua khổ hải Đã xây dựng thần kiều Đạt tới bị ngạn Buổi tối Buổi tối a Đám này yếu ghê Dĩ nhiên mạnh mẽ đến trình độ này Cho hắn thêm nhóm một ít thời gian Ai có thể tưởng tượng biết đạt đến đến mức nào? Giờ khắc này Không có mấy người còn dám khinh thị cửu châu võ giả Chính là thánh địa cùng hoang cổ thế ra Đều là ngưng trọng nhìn về phía thạc chi hiên đám người Ba Sáu bọn họ có bí pháp Có thể chứng kiến thật là nhiều người khổ hại phá vỡ sau đó Đạt tới mấy trăm văn trình độ Chảy nhỏ giọt mà trào thần tuyển Phun bột ra dư thừa sinh mệnh tinh nguyên Giờ khắc này Cũng biết tu hành tư chất cực cao Chính là phóng nhãn toàn bộ bắt đầu Đều là thiên tài nhất cấp Khương giật phi Diêu quang thánh địa thái thượng trưởng lão Cơ hảo nguyệt Thậm chí đều nổi lên tâm tư Muốn nhận mấy người tiến nhập bọn họ dưới chướng Bản thân Gặp các ngươi về sau còn dám hay không mở miệng một tiếng yếu gà gọi Nhìn thấy một màn này Cửu châu võ giả liếc nhau. Mỗi người đều là trong lòng gọi thẳng thống khoái. Ngày hôm qua vẫn nín cơn tức. Lúc này chính là phát tiết đi ra. Hãnh diện. Đương nhiên. Đạt được lợi ích không ngừng cửu châu những võ giả này ngày hôm qua ở thiên cơ lâu qua đêm tu sĩ. Mỗi một người đều khí tức mạnh mẽ không ít. Chỉ là so sánh với thạch chi hiên những người này. Bọn họ để thăng thoạt nhìn có chút thương cảm. Lâu chủ đâu? Lúc này mới ngày đầu tiên Hắn ngủ nướng mau bệnh lại tái phát Ngoạ tạo Lâu chủ lại muốn ngủ thẳng mặt trời mọc sao Cửu châu võ giả nhìn một cái Mọi người đều rời giường Chính là lâu chủ tìm không thấy Từng cách từng cách đều đi theo nhổ nước bọt đứng lên Bọn họ đang còn muốn lưu tiêu trước mặt khoe khoang một cách đâu Lưu tiêu không hiện ra Nhưng là làm cho tất cả mọi người tốt một trận khó chịu Gì Tới nhiều người như vậy sao Bỗng nhiên Một giọng nói hấp dẫn sự chú ý của mọi người a Mọi người ánh mắt cùng nhau chuyển động Nhìn về phía thanh âm chuyển ra phương hướng Bởi vì Này thanh âm Người biết rất nhiều Diêu ngủ Cái kia ngày hôm qua vì nghiệm chứng Tốn 50k Gơ thần nguyên tiến nhập thời gian tháp nữ tử Hiện tại nàng xuất hiện. Mọi người đều tò mò nàng cách này 50 k gơ thần nguyên. Đến tột cùng đổi lấy chỗ tốt gì. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11. Chương 186 vạn tộc chấn động. Mưa gió muốn tới. Cơ từ. Cây cửa u. Diêu khi tiên quang sán lạn Tiếu Y, E, B như hoa Nàng rất đẹp Đẹp đến kỳ cục Nguyên tắc ở giữa Nàng vẫn đối phó với Diệp Hắc Nhưng bởi vì nàng tuyệt thế phong thái Diệp H đều mấy lần buông tha Không đành lòng giết nàng Lạc thủ tồi hoa Tiên tam chảm đạo Chứng kiến Diêu khi trong nháy mắt Nàng hộ đạo giả Cái kia vị diêu quang thái thượng trưởng lão tại chỗ thất thanh. Không hình chế được nỗi nòng. Một đêm thời gian. Diêu khi dĩ nhiên trảm đạo. Coi như nàng là diêu quang thánh nữ. Dựa theo suy đoán trong thời gian ngắn cũng vô pháp làm được trảm đạo. Trảm đạo cửa ải này. Không biết khó ở bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Bởi vì nhất định phải hiểu ra từ thân đạo. Mới có thể phá cảnh. Sau một khắc. Tiếng thép chói tai vang vọng thiên cơ lâu. Diêu hy thánh nữ dĩ nhiên chảm đạo. Tiên tam chảm đạo. Vương giả cảnh giới. Dĩ nhiên vượt qua thánh địa hùng chủ. Diêu quang thánh địa thái thượng trưởng lão lời nói. Giống như là một đảo gió bão tịch quyển. Lệnh thiên cơ lâu bên trong tu sĩ trong lòng cuồng chấn một đêm thời gian. Diêu hy chảm đạo hiểu rõ. Đi ở cùng thế hệ cao thủ đằng trước. Thời gian tháp dĩ nhiên nghịch thiên như vậy. Diệt phàm trong lòng chấn đồng mãnh liệt. Mắt lộ ra tinh quang. Hắn không nói một đường quét ngang cũng không xê xích gì nhiều. Hắn quật khởi đường. Thẳng tiến không lùi. Hắn còn là cùng tiểu tu sĩ. Thậm chí phàm nhân thời điểm. Hắn những địch nhân này. Đã xanh chấn đông hoang thậm chí ngũ vực nhưng hắn một đường nghịch thế quật khởi. Mãnh lực đuổi kịp. Hắn có tự tin. Như thế nào địch nhân một khi bị hắn đuổi theo Sẽ bị hắn bỏ lại đằng sau Không cách nào đang đuổi theo bước tiến của hắn Nhưng mà lần này Diêu Hy dĩ nhiên phản siêu hắn một lần Dẫn đầu tiên tam chảm đạo Đây quả thực là chuyện không thể nào Nhưng mà lại chân thực xảy ra Nàng dĩ nhiên đi ở cùng thế hệ trước mặt Dẫn đầu chảm đạo Cơ hảo nguyệt trong con mắt bắn ra lưỡng đạo thần mang Ở trong không khí phát sinh phúc phúc âm thanh Đông Hoang Thần Vương Thể Tuy là bị thiên cơ lâu lâu chủ ship hạng đệ thập Nhưng thiên cơ lâu lâu chủ cũng đã nói Ở Đại Thành Vương giả phía trước Đông Hoang Thần Vương Thể tốc độ tu luyện vẫn là nhanh nhất Hắn cũng vẫn là cùng thế hệ bạc tiêm nhất Có thể hiện không một ở Diêu hy dĩ nhiên trước tràm đạo Đoạt này thời gian tháp Trốn vào một năm Ngoại giới liền đi qua một năm Đến lúc đó Cây gì ngưu dụng xà thần hết thảy đè chết Đại hắc cầu cùng thiếu đạo đức đạo sĩ Nước bọc sàn rủa Kém chút nhìn không được xuất ra nửa cái thôn thiên ma quán cướp đi thời gian tháp Phải biết rằng cùng thế hệ ở giữa Diêu hy tuy là cũng coi như kinh diễm Nhưng không phải mạnh mẽ nhất Ở nàng phía trên Còn có siêu quang thánh tử Diệt Phàm Nam Yêu Những thứ này có thể tranh hùng đế lộ tuyệt thế thiên kiêu Nhưng mà những người này Hiện tại đều còn cắm ở trảm đảo cách này quan khẩu Càng sâu giả Như là mấy suất thế thiên hoàng tử Hỏa Linh Chi Thánh hoàng tử những thứ này cổ hoàng con trai trưởng Cũng đều còn không có trảm đạo Có thể diêu phi Dĩ nhiên đi ở mọi người trước mặt Để nhất cách tiên tam chảm đạo, mà nàng có thể đi ở mọi người trước mặt nguyên nhân, là bởi vì thiên cơ lâu thời gian tháp, nàng ở lại bên trong cả đêm. Cả đêm, dựa theo thiên cơ lâu thuyết pháp, tương đương với quá khứ 1.000 thiên, không sai biệt lắm 3 ba năm. Kết quả như vậy, là rung động, quả thực muốn bảo tạc, 50k gơ thần nguyên. Làm cho siêu khi đi ở tất cả mọi người đằng trước. Có thể tưởng tượng. Cùng thế hệ cao thủ nếu là không muốn được bỏ rơi. Bị người khác siêu việt. Cái kia chỉ có tiến nhập thời gian tháp. Giờ khắc này. Sở hữu người trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Chỉ cảm thấy ra đầu đều muốn nổ tung. Đều có sự cảm. Một cố tử thiên cơ lâu đưa tới bão táp. Sắp sửa ở ngũ vực tịch quyền. Không ngừng diêu hy cùng thế hệ thiên tài điên cuồng hơn Chính là những thứ kia lão quái vật Một đời trước cao thủ Đều muốn gắn liền với thời gian quang tháp điên cuồng Cách này quá nghịch thiên Dĩ nhiên thực sự ngoại giới một ngày Thời gian trong tháp liền đi qua một thiên Ngoại trừ thời gian thay đổi Bọn họ là thực sự không tưởng tượng nổi siêu hy Vì sao có thể đi ở thiên hoàng tử diệt phàm những người này trước mặt Để nhất cách tràm đạo. Giờ khắc này. Không người hoài nghi thiên cơ lâu đang khoác lác. Thời gian tháp. Dĩ nhiên thực sự nhịch thiên giao thiệp lĩnh vực thời gian. Làm cho thời gian biến đến bất đồng. Nhất định phải thông báo thánh chủ. Trước tiên báo cáo gia tục. Không cầu đi qua thời gian tháp quật khởi. Nhưng gia tục quyết không thể vì vậy bị thế lực khác bỏ qua. Mọi người có thể tưởng tượng. Sau này bắt đầu thế cục Sẽ bởi vì thiên cơ lâu hoàn toàn thay đổi. Một thiết lực có thể hay không bị đào thải. Liền xem có thể hay không đáp lên thiên cơ lâu thuyền. Lập tức. Thiên cơ lâu trung chạy ra ngoài gần nửa người. Những người này. Đều là chạy ra ngoài sau khi. Trước tiên thông báo thiết lực sau lưng người trưởng đà. Báo cáo riêu khi cả đêm chảm đạo sự tình. Rất nhanh. Diêu thi bởi vì thiên cơ lâu thời gian tháp cả đêm chảm đạo sự tình. liền quanh đồng bắt đầu. Đây là tiên khí sao. Dĩ nhiên giao thiệt thời gian. Có sung đồng thanh âm từ một cái thánh địa phát sinh. Quang mang trùng tiêu. Chiều tập cao thủ. Lập tức chạy tới đông hoang thần thành. Có cổ sư hoàng Triều gõ chống trận. Viễn cổ chiến xa ầm ầm lái qua phía chân trời. Nhiều đội chiến binh cưới man thú. Sát khí trùng tiêu vọt lên đi xa. Coi như không chiếm được thời gian tháp. Cũng không thể khiến bất kỳ thế lực nào đạt được. Có gia tục cổ sư truyền ra thanh âm như vậy. Cao thủ cấp tốc hợp thành. Thời gian tháp quá nhịch thiên. Có thể đại lượng cấp tốc chế tạo cao thủ. Nhịch thiên như vậy đồ vật. Bên ngoài tác dụng thậm chí vượt qua cực đảo binh khí. Không người nào nguyện ý chứng kiến vật như vậy rơi vào trong tay người khác. Bọn họ coi như bất công đánh thiên cơ lâu Cũng sẽ không để cho người khác đồng thủ Đồ đạc ở thiên cơ lâu trong tay Mọi người đều có thể sử dụng Nếu như bị một cái thánh địa cướp đi Đó cũng không có chuyện của bọn hắn Vật ấy cùng tục ta hấu duyên Nhanh đi mời cổ tổ khôi phục Bạch ngân trong tục Có hồi phục cổ sinh vật cấp thiết bắt đầu chạy Bạch ngân tục chỉ là vương tục Nếu là có thể đạt được này thời gian tháp. Đem một bước đạp thiên. Trở thành cùng hoàng tục sánh vai đại tục. Chính là nhân tục. Cũng có thể trường khống như vậy thần vật. Có tiếng cười lạnh từ nơi nào đó trong vương tục truyền ra. Ngay sau đó nơi đây liên tiếp xuất hiện thần nguyên nổ tung thanh âm. Khí thế khủng bố. Rất mau đem nơi đây bao phủ. Dường như thần ma một dạng tiếng hô vang tới. Muốn chết. Loại này thần vật không phải ẩm nút. Đây là muốn cho ta tục tặng lễ sao? Tỉnh lại cổ tổ. Mang lên đế bình. Bình rồi cách này thiên cơ lâu. Càng là có thái cổ trong vạn tục hoàng tục phát ra tiếng. Xuất động cổ hoàng binh khí. Một hồi kinh khủng bão táp bắt đầu mang thai số lượng. Những cổ tục đó. Trên cơ bản đều đánh lấy cướp đoạt chủ ý. Còn như cái gì vạn tục đại hội. Sớm bị bọn họ quên đi, bởi vì đừng nói bọn họ, chính là nhân tộc rất nhiều thế lực, đều sinh ra cướp đoạt thời gian tháp ý tưởng. Hoang cổ thế ra, cơ ra, một vị buồn thanh niên nhân chấp hai tay sau lưng, nhìn lên phía chân trời. Ánh mắt của hắn, giống như là xuyên thấu qua thời không, thấy được xa xôi thượng cổ nhân tộc hỗn loạn tối nguyệt. Cha ta chọn đời đều đang vì nhân tục chinh chiến. Ba lần đánh vào cấm khu. Bình định náo động. Cuộc đời của hắn. Không phải ở chinh chiến. Chính là ở chinh chiến trên đường. Vì thế. Hắn liền sống ra để nhị đời cơ hội đều không có. Chính là bất tử thần dược đều không thể cho hắn kéo dài tánh mạng. Bất luận kẻ nào dám phá hư nhân tục phồn Thịnh Đều muốn là ta cơ gia định nhân lớn nhất. Hắn là cơ tử, tư không đại đế cơ tư giành con nhỏ nhất, cũng là thiên phú mạnh nhất một đứa con trai. Cơ ra từ trước chính là nhân tục cột sống, tư không đại đế chọn đời đều đang vì nhân tục mà chiến. Liền là điểm cối của sinh mệnh thời khắc, hắn đều âm tử một vị trí tôn. Làm hậu thế nhân tục đại đế giảm bớt gánh vác, toàn bộ cơ ra. Tự nhiên là vân triệu tổ tiên hư không đại đế khí khái. Tiểu tiết bên trên Bọn họ có lẽ sẽ bị người lên án Thế nhưng quốc gia đại sự Cơ gia không người dám nói một chữ không Cơ tử trên đầu Còn có vài vị ruột thịt huyên trưởng Nhưng đều ở đây các đời hắc án náo động bên trong suốt thí Đang trấn áp hắc án náo động lúc vẫn lạc Bây giờ hư không đại đế con trai trưởng Cũng chỉ còn lại có cơ tử một người Cơ tử phía sau Là cơ gia một đám thái thượng trưởng lão. Cùng với đương đại gia chủ. Mọi người. Đều là con người. Cung kính đứng sau lưng cơ tử. Ngoại giới. Căn bản không có ai biết. Tư không đại đế tối cường thiên phú ấu tử tại một thế này xuất thí. Chính là cơ hảo nguyệt huyên muội Đều không biết. Tiểu tổ. Ngày muốn đích thân đi thần thành sao. Phía sau. Cơ gia đương đại gia chủ. Cơ hảo nguyệt cha trong lòng run lên. Thời gian tháp chi nhịp thiên. Vạn cổ không có. Thái cổ vạn tục. Tuyệt đối sẽ chạy theo như vịt. Thậm chí xuất động cổ hoàng binh cướp đoạt. Chính là sinh mệnh cấm khu bên trong ngủ say cổ đại trí tôn. Những hoạt tử nhân đó. Đều có thể xuất thủ để cướp đoạt. Cách này đối với nhân tục mà nói. Tuyệt không phải chuyện tốt lành gì. Thậm chí vì vậy. Hắc án náo động trước giờ bảo phát đều không phải là cái gì ngoài ý muốn. Cơ tử nhẹ nhàng gõ đầu. Có thể cổ tổ lưu ngài tại một thế này. Là muốn ngài tới chứng đạo. Công phạt thành tiên lộ. Thần thành thiên cơ lâu việc. Nhất định vô cùng hung hiểm. Ngài không cần phải đi mạo hiểm. Chúng ta có thể đi thần thành chấn giữ. Cơ gia vẫn chưa tới cần tiểu tổ ngài liều mạng thời điểm. Lời này vừa nói ra. Cơ ra một đám trưởng lão điên cuồng thời điểm đầu Cơ ra tại một thế này ai cực kỳ có cơ hội thành đạo Không phải thần vương thể cơ hảo nguyệt Cũng không phải vẫn bí mật Không phải kỳ nhân nguyên linh thể cơ tử nguyệt Mà là hư không đại đế huyết mạch con trai trưởng cơ tử Tiểu tổ Ta hôm nay là đại thành vương giả Lời nói mạo phạm nói Ta đi so với ngươi đi thích hợp hơn Tiểu tổ Nghĩ lại a để cho ta các loại trở đi, tất nhiên sẽ không rơi xuống cơ ra danh tiếng. Càng sẽ không làm cho cổ tục ở thần thành kiêu ngạo. Mọi người đều ở đây khuyên cơ tử. Có thể dự kiến, bởi vì thiên cơ lâu, đông hoang thần thành nhất định bảo phát sống mái với nhau. Cực đạo giao phong, khả năng hồi phục thái cổ vạn tục cùng nhân tục. Nguyên bản nhân vì đấu chiến thắng Phật Pháp chỉ mà muốn ngồi xuống nói chuyện. Biết lần nữa diễn biến thành chủng tộc đại chiến. Nhân tộc chắc là sẽ không nhìn lấy thời gian tháp bị thái cổ vạn tộc cướp đi. Còn thiên cơ lâu. Thật đúng là không có ai tin tưởng bọn họ có thể bảo trụ thời gian tháp. Trừ phi thiên cơ lâu có nhân tộc đại đế trên đời. Bằng không mấy chuôi cổ hoàng binh đánh tới. Đại thánh cấp bậc cao thủ đều muốn nuốt hận. Cơ tử ở lắc đầu. Ta cơ ra. Không có lùi bước hạng người. Năm đó cha ta nếu là biết quý đầu. Chưa chắc không thể thành tiên. Tốt lắm. Chuyện của ta các ngươi không cần xen vào nữa. Đây là trách nhiệm của ta. Thấy không khuyên được cơ tử. Người cơ ra đều ở đây thở dài. Vậy ngài đem hư không cảnh mang lên. Cuối cùng, cơ tử nguyệt lão cha bất đắc dĩ mở miệng. Có hư không cảnh ở, cơ tử cần phải sẽ không xảy ra chuyện. Bọn họ không cách nào toàn diện khôi phục đế khí. Nhưng cơ tử nếu là có nguy hiểm, hư không cảnh thành tựu hư không đại đế thành đảo binh khí. Sẽ không nhìn lấy cơ tử gặp chuyện không may. Đáng chết, đây không phải là cho nhân tục thêm loạn sao. Có giọng không cao hứng từ một cái hoang cổ thế gia truyền ra. Được sự giúp đỡ của đấu chiến thắng Phật. Thái cổ vạn tục mới chỉ có đồng ý cùng nhân tục nói một chút. Thiên cơ lâu xuất hiện. Có thể sẽ đem cuộc diện này phá không vư. 040 đến lúc đó chuỗi đít. Sẽ là bọn họ những thái cổ thế gia này. Ngươi nếu bảo quản không được. Kia thời gian tháp giao cho chúng ta à. Có thánh địa trưởng giáo lạnh giọng nói. Còn như là lo lắng thời gian tháp bị cổ tộc cướp đi. Hay là đối với thời gian tháp sinh ra lòng tham lam. Cũng chỉ có hắn đã biết rất nhanh. Trung Châu Hoàng Triều. Nam lính yêu tục. Bắc Nguyên Thế Gia. Vô số người mã. Vốn là dự định đi giao chỉ tham gia vạn tục đại hội. Đều đổi hướng đông hoang thần thành. Vô số phạm nhân. Thường thường chứng kiến viễn cổ chiến xa ngang trời. Man thú đạp nát hư không. Vì bảo hộ nhân tục. Đặc biệt mời hằng vũ lô Khương Thái Hư cung kính đem một cái xưa cũ biết lò thu hồi. Những thứ này Khương gia cực đảo binh khí hàng vũ lộ. Vì Hằng vũ đại đế lưu lại. Thái cổ vạn tục xuất thí. Đừng xem những thái cổ thế gia này đều rất an tính. Thế nhưng ngầm. Mỗi cái nhà cực đảo binh khí đều là hàm mà không phát. Đều làm xong tùy thời hồi phục chuẩn bị. Tiền bối. Sự tình nên làm thế nào cho phải. Cái cổ chức người. Là cùng nhau mưu hoa phong thần bảng lão phong tử cùng lão già mù Diệp hắc kế hoạch. Mấy người đều tham dự. Bằng không. Làm sao có khả năng một cái diệp phàm. Có thể để cho vô thủy trung vang liên tục 3 tháng. Hiện tại. Bọn họ đang tu luyện chữ binh mê. Dự định ở vạn tục đại hội thời điểm khống chế phong thần bảng đi ginh sợ thái cổ vạn tục. Có thể thiên cơ lâu chuyện nơi đây. Rõ ràng cho thấy đại loạn nhịp điệu Có thể vốn là cuộc bộ tranh phong sự tình Muốn diễn biến thành vì chủng tộc đại chiến Đế binh giao phong Ổn trọng dường như cái cửa u Lúc này đều có chút cao mày Không có ai biết hắn là nhất tôn chuẩn đế cao thủ Có ngạo thì thái cổ vạn tộc sức mạnh Nhưng thật muốn diễn biến thành cực đảo đế binh giao phong Hắn cũng trường khống không xong việc hình thái phát triển Cho dù thái cổ vạn Tộc không có chuẩn đế cao thủ, nhưng là có đại thánh cấp nhân vật. Một khi đế binh giao phong, nhân tục có thể thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Cuối cùng biết sinh linh đồ thán. Hơn nữa, làn sóng tiếp theo hắc án náo động gần bạo phát. Nếu là hắn lần nữa thăng hoa, bước vào chuẩn đế cảnh giới. Về sau ai tới trấn áp hắc án náo động, chính là cái cửa u Lúc này đều nhú mày lên. Ngươi trước chạy đi thần thành thiên cơ lâu. Ta cùng với lão già mù đi tìm cổ thiên thư tiền bối thương lượng. Coi như thực sự bảo phát đại chiến. Phong thần bảng cũng hữu dụng. Cuối cùng. Cái u vẫn là quyết định tiếp tục mưu hoa phong thần bảng. Kéo vô thủy đại đế ra hổ. Hơn nữa. Hắn cũng hoài nghi vô thủy đại đế chưa chết. Đem sự tình báo cho biết cổ thiên thư. Nói không chừng có thể truyền cho vô thủy đại đế nghe được Thật muốn bảo phát nhân tộc cùng thái cổ vạn tộc đế binh đại chiến Vô thủy đại đế nếu như chưa chết Cần phải sẽ không ngồi yên không lý đến Tốt, sống ra để nhị thế Biến thành trung niên lão phong tử gật đầu Trong nháy mắt hóa thành một đảo lưu quang chạy tới đông hoang thần thành Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11. Chương 187 cổ hoàng có ngọc hoàng đại đế Ngưu bức sao không thể cấp người địa cầu mất mặt. Thiên cơ lâu trùng. Diệp hắc mấy người cũng ý thức được tình thế không đúng. Thời gian tháp công năng hoàn toàn bị chứng thực. Không nói đối với nhân tục nhìn thèm thùng phổi đam thái cổ vạn tục. Chính là nhân tục ở giữa cũng có người nhìn không được muốn nhúng chàm thời gian tháp. Vì vậy, bọn họ dùng vô thủy trung kinh sợ đi ra cuộc diện. Có thể phải vì vậy hủy diệt. Nói không chừng liền muốn bảo phát cực đảo binh khí giữa đại chiến. Xảy ra đại sự. Diệp Hắc. Đại Hắc cầu đám người đều là một hồi hết hồn. Nơi này là đông hoảng sợ thần thành. Hầu như có thể nói là bắt đầu nhân tục khổng lồ nhất một tòa thần thành. Ở lại đại lượng tu sĩ đồng thời. Nơi đây cũng có vô cùng vô tận người thường. Cực đảo binh khí ở chỗ này giao phong. Chắc chắn là sinh linh đồ thán tai nạn. Hơn nữa nếu như thời gian tháp bị thái cổ vạn tục cướp đi. Cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nhà ngươi lâu chủ đâu. Mau tìm hắn tới. Chúng ta có chuyện trọng yếu nói với hắn. Diệp Hắc rất mau tìm ngồi ở bên quầy dương quá. Lo lắng. Mặc dù ngày hôm qua có người suy đoán thiên cơ lâu lâu chủ là thánh nhân. Bọn họ cũng không cảm thấy thiên cơ lâu chi chủ có thể bảo trụ thời gian tháp loại này nhịp thiên đồ đạc. Từ những phương diện khác mà nói. Thời gian tháp năng lực. Vượt qua cực đảo binh khí. Cổ tục vì vậy. Khôi phục tối cường cao thủ có khả năng cực đại. Có chuyện gì cùng ta nói. Lâu chủ đang ngủ. Ai cũng không thể quấy nhiễu Các ngươi muốn vào thời gian tháp vẫn là phòng trọng lực. Nộp cái gì đó thần nguyên cũng có thể đi. Không cần tìm lâu chủ. Còn đang ngủ. Dương quá đám người ngẩn ngơ. Cái này lúc này là lúc nào rồi? Còn đang ngủ. Lại nói tu vi đến rồi loại tình trạng này. Còn cần ngủ sao? Khả năng thực sự đang ngủ. Nghĩ đến vương ngứ yên tiểu long nữ cách kia một đám mỹ nữ tuyệt thế. Diệp Phàm cảm thấy nếu như chính mình. Khả năng hiện tại cũng ở ngủ. Người nhanh đi kêu lâu chủ đứng lên. Nói cho hắn biết khả năng có thái cổ vạn tục muốn sắt cổ hoàng binh tới tấn công thiên cơ lâu. Một bên cơ hảo nguyệt mặt chấn đồng ngưng trọng. Đưa bọn họ phỏng đoán nói cho dương quá. Trên thực tế. Thiên cơ lâu bên trọng. Bọn họ đều thấy có chút nhân tục ý ngu xuẩn muốn động. Cổ Hoàng Binh. Cái gì đồ vật. Khiến cái này sơ bơ đầu ngu đến đây đi. Dám trêu thiên cơ lâu. Bọn họ là muốn chết. Dương quá căn bản cũng không biết ai cái gì là cổ Hoàng Binh. Căn bản không kinh sợ. Kêu lâu chủ rời giường. Hắn cũng không có gan này. Vừa lúc. Thiên cơ lâu cần một số cao thủ tới lập uy. Phía trước những tiểu lâu la kia Căn bản tương tự không được lâu chủ uy phong Đối với lưu tiêu Thiên cơ lâu đệ tử có manh mục tín nhiệm Tiểu huyên đệ Ngươi cũng đừng sơ suốt Cổ hoàng binh khí Có hủy thiên diệt địa chi huy năng trấn áp cửu thiên thập địa Diệp hắc vội vàng mở miệng Rất nhanh cùng dương quá giải thích Cái gì là cổ hoàng binh Cái gì là cổ hoàng Còn có thái cổ vạn tộc khủng bố. Bên cạnh, cửu châu võ giả cũng ở thừa này cơ hội giải khai thế giới này. Nghe được cực đảo đại đế, nghe được cái gì là cổ hoàng binh khí thời điểm. Những thứ này cửu châu võ giả đều đồng dung. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Một thanh binh khí biết mạnh mẽ đến trình độ này. Đương nhiên, cũng chỉ là bị cổ hoàng binh khí mạnh mẽ sở chấn động. Còn thiên cơ lâu. Cổ châu người tới Không có một lo lắng Đây chính là du tàu vạn giới ngưu bức tồn tại Cổ hoàng binh cường đại tới đâu Có thể thế nhưng thiên cơ lâu Hiểu rõ kết thúc cái gì là cực đảo đại đế Cái gì là cổ hoàng binh khí Dương quá cũng chấn động nóng mắt cổ hoàng binh uy lực Cổ hoàng Có ngọc hoàng đại đế Ngưu bức sao Lâu chủ mắng ngọc hoàng đại đế Ngọc Hoàng Đại Đế đều không làm gì được hắn. Những thứ này cổ tục tốt nhất mau chạy tới. Làm cho lâu chủ thu bọn họ cổ hoàng binh khí. Đến lúc đó. Ta kêu lâu chủ một tiếng sư công. Hắn còn không vui vẻ ban thưởng ta đã cổ hoàng binh khí vui đùa một chút. Dương quá vô cùng kích động. Hắn hiện tại cũng không phải bình thường thiên cơ lâu đệ tử. Dù sao hắn sư phụ tiểu long nữ. Là lâu chủ nữ nhân. Chính mình hô một tiếng sư công. Lâu chủ không biết xấu hổ không cho mình tên đồ đệ này một thanh cổ hoàng binh khí làm lễ vật. Giờ khắc này, hắn ước gì những cổ tộc đó mau chạy tới. Tốt nhất nhiều vài món cổ hoàng binh khí. Nếu như một hai hiện, lâu chủ chưa chắc cam lòng cho tiếng hắn hướng. Nhưng nếu như nhiều, chính mình liền đi sư phụ tiểu long nữ trước mặt mài. Làm cho sư phụ đi lâu chủ bên tai thổi gió Lâu chủ liền ngọc hoàng đại đế cũng dám mắng Biết sợ cái gì cực đảo đại đế Dương quá thái độ Làm cho cơ hảo nguyệt nhóm người không lời để nói Cái gia hỏa này Là không có có nghe hiểu cổ hoàng binh mạnh mẽ Hay là thật thiên cơ lâu có đầy đủ sức mạnh Cơ hảo nguyệt đám người Trong lúc nhất thời đều có chút mộng bức Người không có nói sai Diệp Phạm cũng là đang hít một hơi khí lạnh. Cơ hảo nguyệt đám người. Bao quát đại hát cầu. Thiếu đạo đức đạo sĩ đều không biết cái gì là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng tử Lam Tinh tới hắn. Cũng là biết Hoàng Đại Đế ý vị như thế nào. Lâu chủ là vô địch. Dương quá ngầm đầu ớn ngực. Lời này. Là hắn ở sư phụ Tiểu Long trong miệng nghe được. Diệp Phàm chấn động không hiểu. Một tin dương quá lời nói. Bởi vì mặc kể từ đâu phương diện xem. Cách này thiên cơ lâu chi chủ cũng không giống là một khoát lác từ đại cuồng. Đã hiểu. Diệp phàm mặt lộ vẻ cười nhạt. Xem như vậy. Những cổ tục đó nếu tới tấn công thiên cơ lâu. Tuyệt đối là chịu không nổi. Muốn năm ngã nhào. Đi. Chúng ta đi sông chiến thần tháp. Xem có thể hay không làm bộ phận đế kinh. Xoay người. Diệp Hắc rời quầy nơi đây. Bất kể, Đại Hắc Cầu có chút kỳ quái nhìn về phía Diệp Phàm. Vì sao nghe được cái Ngọc Hoàng Đại Đế bị chửi sau đó? Diệp Phàm bỗng nhiên liền đối với cái này thiên cơ lâu có lòng tin. Diệp Phàm gật đầu. Không cần phải xen vào. Ta hiện tại ngược lại là chờ mong. Những cổ tộc đó tổ vương nhiều tới một ít. Nhiều mấy chuôi cổ hoàng binh khí tới. Trên mặt của hắn Lộ ra không có phúc hậu nụ cười. Đã không có cổ hoàng binh. Xem thái cổ vạn tục còn như thế nào lớn lối. Nói không chừng lần này. Thiên cơ lâu liền muốn đem tất cả thái cổ vạn tục cao thủ cho một hoa đoan. Ai là Ngọc Hoàng Đại Đế? Cơ tử Nguyệt nhìn không được hiếu kỳ. Trung quanh tu sĩ. Đồng dạng là từng cách ngưng thần tính khí. Muốn nghe một chút cái này Ngọc Hoàng Đại Đế là lai lịch gì? Diệp Phạm chỉ là nghe được cái danh tự này Liền buôn tha khuyên bảo thiên cơ lâu Diệp Phàm mặt lộ vẻ ngưng trọng Thiên đình chi chủ Tam giới trí tôn Thật nhiều tu sĩ đầy sau đầu đều là dấu chấm hỏi Chỉ có đại hắc cầu đám người Lộ ra gương mặt kinh sợ Là đế tôn Thiên đình chi chủ Cơ hảo nguyệt thất thanh Thiên cơ lâu chi chủ Mắng quá đế tôn Đại hắc cầu hít vào một hơi. Đế tôn mạnh mẽ. Khó có thể tưởng tượng. Vạn cổ tới nay đại đế. Khó có kẻ sánh vai. Diệp phàm lắc đầu. Không phải đế tôn. Đế tôn thiên đình. Chính là phỏng theo ngọc hoàng đại đế thiên đình. Cùng ngọc hoàng đại đế so sánh với. Khác nhau một trời một vực. Này sống vừa ra. Biết đế tôn ý vị như thế nào nhân. Đều là trong lòng chấn động mãnh liệt Chấn động không ngớt Đế tôn thiên đình Cũng chỉ là phỏng theo cái này ngọc hoàng đại đế thiên đình kiến tạo Dung động tin tức Làm cho thiếu đạo đức đạo sĩ đám người chấn động trong lòng không ngớt Đế tôn A đó là đã từng thống ngự cửa thiên thập địa Chinh phục toàn bộ vũ trụ nhân vật cường hoành Tan vỡ từ trước đại đế Cũng chỉ có bất tử thiên hoàng có thể cùng sánh vai Đế tôn nhất huy hoàng thời kỳ, ngồi xuống tòa hạ thậm chí kinh khủng có cực đảo đại đế vì hắn hiệu lực. Nghe hắn hiệu lệnh, mặc dù mấy trăm ngàn năm qua đi, hậu thế cũng còn có quan hệ với đế tôn truyền thuyết lưu truyền. Nhưng mà cái sảng này nhất tôn nhân vật tuyệt thế, chấn động cửu thiên thập địa đại đế, lại bị diệt phàm báo cho biết. Hắn khai sáng thiên đình. Dĩ nhiên là đang bắt trước cái này gọi Ngọc Hoàng Đại Đế không biết tồn tại Cái này Ngọc Hoàng Đại Đế Làm sao ngưu bức Ta làm sao chưa có nghe nói qua Đoàn Đức có chút không tin Hắn mặc dù không có khôi phục ký ức Nhưng mỗi ngày đào mộ hắn Biết đến bí văn không ít khoát lát à Đại Hắc Cầu có chút phát cuồng Diệp Phàm lời nói Đối với hắn lực đánh vào nhiều lắm Lập đổ nhận thức Diệp Phàm lắc đầu Lần trước lâu chủ chính là cái kia kiểm video Người quên Bên trong những nhân vật kia Những thứ khác ta chưa có nghe nói qua Thế nhưng cái kia cái kia vượng Chính là Ngọc Hoàng Đại Đế một người thủ hạ thống lính Cái kia vượng mạnh bao nhiêu Người bình thường không cách nào tưởng tượng Khủng bố Nhưng hắn gọt xương trả cha gọt thịt trả mẹ Gắn gượng đem chính mình cho trẻ thành một bạc cốt đều không chết Bởi vậy có thể thấy được hắn Cái kia vị na cha Cũng chỉ là Ngọc Hoàng Đại Đế thủ hạ một thành viên thống lính Ngọc Hoàng Đại Đế Thật không ngờ địa vị Đã như vậy cường đại Bọn ta vì sao chưa từng nghe nói qua Ngọc Hoàng Đại Đế danh tiếng Những thứ kia nghe trộm Diệp Phàm đám người đối thoại tu sĩ đều tạc hoa Diệp Phàm lắc đầu Không có giải thích quá nhiều. Hắn đã nói xong quá nhiều. Lo lắng lại nói. Biết hù được cổ tục nhân. Hắn còn hy vọng thiên cơ lâu lâu chủ giáo huấn cổ tục nhân. Nơi nào sẽ cẳng kẽ nói. Người đi đường. Bắt đầu hướng chiến thần tháp đi tới. Ai tới trước? Diệp Phàm nhìn chung quanh người bên cạnh. Cơ hảo nguyệt không nói. Khương giật phi lắc đầu. Chỉ có cơ tử Nguyệt nóng lòng muốn thử, để nhất cái đứng ra. Sau một khắc, Diệp Phàm ngẩn ngơ. Hắc Hoàng đâu? Mọi người cùng nhau đi tới. Nhưng là lúc này, Hắc Hoàng tên kia dĩ nhiên không thấy. Lấy đồ hỗn trứng này tham lam, cư nhiên không thấy. Nó đối với chiến thần tháp bên trong đế kinh, không động tâm sao. Ta thấy nó dường như đi tìm thiên cơ lâu con chó kia A Hoàng đi. Có cơ ra để tử hồi đáp. Diệp phàm đám người sắc mặt tại chỗ đen xuống. Chó chết này. Chẳng lẽ muốn trở thành thiên cơ lâu ở rể cầu không thành. Đi tìm hắn trở về. Nó đi tìm A Hoàng. Ta lo lắng lâu chủ sẽ giết hắn ăn thịt. Diệp phàm vội vàng khiến người ta đi tìm Hắc Hoàng. Hiện đại xã hội tới hắn. Nhưng là biết rõ một chút nuôi sủng vật người. Cũng không hy vọng sủng vật của mình cùng những thứ khác một ít đồ hốn tạp sàng bậy. Một phần vạn u nhiễm huyết mạch cũng không tốt. Ở Diệp Phàm trong tưởng tượng. A Miu tất nhiên là hao thiên khuyển cao quý như vậy huyết mạch. Mà Hắc Hoàng. Lại là không hơn không kém thổ cẩu. Đối với A Hoàng. Hắc Hoàng chính là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Rất nhanh. Cơ tử Nguyệt vùa rú cuối đầu trở về. Nàng chỉ trở thành nhị tinh chiến thần. Có ý tứ. Cơ hảo Nguyệt trong mắt tinh quang lộ. Sau mấy bước. Hắn bước vào chiến thần tháp bên trong. Chỉ chút lát. Hắn trở thành tam tinh chiến thần. Bị tử chiến thần tháp bên trong đánh lui đi ra. 1. Ngoạ tạo. Cơ hảo Nguyệt dĩ nhiên cũng chỉ là tam tinh chiến thần. Ai đây có thể có thể trở thành là ngũ tinh chiến thần. Quả nhiên. Đế kinh không phải dễ cầm như vậy. Khó khăn như vậy. Ngũ vực có thể có mấy người trở thành ngũ tinh chiến thần. Mọi người cũng không bình tĩnh. Cơ hảo nguyệt thần vương thể. Ui danh quá lớn. Ở diệp phàm xuất hiện phía trước. Hắn thậm chí mơ hồ là trẻ tuổi đế nhất nhân. Có thể chính là người như vậy. Hoang cổ thế ra nhất nhìn chúng thiên tài. Cũng chỉ là tam tinh chiến thần. Rất nhanh. Khương giật phi cũng không nhìn được lên đường. Tự mình vào chiến thần tháp đi thể nghiệm. Thiếu đạo đức đạo sĩ Đoan đức. Đồng dạng theo sát phía sau. Hai người đều không có kiên trì bao lâu. Cũng thất bại lui về. Lần này. Ánh mắt mọi người đều đặt ở diệp phàm trên người. Nhân tục thánh thể sức chiến đấu. Thiên hạ đều biết. nhịch đại cảnh giới giết địch ghi chép đều có rất nhiều lần. Nếu như Diệp Phàm đều không thể trở thành ngũ tinh chiến thần. Sợ là không còn có người có thể trở thành là ngũ tinh chiến thần. Ta nghe những thứ kia thổ liếc nói. Thiên cơ lâu đệ tử. Đại thể đều là ngũ tinh chiến thần. Không biết bọn họ là làm sao làm được. Cái gì? Nghe nói như thế. Diệp Phàm đám người đều là động dung. Đương nhiên. Bọn họ còn không biết. Chiến thần tháp là thần công càng nhiều. Độ khó càng lớn. Hùng bá đám người có thể trở thành là ngũ tinh chiến thần. Không phải bọn họ ý thức chiến đấu so với cơ hảo nguyệt đám người cao. Bọn họ là chiếm sông cửa thời điểm. Tu Vi Yếu Tiện Nhi. Có người nói cái kia gọi Trương Tam Phong Thiên Cơ lâu đệ tử. Kinh khủng trở thành thất tinh chiến thần. Lúc này. Có người nói ra khỏi làm cho tất cả mọi người chấn động nói. Thất tinh chiến thần. Rất nhiều người tại chỗ ghém chút hưu chết. Nói đùa. Cơ hảo nguyệt cũng chỉ là tam tinh chiến thần. Lại có người trở thành thất tinh chiến thần. Trong nháy mắt. Nơi đây khắp nơi đều là hấp khí thanh. Trương tam phòng. Thất tinh chiến thần. Diệp phàm rung động đồng thời. Cảm giác có chút ngẩn ra. Từ thiên cơ lâu xuất hiện sau đó. Hắn phát giác cái thế giới này họ phong càng ngày càng không bình thường. Đầu tiên là Na Cha. Ngay sau đó lại là Ngọc Hoàng Đại Đế. Hiện tại càng là nhảy ra Trương Tam Phong. Mẹ, không có một ngày. Tôn Hầu Tử như Lai Phật Tổ những người này cũng nhảy ra a Diệp Phàm Trực Lăng Lăng đứng giữa trời. Biết thủ chiến thần tháp thành thị phi thúc dục Hắn mới phản ứng được. Không thể cấp người địa cầu mất mặt Trong lòng hắn nhắc nhở chính mình Trương Tam Phong như vậy nghịch thiên Chính mình cách này hậu bối coi như không thể trở thành thất tinh chiến thần Tối thiểu cũng phải trở thành nhất tôn ngũ tinh chiến thần Cái dạng này Hắn mới phát giác được đối được người địa cầu ba chữ này Tứ tinh chiến thần Chờ chứng kiến diệt phàm tiến nhập chiến thần tháp để ngũ tầng thời điểm Tại chỗ tu sĩ lập tức sôi trào Bọn họ cười nhạo cửu châu võ giả yếu ghê. cửu châu võ giả cũng ở cười nhạo bọn họ rác sửi. Tới một lời hại nhất siêu quang thánh nữ. Cũng chỉ là nhị tinh chiến thần. Người của hai thế giới. Đều ở đây điên cuồng cười nhạo đối phương. Hiện tại. Bọn họ cũng đều đang chờ thánh thể diệt phàm vì bọn họ tranh một hơi thở. Thánh thể vậy mới tốt chứ. Có người nhìn không được vì diệp phàm ủng hộ. Cơ hảo nguyệt trong mắt. Có chút thất lạc. Chính mình quả nhiên không bằng diệt phàm. Cả ngươi xem. Tiểu diệt từ phía trước thì không muốn đánh ngươi. cái này ngươi tin à. Cơ tử nguyệt đối với cơ hảo nguyệt bộ đao. Cơ hảo nguyệt mỹ mắt cuồng loạn. Cũng là không lời nào để nói. Xông qua chiến thần tháp. Hắn đối với tử có rõ ràng nhận thức. Càng là biết trở thành tứ tinh chiến thần có bao nhiêu khó khăn. Ngũ tinh chiến thần. Lúc này, Chiến Thần Tháp để Lục tầng sáng lên. Ý vị này Diệp Phàm lại xông qua một cửa mệnh. Lần này, là chân chính oanh động. Cách này không gần ý nghĩa Diệp Phàm có cơ hội tìm được Đế Kinh. Nếu như hắn đưa ra gia nhập vào Thiên Cơ lâu, Thiên Cơ lâu lâu chủ đều không thể cự tuyệt hắn. Bất quá để Lục tầng, Diệp Phàm cuối cùng là không có xông qua. Hắn giờ phút này Còn chỉ là thất cấm. Nếu có thể thăng cấp lĩnh vực thần cấm. Xông qua để lục tầng tất nhiên không khó. Đạt được đế kinh không có. Chờ Diệp Phàm lúc đi ra. Mọi người đều xông tới. Không kịp chờ đợi nhìn lấy Diệp Phàm Thật muốn có đế kinh. Có thể tưởng tượng kế thời gian tháp sau đó. Tất cả tu sĩ đều muốn điên cuồng. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11. Chương 188 diệp phàm vào thiên cơ lâu. Cho hấp thủ ánh sáng vô thủy thân thế. Một môn tam đế. Đạt được đế kinh không có. Trên thực tế rất nhiều người trong lòng đều có đáp án. Bởi vì diệp hắc từ chiến thần tháp bên trong đi ra. Cái loại này biểu tình kích động cũng có thể thấy được. Hắn chiếm được thứ tốt phải biết rằng thánh thể Diệp Phàm cửu bí đều sẽ vài loại. Được xưng nhân tục mấu ginh đạo kinh. Hắn cũng sẽ một bộ phận. Có thể để cho thánh thể đều không ngừng được kích động. Có thể tưởng tượng hắn chiếm được thứ tốt gì. Ô, V, K, Qu, M. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn đích xác chiếm được đế kinh. Một bộ ngoài hắn tưởng tượng kinh văn. Xôn sao. Chứng kiến Diệp Phàm gật đầu Chiến thần tháp vẫn bên trong tại chỗ tạc hoa Thật có đế kinh Mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt ngọa Tào Thiên cơ lâu thật tây Mơ, dư, phóng khoáng Táng ra bại sản cũng muốn xông chiến thần tháp Ta đánh máu gà Sở hữu tu sĩ đều sôi trào Diệp Phạm tốn mấy cân phủ thông nguyên liền đổi một bộ đế kinh Mặc dù không phải hoàn chỉnh đế kinh Cũng là kiếm lật. Loại này thuộc về thánh địa cùng hoang cổ thế gia chuyên trúc công pháp. Hiện tại chỉ cần trở thành ngũ tinh chiến thần là có thể thu được. Ai không điên cuồng. Tựa như hiếp trước giúp thường sống nhau. Một phần vạn chính mình là cách nào may mắn chút đấy. Loại này hạnh trong lòng. Bất luận kẻ nào đều có. Lúc này. Vô số tu sĩ lại cũng bật không được. Chạy đi thành thị phi nơi nào giao tiền. Muốn sông chiến thần tháp Là cái kia vị đại đế kinh văn Đại hắc cầu chảy nước miếng đều chảy đầy đất Hắn còn chưa kịp đi sông chiến thần tháp Lập tức Tinh thần hắn gấp trăm lần Cấp thiết muốn đi sông tháp Thiếu đạo đức đạo sĩ Càng muốn thắt Diệp Phàm cổ Làm cho hắn mau nhanh đem đế kinh chia sẻ đi ra Diệp Phàm nhìn Khương giật phi liếc mắt Lắt đầu cũng không nói gì là cái ghia bộ phận đế kinh. Hắn cũng có chút mộng bức. Hắn cũng không nghĩ tới. Ở chiến thần tháp bên trong lấy được kinh văn. xét là Khương gia Hằng Vũ kinh. Nếu là hắn nói ra. Khương gia còn không tạc nổi. Mang theo Hằng Vũ lô tới tấn công thiên cơ lâu. Cái này thuộc về hoang cổ thế gia đế kinh. Căn bản không cho phép tiết ra ngoài. Chính là thánh địa trưởng giáo thu được. Bọn họ cũng muốn bắt đầu sát tâm Lúc này Có thể muôn ngàn lần không thể làm cho nhân tục nội bộ trước loạn đứng lên Lâu chủ bắt đầu nói bảng danh sách Lúc này Có người ngao một tiếng nói Mọi người đều như ông vỡ tổ chạy rồi Bởi vì ngày hôm qua Thể chất bảng lưu tiêu cũng chưa có nói hết Đi Đi trước nghe bảng danh sách Cơ hảo nguyệt đám người cũng không kịp 750 truy vấn Diệp Phàm đến cùng lấy được là cái kia vị đại đế Kinh Văn. Lưu tiêu nhìn vẫn còn ở kích động Diệp Phàm liếc mắt. Người này xác thực vận khí tốt. Phải biết rằng trở thành ngũ tinh chiến thần. Thu được cái gì tâm pháp là ngẫu nhiên. Có khả năng có được là cỡ âm chân kinh. Cũng có thể là tiên thiên công. Mà cái này ra hỏa Dĩ nhiên trực tiếp chiếm được hàng thủ kinh. Vẫn may như thế này Nghĩ không phải nhịp thiên đều không được Hắn ngủ sớm Căn bản không lo lắng gì Thái cổ vạn tục sắt cổ hoàng binh Tới tấn công sự tình Thiên cơ lâu trùng Hắn là vô địch Đừng nói cổ hoàng binh Chính là hoang tháp Lục đồng đỉnh các loại trờ tiên khí cùng đi đánh Hắn cũng không hư Lâu chủ Ta muốn gia nhập vào thiên cơ lâu Diệp phàm lời nói Làm cho tất cả mọi người thất kinh Phải biết rằng Diệp phàm tiệm lực Không phải là không có người mượn hơi quá hắn Thánh địa Hoang cổ thế ra đều đúng hắn tung quá cảnh ô liu Nhưng không thể nghi ngờ ngoại lệ đều bị cự tuyệt Đương nhiên nguyên nhân là bí mật trên người hắn nhiều lắm Lo lắng lọt vào nhìn trộm Bằng không Ai không muốn có một chỗ dựa vững chắc A Nguyên lấy bên trong Diệp Phạm đại sát tứ phương Nghe uy phong Nhưng mỗi ngày bị người truy thành chó một dạng truy sát Cuộc sống như thế không có mấy người thích Hắn không phải là không muốn gia nhập vào thế lực lớn Là không dám Có thể thiên cơ lâu Làm cho Diệp Phàm yên tâm Thiên cơ lâu uy củ Hắn cũng là Ngoại trừ ở thiên cơ lâu nơi đây làm việc lặt vặt Căn bản không cần làm những chuyện khác Đương nhiên, còn có một chút chính là trải qua hiểu biết của hắn Trở thành thiên cơ lâu đệ tử Chỗ tốt nhiều lắm Hắn thánh thể khó có thể đại thành Tiêu hao tài nguyên nhiều lắm Nhưng nếu là trở thành thiên cơ lâu đệ tử Vào ở chuyên trúc gian phòng Tài nguyên căn bản không cần lo lắng U-V-K-Q-Q-M Lưu tiêu gật đầu Rất nhanh Nhân tộc thánh thể đáp từng hỏa cơ ra thái thượng trưởng giả. Xuất binh đạp bình Bắc Nguyên Vương nhà hung nhân Diệp Phàm. Vui sướng ở thiên cơ lâu bên trong làm chạy đường tiểu nhị tới kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Phàm không có gì dã tâm. Hắn nguyện vọng duy nhất chính là trở về Lam Tinh liếc mắt nhìn phủ Mấu Đường quét ngang đi tới. Kỳ thực hắn đều là bị những thứ kia lom lom nhìn hắn địch nhân bức ra. Tên khốn này Trở thành ngũ tinh chiến thần. Liền không phải cùng chúng ta chơi. Đại hắc cầu hướng về phía diệp phàm mắng to. Mắng hắn không có nghĩa khí. Không đợi chính mình cùng nhau. Người tê, mơ, dơ, ngược lại là trở thành ngũ tinh chiến thần. Có thể ta không có A. Người đi tìm thiên cơ lâu cho trở. Về sau ai tới giúp ta giết định. Không có nghĩa khí cầu vật. Thiếu đạo đức đạo sĩ cũng là mắng diệp phàm. Tên kia tinh thông nguyên thuật. Đều nhanh trở thành nguyên thiên sư. Cùng hắn đào mộ tuyệt hoạt phối hợp. Chính là cực đảo đại đế mộ táng cũng dám sông vào một lần. Nhưng bây giờ Diệp Phạm tên chó chết này vào thiên cơ lâu. Phỏng chừng vậy lâu chủ phải không chuẩn Diệp Phàm đi làm đào mộ loại này bị ủi sự tỉnh Vì sau gặp lại đại mộ. Hắn chỉ có thể tự làm một mình. ngươi nói cái gì? Lão tử tắn chết ngươi cái này thiếu đạo đức đồ vật Nghe được thiếu đạo đức đạo sĩ mắng Diệp Phàm cầu vật Hắc Hoàng lập tức giận dữ Bị mạo phạm đến rồi Không đợi hai người đùa giỡn Tại chỗ đã bị lưu tiêu cho chấn áp không thể dung chuyển Bò tới trên mặt đất không lên nổi Diệp Phàm thấy vậy Cũng không để ý Chỉ cần không đánh chết Chừng chỉ một cái cái này hai cái thứ không biết xấu hổ cũng tốt Làm cho lưu tiêu mặt đen chính là Diệp Phàm đều không có hướng lưu tiêu cầu tình Ngược lại là A Hoàng Đã chạy tới ngầm lưu tiêu ốn quần cho đại hắc cầu cầu tình Xem Ta coi như không thể trở thành ngũ tinh chiến thần Cũng có thể trở thành thiên cơ lâu ở dễ cầu Về sau Ta và tiểu Diệp tử liền không cùng ngươi cái này thiếu đạo đức đồ vật chơi Thấy A Hoàng cầu tình Đại hắc cầu dương dương đắc ý Nó cầu dạng tử Ở người xem ra đều là tương đương uy vũ Đừng nói là cùng là chó A Hoàng Mị lực của hắn Đã chinh phục A Hoàng Vô thủy đại đế có như ngươi vậy cầu Ngã tám đời huyết môi Hai người đều là không phải không biết xấu hổ chủ Coi như bị lưu tiêu trước mặt mọi người chấn áp tại thiên cơ lâu bên trong Bò tới trên mặt đất Bọn họ đều có thể thản nhiên giao lưu Mọi người đều là im lặng nhìn lấy cái này không có tiểu không có phổi hai vị này Bọn họ căn bản cũng không có cảm thấy mất mặt lúc này lưu tiêu lên tiếng Tiếp tục mà nói ngày hôm qua còn chưa nói hết thể chất bàng Vừa mở miệng Mọi người đều an tính lại Thể chất bàng đệ ngũ Tiên thiên đảo thai Tiên thiên đảo thai uy danh Ở diệt phàm quận khởi phía trước Danh tiếng thậm chí muốn so hoang cổ thánh thể còn vang rồi Thiên địa đã không thích hợp hoang cổ thánh thể tu hành Nhưng tiên thiên thánh đảo thai Vẫn luôn là thiên địa sủng nhi Tiên thiên đảo thai Trời sinh gần đảo Cùng đảo tương hợp Loại thể chất này ưu điểm Chính là cực kỳ dễ dàng ngộ đảo Ở thời đại hậu hoang cổ Thiên địa đại biến sau đó Cái này nhất thể chất ưu điểm Thậm chí vượt qua hầu như sở hữu thể chất Có loại này thể chất người Hầu như coi như là ngày ngày đều ở tại uống ngộ đảo trà Mọi người đều là chấn động Tu luyện khó khăn nhất là cái gì Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói Không phải tài nguyên Không phải tu hành pháp Mà chỉ nói Tu hành mỗi đảo cửa khẩu Đều muốn hiểu thông tương ứng nói Mới có thể phá cảnh Điểm này Chính là ngươi tu luyện là đế kinh Cũng nhất định phải ngộ đảo mới được Cái cùng đảo tương hợp thể chất Ở trong tu hành trợ rút Quả thực khó có thể tưởng tượng Tiên thiên đảo thai Thiên địa sủng nhi Khủng bố Tiên thiên đảo thai Dĩ nhiên tương đương với mỗi ngày uống ngộ đảo trà Các ngươi không cảm thấy khủng bố sao Mạnh mẽ như vậy thể chất Cũng chỉ là để ngủ Ngộ đảo trà là cái gì? Bất tử thần dược Cực đảo đại đế chuyên trúc vật phẩm Mỗi ngày uống ngộ đảo trà Ngộ đảo tốc độ có thể tưởng tượng Giờ khắc này Mọi người đều bị tiên thiên đảo thai cho chấn động Đáng tiếc Loại thể chất này mạnh mẽ là mạnh mẽ Có thể cực kỳ thư thớt Diêu hy khuôn mặt hướng tới Nàng nếu như có loại này thể chất Sớm tràm đảo Không sai Tiên thiên đảo thai ở nhân tục sử thượng xuất hiện số lần Thậm chí so với hoang cổ thánh thể xuất hiện số lần còn thiếu Có vi lại tiên thiên đảo thai Vẫn chưa tới nhất thủ chi sổ Khương giật phi gật đầu Hiển nhiên bọn họ cũng biết tiên thiên đảo thai là dạng gì thể chất Cái gì thần vương thể Cùng tiên thiên đảo thai so sánh với Đích thật là cắn bã Trời sinh gần đảo tiên thiên đảo thai Không ngừng ngộ đảo dễ dàng Thể chất sở hữu già Hầu như có thể nói là pháp lực vô cùng vô tận chiến đấu Lực bền mỉ siêu cường Hơn nữa ở thời đại hậu hoang cổ Vạn đảo không hiện Cái này nhất thể chất càng lộ ra nghịch thiên Có người nói giao chỉ Tây Vương Mấu Chính là tiên thiên đảo thai Cũng không biết là thật hay giả Giao chỉ cái kia vị Thái Thượng Trưởng Lão Lộ ra thần tình nghi hoặc Lời này vừa nói ra. Mọi người đều nhìn về lưu tiêu. Đích xác là. Lưu tiêu gật đầu. Tây vương mấu niên đại. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Thậm chí có đại thành thánh thể tồn tại. Nhưng mà Tây vương mấu cuối cùng trở thành duy nhất chứng đạo nhân. Cũng có thể nói là cùng hắn tiên thiên đạo thai có quan hệ. Lúc này. Đại hát cầu có chút ngồi không yên. Xem lâu chủ bộ dạng. Sợ là liền vô thủy đại đế là Tây Vương mẫu chi tử sự tình đều biết. Đại đế nếu chẳng bao giờ đem chuyện này hướng ra phía ngoài tiết lộ. Nó cũng không muốn Lưu Tiêu nói ra. Sau một khắc, đại hắc cầu chuyện lo lắng xảy ra. Chỉ thấy Lưu Tiêu ung dung mở miệng. Tiên thiên đảo thai. Còn có một cách phi thường kỳ diệu địa phương. Tiên thiên đảo thai nếu như cùng hoang cổ thánh thể kết hợp. Sẽ sinh ra dưới uy chấn thời đại hậu hoang cổ quét ngang cửu thiên thập địa trí tôn thể chất tiên thiên thánh thể đảo thai Cái gì? Tiên thiên thánh thể đảo thai Dĩ nhiên là hoang cổ thánh thể cùng tiên thiên đảo thai kết hợp thể Thật nhiều lần đầu tiên nghe được cái tin tức này tu sĩ Đều là vô cùng rung động Tiên thiên đảo thai Hoang cổ thánh thể Tiên thiên thánh thể đảo thai Thật là nhiều người đều cho rằng cái này ba loại thể chất chỉ là vừa khớp. Không nghĩ tới người sau lại là hai người trước kết hợp nhân quả. Tiên thiên thánh thể đạo thai dĩ nhiên là như thế tới. Con bà nó. Nếu là cho thân thể diệt phàm làm một tiên thiên đạo thai làm lão bà. Chẳng phải là lập tức sinh ra một cái tiên thiên thánh thể đạo thai chí cường thể chất. Thật là nhiều người. Đều là lấy hưng thỉnh một phấn ánh mắt nhìn về phía diệt phàm. Gần nhất vô thủy trung vang liên tục 3 tháng. Vô thủy đại đế uy danh người người đều đang đồn tụng. Ai cũng biết. Tiên thiên thánh thể đảo đáng sợ. Nếu như ở thời đại này sinh ra một cách tiên thiên thánh thể đảo thai. Ai còn có thể cùng tranh hùng. Tiên thiên thánh thể đảo thai tương đương với cực đảo đại đế. Cách này ở sở hữu tu tiên trong mắt. Đã được công nhận sự tỉnh. Tiên thiên thánh thể đảo thai nếu như cũng không thể chứng đảo thành đế Ngươi đều không có ý tứ nói ngươi là tiên thiên thánh thể đảo thai Nói cách khác Uy trấn thời đại hậu hoang cổ Trên trời dưới đất cùng tôn vinh vô thủy đại đế Có một hoang cổ thánh thể lão cha Một cái mấu thân của tiên thiên đảo thai Có người hậu chi hậu giác phản ứng kịp Cái dạng này nhìn một cái Vô thủy đại đế năm đó cũng là một cái thỏa thỏa ngưu nhị đại Có như vậy phổ mấu Ai tê, mơ, dơ, làm chọc vô thủy đại đế Lưu tiêu lần nữa gật đầu Còn không phải bình thường cha mẹ Vô thủy đại đế phổ thân Là nhất tôn có thể cùng cực đảo đại đế gọi nhịp đại thành thánh thể Mẹ của hắn Chính là giao trì đời thứ nhất Tây Vương mấu Lời này vừa nói ra Tiên cơ lâu trung trở nên yên tĩnh lại. Khắp nơi đều là ngừng lại tiếng hô hấp. Vô thủy đại đế. Dĩ nhiên là Tây vương mẫu chi tử. Sau một khắc. Mọi người cũng không bình tĩnh đứng lên. Lợi hại. Phụ thân là đại thành thánh thể. Mẫu thân là Tây vương mẫu. Vô thủy đại đế thỏa thỏa vô địch ván khôn A. Quá kinh người. Vô thủy đại đế hóa ra là Tây vương mẫu chi tử. Hù chết người. Cái này há chẳng phải là nói vô thủy đại đế một nhà. Một môn tam đế. Khủng bố a Quá ngưu Trăm vạn năm. Ai có thể cùng vô thủy đại đế toàn ra so sánh với. Một nhà này tử quá nghị thiên. Bắt đầu vô tận tuyên nguyệt. Như vậy đều tìm không ra cái nhà thứ hai đỉnh. Chính là đế tôn. Bất tử thiên hoàng những thứ này hoang cổ tử kỳ trí tôn. Đều không có gia đình như vậy. Lâu chủ. Giao trì đương đại thánh nữ. Có phải hay không tiên thiên đảo thai? Bò tới trên mặt đất đại hắc cầu hỏi. Hắn vẫn luôn tiên thiên đảo thai có oán niệm. Thậm chí ùn suýt quá diệp hắc đi trói lại giao trì thánh nữ. sinh cách tiên thiên thánh thể đảo thai tới kế thừa vô thủy đại đế y bát. Vô thủy đại đế tuyệt học. Liện chuyến kia ở trong tử sơn. Quá lãng phí. Hơn nữa, hắn muốn nhìn thấy nhất tôn tiên thiên thánh thể nói Lần nữa ở thời đại này tái hiện vô thủy đại đế vô địch chi lộ nguyên tắc ở giữa Thậm chí đến Diệp Hắc trở thành Diệp Thiên Đế Hắn đều không có buông cách này chấp niệm Cuối cùng liên thủ với vạn vật Mấu khí đỉnh làm tầng Âm Diệp Hắc một bà Thực sự ra đời nhất tôn tiên thiên thánh thể đạo thai Chó chết Người hỏi cách này là có ý gì Lưu tiêu vẫn không nói gì. Cơ tử nguyệt đầu tiên là một bả níu lấy đại hắc cẩu lỗ tai. Trong miệng chó nhà không ra ngà voi. Quả nhiên không có nhổ nước bọt ra lời hữu ít Lập tức. Nàng cũng biết đại hắc cẩu là tính toán gì. Ta hiếu kỳ. Đại hắc cẩu nào dám thừa nhận. Nếu là hắn dám thừa nhận. Nói không chừng sau một khắc cơ tử nguyệt là có thể móc ra hư không cảnh cho hắn đi lên một phát. Cách này tiểu nha đầu. Coi như hắn tương đối sợ một cái. U, V, G, W, M. Lưu tiêu gật đầu. Hắn cũng ở suy nghĩ. Có muốn hay không làm một cách tiên thiên thánh thể đảo thai đi ra. Hiện tại Diệp Phàm trở thành thiên cơ lâu để tử. Hiển nhiên sẽ không lại các loại chờ trăm vạn năm phía sau. Đại Hắc cậu lại làm ra một cách tiên thiên thánh thể đảo thai tới. Như vậy duy nhất. Ngay tại lúc này giao trì thánh nữ Nhưng là lấy cơ tử nguyệt cách này hổ nơ u, v, quy, quy, u tính cách Hiển nhiên là sẽ không đồng ý diệt phàm cùng giao trì thánh nữ sự tình Còn diệt phàm người này Sợ là ước gì Nguyên tắc bên trong Cái gia hỏa này cũng không ít cùng mỗi cách đại thánh địa nữ tử vướng víu không rõ Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19, đề cử đọc bán tiên, thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11, chương 189 bảo nổ thương thiên phách thể cùng thánh thể an oán, bi thảm thánh thể nhất mạch, bất tử đạo nhân, giao trì thánh nữ, lại có như vậy địa vị. Quả nhiên, sớm có nghe đồn giao trì thánh nữ thiên phú tuyệt thế, không muốn ý nhưng có tiên thiên đạo thai loại này gần đạo thể chất. Tiên thiên đảo thai thêm lên Tây Vương Mấu Kinh Văn. Tương lai nói không chừng giao chỉ lại muốn sinh ra nhất tôn nữ đế. Mọi người đều ở đây thán phục. Tiên thiên đảo thai ở thời Đại Hậu Hoang Cổ. Thật sự là như cá gặp nước. So với bất luận cái gì thể chất đều dễ dàng hơn trứng đảo. Tỉ như Tây Vương Mấu. Chính là phía sau thời Đại Hậu Hoang Cổ để nhất cái trứng đảo nhân. Nguyên bản diệt phàm cơ hảo nguyệt đám người đều không có đem giao trì thánh nữ coi là đế lộ đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng giờ khắc này, sở hữu đều ngưng trọng. Tuy là tiên thiên đảo thai chỉ sắp xếp để ngủ, nhưng thiên cơ lâu bảng danh sách. Không có suy nghĩ hoàn cảnh cách này một cách nhân tố. Thời đại hậu hoang cổ, tiên thiên đảo thai không nói tối cường cũng không kém. Chờ mọi người tiêu hóa giao chỉ thánh nữ là tiên thiên đạo thai chấn đồng tin tức. Lưu tiêu tiếp tục công bố bảng danh sách. Thể chất bảng đệ tứ thương thiên phách thể. Thương thiên phách thể. Sở hữu tu sĩ lần nữa lộ ra không hiểu thần sắc. Diêu hy ở suy nghĩ sâu xa. Cơ hảo nguyệt nhú chặt lông mày. Tỉ mỉ hồi ức. Hương giật phi cũng ở cao mày. Phản phất ở địa phương nào đã nghe qua tên này. Thương Thiên Phách Thể Chưa nghe nói qua a Thương Thiên Phách Thể Danh tử này có chút trang bức a Giọng điệu quá ngông cuồng lợi hại Ta cảm thấy một cố khí phách đập vào mặt Danh tử này nhất định Cũng biết loại thể chất này am hiểu nhục thân Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ nghị luận ẩm ý Chỉ cảm thấy Thương Thiên Phách Thể bốn chữ này vừa ra Giống như là có một cỗ bí lực bao phủ trong lòng mọi người. Êp tới tất cả mọi người đều có chút khó có thể thở dốc. Chuyện gì xảy ra? Diệp phàm bên này. Hắn lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Ở thương thiên phách thể bốn chữ này truyền vào hắn trong tay trong nháy mắt. Hắn cảm giác huyết dịch nếu như muốn sôi trào giống nhau. Cổ lửa giận vô danh. Không tự chủ được ở trong lòng dâng lên. Bây giờ khoảng cách tinh không cổ lộ mở ra còn sớm Vẫn chưa có người nào nói cho hắn biết cái gì là thương thiên phách thể Có thể trong huyết mạc lưỡng trùng thể chất từ lúc sinh ra đã mang theo cầu hận Hãy để cho hắn đang nghe thương thiên phách thể trong nháy mắt Không tự chủ được sinh lòng tức giận Thương thiên phách thể Đây là hoang cổ thánh thể số mệnh đối địch thể chất Lưỡng trùng thể chất không thể gặp lại Một ngày gặp lại Nhất định phải ngã xuống một phương, hấp, lời này vừa nói ra. Thiên cơ lâu trung khắp nơi đều là hấp khí thanh. Bọn họ không biết thương thiên phách thể. Thế nhưng biết hoang cổ thánh thể ý vị như thế nào? Diệp phàm một đường quét ngang. Kim sĩ tiểu bằng vương đều bị đánh bại. Đồng cảnh giới đến nay chưa bại một lần. Có thể cùng hoang cổ thánh thể trở thành đối địch thể chất. Có thể tưởng tượng thương thiên phách thể khủng bố đến mức nào? Lâu chủ ý tứ của ngươi. Cái này thương thiên phách thể. Đã từng giết chết quá hoang cổ thánh thể. Có người hoảng sợ hỏi những lời này. Nhục thân vô địch hoang cổ thánh thể. Dĩ nhiên đã từng bị còn lại thể chất giết chết quá. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Vô sớ người trong lòng run. Gặp qua thánh thể Diệp Phàm cùng người chém giết tu sĩ đều biết. Hoang cổ thánh thể đơn giản là người đi bảo long. Nhục thân trọng bảo. Giữa chém giết. Tay không đánh bể người khác pháp bảo giống như là chơi đùa giống nhau. Chợt ép một cái. Cũng xin lâu chủ nói tỉ mỉ. Diệp phàm chấn động. Nguyên từ trong huyết mạc cầu hận. Làm cho hắn đối với thương thiên phách thể không gì sánh được coi trọng. Cùng lúc đó. Càng là có một cỗ cảm giác nguy cơ xuất hiện. Trong thiên địa có một cổ vô hình đồ đạc, ở hướng hắn cảnh báo, muốn hắn coi trọng thương thiên phách thể. Những người khác, từng cây từng cây lộ ra rất cảm thấy hứng thú thần sắc, làm ra lắng nghe tư thế Thương thiên phách thể cùng hoang cổ thánh thể ăn oán, đã kéo dài vạn cổ, vô tận tuy nguyệt trước đây. Thánh thể lão tổ cùng bá thể lão tổ giao phong. Chứng minh thể chất của mình mới là trong thiên địa để mạnh mẽ thể chất. Lần kia đại chiến. Tinh Hà nổ nát vụn. Thiên tử nứt ra. Dết đến thiên hôn địa ám. Sở hữu tu sĩ nghe được cảm xúc khiết bái. Phản phất thấy được vô tận tuyên nguyệt phía trước thánh thể lão tổ cùng bá thể lão tổ đại chiến trước mắt của bọn họ. Phản phất hiện lên trong lúc giơ tay nhấp chân. Hốn đồn sôi trào. Chật tự dây xích đứt đoạn tràng cảnh. Một lần kia Thánh thể lão tổ chiến thắng bá thể lão tổ Bá thể lão tổ mặc dù bại Nhưng cũng không thừa nhận là bá thể không bằng thánh thể Về sau Bá thể truyền đều sẽ tìm tới hoang cổ thánh thể đại chiến Chứng minh bá thể mạnh hơn thánh thể Lưỡng trùng thể chất sữa ăn oán Lúc đó kết liễu rồi Trên thực tế bá thể cùng thánh thể Ai mạnh ai yếu Lưu tiêu đều không nói rõ ràng Bởi vì hắn chỉ gặp qua diệt phàm. Cách này hoang cổ thánh thể. Chưa từng thấy qua thương thiên phách thể. lướng trùng thể chất đều là nhục thân vô địch. Sở hữu các loại nhục thân bảo tàng đại thành sau đó. Cũng đều có thể cùng cực đảo đại đế gọi nhịp. Nếu không phải là thiên cơ lâu thôi tính ra bài danh. Hắn đều không biết làm sao cho bá thể cùng thánh thể tiến hành bài danh. Sau đó thì sao? Bá thể cùng thánh thể giữa tranh đấu Ai thắng một mật Siêu phàm thoát tục Lại tựa như tiên xuống trần Diêu hy Cũng không nhịn được mở miệng hỏi Nàng là ít có cùng thánh thể diệp phàm đại chiến không có chết nhân một trong Tự nhiên là biết thánh thể khủng bố Thương thiên phách thể có thể vô số năm qua một mực cùng thánh thể ăn oán rút mắt Nhất định là cùng thánh thể không kém nhiều Đừng nói là nàng Lúc này coi như là thánh địa hùng chủ Trung châu hoàng triều bá chủ ở chỗ này Cũng sẽ đối với thương thiên phách thể hiếu kỳ Lưu tiêu nhìn Diêu khi liếc mắt Chảm đảo sau đó Cô nàng này ngày càng tuyệt mỹ đứng lên Cái loại này lánh diễm khí chất cao ngạo Cũng khó trách tại hậu kỳ diệp phàm lòng này đem ra hỏa sẽ buôn xuống giữa hai người ăn oán Làm cho Diêu khi gia nhập vào thiên đỉnh Làm luận ngoại miệng. Chính là nữ chủ cơ tử Nguyệt cũng không cùng diêu kiếm. Diêu khi càng khiến người ta có lòng chinh phục ngắm. U-V-Q-Q-M Bỗng nhiên lưu tiêu cảm giác lưng một hồi cảm nhận sâu sắc truyền đến. Cũng là một huyển thanh cách này tiểu lạc tiêu nhận thấy được lưu tiêu cách này sư phạm nhìn chầm chầm vào diêu khi. Kháp hắn một cái. Lúc này. Lưu tiêu thu hồi ánh mắt. Tiếp tục mở miệng. Thời tiền hoang cổ, hoang cổ thánh thể thắng nhiều bài thiếu. Sau hoang cổ, thương thiên phách thể thắng nhiều bài thiếu, oanh, nói thế giống như là một đảo sấm sét chấn được mọi người trong lòng run. Sau hoang cổ, thương thiên phách thể thắng nhiều bài thiếu, nói đúng là ở gần mười mấy thời gian vạn năm, hoang cổ thánh thể dĩ nhiên thẳng đến bị một loại khác gọi thương thiên phách thể vô địch thể chất nghiền ếp, ngọa tạo. Diêu quang thánh địa cái kia vị thái thượng trưởng lão Diêu hy hộ đảo giả cũng không nhìn được bảo thô tục Thánh thể vì sao nhiều như vậy thế lực lớn muốn giết Chính là kiêng kỷ thánh thể lớn lên uy hiếp bọn hắn địa vị bá chủ Càng là lo lắng thánh thể chứng đảo uy hiếp môn hạ đệ tử kiệt xuất Lúc này nghe được thương thiên phách thể đã vậy còn quá mạnh mẽ Những năm gần đây ở lưỡng trùng chí cường thể chất tâm nguyện bên trong Vấn đề nặng thánh thể đánh. Loại này phá vỡ nhận thức trùng kích. Làm cho hắn công việc này mấy nghìn năm lão quái vật cũng không nhìn được chấn động. Tại chỗ thất thú. Thời đại hậu hoang cổ. Thánh thể vẫn bại. Cái này thương thiên phách thể thật mạnh. Cơ hảo nguyệt chấn động không gì sánh được. Thánh thể ra khỏi nhục thân mạnh mẽ. Còn có kinh khủng gì tưởng. Kim sắc siêu việt hết thầy pháp lực. Ngoại trừ tiêu hao tài nguyên quá lớn khuyết điểm này. Hầu như có thể nói không có đoàn bản. Thương thiên sách thể chỉ một bố. Vượt quá tưởng tượng của hắn. khoát lác A Thánh thể dĩ nhiên thẳng đến bại. Thương thiên sách thể không có khả năng mạnh như vậy. Nhân tục ta thánh thể. Lại bị một loại khác thể chất nhiên ớt. Vô số tu sĩ cảm giác sắp điên rồi. Diệp Phàm xuất hiện hiện hoang cổ thánh thể vô địch thần thoại Vậy mà hôm nay Cái này lâu chủ cũng là nói cho bọn hắn biết Hoang cổ thánh thể cũng không phải vô địch Ngược lại ở mười mấy thời gian vạn năm Vẫn biệt khuất bị một loại khắc thể chất nhiên ếp Vô số tu sĩ Chỉ cảm thấy thế giới quan đổ nát Tin tức này truyền ra Những thứ kia lao thẳng đến hoang cổ thánh thể diệt phàm coi là đại địch thiên kiêu Sợ là phải hiểu. Thánh thể dĩ nhiên không phải tối cường. Coi như có thể đánh bại thánh thể. Bọn họ còn muốn một. Đối mặt kinh khủng hơn thương thiên phách thể. Ngắm lại đều những người tuyệt vọng. Phản ứng kịp. Thật nhiều tu sĩ đều là vẻ mặt trêu tức. Mặc dù cũng không nói gì. Thật là nhiều người cũng đều ở biết bắt đầu thánh địa cùng hoang cổ thế ra. Đối với thánh thể phi thường kiên kỵ. Rất nhiều chính là không có thù Đều đi theo chèn ếp thánh thể Mà những thứ kia ghét thù Càng là một lòng nghĩ đem thánh thể tại chỗ bóp chết Không cho trưởng thành cơ hội Bây giờ một loại gọi thương thiên phách thể khủng bố thể chất xuất hiện Những thái cổ thế gia này cùng thánh địa Sợ là muốn lần nữa luống cuống Thánh thể dĩ nhiên thẳng đến bại Diệt phàm cũng ở hoàng sợ Trong lòng kinh đào hãi lãng tuôn ra Không ai so với hắn cũng biết thánh thể khủng bố. Cùng dai ở giữa. Đến nay ngoại trừ chưa từng thấy tiên thiên thánh thể đảo thai. Hắn tự tin vô địch. Giờ khắc này. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nghe được thương thiên phách thể trong nháy mắt. Hắn trong huyết mạch ước số. Tại sao lại cho hắn truyền lại một loại cửu hận tâm tình. Năm gần đây. Thương thiên phách thể càng là ở nhân tục trên tinh không cổ lộ. Liên tục đánh chết mấy tôn đạp thượng tinh không cổ lộ thánh thể Không Có thể nói ở thương thiên phách thể trảm sát dưới Thánh thể nhất mạc đều nhanh huyết mạc đoạn tuyệt Lúc này Lưu tiêu thanh âm tiếp tục vang lên Cơ tử Nguyệt lo lắng nhìn về phía Diệp Phàm Chỉ thấy thời khắc này Diệp Phàm Trong mắt hàn mang tiềm thước Hắn đang giải phóng một cấu nguy hiểm khí cơ Sát khí Nhân tục thánh thể Là nhân tục lập xuống 8 ngày công lao hoang cổ thánh thể. Lại có bi thảm như vậy tao ngộ. Sắp bị một loại khác thể chất giết đến huyết mạch đoạn tuyệt. Cũng đích xác nhanh đoạn tuyệt. Ngoại trừ diệt phàm. Hiện tại toàn bộ trong vũ trụ. Chỉ còn lại một cái thánh thể huyết mạch mỏng manh dương khi Nguyên tắc bên trong. Nếu không phải xảy ra diệt phàm như thế nhất tôn sơ đại thánh thể. Thánh thể nhất mạch nhất định tuyệt hậu. Cái này thương thiên phách thể Đương sát Mặt này Phỏng trừng không phải là cái gì người tốt Đại Hắc Cẩu cùng thiếu đạo đức đạo sĩ cùng nhau lạnh lùng nói Đối với thương thiên phách thể không có hào cảm Sở dĩ chán ghét Cũng không phải là bởi vì diệt phàm quan hệ Phải biết rằng ở thời kỳ hoang cổ Nhân tục xuất liên tục mời tôn đại thành thánh thể trấn áp cửu thiên thập địa Bọn họ bình cấm khu Chấn áp hắc án náo động. Là nhân tục lập xuống 8 ngày công lao. Được tôn là nhân tục thánh thể. Trong lịch sử. Cũng không có thiếu thánh thể là nhân tục mà điệp huyết sự tình truyền lưu. Nhưng mà cái này cái gì thương thiên phách thể. Cũng không có nghe nói đối với nhân tục lập xuống quá cái gì công lao. Thậm chí đều chưa có nghe nói qua. Tương phản. Bọn họ dĩ nhiên thẳng đến ở liệp sát nhân tục thánh thể. Diệp Phàm Cùng nhau đi tới Lão Phong Tử Khương Thái Hư Cái cửu đám người tại sao lại đối với hắn như vậy thiện ý Nguyên nhân trong đó Tuyệt đối có hoang cổ thánh thể nguyên nhân này ở bên trong Bởi vì hoang cổ thánh thể nhất mạch Đối với nhân tục có 8 ngày công lao Đều tin tưởng vững chắc cái này thể chất truyền nhân lớn lên Nhất định là nhân tục thủ hộ thần Lâu chủ Ta thánh thể nhất mạch không bằng thương thiên phách thể. Có hay không có thiên địa hoàn cảnh thay đổi nguyên nhân ở bên trong. Diệp phàm chiến huyết đang sôi trào. Nguyên bản gia nhập vào thiên cơ lâu. Hắn đều dự định an tính sống ở chỗ này. Bởi vì thiên cơ lâu. Nên có thể giải quyết thái cổ vạn tục mang tới tai họa. Nhưng mà nghe được thương thiên phách thể cùng hoang cổ thánh thể mối hận cũ sau đó. Hắn nhớ tự tay đánh gục nhất tôn thương thiên sách thể tới cảm thấy an ủi thánh thể nhất mạch các đời tổ tiên anh linh. Lưu tiêu gật đầu. Phía sau hoang cổ thời kỳ. Thiên địa hoàn cảnh cải biến. Càng ngày càng không thích hợp tu hành dưới tình huống. Càng đối với thánh thể không phải hữu hảo. Thánh thể con đường tu luyện. So với bất luận cái gì thể chất cũng gian nan hơn. Diệp phàm gật đầu. Điểm này hắn cảm động lây. Nếu không phải là cưới cửu long kéo quan mà đến lúc Ngoài ý muốn ở hoang cổ cấm địa ăn cửu diệu bất tử thần dược phá vỡ khổ hải Hắn bây giờ còn là một người bình thường Đương nhiên Đây chỉ là một nguyên nhân Còn một nguyên nhân khác Là mấy vạn năm trước Bắt đầu cuối cùng nhất tôn đại thành thánh thể ở Bình Định Hắc Ám nổi loạn thời điểm Bị bất tử đảo nhân đóng đinh ở tại trên thánh nhai Đưa tới thánh thể nhất mạch độc tu công Pháp. Khai phát các loại bí cảnh Pháp thất truyền. Đến tận đây. Thánh thể nhất mạch triệt để xuống sốc. Cũng không có xuất hiện nữa đại thành thánh thể. Thời đại hậu hoang cổ. Thiên địa mặc dù đối với hoang cổ thánh thể không phải hữu hảo. Tu hành chắc chờ. Nhưng thánh thể nhất mạch. Kinh diễm tài xuất hiện lớp lớp. Ở giữa đủ có thể cùng cực đảo đại đế gọi nhịp đại thành giả. Tự nhiên có thể tìm ra ứng đối phương pháp Có thể cuối cùng nhất tôn đại thành thánh thể ngoài ý muốn mà là Học nhiễm thánh nhai Đưa tới thánh thể tu hành chân chính chật vật Chỉ là tu hành bước đầu tiên phá hại Liện khó ở cách này vừa tới tôn thể chất Bất tử đạo nhân Diệp Phàm trong mắt hàn mang lói lên Người này nên chạm Cuối cùng nhất tôn đại thành thánh thể Dĩ nhiên là bị bất tử đạo nhân đóng đinh Giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão hét lên kinh ngạc Sắc mặt hoàn toàn thay đổi Hiển nhiên Hắn nghe nói qua bất tử đạo nhân tên này Có người nói cái này bất tử đạo nhân hoang cổ tới nay vẫn sống ở bất tử sơn trung Hoang cổ tới nay Đều vài chục vạn năm Một mực sống Sở hữu người trong lòng chấn động Như vậy quái vật Làm cho những thứ này tu sĩ đều sợ đến ra đầu sắp nổ tung Tóc gáy dừng thẳng Húng chi Bất tử sơn thậm chí sinh mệnh cấm khu một trong Có thể sống ở bên trong Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng là dạng gì quái vật kinh khủng Lưu tiêu gật đầu Khẳng định diêu quang thánh địa thái thượng trưởng lão lời nói Mọi người nóng mắt Một bộ tò mò vì mãnh liệt dáng vẻ Muốn đời lưu tiêu tiếp tục phổ cập khoa học thời điểm. Không muốn lưu tiêu ném ra cái khắc tạc đạn nặng ký. Ngoại trừ thiên địa hoàn cảnh nguyên nhân. Cũng có người vì nhân tố. Có người. Không muốn thánh thể nhất mạc tiếp tục tồn ở trong thiên địa phàm. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử nọc bán tiên. Thiên cơ nâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11. Chương 190 bảo nổ thánh thể lúc tuổi già bất tường bí ẩn. Sinh mệnh cấm khu. hắc ám nổi loạn đầu nguồn cùng thành tiên lộ. Ngoại trừ thiên địa hoàn cảnh nguyên nhân. Cũng có người vì nhân tố. Có người. Không muốn thánh thể nhất mạch tiếp tục tồn ở trong thiên địa. Có người ở vẫn chèn ếp thánh thể nhất mạch. Hạng người xỉn. Có loại này tư cách cùng loại này vô địch thể chất vẫn đối nghịch. Mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt. Phải biết rằng, thánh thể xuất hiện không phải một ngày hay hai ngày, mà là vài chục vạn năm. Thời tiền hoang cổ, thánh thể chính là thể chất vô địch. Hạng người gì có thể ở mấy thời gian 10 vạn năm vẫn chèn ép thánh thể nhất mạch? Là ai đang một mực nhằm vào thánh thể nhất mạch? Có người lạnh giọng nói. Thánh thể đối với nhân tộc công tích. Công nhận người vẫn là nhiều vô cùng. Lúc này nghe được có người đang một mực nhằm vào thánh thể nhất mạch. Muốn đem bên ngoài diệt tuyệt. Không ít tu sĩ. Đều là trong mắt phun lửa. Sát khí bão tăng. Thánh thể chớ chú. Lúc tuổi già bất tường. Đại hắc cầu cùng thiếu đạo đức đạo sĩ cùng nhau hét lên kinh ngạc tiếng. Hai người với Diệp Phàm cùng nhau trải qua không ít sự tình. Tự nhiên biết hiếm có người biết đảo lúc tuổi già bất tường việc này. Lúc tuổi già bất tường là bởi vì sao? Diệp Phàm trong lòng âm ầm chấn động. Sát khí bảo động đứng lên. Bất kể là hắn thánh thể nhất mạch. Vẫn là nguyên thiên sư nhất mạch. Đều sẽ phát sinh lúc tuổi già bất tường chuyện dù gì. Mấy thứ này. Dĩ nhiên là có người ở cố ý nhằm vào thánh thể. Chân tướng cởi ra nhất khắc. Diệp phàm nhìn không được nổi giận phừng phừng. Lưu tiêu gật đầu. Từ trước nhân tộc thánh thể. Không có một đạt được chết già. Tất cả thánh thể. Chỉ cần trên đường không phải vẫn lạc. Lúc tuổi già đều sẽ phát sinh bất tường sự tình. Hạ chàng thê thảm. Chính là đại thành thánh thể. Cũng không ngoại lệ. Hạ tràng thê thảm. Không có một chết già. Nghe được nhân tộc công hôn cao thánh thể. Dĩ nhiên có vi hiệp xong việc. Thật nhiều tu sĩ đều là thốt nhiên biến sắc. Thánh thể đã vậy còn quá thảm. Thiên! Có ai như vậy năng lực? Làm cho thánh thể vài chục vạn năm tới vẫn lặp lại giống nhau vận mệnh. Đại thành thánh thể. Có thể gọi nhịp đại đế. Cũng chạy không thoát cái này chớ chú sao? Phấn nộ đồng thời. Càng nhiều hơn tu sĩ cũng là hoảng sợ không gì sánh được. Đại Thành Thánh Thể. Có thể gọi nhịp Đại Đế. Đang không có cực đảo Đại Đế niên đại. Đại Thành Thánh Thể chính là vị vua không ngai. Cùng cực đảo Đại Đế không có gì khác nhau. Kinh khủng hơn là. Vài chục vạn năm tới. Thánh Thể nhất mạch ra khỏi bao nhiêu Đại Thành giả. Bọn họ hiển nhiên không phải không biết chuyện này. Nhưng là mấy thời gian 10 vạn năm. Thánh thể nhất mạc vô số tiên hiền. Mười tôn ở trên có thể gọi nhịp đại đế tồn tại. Dĩ nhiên có không có giải quyết việc này. Nghĩ tới đây. Thật nhiều tu sĩ đều kém chút bị sợ chết. Tin tức như thế. Đối với bất kỳ người nào mà nói đều là sợ hãi. Diêu phi. Khương giật phi. Cơ hảo nguyệt cái giảng này địa vị lớn đến thiên người. Đều là thốt nhiên biến sắc. Lấy thân phận của bọn họ. Lấy địa vị của bọn họ. Dĩ nhiên có cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chuyện như vậy. Bọn họ vì sao phải làm như vậy. Cơ tử Nguyệt mặt cười buộc chặt. Không còn là một bộ cười hì hì không có tim không có phổi dáng vẻ. Vẻ mặt như thế. Xuất hiện ở mặt trăng nhỏ trên mặt nhưng là quá hiếm thấy. Thánh thể nhất mạch. Đối với nhân tục có công lớn. Bọn họ bằng cái gì làm như vậy. Nàng là chân nổ. Lưu tiêu nhẹ giọng nói Bởi vì bọn họ sợ Mọi người sưởng sốt Lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra Đúng vậy Những người đó vì sao không phải nhằm vào còn lại thể chất Bởi vì những thứ kia thể chất Đều không có thánh thể như thế vô địch Cho tới bây giờ Hoang cổ thánh thể đều còn chưa có xuất hiện ở trên bảng danh sách Không có ai sẽ cho rằng thánh thể không cách nào lên bảng Chưa từng xuất hiện. Là bởi vì thánh thể bài danh quá cao. Thánh thể mạch. Bảo hộ nhân tục. Một ngày đại thành. Có thể gọi nhịp đại đế. Thánh thể đỉnh phong lúc. Huyết khí thịnh vượng như dòng. Cực đảo đại đế đều có thể tranh phong. Ai dám trêu trọc. Những con chuột này. Đều là các loại chờ thánh thể già nua. Mới dám ra tay với thánh thể. Bởi vì. Bọn họ sợ già nu thánh thể sống ra để nhị thế Càng thêm sợ hãi Là thánh thể chứng đạo thành đế Các ngươi có thể ngấm lại Nếu như đại thành thánh thể lúc tuổi già sống thêm ra để nhị thế Sau đó chứng đạo thành đế Sẽ là cái gì Chờ kinh khủng tràng cảnh Những công việc này ở trong âm của con chuột Kéo dài hơi tàn Căn bản không dám để cho thánh thể thành đạo Là lấy thánh thể một ngày già nua Không còn nữa đỉnh phong Bọn họ xếp ra tay với thánh thể Đúng rồi Thánh thể đại thành Có thể gọi nhịp cực đảo đại đế Nếu như chứng đảo thành đế Chắc chắn khủng bố vô biên Có người không muốn thánh thể thành đảo Là chuyện tất nhiên Lâu chủ Những thứ này u án con chuột là cái gì Diệp phàm hỏi Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày hôm nay sẽ biết thánh thể nhất mạc địch nhân chân chính là ai. Một đám cổ đại trí tôn. Ấm ấm. Lưu tiêu vừa thốt lên xong. Một tiếng ấm vang vang rồi. Giống như là va chạm vào cây gì cấm kỵ. Diệp phàm. Đại hắc cầu đám người tại chỗ biến sắc. Cũng chỉ là đề cập. Liền ra phát hiện xét giữa trời quang chuyện rượu dị Giờ khắc này. Vô số người trong lòng nặng nề không gì sánh được Trong lòng giống như là đè nặng một tảng đá Tiếng này sét đánh Càng giống như là đối với thiên cơ lâu chi chủ cảnh cáo Như vậy chuyện lạ Quả thực chưa bao giờ nghe Bởi vì chính là đề cập cực đảo đại đế Cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng như vậy Giờ khắc này Mọi người đều cảm giác được Một cỗ áp chế bầu không khí Bắt đầu từ thiên địa gian xuất hiện Hướng thiên cơ lâu tràn ngập tới Các ngươi tốt nhất chớ chọc ta Mọi người chỉ thấy lưu tiêu quát lạnh một tiếng Vô hình chung đầu tiên là đánh tan nào đó những thứ không biết Này cổ khí tức đè nén mới chỉ có trong nháy mắt tiêu tán Thật là nhiều người Thậm chí nghĩ mà sợ lao chán một cách bên trên không biết lúc nào xuất hiện mồ hôi hột Đều biết Mới vừa rồi trong nháy mắt Có vô cùng khủng bố xuất hiện. Bị cách này thần bí thiên cơ lâu chi chủ. Một tiếng giòa lui. Phản ứng kịp. Mọi người cuồng nhiệt nhìn về phía lưu tiêu. Lâu chủ. Vĩnh viễn thần. Lâu chủ. Vĩnh viễn thần. Lâu chủ. Vĩnh viễn thần. Cửu châu võ già. Cuồng nhiệt vô to. Trong nháy mắt đó tim đập nhanh. Không ngừng những thứ kia tu sĩ cảm nhận được. Bọn họ cũng cảm nhận được Thậm chí bởi vì tu vi yếu Bọn họ cảm nhận được kinh khủng hơn Trong nháy mắt đó Giống như là có một thanh kiếm treo ở trên cổ giống nhau Tùy thời có thể lấy đi mạng của bọn họ Có thể lưu tiêu một lời liền kinh sợ thối lôi cái kia những thứ không biết Làm cho tất cả mọi người cuồng nhiệt Đa tả lâu chủ Lâu chủ ngưu xoa Lâu chủ vĩnh viễn thần Những thứ này tu sĩ Tuy là không hiểu cái gì là vơ ít dâm đáng sơ Nhưng nhìn cậu châu võ giả làm sao kêu Rất nhiều tu sĩ cũng là có có học sản theo kêu Vừa rồi đó là vật gì Thiếu đạo đức đạo sĩ vẻ mặt kinh sợ Còn như đại hác cầu Vẫn còn ở lạnh run Không nói được một lời Những người khác Không có mấy cách biểu tình thật đẹp Chính là đám kia cổ đại sư tôn Một đám kéo dài hơi tàn con chuột. Lưu tiêu cười nhạt. Ngược lại cũng không phải hắn kinh sợ thối lui Chí tôn. Mới vừa loại tình huống đó. Chẳng qua là những thứ kia trí tôn tự chém nhất đao thời điểm. Lưu ở trong thiên địa một ít lạc ấm bởi vì hắn lời nói. Đem các loại lạc ấm dẫn qua đây. Trí tôn. Coi như đã từng là cực đảo đại đế. Tự chém sau đó. Cũng không khả năng thông suốt toàn bộ thiên hạ. Tình khuống những tên kia, vì sống lâu một ít thời gian, đều là nằm ở hoàn toàn ngủ say trạng thái. Dưới bình thường tình huống bọn họ đối với ngoại giới đều là không hề năng lực cảm nhận. Các ngươi nhận thức vì cái gì là sinh mệnh cấm khô, cái gì là hắc án náo động. Lưu tiêu tiếp tục đề tài mới vừa rồi. hắn tung hai vấn đề, cũng là phát hiện mọi người đều là suy nghĩ sâu xa bộ dạng. Hiển nhiên ở trong lòng bọn họ, đối với sinh mệnh cấm khu cái hắc án náo động, không có chính xác định nghĩa, không có người nói chuyện. Hiển nhiên chính là cơ hảo nguyệt đám người, cũng đều còn chưa có tư cách tiếp xúc được liên quan tới sinh mệnh cấm khu bản chất bí mật. Không phải hoang cổ thế gia cấp cho những cổ đại đó trí tôn lưu mặt mũi, vì bọn họ bảo mật, bọn họ là không dám đem chuyện này thật. Nói cho có chứng đạo tiềm lực đệ tử Bởi vì quá sớm tiếp xúc cái gì là sinh mệnh cấm khu Thực sự sẽ cho người tuyệt vọng Nguyên tắc ở giữa Ở sắp chứng đạo thời điểm Mọi người có tư cách trùng kích đế lộ nhân đều là cẩn thận từng ly từng tí Cái kia vị trước ở diệt phàm phía trước chứng đạo kim ô đại đế Thậm chí là bắt đầu độ kiếp Ngoại giới đều mới biết được có hắn nhân vật số một như vậy Bởi vì những cổ đại đó Chí tôn Sẽ không để cho thế gian xuất hiện cực đảo đại đế Mỗi một vị cực đảo đại đế sinh ra Đều muốn gặp những cổ đại đó Chí tôn ngăn chặn Có thể nói vạn cổ tới nay Rất nhiều người vốn là có thể thành đạo Thế nhưng bọn họ Đều chết ở cổ đại chí tôn ngắm bắn bên trong Nhất là cuối cùng diệp phàm chứng đảo thời điểm Sinh mệnh cấm khu quả thực như bị điên Bảy tôn trí tôn. Thêm lên đại thành bá thể đều tới ngăn chặn hắn. Không dám để cho hắn chứng đảo thành đế. Còn như hắc án náo động. Ở rất nhiều tu sĩ nhận thức ở giữa. Cũng chỉ biết có một vật như vậy. Còn cái gì là hắc án náo động? Bọn họ là một điểm khái niệm đều không có. Chỉ biết rõ một ngày hắc án náo động bào phát. Nhân tục chắc chắn bào phát tai nạn. Tử thương thảm trọng. Thậm chí khả năng diệt tục Đi ra hoang cổ thế ra cùng thánh địa Không có ai biết cái gì là hắc ám náo động Mà hoang cổ thế ra cùng thánh địa Căn bản không dám đem hắc ám náo động Nguyên nhân chân chính báo cho biết thiên hạ Cái này sẽ dẫn phát náo động Cũng sẽ khiến người ta tuyệt vọng Nếu như để người ta biết Một đám tự chém cực đảo đại đế Đem nhân tục làm ra súc sống nhau chăn nuôi Mỗi cắt mấy vạn mười mấy thời gian vạn năm liền ra tới thu gặt một lớp huyết thực Mọi người đều muốn tuyệt vọng không Thậm chí đều không có mấy người sẽ nhớ chứng đạo Ngoài trừ cùng cùng thế hệ cao thủ cạnh tranh Cùng cao thủ đời trước cạnh tranh Một đường đều là thi sơn huyết hải Còn muốn ở một bước cuối cùng Đối mặt kinh khủng thiên giếp lúc Thừa nhận cổ đại trí tôn ngắm bắn Như vậy đế lộ Gian nan đến khiến người ta tuyệt vọng. Đạo tâm tan vỡ. Thiên cơ lâu trùng. Hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu tu sĩ. Đều tinh thần hội tụ nhìn về phía Lưu Tiêu. Chờ đợi đáp án của hắn. Lưu Tiêu nói. Cách gọi là sinh mệnh cấm khu. Bản chất chính là một đám cổ hoàng cùng cổ chi đại đế. Không nguyện quý xuống chết xa. Bọn họ ở thời khắc cuối cùng. Từ chảm đạo quả. Rơi xuống đại đế cảnh giới. Dùng cách này đổi trường tồn thế gian cơ hội. Chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Bọn họ ngủ say địa phương. Không cho ngoại nhân quấy rối Ai đi vào người đó chết. Lâu ngày. liền tạo thành cách gọi là sinh mệnh cấm khu. Cách này chính là sinh mệnh cấm khu bản chất. Uồn ùn Trong lòng của tất cả mọi người. Sợ lôi trận trận Vạn sấm vang triệt. Sinh mệnh cấm khu, dĩ nhiên là cổ hoàng cùng cổ chi đại đế tự chém phía sau ngủ say địa phương. Nói cách khác, ở sinh mệnh cấm khu ở giữa, đang ngủ say một đoàn đã từng cực đảo cao thủ. Một đám, mọi người cuồng hấp lánh khí, tâm thần ầm ầm chấn động. Đừng nói thông thường tu sĩ, chính là diệp phàm, cơ hảo nguyệt người như vậy, lúc này đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cả kinh đứng lên. Trên mặt của bọn họ. Lộ ra đáng sợ nhất kinh sợ. Bị cái này khó có thể tưởng tượng sự tình khiếp sợ đến. Thảo nào ngoại trừ cực đảo đại đế. Không có nghe nói ai vào sinh mệnh cấm khu sau đó sống sót trở về. Dĩ nhiên là kinh khủng như vậy địa phương. Cực đảo đại đế chém dùng đảo quả. Liền. Có thể trường tồn thế gian sao. Nói cách khác rất nhiều đại đế. Kỳ thực không chết Trong lòng bọn họ ngủ say ở sinh mệnh cấm khu ở giữa Thành tiên lộ Cực đảo đại đế đều đang đợi thành tiên lộ mở ra Vì thế không tiếc chém dùng đảo quả Thật có tiên tồn tại sao Chấn động sau đó Mọi người kịch liệt thảo luận Thiên cơ lâu quá châu bò Toàn bộ thiên hạ Dường như không có bọn họ không biết đồ đạc Hơn nữa cách này lâu chủ cũng rất khủng bố Cái gì cũng dám nói. Đại đế có hay không cũng là từ trảm đảo quả. Ngủ say ở sinh mệnh cấm khu ở giữa. Đại Hắc Cầu hít thở một chút từ trầm trọng. Đối với vô thủy đại đế. Hắn đều cử chỉ điên rồ. Hắn vẫn tin tưởng vững chắc vô thủy đại đế chưa chết. Một mực tải truy tầm vô thủy đại đế bước tiến. Nếu như vô thủy đại đế thực sự ngủ say ở sinh mệnh cấm khu ở giữa. Nó không ngại máu hiểm bước vào sinh mệnh cấm khu đi tìm vô thủy đại đế Ta cơ ra tổ tiên Có hay không cũng ngủ say ở cấm khu bên trong Không biết cổ đại Chí tôn là một khái niệm gì cơ hảo nguyệt Cũng ở huyến tường hư không đại đế chưa chết Tự chém ở sinh mệnh cấm khu bên trong ngủ say Một bên Khương giật phi ý tưởng cũng gần giống như hắn Đều hy vọng nhà mình lão tổ còn sống Nhưng bọn họ căn bản không biết, không phải tự chém về sau liền có thể vẫn sống. Chính là cực đạo đại đế chém dùng đạo quả, cũng chỉ có thể sống lâu mấy trăm ngàn. Qua thời gian này, nhất định phải không ngừng tàn sát sinh linh, hấp thù sinh mệnh bổn nguyên, mới có thể tiếp tục mạng sống. Là cái này không? Năm chút từ chạm đạo quả cổ đại Chí tôn, một mực tải nhầm vào ta thánh thể nhất mạch. Diệp Phàm Thất Thanh hỏi. Lời ra khỏi miệng sau đó. Phản ứng lại hắn đều cảm thấy hoàng sợ. Cả người sợ hãi kinh dị. Thảo nào mỗi cái Thánh Thể đều không có rơi vào kết cuộc tốt. Chính là Đại Thành Thánh Thể. Lúc tuổi già đều sẽ bất tường. Nổi điên tiêu thất. tự phủ như hắn. Đều là đau cả đầu. Phạm Phất thấy được chính mình thê thảm lúc tuổi già. Chính là Thánh Thể Đại Thành. Hắn cũng chạy không thoát bất tường vận mệnh. Nhiều như vậy trí tôn. Đừng nói chỉ là đại thành. Coi như là trứng đạo. Đều quét ngang không được. Vạn cổ tới nay. Có bao nhiêu cực đạo đại đế cùng cổ hoàng. Ai cũng không biết. U, V, K, W, M. Lưu tiêu gật đầu. Mọi người sưởng sốt. Ngay sau đó tạc khoa Không có khả năng. Những cổ hoàng đó còn khả năng. Nhưng nhân tục ta đại đế Tại sao muốn nhằm vào hoang cổ thánh thể nhất mạch Nhân tục ta đại đế Đều là công lao 8 ngày Bọn họ làm sao có khả năng nhằm vào đồng dạng là nhân tục lập xuống công lao hoang cổ thánh thể Vẫn nhằm vào hoang cổ thánh thể độc thủ Dĩ nhiên là những thứ kia tự chém đại đế Không đúng Các ngươi quên lâu chủ nói sao Những người kia không còn là đại đế Lâu chủ gọi bọn họ là trốn ở xó xỉnh âm vũ con chuột. Kéo dài hơi tàn người. Chân chính cực đảo đại đế. Bất luận kẻ nào cũng không có thể nhục. Nhất định là có thứ chúng ta không biết. Nghe nói như thế. Mọi người an tính lại. Cổ chi đại đế khí khái. Không người dám nghi vấn. Chính là địch nhân. Cuối cùng đều bị thuyết phục. Lâu chủ cùng những đại đế đó có hay không thủ. Không có khả năng vô duyên vô cớ vũ nhục bọn họ. Lưu tiêu nhìn nói chuyện người nọ liếc mắt. Gật đầu nói. Đây chính là ta sau đó phải nói cái gì là hắc án náo động. Chờ các ngươi đã biết hắc án nổi loạn đầu nguồn. Liên biết hết thầy. Đề cử chuyện hay tháng 9. Toàn dân lính chủ. Bắt đầu chế tạo bất hồ tiên vực. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 11. Chương 191 Kinh Hiện Lão Phong Tử. Hắc án nổi loạn bản chất. Tuyệt vọng bi thảm nhân tục. Hắc án náo động. Mặc dù đang chàng tu sĩ đều không có trải qua. Nhưng không thể phủ nhận. Hắc án náo động là nhân tục không thể quên đau nhất. Có người nói mỗi lần hắc án náo động bảo phát. Nếu như đương đại có nhân tục cực đảo đại đế trên đời còn tốt, có thể chấn áp xuống. Nếu là không có cực đảo đại đế chấn áp tại thế, nhân tục trên cơ bản đều là kém chút diệt tục đại họa, bắt đầu minh mông Vơ ngân. Một dạng tu sĩ coi như toàn lực phi hành, cả đời cũng không có thể đem bắt đầu bay lên một vòng. Mà khổng lồ như thế vô biên địa vực, đều là nhân tục ở sinh tồn. Có thể tưởng tượng nhân tục số lượng có bao nhiêu khổng lồ. Mỗi lần hắc án náo động. Nhân tục đều mấy vào diệt môn. Căn bản là không có cách tưởng tượng muốn chết bao nhiêu. Hắc án náo động bốn chứ vừa ra. Người ở chỗ này đều là trong nháy mắt trong lòng giống như là đè ếp một tảng đá. Một loại phản phất xuất xứ từ huyết mà kinh dị. Xuất hiện trong lòng mọi người. Chính là tiên đài tu tu sĩ. Lúc này đều là trong lòng nặng nề. Cái gì là hắc ám náo động? Hắc ám nổi loạn đầu nguồn là cái gì? Nếu có thể tìm được hắc ám nổi loạn đầu nguồn. Góp đủ nhân tộc ta hoang cổ thế ra cùng với thánh địa chi lực cùng nhau tiêu diệt. Nhân tộc chắc chắn thiên thu vạn đại. Lâu chủ. Cũng xin báo cho biết hắc ám náo động đầu nguồn. Đời hậu thế nhân tộc ta xuất hiện cực đảo đại đế. Hắn tất nhiên sẽ đi bình rồi cái này hắc án náo động đầu nguồn. Ở tất cả mọi người nhận thức ở giữa. Cực đảo đại đế vô địch khắp trên trời dưới đất. Tất nhiên có thể san bằng hắc án náo động đầu nguồn. Sở dĩ hắc án náo động vẫn tồn tại. Bọn họ cho rằng là cực đảo đại đế không biết hắc án nổi loạn đầu nguồn. Lưu Tiêu nói. Hắc án náo động. Là nhân tục tối tâm nhất tối nguyệt. Một ngày bảo phát. Nhân tộc tử thương thảm trọng Thậm chí mấy lần nhân tộc kém chút diệt tộc Nếu không phải hắc án nổi loạn đầu nguồn muốn giữ lại nhân tộc những thứ này giao hẻ tiếp tục thu gặt Nhân tộc sớm đã diệt tuyệt Lời này cũng không phải là khoác lác Càng không phải là nói chuyện giật gân Ở vô thủy đại đế phía trước Nhưng là phát sinh qua nhiều lần hắc án náo động Nhân tộc kém chút bị diệt tình huống Những thứ kia trí tôn, nếu không phải là muốn giữ lại nhân tục tiếp tục thu gặt, nhân tục sớm diệt, vô liêm sỉ, dĩ nhiên đem nhân tục ta cho rằng rau hẻ thu gặt, đồ đáng chết, nhân tục chưa diệt, dĩ nhiên là những thứ kia xúc sinh giữ lại chúng ta không năm tục tiếp tục thu gặt sinh mệnh. Một ngày kia, ngắm nhân tục ta xuất hiện nhất tôn vô địch đại đế, giải quyết triệt để cái này mầm tai vạ Nghe được lưu tiêu lời nói, sở hữu tu sĩ dồn dập mắng to, chính là cửa châu tới võ giả. Trương Tam Phong những người này đều là lòng đầy căm phấn. Thế giới này so với cửa châu khổng lồ vô số lần, kém chút diệt tộc tình huống. Quả thực không cách nào tưởng tượng muốn chết bao nhiêu người, đem người cho sẵn giao hẻ Tùy ý thu gặp, ta nếu có năng lực tất nhiên muốn tiêu diệt bóng tối này náo động đầu nguồn. Tinh thần trọng nghĩa nhất nhộn nhịch vô danh. Thiên kiếm ấm vang. Sát khí khó nén. Trương Tam Phong mặc dù không có nói. Nhưng hắn tức sẵn trong lòng. Không thể so vô danh yếu. Lưu Tiêu nói. Phải giải quyết hắc án náo động. Chính là cực đảo đại đế đều là chắc trở trùng điệp. Từ trước nhân tộc đại đế. Đều ở đây hiệt lực giải quyết náo động đầu nguồn. Tiêu trừ đại họa. Nhưng mà vạn cổ năm tháng trôi qua Hắc ám nổi loạn đầu nguồn không chỉ không có tiêu thất Ngược lại bộc phát lớn mạnh Sở hữu tu sĩ thốt nhiên biến sắc Kinh hãi gần chết Cùng tưởng tượng căn bản không giống nhau Nhân tục đại đế không phải là không biết hắc ám náo động đầu nguồn Bọn họ biết Cũng một mực tại kiệt lực giải quyết Nhưng mà vạn cổ tới nay Nhân tục xuất hiện đại đế Đều không có giải quyết hắc án náo đồng đầu nguồn. Đây quả thực là làm người nghe kinh sở đại sự. trấn áp cửa thiên thập địa. Vô địch khắp trên trời dưới đất cực đảo đại đế. Dĩ nhiên có không cách nào giải quyết. Kinh khủng hơn là từng đời một nhân tộc đại đế che giả măng mọc. Hắc án nổi loạn đầu nguồn không chỉ không có bị san bằng đỉnh. Ngược lại bộc phát lớn mạnh. Giờ khắc này. Mọi người đều là tuyệt vọng. Chính là Diệp Phàm. Cơ hảo Nguyệt Khương giật phi những thứ này tâm so thiên cao thiên kiêu Đều là vẻ mặt cho ngũi màu sắc. Cực đảo Đại Đế đều làm không được đến. Đừng nói bọn họ còn không có chứng đảo. Chính là chứng đảo Thành Đế. Đối hắc án nổi loạn đầu nguồn cũng là thúc thủ vô sách. Nhân tộc bất khuất. Một vị cực đảo Đại Đế không giải quyết được. Cái kia vô số cực đảo Đại Đế đều tới nỗ lực. Chỉ cần nhân tộc bất diệt Luôn luôn giải quyết náo động ngọn nguồn một ngày liền tài sở hữu tu sĩ lúc tuyệt vọng Một đảo len canh có lực thanh âm nổ vang Chấn được mọi người màng tai run Mọi người chấn động trong lòng Thần sắc tuyệt vọng quét một cây sạch Thanh âm này có cổ ma lực Cho người ta cực đại tự tin Phản phất hắn nói có thể giải quyết hắc án nổi loạn đầu nguồn Nhân tộc liền nhất định có thể giải quyết hết. Mọi người vội vàng nhìn lại. Trực tiếp một cao lớn vĩ ngãn nam tử. Không biết lúc nào xuất hiện ở thiên cơ lâu cánh cửa. Hắn thân đi cao ngất cao lớn. Thân thể khôi ngô không gì sánh được. Hướng nơi nào vừa đứng. Giống như là một đạo vạn trưởng thần Sơn đứng vững. Cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Kiên nghị khuôn mặt. Dường như đao tước búa bổ vậy tuấn lãng. Có cổ oai hùng khí độ ở bừng bừng phấn chấn Người thật là bất phàm Giống như là có thể nâng lên thương không Thiên Nhân tục ta vẫn còn có cái này dạng vĩ ngạn tồn tại Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ thất kinh Tại chỗ bị người tới khí chất chấn động đến rồi Phản phất chính là thiên tháp địa hãm Trước mắt cao lớn vĩ ngạn nam tử Đều có thể dốc hết sức gánh chi Tốt một cách đại hán So với tiêu phong đại hiệp còn vốn có anh khí Đây là tới cái chiến thần sao Đó là một có một chuyện người Trong mắt hắn thế sự xoay vần Đừng nói những thứ kia tu sĩ Chính là cửu châu võ già Đồng dạng lộ ra kinh sợ Bị người đến kinh động đến Người này giống như là một vị tuyệt thế hiệp khách Cho người ta cứng cõi dày trầm trọng cảm đồng thời Hắn toàn thân đều là tỏa ra ưu thương Khắp nơi đều có cố sự. Một đầu nồng đậm tóc rối bời. Càng lộ vẻ cuồng loạn không chịu gò bó. Tiêu phòng Lý tầm hoan đám người. Đều là lộ ra ánh mắt tò mò. Người này ở cái thế giới này. Sợ là bá chủ cấp nhân vật. Nhìn không khí chất này. liền không giống bình thường. Vì bọn họ cho đến nay sở kiến số 1 Chính là phía trước diệp phàm cơ hảo nguyệt đám người lúc tới. Đều không có cho bọn hắn mang đến như vậy chấn động Lưu tiêu cũng ở xem người này Trong lòng cũng có suy đoán Thời đại này Có thể có loại này cuồng loạn không chịu gò bó khí chất Chỉ có một người Lão Phong Tử 6.000 năm trước thiên tuyển thánh địa thánh tử Nhịp sống để nhị thế sau đó biến đến trẻ tuổi Lão Phong Tử Người này khẳng định không phải Khương Thái Hư Khương Thái Hư tuy là được khen là 6.000 năm lực công dịch để nhất nhân. Nhưng khí chất của hắn không phải bá đạo. Càng không phải là cuồng loạn. Là nho nhã tiêu sái. Bằng không năm đó cũng sẽ không kém chút cầm xuống sao chỉ thánh nữ làm lão bà. Ông. Một tiếng chỉ có lưu tiêu nghe thấy nhẹ vang lên truyền ra. Sau một khắc trước mắt màn sáng bắn ra. Cũng xác nhận hắn phòng đoán. Người đến. Chính là Lão Phong Tử, tính danh, Lão Phong Tử, thân phận, thiên tuyển thánh địa đệ tử, vị cuối cùng môn nhân, tu vi, thánh nhân vương, tu hành pháp, thiên tuyển pháp, lục đảo luân hồi quyền, hành tử bí. Tới đây mục đích, kinh sợ cổ tục, ngăn cản cổ tục tấn công thiên cơ lâu Lão Phong Tử, lưu tiêu mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lão phong tử người này, ở nguyên tắc ở giữa được hoan nghênh trình độ, có thể so với đại đế, thậm chí thật nhiều cực đảo đại đế hoặc là tên cổ hoàng lưu tiêu đều quên, cũng là vẫn nhớ lão phong tử, 6.000 năm bất tử, còn sống ra khỏi để nhị thế. Như vậy hành động vĩ đại, rất nhiều cực đảo đại đế đều không có làm được, lột xác ra tiên thai. Lão Phong Tử tuyệt đối có chứng đảo chi tư Nguyên tắc bên trong Lão Phong Tử cũng là chuẩn đế cao thủ Chỉ là bởi vì Kim Âu Đại Đế chứng đảo phía trước Chặt đứt tất cả mọi người đế lộ Đơn độc ở một đời Lão Phong Tử nên có chứng đảo cơ hội Lão Phong Tử Đại Ca Diệp Phàm xem đến Lão già điên Lộ ra mừng như điên thần sắc Điên giắm điên cổ chạy tới Lão phong tử đối với an tình của hắn. Không thể so Khương Thái Hư nhẹ. Hành tự bí. Lục đảo luôn hồi quyền. Lão phong tử đối với hắn đều là rốc túi truyền cho. Sự quan hệ giữa hai người. Mấy lại tựa như thầy trò. huống chi. Lão phong tử còn mấy lần cứu Diệp Phàm mệnh. Ô, V, K, -qu, Qu, M. Chứng kiến Diệp Phàm Lão phong tử trầm mùn biểu tình cũng không nhất định lộ ra mỉm cười. Bất quá trải qua quá nhiều hắn. Cũng gần là đối với lấy diệt phàm gật đầu. Không có nhiều lời một chữ. tiền bối ngươi cũng tới thiên cơ lâu ta. Vừa lúc chúng ta chữ thiên phòng còn kém một cái người. Ngươi cùng chúng ta ở cùng nhau đã bị lưu tiêu giải trừ trấn áp đại hát cầu cùng thiếu đạo đức đạo sĩ. Ngoát cái đuôi cũng chạy đến lão già điên trước người, Lão Phong Tử khủng bố, chính là Đại Hắc Cẩu lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm đều bị hù được. Cái gia hỏa này không hề danh giới cuối cùng. Cực độ vô sỉ kiêm gan to bằng trời. Nhưng mà Lão Phong Tử, cũng là hắn rất ít sợ hãi một cái. Bởi vậy có thể tưởng tượng Lão Phong Tử uy thế. Phải biết rằng, Đại Hắc Cẩu theo vô thủy Đại Đế, nhãn giới bực nào cao ngạo u v g w m Lão Phong Tử lần nữa gật đầu Biểu thị đáp ứng rồi đề nghị của Đại Hắc Cầu Lập tức Đại Hắc Cầu cùng Lão Phong Tử đều chỉ cao khí ngang đứng lên Là Lão Phong Tử Ngoại tạo Lại là vị này mãnh nhân Như vậy ví ngạn bất phàm Sớm nên nghĩ tới Tây cả ra đầu Có người nói Lão Phong Tử tiền bối sống ra để nhị thế, Khai sáng vạn cổ hoạt động lớn. Lại là thực sự. Quá ngưu soa rồi. Nhân tục ta được cứu rồi. Lại là vị này mãnh nhân. Sở hữu tu sĩ chấn động. Đánh máu gà giống nhau phấn chấn. Phải biết rằng 6.000 năm trước. Thiên tuyển thánh địa làm ra kinh thiên cử chỉ. Toàn phái tấn công hoang cổ cấm địa. Tuy là cuối cùng thất bại. Nhưng toàn bộ bắt đầu vẫn bị chấn trụ. Hoang cổ tấm địa A. Phải biết rằng phía trước thiên cơ lâu lâu chủ mới vừa nói. Đó chính là cổ chi đại đế từ trảm đảo quả sau đó ngủ say địa phương. Chính là thất bại. Cũng không có cái gì mất mặt. Lại tăng thêm. Lão Phong tử vẫn là nhân vật từ 6.000 năm trước. Lúc này sự xuất hiện của hắn. Giống như là cho phía trước tuyệt vọng tu sĩ rót vào một dược tề thuốc trở tim. Hơn nữa lão phong tử ra sân câu nói đầu tiên Cũng vô cùng thiêu Từng cái từng cái Đều là sùng bái nhìn về phía lão phong tử Cái này tiểu ca ca còn trẻ như vậy phóng đắng Làm sao sẽ gọi lão phong tử khó nghe như vậy tên Một cách tinh quái trung linh Một hồi cao mày Chỉ cảm thấy lão phong tử tên này Cùng trước mắt nhân khí chất cực kỳ không hợp Vương ngữ yên đám người nghe vậy Theo điên cuồng thời điểm đầu, cái gì thần vương tiên chủ, lúc này mới phù hợp người trước mắt khí chất. Lưu tiêu bật cười lớn, quẹt một cái trung linh mũi, làm cho trung linh ngoát miệng ra tới, lộ ra biểu tình bất mãn, khả ái không gì sánh được. Lưu tiêu nói, cái gì tiểu ca ca, lão phong tử hơn 6.000 tuổi, làm ngươi lão tổ tung đều dư giả. Lời này vừa nói ra Trung linh đám người há hốc miệng ba Hầu như có thể bung một cái trứng gà Cái này nhìn 17-18 tuổi tiểu ca ca Lại là một 6.000 tuổi lão quái vật Hơn 6.000 tuổi Cửu châu võ giả âm âm chấn động Lộ ra biểu tình khiếp sợ Cái gì? 6.000 tuổi rồi hả? Mẹ! Hồ chết cá nhân Đế thích thiên cùng với vừa so sánh với Để để cũng không tính 753 Đó là sống hơn 4.000 tuổi tiếu tam tiếu Đều là hoảng sợ nhìn về phía lão phong tử Mọi người Đều là cuồng hấp lánh khí Đương nhiên Càng nhiều hơn chính là phấn chấn Chỉ cần tu vi cao Quả nhiên có thể trường sinh bất tử Diệp phàm dẫn lão phong tử tiến đến Đi qua lưu tiêu nơi này thời điểm Lão phong tử mắt lộ ra kỳ gì nhìn về phía lưu tiêu. Cũng gật đầu một cái. Một màn này. Lần nữa làm cho Diệp Phàm thất kinh. Lão phong tử mực nào cao ngạo. Chính là hắn cùng lão phong tử như thế quan hệ. Cũng là ngẫu nhiên có đại sự. Lão phong tử mới có thể đối với hắn gật đầu trao đổi một chút. Những thời gian khác. Coi như là hắn. Lão phong tử đều là á lý bất lý dáng vẻ. Lưu Tiêu đương nhiên cũng là gật đầu đáp lại một cách lão phong tử. Rất nhanh, thiên cơ lâu trung lần nữa an tính lại. Lưu Tiêu lần nữa nói lên hắc ám náo động ngọn nguồn sự tình. Hắc ám nổi loạn đầu nguồn, liền tại sinh mệnh cấm khu bên trong. Hắc ám nổi loạn đầu nguồn liền tại sinh mệnh cấm khu bên trong. Sở hữu tu sĩ sí hô hấp dồn rập. Các loại ý niệm trong đầu mọc thành bụi. Chẳng lẽ hắc ám náo động Chính là những thứ kia ngủ say ở sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại trí tôn khởi sướng. Có người nghẹn ngào gào lên. Đúng rồi. Lâu chủ phía trước nói qua sinh mệnh cấm khu lai lịch. Chính là viễn cổ đế cấp cao thủ từ trạm đạo quả sau đó ngủ say hình thành địa phương. Trong nháy mắt, mọi người đều biết hắc án nổi loạn đầu nguồn là cái gì. Cổ đại trí tôn, cực đảo đại đế từ trạm đảo quả sau đó hình thành đặc thù tồn tại. Thảo nào có thể để cho từng vị đại thành thánh thể lúc tuổi già phát sinh bất tường. Thê thảm chết đi. Thảo nào vô số cực đảo đại đế. Đều không thể giải quyết hỏa loạn đầu nguồn. họa loạn đầu nguồn. Dĩ nhiên kinh khủng là một đám đã từng cực đảo cao thủ. Giờ khắc này. Mọi người phía sau ớt ra hàn khí. Tâm tình tuyệt vọng lần nữa này sinh. Chính là lão phong tử trên mặt. Đều là một mảnh kinh sợ. Cực đảo đại đế Chính là từ trạm đảo quả Sợ là cũng không so với đại thành thánh thể yếu Thậm chí càng mạnh Mà từng đời một nhân tục cực đảo đại đế đều không thể giải quyết nổi loạn đầu nguồn Sợ là những thứ này từ trạm đảo quả trí tôn Còn có bọn họ không biết thủ đoạn Có thể cùng cực đảo đại đế đối kháng Lưu tiêu gật đầu Không sai Hắc án nổi loạn đầu nguồn Chính là cái này chút ngủ say cổ đại trí tôn Nổi loạn bản chất Là những thứ này không muốn chết già Chờ đợi thành tiên lộ mở ra trí tôn thỏ nguyên sấp xỉ Không máy móc sắp hủ bại không còn thời điểm Đi ra hấp thủ sinh linh tinh khí bổ sung tiêu hao hình thành Nhân tộc sinh linh Ở trong mắt bọn họ là huyết thực Là từng bùi đại thuốc Là bọn hắn tiếp tục sống tiếp thức ăn Mỗi lần hắc án náo động Những thứ này trí tôn ở giết chết chín thành nhân sau đó Lưu lại còn thừa lại người cho rằng hạt sống Năm sau tiếp tục thu gặp Lời này vừa nói ra Mọi người đáy lòng phát hàn tuyệt ngắm Nhân tục vận mệnh Quá bi thảm Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên